nay thừa i u n tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc có phụ y giáo chủ phó thác thật là bản giáo tội nhân phán phu nhân cầm thừa này tự tay viết di thư cho đòi tụ tả hữu quang minh sứ giả tứ đại hộ giáo pháp vương ngũ hành kỳ sứ ngũ thắng nhân ban thừa di mệnh viết bất luận người phương nào trùng hoạch thánh hỏa lệnh giả vì bản giáo thứ ba mươi tứ đại giáo chủ người không phục giết không tha lệnh khiến tạ tốn tạm nhất phó giáo chủ vị xử phạt bản giáo trọng vụ t r ư n g vô kỵ chấn động trong lòng thầm nghĩ thì ra dương giáo chủ mệnh nghĩa phụ ta tạm nhất phó giáo chủ vị nghĩa phụ ta văn võ toàn tài dương giáo chủ sau khi chết nghĩa phụ ta đã minh giáo trong vị thứ nhất nhân vật chỉ tiếp dương phu nhân không thấy được thư này bằng không minh giáo bên trong cũng không c h í như vậy tự giết lẫn nhau huyên lòng trời lở đất nghĩ đến dương đỉnh thiên đối với tạ tốn coi trọng như vậy rất là thích rồi lại không khỏi thương cảm xuất thần một lát tiếp lấy đọc xuống các à n k h đại na di môn phái giới hạn trong thiên kiến mẹ phái không ngừng cùng minh giáo làm khó dễ cũng không phải nên thấy kia di thư bên trên rồi nói tiếp thừa đem lấy trên người còn xuất lại công lực tiềm cựa đá mà cùng thành côn cùng tồn tại phu nhân có thể y theo bí đạo toàn bộ bản đồ thoát khốn đương đại không đệ nhị người có cản k h ô n đại na di công mặc dù không đệ nhị người có thể đẩy nảy vô vọng vị cửa đá đợi hậu thế hào kiệt luyện thành thừa cùng thành côn hải cốt mục nát vậy đính thiên cẩn trắng cuối cùng là một hàng chữ nhỏ thừa danh đính thiên nhưng hậu thế vô công với giáo không h â n tổn thương phu nhân tri tâm tê hận mà không cùng nôn đ ỉ n h thiên lập địa thành ngực cười vậy ở thư sau đó là một bức bí đạo toàn bộ bản đồ ghi chú rõ các nơi ngã ba cùng môn hộ trương vô kỵ đại hỷ nói ra dương giao chủ vốn định đem thành côn nốt vào bí đạo hai người đồng quy vô tận cái kia biết hắn chống đỡ không được chết sớm làm cho cái kia thành côn tiêu g i a o đến nay may mắn có này toàn bộ bản đồ chúng ta có thể đi ra tại nơi trong bản vẽ tìm tới chính mình đặt mình trong chỗ lại t r a một cái quan sát đang như một thùng nước đá từ trên đầu thêm đem xuống tới thì ra duy nhất thời khốn đạo đường chính là bị viên chân dùng tảng đá lớn bỏ vào cản trở cái kia một cái tuy được bí đạo toàn bộ bản đồ lại c ũ n g không e rằng gì. tiểu chiêu nói công tử lại đừng nóng lòng nói không chừng có khác thương lộ tiếp nhận ý đồ đi túi đầu tinh tế tìm đọc nhưng thấy ý đồ trên viết đạt được rõ ràng ngoại trừ này bên ngoài càng không nơi khác lối ra triệu tử thành lúc này lại nói ra vô kỵ mới cương dương giáo chủ di thư đã nói nói giả sử luyện thành cản k h ô n đại na di thần công là được thôi động cửa đá mà ra chúng ta vì sao thì sẽ không thể đi ra ngoài đâu trương vô kỵ gặp nàng trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng cười khổ nói đương đại tự hồ chỉ có dương tiêu tiên sinh luyện qua một ít nhưng là công lực quá mức cạn coi như hắn ở chỗ này cũng chưa chắc dùng được lại nói cũng không biết vô vọng vị ở cái gì địa phương ý đồ bên trên cũng không còn ghi chú rõ lại tới đó đi tìm tiểu chiêu nói vô vọng vì sao Đó là p h ụ chương y quẻ v bốn trăm ba mươi năm chương bốn trăm ba mươi năm luyện tập bí điển chương bốn trăm ba mươi năm luyện tập bí đ i ệ n nói ở trong thạch thất khảo sát thực địa phương vị đi tới trên góc tây bắc nói ra nên ở chỗ này trương vô kỵ mừng rỡ nói thực sự sao chạy vội tới tàng binh khí hành lang bên trong lấy ra một thanh đại phủ đem trên thạch bích tích phụ cắt đất q u a đi quả nhiên lộ ra một đạo môn hộ vết tích đến nghi thẩm ta tuy không có càn k h ô n đại na gì phương pháp nhưng cửu dương thần công đã thành uy lực chưa chắc liền hơn phương pháp này lập tức khí ngưng đan điển tinh thần vận hai cánh tay hai chân mở thành bước dáng ban cung chậm rãi đ ẩ y sắp xuất hiện đi đẩy một lúc lâu cửa đá thủy trung t u y ệ t không động tĩnh bất luận hai tay hắn như thế nào di động bộ vị như thế nào thôi vận chân khí một mạch m ệ t mọi hai cánh tay đau n h ấ t xương cốt toàn thân r u n g lên kẹt kẹt cửa đá kia vẫn là giống như sinh lao ở trên thạch bích một dạng liền một phần chi nhỏ bé cũng không còn di động tiểu chiêu khuyên nhủ trương công tử không cần thử ta đi đem còn dư lại hỏa dược đem ra trương vô kỵ vui v ta ngược lại đem hỏa dược đã quên triệu tử thành ở một bên đứng xem động tác của hai người đến cũng không xuất ruột ngược lại đối phương thí nghiệm đều căn bản sẽ không thành công cuối cùng vẫn là muốn tu luyện cản k h ô n đại na di công pháp mới được hai nhân tương nửa thùng hỏa dược đều chứa ở cửa đá bên trong châm lửa thuốc dẫn bạo tạc sau đó trên cửa đá nổ lõm vào bảy tám thức đi hành lang cũng không xuất hiện xem ra cửa đá này d à y độ so với độ rộng còn lớn hơn trương vô kỵ có chút thầy nay cứu lôi kéo tiểu chiêu tay nhìn triệu tử thành ôn nhu nói triệu đại ca tiểu chiêu đều là ta không được làm hại ngươi không thể đi ra ngoài tiểu chiêu một đôi trong suốt ánh mắt ngắm nhìn hắn nói ra trương công tử ngươi phải làm trách ta mới là giả sử ta ngươi đừng mang tiền đến vậy l i ề n sẽ không sẽ không nói đến đây dùng tay háo lao lao nước mắt một lát sau đ ố n g nhiên nín khóc mỉm cười nói ra chúng ta nếu không ra được phát sầu cũng vô dụng ta hát cái điệu hát dân gian cho ngươi nghe có được hay không trương vô kỵ thực sự chút nào không nỗi lòng nghe cái gì tiểu khúc nhưng là không đành lòng phất n ă n g ý mỉm cười nói được a tiểu chiêu ngồi ở bên cạnh hắn hát lên tình đời đẩy vật lý nhân sinh đắc vừa ý muốn nhân gian tạo vật mang hương tình thế c ắ trương dấu dấu hung, hung dấu cắt. t vô kỵ dấu hung, hung dấu nói g h e được tiểu chiêu người hát được thật là dễ nghe cái này khúc nhi là ai làm tiểu chiêu cười nói người gạt ta đây có cái gì tốt nghe ta nghe người hát liền đem khúc nhi nhớ kỹ cũng không biết là người nào làm trương vô kỵ nghĩ thiên địa còn vô hoàn t h ể câu này theo của nàng điều nhi hử đứng lên tiểu chiêu nói ngươi là thực sự thích nghe đây hay là giả thích nghe trương vô kỵ cười nói làm sao thích nghe không thích nghe còn có thật giả chi tranh sao tự nhiên là thật tiểu chiêu nói được ta hát lại lần nữa một đoạn tay trái năm ngón tay ở trên đá nhẹ nhàng kiềm chế hát lên triển khai thả cao mày nghỉ cạnh tranh cơn giận không đâu hôm nay dung nhan lão vu hôm qua từ cổ trí kim thận tu như vậy quản hắn hiền ngu nghèo cùng giàu chấm dứt cái này một thân khó thoát này đó thưởng thụ một cái c h i ề u một buổi sáng tiện nghi trăm tuổi quan âm bảy mươi giả hy cấp thiết năm tháng thao thao nước trôi khúc trung từ ý rộng rãi lộ vẻ trọn vẹn kinh gian nan khổ cực khám phá tình đời người ý chí cùng tiểu chiêu như hoa thì giờ thủ không tương xứng từ cũng là nàng nghe người bên ngoài hát quá cho nên nhớ kỹ trương vô kỵ tuy còn trẻ tuổi mười năm qua cũng là gian khổ bị đếm hôm nay khốn chỗ sân phúc mắt thấy đã mất sinh lý nhấm n u ố t khúc trung chấm dứt cái này một thân khó thoát ngày đó hai câu không phải cấm hồn trở nên tiêu cái gọi là ngày đó tất nhiên là bỏ mình mệnh tang ngày đó hơn ắ mắt, n hoặc sống nhiều nhưng sống cũng không liên lụy người bên ngoài, lúc này đây chẳng những trôn cùng, còn có triệu thành sống còn. lấy lâm lụy lúc lôi đây đây phía chết hoặc hoặc chết, chiêu h trước trước trước một tiểu triệu tử cái có đã vô kể, nữa minh giáo tuần hủy dương tiêu dương bất hối mọi người an nguy nghĩa phụ tạ tốn cùng viên chân giữa thâm c ứ u đều cùng hắn có quan hệ thật sự là không muốn lúc đó liền chết hắn đứng dậy lại đẩy ra cửa đá kia chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển dường như tích góp vô cùng vô tận khí lực nhưng là hết lần này tới lần khác không xử ra được giống như đẩy giang hồng thủy cho một cái trường đê ngăn cản không cách nào phát tiết hắn thử ba lần c u hứng hủy bỏ triệu tử thành lúc này mới chỉ có nói ra vô kỵ ta xem nếu không như vậy đi hai chúng ta cùng nhau luyện một chút tập một cái cái này c ả n k h ô n đại na di công pháp nếu như ngẫu nhiên luyện thành đâu chúng ta cũng liền có thể được cứu trợ mà ra chẳng phải đẹp t hay chỉ thấy tiểu chiêu lại đã cắt vỡ ngón tay dùng tiên huyết thoa lên tấm kia trên da cừu cũng nói ra trương công tử triệu công tử các ngươi tới luyện một chút c ả n k h ô n đại na di tâm pháp có được hay không nói không chừng các ngươi thông minh hơn người lập tức liền biết luyện trương vô kỵ nói minh giáo tiền nhậm giáo chủ nghèo trung thân công cũng không còn vài cái luyện thành bọn họ nếu đương đắc giáo chủ tất nhiên là mỗi người tài trí chắc tuyệt chúng ta ở trong một sớm một chiều lại có thể nào thắng nổi bọn họ tiểu chiêu thấp giọng h ắ t nói t hưởng thụ một buổi sáng một buổi sáng tiện nghi liên luyện một buổi sáng cũng là tốt đẹp trương vô kỵ thấy thế mỉm cười đem ra dê nhận lấy nhẹ dọn nghiệp t ụ chỉ thấy trên da cựu viết đều là vận khí đạo đi rồi cung dùng sức pháp môn thử chiếu một cái đi đúng là không tốn sức chút nào liền làm xong rồi hắn nghiệm tụng đồng thời triệu tử thành cũng giống vậy đang tiến hành tu luyện cùng cái kia trương vô kỵ một dạng hai người trên cơ bản đều là đồng thời cũng đã tu luyện xong đã thấy trên da cựu viết nay tầng tâm pháp thứ nhất người nộ tính cao bảy năm sẽ thành thứ giả mười bốn năm sẽ thành trương vô kỵ nhìn triệu tử thành cũng luyện thành trong bụng lấy làm kỳ nói cái này có gì khó xử dùng cái gì muốn luyện bảy năm mới được có lẽ là bởi vì chúng ta cựu dương thần công nguyên nhân triệu tử thành đơn giản giải thích một chút tiếp tục thúc d i ụ c chúng ta vẫn là nhìn kế tiếp tầng kia đi đón thêm xuống phía dưới xem tầng tâm pháp thứ hai theo nếp làm cũng là chỉ khoảng nửa khắc chân khí q u ò n thông chỉ cảm thấy mười ngón tay bên trong dường như có từng tia từng tia lánh khí bắn ra nhưng thấy trong đó ghi chú rõ tâm t pháp thứ hai người ngộ tính cao bảy năm sẽ thành lần đầu chỗ này giảm m ộ ư ơ i bốn năm sẽ thành như luyện đến hai mươi mốt năm mà không tiến triển thì không thể luyện nữa đệ tam tầng để n g ừ a tàu hỏa nhập ma không thể giải cứu trương vô kỵ cùng triệu tử thành lại là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành trương vô kỵ là vừa mừng vừa sợ tiếp lấy đi xem đệ tam tầng luyện pháp lúc này chữ viết đã mịt mờ hắn đang muốn lấy r a da o găm cắt tay mình c h ỉ tiểu chiêu dành chức dùng chỉ huyết bôi lên da dê trương vô kỵ bên đọc cùng triệu tử thành cùng nhau bên luyện đệ tam tầng tâm, tâm pháp thứ bốn thế như trẻ tre liền luyện thành tiểu chiêu thấy bọn họ hai người nửa bên mặt lỗ căng huyết hồng nửa bên gõ má lại phát tái nhợt trong lòng vi rất sợ nhưng thấy hắn hai người bọn họ thần hoàn khí túc hai mắt tinh quang lấp lánh đ o á n biết không ngại chương 436, chương 436, t o à n bộ hoàn tất chương 436, t o à n bộ hoàn tất đ ạ i k i ế n hắn đọc thôi tầng tâm pháp thứ năm tiếp theo lẫn lúc trên mặt hốt nhiên xanh chợ hồng trên mặt xanh lúc thân thể khẽ run như đoạn hà bằng trên mặt hồng lúc cái chán mồ hôi như mưa rơi tiểu chiêu lấy ra khăn tay đưa đến hắn trên trán đi thay hắn lau mồ hôi t h a n tay m ớ i đụng tử thành t cũng trong nháy mắt r n cũng trong nháy mắt cũng đã tập luyện hoàn tất cái này để ngũ tầng công pháp thì ra cái này càng k h ô n đại na di tâm pháp thật thì là vận kình dùng sức hạng nhất vô cùng xảo diệu phát môn căn bản đạo lý ở chỗ phát huy mỗi người bản thân sợ xúc có tiềm lực mỗi người trong cơ thể tiềm lực nguyên vô cùng khổng lồ chỉ là bình thường không xử ra được mỗi họa thay trở các loại lúc khẩn cấp quan trọng một cái tay trói gà không chặt người yếu thường thường có thể phụ nghìn cân trương vô kỵ cùng triệu từ thành luyện thành cựu dương thần công về sau bản thân tích góp lực đạo đã đương đại không ai bằng chỉ là hắn không được cao nhân chỉ điểm không xử ra được lúc này một học được cản k h ô n đại na z i tâm pháp trong cơ thể tiềm lực tựa như lũ bất ngờ đột phát tràn trề đừng khả năng ngự môn tâm pháp này cho nên khó thành cho nên hơi chút vô ý liền trí tàu hỏa nhập ma toàn bộ bởi vận tính pháp môn phức tạp xảo diệu không gì sánh được mà luyện công giả cũng không hùng hồn nội lực cùng với bộ giả phó chính như muốn một đứa tám tuổi tiểu hài từ đi huy vũ nặng trăm cân đại thiết chú truy pháp càng là tinh vi thần bí càng sẽ đem chính hắn đánh đầu rơi máu chảy óc vỡ toang nhưng nếu muốn truy giả là một đại lực sĩ vậy liền được tiện lợi quá khứ luyện tâm pháp này người chỉ vì nội lực hữu hạn miễn cưỡng tu tập biến thành có lòng không đủ lực ngày xưa minh giáo các vị giáo chủ đại đô cũng minh bạch trong này chỗ mấu chốt nhưng đã được thân nhiệm giáo chủ mỗi người là kiên nghị không phải nổ không chịu chịu thua người lại có ai bằng lòng biết khó mà lui hết thời cao thủ võ học đều khâm phục chân thành sở trí kiên định vì vậy cần cù một một kiệt lực tu tập thật không nghĩ tới sức người có hạn chuyên tâm muốn nhân định thắng thiên kết quả thường thường nuốt hận mà chết trương vô kỵ cùng triệu tử thành cho nên có thể ở nửa ngày trong lúc đó luyện thành mà rất nhiều thông minh tài trí tu vi võ học hơn xa cho hắn người kiệt vài chục năm khổ tu mà không thể luyện thành giả ở giữa phân biệt liền ở chỗ thứ nhất nội lực có thừa thứ nhất nội lực không đủ mà thôi trương vô kỵ luyện đến đệ ngũ tầng về sau chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực khí đều chỉ huy như ý muốn phát mặc dù phát muốn thu mặc dù thu tất cả toàn bằng tâm ý sở chi quanh thân bách hải thật là không nói ra được thoải mái hưởng thụ lúc này hắn đã đã quên đẩy ra được thoải mái hưởng thụ Cái kia đệ t、so、cùng cùng hai ấ t tầng t phương á p t diện này được ra mặc dù có khó khăn gì địa phương thường thường lập tức thông suốt còn thông luyện đến hơn phân nửa chỗ mạnh mẽ bên trong lòng đất khí huyết của vợn tim đập tăng lên hắn lấy lại bình tĩnh lại từ đầu làm lên vẫn là như vậy hắn nhanh lên hỏi thăm một cái triệu tử thành tình huống chỉ thấy triệu tử thành gật đầu cũng là như vậy cái này càng k h ô n đại na di đến lúc đó một cái thần kỳ công pháp tự luyện tầng thứ nhất thần công tới nay chẳng bao giờ gặp gỡ qua bực này tình hình vô kỵ ta xem có muốn hay không chúng ta nhảy qua câu này luyện nữa câu tiếp theo nhìn triệu tử thành đưa ra ý nghĩ của chính mình chưng vô kỵ cảm thấy cũng không tệ hắn nhảy vọt qua câu này luyện tiếp nữa lúc lại thấy thuận lợi nhưng mấy câu vừa qua gặp lại gây khó dễ từ đó mà xuống gây khó dễ chồng chất ra thẳng đến thiên m ạ n cùng sở hữu mười chín câu không thể chiếu luyện trừ cái này mười chín câu bên ngoài triệu tử thành cùng trương vô kỵ hai người cũng đã là đem cái này minh giáo bảo điện hoàn toàn là tu luyện xong từ cổ trí kim minh giáo giáo chủ đều không thể đạt được hai người bọn họ độ cao này trương vô kỵ trầm tư một lát đem cái kia ra dê cung ở trên đá rất cung kính không người h ạ bái dập đầu mấy cái trúc đạo đệ tử trương vô kỵ trong lúc vô ý nhìn trộm minh giáo thần công tâm pháp chỉ đang thoát khốn cầu sinh cũng không phải ý định dòm ngó thiết quý giáo bi tịch đệ tử được thoát hiểm kỳ sau đó tự nhiên dùng cái này thần công vì quý giáo tận lực không dám có phụ liệt đại giáo chủ đồi dưỡng ân cứu mạng tiểu chiêu cũng vì xuống dập đầu mấy cái thấp giọng cầu mong trúc đạo liệt đại giáo chủ ở trên mời các ngươi phù hộ trương công tử trọng trình minh giáo làm vinh dự liệt tổ liệt tông uy danh triệu tử thành cũng không có ở chỗ này quỳ lạy trương vô kỵ chỉ là nhìn một chút triệu tử thành đối phương là chính mình n ử a sư phụ cách làm của hắn căn bản không phải mình có thể quán thúc tiểu chiêu cũng nhìn một chút triệu tử thành trong lòng hơi chút có một chút bất mãn nàng dù sao cũng là người trong minh giáo có thể nàng thấy trương vô kỵ đều cũng không có nói cái gì nàng một người làm thì càng là không thể nói thêm cái gì trương vô kỵ đứng dậy nói ra ta không phải minh giáo giáo đồ p h ụ ta thái sư phụ giáo huấn tương lai cũng quyết không dám thân thuộc minh giáo nhưng ta triển khai đọc dương giáo chủ di thư về sau biết minh giáo tôn chỉ quan g minh chính đại tự nhiên đem hết khả năng hướng các đại môn phái giải thích hiểu lầm mời song phương hơi thở cạnh tranh tiểu chiêu nói trương công tử triệu công tử các ngươi nói có mười chín những câu tử chưa luyện thành sao không nghỉ ngơi một hồi dưỡng t ố c tinh thần đem đều luyện thành trương vô kỵ lại lắc đầu nói chúng ta hôm nay luyện thành cản k h ô n đại na di đệ thất tầng tâm pháp tuy có mười chín câu nhảy qua không khỏi hơi có chỗ thiếu hụt nhưng chính như ngươi khúc chung theo như lời Ngày tiểu h ê n còn vô hoàng địa vô h t Ta tâm ham bực nào động lòng người tâm không n đủ, i h ề vụ đ ư ợ chiêu n g ĩ t ớ ta có hà phúc trạch có phúc công đức, hà n n c h ị cái nói à y mình tâm thần công tâm pháp. giáo c thể lưu l ạ tháng một năm công h chi hay sao? Đó mới là đạo lý ha. í n luyện nói. câu c Tiểu triêu là lý mới sao, đạo đó tử nói đúng lắm tiếp nhận ra dê xin hắn vạch cái kia chưa luyện m ộ ư ơ i chín câu âm thầm n i ệ m tụng mấy lần nhớ kỹ trong lòng trương vô kỵ cười nói người nhớ kỹ làm cái gì tiểu chiêu mặt đỏ lên nói ra không làm cái gì ta muốn liền hai vị công tử cũng luyện sẽ không cũng muốn nhìn một cái l ạ như thế nào khó pháp nào biết trương vô kỵ mọi chuyện chẳng là quá lam ư một vừa hai phải thật ứng với thỏa mãn không có nhục một câu nói này thì ra năm đó đặt ra c ả n k h ô n đại na di tâm pháp vị kia cao nhân nội lực tuy mạnh nhưng cũng chưa tới tương đương với cựu dương thần công tình trạng chỉ có thể luyện đến đệ lục tầng mà thôi hắn v i ế t đệ thất tầng tâm pháp chính mình đã không cách nào tu luyện chẳng qua là dựa vào thông minh trí tuệ tung bên ngoài tưởng tượng gắn g đặt tới biến hóa mà thôi trương vô kỵ cùng triệu tử thành luyện tập không thông cái kia mười chín câu chính là vị kia cao nhân chỉ bằng vào không tưởng mà nghĩ lầm rồi chỉ tốt ở bề ngoài đã lầm vào lạc lối nếu như trương vô kỵ mang theo cầu toàn chi tâm, không phải luyện đến tận thiện tận mỹ không chịu dừng tay như vậy đến sau cùng sẽ gặp tàu hỏa nhập ma không phải bị điền sinh ngốc liền trí toàn thân bại liệt thậm chí đoạn t u y ệ t kinh mạch mà chết dĩ nhiên triệu tử thành là biết chuyện này coi như là trương vô kỵ muốn luyện tập hắn cũng căn bản sẽ không để cho t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy chương bốn trăm ba mươi bảy ly khai mật đạo t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy ly khai mật đạo chúng ta cần phải đi triệu tử thành hướng về phía trương vô kỵ cùng tiểu chiêu nói trương vô kỵ g ậ t đầu ba người mang qua cắt đá trôn cất được rồi dương đình thiên phu phụ di hải đi tới cửa đá trước đó triệu đại ca ta tới trước thử một chút nếu là không được chúng ta cùng nhau nữa trương vô kỵ sau khi nói xong đầu tiên đi vào nếm thử đơn dội tay trái theo ở cửa đá bên cạnh chiếu theo vừa mới luyện tập cản k h ô n đại na di tâm pháp hơi v ậ n kình cửa đá kia liền kèn kép t â m thanh hơi rung nhẹ hơn nữa một tầng lực cửa đá chậm rãi mở tiểu chiêu đại hỉ nhảy người lên vô tay bảo hay tay chân bên trên xích sắt tấn công đinh đinh đương, đương đương loạn hưởng triệu tử thành cũng là không điểm đứt đầu trương vô kỵ nói ta lại kéo lôi kéo ngươi xích sắt tiểu chiêu cười nói lúc này đây tất nhiên thành á trương vô kỵ kéo nàng giữa hai tay xích sắt vận kinh phân rồi xích sắt dần dần kéo dài cũng là không ngừng tiểu chiêu kêu lên t hay ra không được người càng kéo càng dài ta có thể càng thêm bất tiện á trương vô kỵ lắc đầu nói cái này vòng trang sức cho là thật t à môn chỉ sợ liền kéo thành dài mười mấy t r ư ợ n g nó còn không đoạn thì ra minh giáo đời t r ư ớ c giáo chủ đạt được một khối bầu trời rơi xuống cổ quái vất thạch trong đó bao gồm kim loại tính chất không giống với thế gian bất luận cái gì kim thiết duệ kim kỳ trong x ả o tượng lấy đó thử chú binh nhận hay sao liền chú thành này liên triệu tử thành thấy bọn họ như c ũ n u rũ nói ra yên tâm nay vòng trang sức luôn luôn thời gian chúng ta là có thể đưa hắn làm gãy cũng không ở hiện tại giờ khác này đúng vậy trương vô kỵ thấy tiểu chiêu đủ rũ cũng thoải mái nàng nói ngươi yên tâm ba ở trên người ta cho ngươi mở ra xích s á t chúng ta vây ở lòng núi này bên trong thượng năng đi ra ngoài chẳng lẽ còn không làm gì được cái này hai cây tiểu tiểu thiết liên hắn muốn tìm viên chân báo thủ quay người lại đi đẩy cái kia hai khối vạn cân đá lớn nhưng là hắn mặc dù luyện thành tấn h công cứ không phải không gì làm không được hai khối đá lớn bị hắn đẩy hơi lay động lại cuối cùng khó sốc lên hắn lắc đầu ba người từ bên kia trong cửa đá đi ra ngoài hắn xoay người lại đẩy lòng cửa đá thấy kia cửa đá lại nơi đó là cửa nhưng thật ra là một khối thiên nhiên tạo thành đại nam h thạch nhang cuối cùng lắp ráp một cái đại quả cầu sắt làm một khu thâm niên lâu ngày quả cầu sắt dỉ sát đại nam h thạch càng khó thúc đẩy hắn nhớ năm đó minh giáo kiến tạo đất này đạo chi lúc sử dụng vô số nhân lực quanh năm suốt tháng không biết tốn bao nhiêu võ thuật bao nhiêu tâm huyết tay hắn cầm mà nói bí mật ý đồ theo ý đồ mà đi trong địa đạo lối rẽ tuy nhiều nhưng không tốn sức chút nào liền đi ra sơn động trở ra đến trong động cường quang lòng lánh ba người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không mở mắt nổi một lát sau Mới c h ậ trương vô kỵ ha ha lòng dạ trở nên nhất sản chuyển niệm lại nghĩ thế nhân võ ngân phụ nghĩa giải nhiều tiểu cô nương này đối với một cây m ộ t điều còn như vậy nghĩ đến cho là phúc hậu người trọng nghĩa nghiêng đầu hướng nàng cười băng tuyết bên trên phản xạ tới được cường quang chiếu vào trên mặt của nàng càng lộ ra nàng màu da trong suốt ôn nhu như ngọc không khỏi tàn thắn tiểu chiêu n g ư ơ i chờ coi giết ta tiểu chiêu vui vẻ nói trương công tử ngươi không phải gạt ta sao trương vô kỵ nói ngươi đ ừ n g trang bị lưng còn chân thọt quái dạng hiện nay như vậy mới phải xem tiểu chiêu nói n g ư ơ i kêu ta không phải trang bị ta sẽ không trang bị tiểu thư chính là giết ta ta cũng không trang bị trương vô kỵ nói, nói mỏ hào đoan đoan nàng làm chi giết ngươi lại nhìn nàng l i ế mắt nhưng thấy nàng màu da kỳ trắng m ú i so với thường nữ v ì cao trong ánh mắt lại mơ hồ có nước biện chi lam ý nói ra ngươi là bản địa tây v ự c nhân đúng hay không so với chúng ta trung nguyên nữ tử mặt khác có một phần đẹp tiểu chiêu đôi mi thanh tú cao lại nói ta thả rằng tượng các người t r u n g nguyên cô nương triệu tử thành cũng không có quản trương vô kỵ ở chỗ này gặp mội hắn đi tới vách đá t r u n g quanh quanh người địa thế nguyên lai là ở một tòa đỉnh núi t r u n g eo trương vô kỵ cũng đi tới triệu tử thành bên người nhìn nơi đây lúc đó nói không chừng đem trương vô kỵ giấu ở trong túi vải phụ bên trên q u a n minh đỉnh đến với ven đường địa thế hoàn toàn không biết lúc này cũng không biết người ở chỗ nào roi mắt trông về phía xa ngắm thấy tây bắc phương sơn trên sườn núi có mấy người nằm vẫn không nhúc ních cũng chết đi nói triệu đại ca tiểu chiêu chúng ta tới xem xem được chúng ta đi triệu tử thành gật đầu trương vô kỵ dắt tiểu chiêu tay thả người hướng núi kia sườn núi vội v à đi lúc này trong cơ thể hắn c ử u dương chân khí lưu c h u y ể n như ý càng k h ô n đại na di tâm pháp luyện đến đệ thất tầng giơ tay vừa n h ấ t đủ đối với người khác xem ra đều lại tựa như không ai có khả năng tuy là mang theo tiểu chiêu vẫn là người nhẹ như h ế n tới gần bên chỉ thấy bốn người chết ở tuyết địa bên trong bạch tuyết trung tiên huyết vẩy ra, bốn người trên thân đều có đao kiếm tổn thương trong đó ba người xuyên minh giáo đồ phục sức tên còn lại là một nhà sư làm như thiếu lâm đệ tử trương vô kỵ cả kinh nói không được chúng ta ở trong lòng núi đam cái này một lúc lâu sáu đại phái người công t ớ i á sơ một cái bốn người ngực đều đã băng lãnh lộ vẻ đã chết đi lâu ngày vội vàng lôi kéo tiểu chiêu men theo tuyết trong đất giấu chân chạy lên núi đi ra hơn một ư ơ i trượng lại thấy bảy người chết ở trong lòng đất tình trạng đáng sợ trương vô kỵ cực kỳ lo lắng nói ra không biết dương tiêu tiên sinh bất hối mụi từ các loại chờ ra sao vô kỵ không cần lo lắng quá mức bất hối bội từ bây giờ còn không có việc gì triệu tử thành ở sau người rất nhỏ an ủi trương vô kỵ quan tâm sẽ bị loạn càng chạy càng nhanh cơ hồ là đem tiểu t h i ê u thân thể dẫn theo phi hành quẹo vào khúc cua chỉ thấy năm tên minh giáo đồ thi thể động ở trên nhánh cây đều là đầu dưới chân trên treo ngược trên mặt mỗi người máu thịt bé bét giống bị cái gì lợi c h ả o nắm tiểu chiêu, chiêu ngươi tuổi còn trẻ kiến thức lại bác là ai dạy ngươi hắn những lời này tuy là hỏi ra miệng nhưng tưởng nhớ quang minh đỉnh bên trên mọi người an u y không đợi tiểu chiêu trả lời lập tức mang theo nàng phi vị lên sơn dọc theo đường đi nhưng thấy thi thể đống hỗn độn đại đa số là minh giáo giáo đồ nhưng sáu đại phái đệ tử cũng không có thiếu nghĩ là hắn ở trong lòng núi một ngày trong một đêm sáu đại phân phát di chuyển bánh công minh giáo bởi vì dương tiêu vi nhất tiếu các loại chờ trọng yếu thủ lĩnh đều trọng t h ư ơ n g không người chỉ huy cho nên thất lợi nhưng chúng giáo đồ mặc dù ở dưới tình thế xấu h a y còn khổ đấu bất khuất này đây song phương tử thương đều trọng trương vô kỵ đem đến đỉnh núi đ ỗ n nghe binh khí giao nhau âm thanh binh, binh bàng bàng đánh cực kỳ kịch liệt tâm hắn dưới hơi chiều rộng thầm chiến đấu nêu chưa ngừng, 6 đại phái có phái đại nêu ngừng, đấu trương h chưa đánh sành. nhanh hướng đánh nhau chỗ chạy ể Bước đại đi. vào t o n vang, g gió lúc bất chợt c bất phía vù vù gió vang, phía sau 2 quả cương tiêu chỉ đến, theo quắt Trưng người quát lên. Là người lên. chỉ có bước. đến, nào? Dừng Là vô kỵ dưới chân không ngừng chạy chút nào xoay tay lại khẽ quơ hai quả cương tiêu lập tức bay ngược trở về chỉ nghe a n một tiếng kêu thảm theo thịt một tiếng có người tẻ ngã xuống đất Trưng trưng vương. 438, bạch ứng bạch mi hai quả cương tiêu đóng vào hắn vai phải bên trên hắn càng là ngần ngơ vừa mới xoay tay lại vung lên chỉ bất quá muốn c ư ớ p tà cương tiêu thế tới bất chi đánh tới trên người mình mà thôi nào ngờ như vậy nhẹ nhẹ vung lên lực càng như thế lớn đến khác thường hắn vội vàng kiếm được đi vào hãy nay nói tại hạng nộ thương đại sư xin lỗi vô cùng đưa ngón tay rút ra cương tiêu thiếu lâm tăng k i a hai bờ vai nhất thời máu chảy như suối ngờ đâu cái này nhà sư cực kỳ nhanh nhẹn rút mãnh bay lên một ước phí một tiếng đã vào trương vô kỵ trên bụ trương vô kỵ cùng hắn đứng quá gần không ngờ tới hắn lại biết đột thi tập kích ngần ngơ phía dưới hắn thấy kia nhà sư trọng thương càng là bà tan tiến lên nâng dậy luôn mồm xin lỗi cái kia nhà sư ác ngoan nhìn hắn chằm chằm kinh hãi chi tâm còn hơn nhiều phẫn nộ tuy là nhưng nghĩ ra chiêu kích địch cũng đã không thể ra sức chợt nghe tưởng vây bên trong truyền gia liên tiếp ba tiếng kêu trên trương vô kỵ không cách nào nữa cô cái kia nhà sư lôi kéo tiểu c h i ề u liền từ trong cửa đ o ạ n đi vào xuyên qua hai nơi phòng khách trước mắt là một mảnh lớn sân l rộng tràng thượng đen thùi lùi đứng đầy người tây thủ nhân số ít tám chín phần mười trên người máu me đầm địa hoặc ngồi hoặc nằm là minh giáo nhất phương đông thủ nhân số nhiều hơn mấy lần chia làm sáu đống xem ra sáu đại phái đều đã đến đủ cái này sáu t ố t người ẩn nhiên đối với minh giáo làm vây quanh tư thế trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới thấy dương tiêu vi nhất tiếu vành hòa t ư ợ n g nói không chừng mọi người đều ngồi ở minh giáo người chúng bên trong xem tình hình vẫn là hành động gian nan dương mất hối ngồi ở cha nàng bên cạnh trung tâm quảng trường có hai người đang ở b i ệ n đấu mọi người ngưng thần q u a n chiến trương vô kỵ cùng tiểu chiêu tiền đến ai cũng không có thêm lưu tâm trương vô kỵ chậm rãi đến gần định thần nhìn lên thấy đánh nhau song phương đều là tay không nhưng t r ư ờ n g phong vụ vụ uy lực vươn xa mấy trượng hiển nhiên hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ hai người kêu thân hình chuyển động đánh cực nhanh trong lúc bất trận tứ t r ư ờ n g giao nhau lập tức cao su ở bất động chỉ ở một cái trước mắt liền từ thật nhanh nhảy động chuyển thành hoàn toàn t ĩ n h chúng nhân đứng xem nhịn không được vang trời giá cả kêu một tiếng được trương vô kỵ thấy rõ ràng mặt của hai người mấy lúc trong lòng giật mình thì ra cái kia vóc người thấp bé vẻ mặt sốc vác màu sắc hán t ử trung niên chính là phái võ đương bốn hiệp trường tùng khê đối thủ của hắn là một vóc người khôi vĩ lao hói đầu giả lông mi dài thang tuyết rũ xuống khoẻ mắt mùi câu khúc như ứ n g truy trương vô kỵ nghĩ thầm minh giáo trung còn có bực này cao thủ cái kia là ai hả? vừa định hỏi một bên triệu t ử thành thời điểm chỉ nghe phái hoa sơn c h u n g có người kêu lên bạch mi lão nhi nhanh chịu thua thôi ngươi có thể nào là võ đang trương bốn hiệp đối thủ trương vô kỵ nghe được bạch mi lão nhi bốn chữ tâm niệm vừa đậu a thì ra hắn hán. hán chính là ngoại công ta bạch mi ưng vương trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nhụ mộ ý liền muốn nào h tới trước quen biết nhau nhưng thời ân thiên chính cùng trương tùng khê đỉnh đầu đều toát ra nhẹ nhẹ n h i ệ t k h í hai người liền ở mảnh này khắc trong lúc đó không n g ờ đều ra cuộc đời khổ luyện nội ra chân lực một cái thiên đương giáo giáo chủ minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong một cái trương tam phong đệ tử đ ắ c ý thân thuộc uy c h ấ n tiên hạ võ đang thất h i ệ p mắt thấy trong thoáng chốc liền muốn phân ra thắng bại minh giáo cùng sáu đại phái song phương đều là nín thở là người mình lo lắng đều biết trận này so chẳng những là minh giáo cùng phái võ đang song phương uy g i n h sợ hệ hơn nữa cao thủ lấy chân lực quyết thắng phe bại hơn phân chỉ thấy hai người còn lại tựa như hai vị tượng đá liền tóc để nguyên quần áo sừng cũng không chút nào phất phơ ân thiên chính thần uy l ấ m l ấ m hai mắt lấp lánh như điện t i ệ m di chuyển trương tùng khê cũng là cẩn thủ võ đang trong tâm pháp di dật đ á y lao di tính chế độ n g ý chính nghiêm mật thủ vệ hắn biết ân thiên chính lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi nội lực tu vi bên trên là sâu hơn hai mươi năm nhưng mình giữa lúc t r ắ n g n i ê n trường lực sự dư thừa đối phương n i ê n kỷ suy mại thời khắc một lúc lâu liền có thủ thắng cơ hội ngờ đâu ân thiên chính thật là trong trốn võ là một vị bất thế xuất kỷ nhân n i ê n kỷ tuy lớn Trương i thiếu niên, nội n không nào hơn như nước h chút thủy lực lực kém một n song t Tùng vô đợt tới. Trương kỵ mới gặp gỡ trương tùng khê cùng ân t i ê n chính lúc trong lòng vui vẻ nhưng lập tức vui đi buồn đến một cái chính mình ngoại công chính là cốt nhục trí thân một cái phụ thân sư mình đợi hắn giống như thân tử năm đó hắn ở bên trong thân thể huyền minh t h ầ n trường võ đang t r ư hiệp đều từng không tiếc tổn hao nội công tận tâm tận lực chữa thương cho hắn giả sử hai người bên trong có một hoặc tổn thương hoặc chết tại hắn đều là suốt đời lại hận trương vô kỵ hơi trầm âm đang muốn kiếm được đi nghĩ cách hóa giải Chợt nghe ân thiên chính cùng trương tùng khê cùng kêu lên hát lớn tứ trưởng phát lực mỗi người thối lui ra khỏi sáu bảy bước trương tùng khê nói ân lao tiền bối thần công c h ắ c tuyệt bội phục bội phục ân thiên chính tiếng như h ồ n g trung nói ra trương minh nội ra tu vi siêu phàm n h ậ p thánh lao phu mặc cảm các hạ là tiểu tế đồng môn sư h i n h lẽ nào hôm nay tất nhiên không an phận thắng bại không thể sao trương vô kỵ nghe hắn trong lời nói nhắc tới phụ thân viên mắt nhất thời đỏ trong lòng không được ê ừng đánh đừng đánh triệu tử thành nhưng ở một bên nhẹ nhàng mà vô vô bả vai của hắn ý bảo hắn không nên quá kích động trương vô kỵ gật đầu biểu thị chính mình lý giải lúc này chợt nghe trương tùng khê nói văn bối vừa mới nhiều lùi một bước đã thua nửa chiêu không người vai trào t h â n định khí nhàn lùi xuống đột nhiên trong phái võ đương đoạt ra một người hát tử chỉ vào ân tiên chính cả giận nói ấ n lão ngươi không đề cập tới ta trương ngũ ca vậy cũng mà thôi hôm nay nhắc tới gọi người rất cáu giận ta du tăng ca trương ngũ ca hai người tất cả đều là tổn thương gãy ở ngươi thiên đ ư ơ n g giáo trong tay thù này không báo ta mạc thanh cốc c ủ ở võ đang thất hiệp tên sang sảng ba một i ế n g trường kiếm ra khỏi vỏ thái dương chiếu dọi xuống kiếm quang l o ã loẹ bày nhất chiêu vạn nhạc hướng tông tư thế đây là vũ đang đệ tử cùng trưởng bối động thủ so chiêu lúc thức mở đầu mặt thanh cốc tuy là tức giận bừng bừng nhưng lúc này sớm đã là trong trốn võ lâm rất có thân phận cao thủ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nhất cử nhất động từ không thể mất cấp bậc lễ nghĩa â n tiên chính thở dài trên mặt hiện lên một hồi buồn bã màu sắc chậm rãi nói lao phu từ nhỏ nữ sau khi chết không muốn cử động nữa lao kiếm nhưng nếu cùng võ đang chưa hiệp tay không so chiêu rồi lại không khỏi khinh thường bậc tính chỉ vào một cái tay cầm thiết côn giáo đồ nói cho ngươi mượn thiết côn dùng một lát Cái kêu mặc i n h h rào ráo đổ thanh cốc biết hắn sẽ không đi đầu phát chiêu trường kiếm cùng nhau khiến cho nhất chiêu bách điệu chiêu hoàng nhưng thấy mũi kiếm loạt chiến chỉ một thoáng tựa như hóa thành hơn mười người mũi kiếm bao lại trong địch nhân mâm một chiêu này tuy là lợi hại nhưng vẫn là tao nhã lễ độ kiếm pháp ân thiên chính tay phải đoạn côn một phong nói ra mặt thất h i ệ p không cần k h á c h khí tay trái đoạn côn liền tà đập tới mấy chiêu vừa qua bàn g quan chúng đoàn người tình rung động nhưng thấy mạc thanh cốc kiếm đi nhẹ nhàng quan điểm như cầu vồng phun ra nuốt vào khai mở thời khắc lại phiêu dở, lại ngưng trọng chính là danh g i a phong phạm ân thiên chính hai cây đoạn thiết côn vốn đã công kềnh chiêu số càng là dại r a đông đánh một côn tây đập một côn cho là thật không có trình tự kết cấu nhưng có thức chi sĩ thấy lại biết hắn đại trí giả ngu đại xảo n h ư c triết thật đã đạt trong võ học cảnh giới cực cao bước chân hắn di động cũng vô cùng thong thả mặt thanh cốc lại tung cao đẻ thấp đông chạy tây t r t hiện chỉ ở một chén t r à lúc đã liên tiếp công ra hơn sáu mươi chiêu sắc bén vô luân sát thủ lại đấu số mười hợp về sau mặt thanh cốc kiếm chiêu càng lúc càng nhanh côn lôn nga mi chư phái đều lấy kiếm pháp tăng trưởng cái này mấy phái đệ tử thấy mặt thanh cốc một thanh trưởng kiếm bên trên lại sinh ra như thế biến hóa trong bụng đều âm thầm thâm phục võ đang kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay bên trong mở rộng tầm mắt nhưng là bất luận hắn như thế nào xê dịch chém luôn là công không vào ân t i ê n chính hai cây thiết côn sở giữ nghiêm môn hộ b cái này lao nhi liên bại hoa sơn thiếu lâm tam d à n h cao thủ lại cùng tứ ca đối với hao tổ nội n lực ta đã với hắn đánh nhau người thứ năm đã sớm chiếm không ít tiện nghi nếu không lại thắng sư môn còn gì là mặt mũi mạnh mẽ bên trong lòng đất hét to một tiếng kiếm pháp trật biến thanh trưởng kiếm tia giường như thành một cái mềm mang mềm nhẹ khúc chiết phiêu hốt bất định chính là phái võ đương bảy mươi hai chiêu nhiều chỉ nu kiếm chúng nhân đứng xem chứng kiến thứ mười hai ba chiêu lúc nhịn không được cùng kêu lên gọi dậy t ố t tới lúc này ân tiên chính đã không thể thủ kém cọi ngự xảo thân hình du tẩu cũng triển khai khinh công với hắn lấy nhanh đánh nhanh. trong lúc bất trợt m ạ thanh c nhanh đâm ân thiên chính lầm ngực kiếm đến trên đường nuôi kiếm khẽ run dĩ nhiên cong đi qua đâm nghiêng hắn vai phải đường này nhiễu chỉ nhu kiếm toàn nhờ lấy hồn hậu nội lực bức không nuôi kiếm sử dụng kiếm chiêu lóe lên thay đổi luôn địch nhân khó có thể chống đỡ ân thiên chính chưa từng thấy qua bực này kiếm pháp vội vàng c h â m vai tránh không ngờ tranh một tiếng văng nhỏ kiếm kia bắn ngược lại đâm thẳng vào hắn trong tay trái cánh tay ân thiên chính cánh tay phải dỗi một cái không biết như thế nào lại ngươi đột nhiên dài quá nửa thước ở mặt thanh cốc trên cổ tay phất một cái mang tay đưa hắn trường kiếm đoạt lấy tay phải đã ăn ở hắn vai bạch mi ưng vương ưng trào cầm nã thủ là hơn trăm năm tới võ lâm nhất tuyệt đương thời có một k h ô n g hai vô đối mặc thanh cốc đầu vai rơi vào lòng bàn tay của hắn hắn ngũ chỉ chỉ cần vận tình sờ mặc thanh cốc đầu vai không phải vỡ thành từng mánh trung thân tàn phế không thể võ đang chưa hiệp thất kinh cần đoạt ra tương trợ kỳ thế cũng đã không kịp â n tiên chính thở dài nói ra vừa là chi quá mức bên ngoài có thể lại ư b u n g tay ra tay trái co g i ú lại rút ra trường kiếm trên cánh tay trái vết thương tiên huyết tuân ra như suối hắn hướng trường kiếm ngưng mắt nhìn một lát nói ra lão phu tung h à n h lửa cuộc đời c h ân g thiên chính i không nói t được một lời đem trường kiếm trả cho hắn mặc thanh cốc tinh nhiên kiếm pháp nhưng kết quả là trong tay binh khí lại cho đối phương đọc đi trong bụng xấu hổ không chịu nổi cũng không tiếp kiếm lập tức lui trương vô kỵ nhẹ nhàng kéo xuống v ậ o áo đang muốn đi tới cho ngoại công vết thương chợt thấy trong phái võ đương lại đi ra khỏi một người dâu đen rũ xuống ngực cũng là võ đang thất h i ệ p đứng đầu tống viết kiểu nói ra ra thay lão tiền bối bao k h é c u ố n tổn thương từ trong lòng lấy ra kim sang dược cho ân thiên chính thoa lên trên vết thương lập tức dùng mặt t ử b u ộ c lại thiên hưng giáo cùng minh giáo g i a o trung thấy tống viễn kiểu vẻ mặt chính khí l ư ờ n g trước hắn lấy võ đang thất h i ệ p đứng đầu thân phận quyết sẽ không công nhiên hạ độc ra hại ân thiên chính nói tiếng đa t ạ càng là thản nhiên không nghi ngờ trương vô kỵ đại hỉ nhìn một chút một chút một bên triệu t tống sư bá cho ta ngoại công vết thương nghĩ là cảm kích hắn không bị thương đừng thất thúc hai nhà lúc đó hỏa hảo rồi triệu tử thành gật đầu nói ra kỳ thực võ đương và bạch mi ưng vương trong lúc đó vốn là cũng chẳng có bao nhiêu thủ thoán chỉ là võ đang dù sao cũng là một trong sáu phái không thể không đến mà thôi tiểu chiêu ở một bên nghe có chút kỳ quái nhìn hai người cái kêu biết tống viễn k i ể u gói kỹ l ư ơ n g tổn thương về sau thối lui một bước ố n g tay háo ngăn nói ra tống mỗ linh giáo lao tiền bối cao chiêu cái này một nước đại xuất trương vô kỵ dự liệu bên ngoài nhịn không được kêu lên tống lớn tống đại hiệp dùng xa luân chiến đánh hắn lao nhân ra cái này không công bằng cái này một lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người đều nhìn về áo quần này làm lũ thiếu niên chỉ thấy trương vô kỵ cùng triệu tử thành trên người hai người đều cũng không phải là thập phần sạch sẽ nhìn qua đều là dường như cái gì đó địa phương đi ra giống nhau ngoại trừ nga mi phái mọi người cùng với tống thanh thư ân lê đình dương tiêu nói không chừng cùng số ít người bên ngoài ai cũng không biết lai lịch của hắn đều cảm giác ngạc nhiên tống viễn tiểu nói vị này tiểu bằng hữu lời nói không sai phái võ đang cùng thiên đương giáo giữa tư toán hôm nay tạm thời gác lại không đề cập tới hiện nay là sáu đại phái cùng minh giáo nhất quyết sinh tử tồn vong trước mắt phái võ đang cần hướng minh giáo thảo chiến ân thiên chính nhãn quang chậm rãi di động chứng kiến dương tiêu vi nhất tiếu vành hòa thượng đám người toàn thân bại liệt thiên đ ư ơ n g giáo cùng ngũ hành kỳ xuống cao thủ mỗi người không chết cũng bị thương con trai mình yên g i ã vương sản xuất tại chỗ hôn mê sinh tử chưa biết minh giáo cùng thiên đ ư ơ n g giáo bên trong ngoại trừ chính mình bên ngoài lại không một cái có thể ngăn cản được tống viên kiểu quyền triều kiếm pháp nhưng là chính mình liên chiến năm cao thủ hơn đã chân khí không phải tinh khiết húng trên cánh tay trái một kiếm này thụ thương thật phải không nhẹ ân thiên chính hơi dừng lại một chút trong lúc đó. phái kính h g đ ngưỡng một i t r phái thiếu lâm ở trong võ lâm danh vọng địa vị liền dơ hắn vì tiến công quang minh đỉnh ra lệnh người không chí chưa tiếc lời chỉ nghe phái hoa sơn chung một người kêu lên cái gì đầu hàng không đầu hàng ma giáo chi chúng hôm nay không thể lưu lại một người sống diễn cỏ tật gốc bằng n k h ô đã sâu được vị này bất thế xuất đại sư võ học chân truyền bạch mi ưng ơ vương thần hoàng khí tốc lúc cùng hắn đánh nhau cũng là không biết chẳng biết hiệu chết về tay hay thuộc lúc này nhưng minh giáo các cao thủ hoặc chết hoặc bị thương chỉ còn lại có chính mình một người chống đỡ đại cục chỉ có biện rơi cái mạng già này chính mình chết không có gì đáng tiếc sở đáng tiếc giả một đời anh danh lại hôm nay bị mất chỉ nghe tống viễn kiều nói ân lão tiền bối phái võ đang cùng thiên hương giáo t h ủ sâu như biển nhưng là chúng ta cũng không nguyện dậu đổ b ì m l e o trận này đ á n t i ế t tất khả sau này sẽ đi thanh toán chúng ta s á u đại phái lúc này đây chính là hướng về phía minh giáo mà tới thiên hương giáo đã thoát ly minh giáo tự lập môn hộ trên giang h ầ người người đều biết ân lão tiền bối hà tất chạy trận này n ư ớ đ ụ cũng xin xuất lĩnh quý giáo người chúng xuống núi a phái võ đang v ì du đại nham việc cùng thiên nương giáo kết làm sâu đậm sông núi việc này các phái tất cả đều biết nghe thấy lúc này nghe tống viễn k i ể u dĩ nhiên thay thiên nương giáo giải vây mọi người tất cả đều kinh ngạc nhưng lập tức minh bạch tống viễn k i ể u quan g minh lỗi lạc không chịu nhặt cái này sắp tiện nghi ân thiên chính cười ha ha một tiếng nói ra tống đại hiệp hảo ý lao phu tâm lĩnh lao phu là minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một t r ồ n g mặc dù đã từ cây môn hộ nhưng minh giáo gặp nạn ha có thể không đếm xỉa đến hôm nay có chết mà thôi tống đại hiệp mời đến chiêu a nói bước, lên một bước song trưởng giả thuyết trước ngực. hai cái bạch mi hơi rung động nghiêm nghị sinh uy tống viên t i ể u nói đã như vậy đ ã tội dứt lời giơ tay trái một cái t h i ế u trưởng để ở lòng bàn tay nhất chiêu mời cử chỉ huy kích đi ra ngoài chính là phái võ đang quyền pháp trung vãn bối cùng trưởng bối sò、so、chiêu chiêu số ân thiên chính thấy hắn không lưng cánh cung hơi có hạ bãi thái độ nhân tiện nói không cần k h á c h khí hai tay quét qua bao ở ngực chiếu theo quyền lý tống viên t i ể u sẽ làm đoạt vị lên trước đưa cánh tay xuất kích cái tiêu biết hắn đưa cánh tay xuất kích là một điểm không sai lại không đoạt vị lên trước quyền này đánh ra lại cùng ân thiên chính thân thể cách xa nhau một trượng có thừa ẩn thiên chính cả kinh lẽ nào hắn võ đang quyền thuật lợi hại như vậy không nờ g luyện thành cách sơn đảng nhưu t ầ n công lập tức không dám thờ ơ vận khởi nội kính hữu trưởng vung ra ngăn cản quyền lực của hắn không nờ g một trưởng này vung ra phía trước c h ố n g rỗng vẫn chưa nhận được cái gì k i n h lực không khỏi trong lòng lấy làm kỳ chỉ nghe tống viễn kiểu nói ngưỡng mộ đã lâu l á o tiền bối võ học sâu xa gia sư cũng thường khen nhưng lúc này tiền bối đã lực chiến mấy người vạn bối cũng là sinh lực so chiêu chi tế quá không công bằng chúng ta chỉ đọ sức chiêu số không thể so thể lực một mặt nói một mặt ném một chân cái này một chân lại là hư đá các h đối phương thân thể vẫn có hơn một triệu nơi nhưng c ư ớ c pháp tinh diệu phương vị đặc biệt cho là thật không thể tưởng tượng nổi giả sử là gần người công kích khả năng liền vô cùng khó phòng ẩn thiên chính khen tốt c ớ c pháp lấy công làm thủ huy quyền đoạt công tống viên kiều nghiêng người né tránh còn một trường trong thắng chốc nhưng thấy hai người quyền qua c ư ớ c lại càng đấu cực kỳ chặt chẽ nhưng là thủy chúng cách xa nhau hơn một triệu nơi tuy là chiêu không thân tất cả tất cả đều là hư đánh nhưng hắn hai người thân phận bậc nào một chiêu kia thất lợi một chiêu kia đi đầu mỗi người trong lòng biết hai người hết sức chăm chú không dám chút nào đái trợn liền cùng sát người vật lộn không giống chúng nhân đứng xem không ít là cao thủ võ học chỉ thấy tống viễn kiều đi này đầy nhu khắc mới con đường quyền c ư ớ t xuất thủ cũng là cực nhanh ân thiên chính phóng khoáng rộng rãi chiêu số lấy mới làm chủ cũng chút nào không có chậm hai người gặp chiêu p h á chiêu trợ thủ trợ công tựa hồ là phân biệt luyện quyền mỗi bên đánh riêng nhưng thật ra là cảng đấu vô cùng kịch liệt trương vô kỵ mới nhìn ân thiên chính cùng trương tùng khê mặc thanh cốc hai người đánh nhau lúc quan tâm hai bên thân nhân an nguy cũng không chút lưu ý song phương ra chiêu lúc này thấy ân thiên chính cùng tống viễn kiều cách rất xa đánh nhau biết chỉ có phân thắng bại lại vô tử tổn thương chi hiểm lúc này mới chuyên tâm coi hai người chiêu số nhìn một lát thấy hai người ra chiêu càng lúc càng nhanh tâm hắn dưới lại càng ngày càng không minh bạch tiểu nói rằng ngoại công ta cùng tống đại bá đều là trong trốn võ lâm nhất lưu cao thủ nhưng chiêu số bên trong dùng cái gì lại mang theo cái này rất nhiều kẽ hở ngoại công một quyền này giả s ử lệnh nửa trái thước không học hỏi bắn chúng tống đại bá ngực tống đại bá một chảo này như lại trễ ra k h o ả n g khắc vậy không vừa may lấy được ngoại công ta cánh tay trái lẽ nào hai bọn họ cố ý tương lượng nhưng là nhìn tình hình lại không giống a triệu tử thành nghe vậy cười giải thích vô kỵ ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến ngươi bây giờ là kia cái gì đều không phải là ngoan đồng sao a có ý tứ trương vô kỵ cũng không biết thực lực của ngươi bây giờ đã xa xa so với bọn họ cũng cao hơn mạnh triệu tử thành đ ạ m nhiên nói trương vô kỵ càng là ngạc nhiên kỳ thực cân thiên chính cùng tống viễn kiểu mặc dù cách thân đánh nhau chiêu số bên trên không chút nào không cho trương vô kỵ học được càng k h ô n đại na di tâm pháp về sau võ học ở trên tu vi đã so với bọn hắn đều muốn thắng ở bậc nhưng nói ân tống hai người chiêu số chung rất có kẽ hở rồi lại nếu không trương vô kỵ không biết đã biết sao nghĩ chỉ vì người bị i ể u dương thần công nguyên cớ hắn thiết tưởng chiêu số mặc dù có thể khắc địch chế thắng lại quyết không là so với ân tống hai người hay hơn tinh danh hơn thường nhân càng vạn vạn không cách nào làm được chính như phi cầm k i ế n giải dưới sư h ổ đã đấu không khỏi sẽ nhớ sao không cao phi bổ nhào xuống có thể chế tất thắng thật không nghĩ tới sư h ổ ở bách thú bên trong tuy là hung mạnh nhất lợi hại muốn cao phi bổ nhào xuống cũng là lực không thể trương vô kỵ kiến thức chưa rất viên bác trong chốc l á t không nghĩ tới trong đó duyên cớ chợt thấy tống viễn kiểu chiêu số biến đổi song trường bay lượn như, như phiêu tuyết dương mềm luôn không dùng sức khí chính là phái võ đương ân thiên chính gào thét một tiếng đánh ra một quyển hai người một lấy chi nhu một lấy chi cương mỗi bên xính tuyệt kỹ đấu đến t r ư ờ n g mực tống viên kiểu tả trưởng đánh ra t h i ế u trưởng xoay mình bên trong lòng đất phát sau mà đến trước theo tả trưởng tà xuyên lại từ phía sau đoạt đi lên ân thiên chính thấy mình bên trên ba đường đều bị hắn trưởng thế bao lại hét lớn một tiếng s o n g quyền đinh giáp khai sơn huy kích đi ra ngoài hai người s o n g trưởng s o n g quyền liền này cao su trên k h ô n g t r ú n g ngơ ngác bất động tháo rỡ đến một chiêu này lúc ngoại trừ so nội lực đã mất lối của hắn khả tuần hai người cách xa nhau một chợ bên ngoài bốn cái cánh tay giả thuyết đấu lực hình dáng lúc này xem ra dường như cổ quái thế nhưng gần người thật đấu cũng đã đối mặt hung hiểm nhất trước mắt tống viên t i ể u mỉm cười thu trưởng nhảy lùi lại nói ra lao tiền bối quyền pháp tinh diệu bội phục bội phục ân tiên chính cũng mặc dù thu quyền nói ra võ đang quyền pháp quả nhiên có một không hai kim cổ hai người nói qua không thể so nội lực đấu ở đây không cách nào nữa đi tiếp tục lợi dụng hòa xong việc trong phái võ đương còn có du liên chu cùng ân lê đình hai đại cao thủ chưa từng lên sân khấu chỉ thấy ân tiên chính gương mặt trứng hỏng đỉnh đầu nhật khí lượn lờ tăng lên vừa mới cuộc tỉ thí này mặc dù không hao tổn nội lực nhưng đối thủ thực sự quá mạnh cũng đã là cạn kiệt tâm trí mắt thấy hắn đã nỏ mạnh hết đà du ân nhị hiệp bất kỳ người nào hạ tràng lập tức là được đưa hắn đả đảo ổn hưởng đánh bại bạch mi ưng vương mỹ dự du liên chu cùng ân lê đình nhìn nhau đều lắc đầu một cái đều nghĩ dậu đổ bìm leo thắng không anh hùng chương 441, t r ư chương 441, m i n h giáo tan tác chương 441, m i n h giáo tan tác võ đang nhị hiệp không muốn dậu đổ bìm leo người bên ngoài nhưng chưa chắc đều có quân tử phong thái chỉ thấy phái không động một người trong thấp bé lão giả thả người mà ra chính là vừa mới la to đốt cháy minh giáo các đời giáo trùi nhẹ bông rơi vào ân thiên chính trước mặt nói ra ta họ đường với người ân lão nhi vui lùa một chút giọng nói chuyện cực kỳ khinh bạc thực sự là vô s ỉ trương vô kỵ vẻ mặt không cam lòng tiểu nhàng lấy người mới biết được những người này như vậy vô s ỉ sao triệu tử thành nọ giọng đáp lại triệu tử thành biết trương vô kỵ bây giờ còn là ở khắt chế cùng với chính mình cảm xúc lúc này ân thiên chính hướng đường văn lượng ngang liếc mắt trong mùi hừ một cái t h ầ m nghĩ như ở bình thường không đ ộ n g ngũ lao như vậy làm sao ân m ỗ lúc này hôm nay hồ lạc bình dương bị cho k i n h ân mỗ mộ một đời anh danh nếu như bị mất ở vo đang thất hiệp lòng bàn tay vậy cũng mà thôi có thể tuyệt đối không thể để cho ngươi đường văn lượng thẳng nhãi danh thành danh tuy là toàn thân khớp xương bùn rùn chỉ mong ngủ ngã xuống đất lúc đó trưởng ngoạ không d ậ y nổi nhưng trong lồng ngực hào khí trọn đời rũ xuống lưỡng đạo bạch mi đột nhiên dựng thẳng lên quát lên tiểu tử vào chiêu a đường văn lượng nhìn ra hắn nội lực đã hao tám chín phần mười chỉ cần với hắn càng đấu khoáng khắc không cần đậu thủ chính hắn sẽ té ngã lập tức s o n g t r ư ở n g xây dịch cướp được ân thiên chính phía sau phát quyền hướng hậu tâm hắn đanh tới ân thiên chính nghiêng người phản câu đường văn lượng đã nhảy ra dưới chân hắn linh hoạt cực kỳ như một con viên hầu không ngừng nhả đ ấ u cân nhắc hợp ân thiên chính mắt tối sầm lại cổ họng hơi ngọt phun một ngụm máu tươi đi ra cũng nữa đứng thẳng bất định té lộn mèo một cái ngã ngồi đường văn lượng đại hỉ quát lên ân thiên chính hôm nay bảo ngươi chết ở ta đường văn lượng q bên dưới không được trương vô kỵ bên này vừa nói liền muốn xuống tới triệu tử thành lại một bà đẻ lại nói lắc đầu nói vẫn chưa tới thời điểm lúc này chỉ thấy đường văn lượng bắn lên thân thể l a n g không hạ kích đã thấy ân thiên chính tay trái tà lật tư thế hay tới đỉnh chút nào chúng nhân đứng xem thấy ân thiên chính với trọng thương hơn nhưng có đủ như vậy thần uy đều hoảng sợ không động ngũ lao trong đệ tam lao đường văn sáng như này t h ả g bại phái không động người người trên mặt không ánh sáng mắt thấy đường văn lượng nằm ân thiên chính bên người chỉ vì cách xa nhau quá gần dĩ nhiên không người dám tiến lên dịu hắn trở về qua nửa ngày phái không động một người trong con g l ư n g sống đ ồ sộ lao nhân đạp thật mạnh bước mà ra chân phải đá lên một tảng đá một mạch hướng ân thiên chính bay đi miệng quát bạch mi lao nhi ta họ tông tính với người coi là nợ cũ người nọ là không đ ộ n g ngũ lao trong đệ nhị lao tên gọi là tông duy hiệp hắn nói tính một chút nợ cũ nghĩ là từng ăn xong ân thiên chính thiệt t h i tảng đá này bay đi ngấp một tiếng ở giữa ân thiên chính thái dương lập tức tiên huyết chảy dài lần này ai cũng thất kinh tông duy hiệp đá tảng đá này đi qua nhưng g cũng u y ê n k ô không n còn muốn có thể bắn chúng hắn, cái kêu biết ân tiên chính đã nửa tỉnh nửa mê, không có thể tránh làm cho. Tình g có cái có cho. mê, làm thể biết thể thế kêu đã đ ơ thấy ờ i dưới, tông duy Hiệp tiến cái, liền với điệm. phía chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cái, liền có thể đưa hắn với tử Nhưng h đưa Duy Tông một tử t lên cần có tông duy hiệp nhắc tới cánh tay phải d ậ m chân tiến lên trong phái v õ đương đi ra một người người xuyên vải dạy thủ công trường sam thần tình chất phác cũng là nhị hiệp du liên chủ thân hình hơi lắc lư ngăn ở tông duy hiệp trước người nói ra tông hình ân giao chủ, chủ cùng tệ phái ăn tết sâu đậm người này giao cho tiểu đệ a tông d u hiệp nói cái gì bản thân bị trọng thương người này nhất biết già chết vừa mới nếu không phải hắn cố làm ra vẻ huyền bí đường tam đệ lúc đó bên trên hắn cái này á t làm du nhị hiệp quý phái cùng hắn co sông núi huynh đệ cùng cái này lao nhi cũng co ăn tết để cho ta đánh trước hắn ba quyền hết giận du liên chu không muốn ân thiên chính một đời anh hùng như vậy bỏ mạng lại nghĩ tới trương thúy sơn cùng ân t ố tố nói ra tông huynh thất thương quyền nổi tiếng thiên hạ ân giáo chủ lúc này là bộ dáng như vậy sao còn chịu nổi tông huynh ba quyền tông duy hiệp nói được hắn vẽ gây ta đường tam đệ tứ chi ta cũng cắt đứ chi là xong cái này gọi là trước mắt báo còn phải nhanh hắn thấy du liên chu h ã y còn do dự đại nói rằng du nhị hiệp chúng ta sáu đại phái tới tây v ự c phía trước lập được minh nước hôm nay ngươi ngược lại che chở ma giáo đầu lĩnh sao du liên chu thở dài nói ra lúc này mặc cho ngươi trở về vùng trung nguyên về sau ta lại lĩnh giáo tông nhị tiên sinh thất thương quyền t h ầ n công thông duy hiệp trong bụng dùng mình cái này họ du dùng cái gì lần nữa giữ gìn cho hắn h ắ n đ ố i với phái v õ đang thật là rất có kiên kỵ nhưng trước mắt bao người cuối cùng không thể tỏ ra yếu kém lập tức cười lạnh nói chuyện thiên hạ đánh bất quá một chữ lý người phái v õ đang cường thịnh trở lại cũng không có thể thị thế hoành hành a mấy câu nói đó mơ hồ nhưng liên lụy đến trường tam phong trên người tống viễn tiểu nhân tiện nói nhị đệ tùy hắn đi a du liên chu cất cao giọng nói tốt anh hùng h ả o hán tử lập tức thối lui cái này tốt anh hùng h ả o hán tử sáu cái chữ tự a hồ là tán thưởng ân thiên chính lại tự a hồ là chế diệu tông duy hiệp nói mát tông duy hiệp không muốn cùng phái v õ đang t r e o ra góc mắt làm bộ không nghe thấy vừa thấy du liên chu đi ra liền hướng ân thiên chính trước người đi tới phái thiếu lâm không chí đại sư lớn tiếng phát lệnh phái hoa sơn cùng phái không động các vị xin đem chàng thượng ma giáo dư nhiệt g hết thẻ chu diệt phái võ đang từ tây hướng đông thăm dò nga mi phái từ đông đi tây thăm dò đừng làm cho ma giáo có một người l ọ t lưới côn luôn phái dự bị h ỏ a trùng đốt cháy ma giáo xảo huyệt hắn phân phó ngũ phái về sau hai tay hợp thành chữ thập nói ra thiếu lâm đệ tử mỗi bên lấy pháp khí t ụ n nghiệm vãng sinh kinh văn thay lục phái hy sinh vì nước anh hùng ma giáo giáo chúng siêu độ tiêu trừ hoa nghiệt mọi người chỉ đợi ân thiên chính ở tông duy hiệp một quyền phía dưới bỏ mạng lục phái vây diệt ma dạy cử chỉ hào phóng lập tức đại công cáo thành trong lúc thời khắc minh giá chúng giáo đồ đồng thời dãy rủa bỏ lên ngoại trừ bản thân bị trọng thương không cách nào nhúc nhích giả bên ngoài mọi người ngồi xếp bằng hai tay mười ngón tay x u y ra nâng tại trước ngực làm hỏa diễm bay vút lên hình dáng theo dương tiêu niệm tụng minh giáo kinh văn đốt ta tàn khu hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ làm thiện trừ ác duy quan g minh cố kỷ h nhạc sầu bi đều là thuộc về bụi bặm thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều thương ta thế nhân gian nan khổ cực thật nhiều minh giáo từ dương tiêu vi nhất tiếu nói không chừng mọi người trở xuống thiên h n g giáo từ lý thiên viên trở xuống cho đến chủ công phu tập dịch mỗi người thần thái trang nghiêm không chút nào lấy bỏ mình giáo diệt gây cho sợ hãi không chỉ đại sư hợp thành chữ thầm nói thiên hai thiên hai du liên chu thầm nghĩ cái này vài câu kinh văn nghĩ là hắn ma giáo giáo chúng mỗi khi bỏ mình phía trước muốn nghiệp t ụ bọn họ không n g h i ệ p chính mình bỏ mình nhưng ở thương hại mọi người lo lắng nhiều n h i ề u mắc đó thật là đại nhân đại dũng lòng dạ、à. năm đó sáng lập minh giáo người thật là một giỏi lắm nhân vật chỉ tiếp chuyển tới hậu thế ngược lại biến thành làm sàng làm bậy nơi tụ tập chương bốn chương bốn vô kỵ xuất thủ chương bốn i vô kỵ xuất thủ triệu tử thành nhìn minh giáo những người này động tác cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm kính nghệ cùng chính đạo tương đối bọn họ thật sự là quan minh tránh đại hơn nhiều nhìn thời điểm cũng đã không sai bịt lắm triệu tử thành đẩy một cái bên người trương vô kỵ nói ra vô kỵ đến ngươi thời điểm xuất thủ trương vô kỵ vẫn đều cũng có đấu kỵ k i ế n kỵ chỉ là triệu tử thành cũng không làm cho hắn xuất thủ nhờ vậy mới không có xuất thủ hiện tại triệu tử thành đều bung tay hắn cũng không có nửa điểm kiếm kỵ thấy tông d u hiệp thẳng dơ cánh tay hướng ra phía ngoài công đi tới lập tức không g i n suy nghĩ nhiều xài bước đoạn ra che ở tông duy hiệp trước người nói ra khoan động thù đã ngươi như vậy đối phó cả người bị thương nặng người cũng không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo sao mấy câu nói đó thanh â m trong sáng vang vọng toàn trường các phái người trúng phụng không chí đại sư hiệu lệnh lúc đầu liền muốn phân biệt xuất thủ đột nhiên nghe thấy nói mấy câu đồng thời dừng bước quay đầu nhìn hắn tông duy hiệp thấy nói chuyện là một thiếu niên áo q u ầ n lam lũ không chút phật lòng tự tay đẩy ra muốn đem hắn đẩy ở một bên nhằm tiến lên đánh chết â n thiên chính trương vô kỵ thấy hắn vươn tay đẩy tới liền thuận tay một trưởng vô g a phanh vừa văng lên tông d u hiệp r cần đứng vững ngờ đâu đối phương một t r ư ở n g này trưởng lực hùng hồn không gì sánh được vẫn là chân đứng không vững may mắn hắn hạ bàn võ thuật quấn lại kiên cố nhưng cảm giác trên thân nhắm n g ự a ra sau vội vàng chân phải dưới đất một điểm thả người nhảy lùi lại d ự a thế tung mở hơn trượng rơi xuống đất lúc n à y cổ trưởng thế nhưng chưa tiêu giải khai lại lảo đảo liền lùi lại bảy bắt bộ lúc này mới đứng vững bởi vậy hắn cùng trương vô kỵ trong lúc đó đã cách xa nhau ba trượng trở lên trong lòng hắn kinh sợ không hiểu chúng nhân đứng xem cũng là không hiểu chút nào đều mớn tông duy hiệp cái này lão nhi đang nháo cái gì mế hoặc chầm đĩ lại đại đạo bên ngoài quỷ chính là trương vô kỵ chính mình cũng muốn không ra đã biết sao vỗ nhẹ nhẹ ra một trường dù n g cái gì lại có như thế vi lực tông duy hiệp ngẩn ngơ phía dưới nhất thời tỉnh ngộ hướng du liên chu trận mắt nhìn q u á t lên đại trượng phu quang minh lỗi lạc trầm địa ám tiễn đả thương người hắn liệu định là du liên chu đang âm thầm tương trợ hơn phân nửa vẫn là võ đang chư hiệp đồng thời xuất thủ bằng không chỉ bằng vào lượt một người không thể có mạnh mẽ như vậy tình đạo du liên chu nói cho hắn được mặc danh kỳ diệu chứng mắt ngược hắn l i ế c mắt thầm nghĩ ngươi làm bộ làm tịch muốn làm gì tông duy hiệp bước nhanh đến phía trước chỉ vào trương vô trong i ngươi ai? ể u tử, t là ư chốc lát ân thiên chính ngực cùng trong đan điền bế tắc châu đã thông suốt thấp giọng nói đa tạ tiểu hữu đứng dậy ngạo nghệ nói họ tông người phái không động thất thương quyền có gì đặc biệt hơn người ta liền đón người ba quyền tông duy hiệp vạn không nghĩ tới cái này lão nhi lại biết lại là thần hoàn khí túc đứng d ậ y mắt nhìn sự phát hiện này thành tiện nghi phải không dệt nhặt kiên kỵ hắn lưng trào bắt công lợi hại nhân tiện nói phái không động thất thương quyền nếu chẳng có gì ghê gớm ngươi liền tiếp ta ba chiêu thất thương quyền a hắn hy vọng ân thiên chính không để cầm n ã t h ủ riêng là quyền trưởng đối lập nhau so nội lực như vậy chính mình lấy giật chế lao xứng đáng ủy vào thất thương quyền nội kính thủ thắng trương vô kỵ nghe hắn lần nữa nhắc tới thất thương quyền tam tự nhớ tới ở bang hỏa đảo vào cái ngày đó buổi tối nghĩa phụ đánh thức chính mình giảng thuật lấy thất thương quy sau lại hắn gọi tự mình c o n tụng thất thương quyền q u y quyết còn bởi vì trong chốc lát không thể thuộc lòng đã trúng hắn nhiều cái l ô thai lúc này quyền kia quyết ở trong lòng lưu động lúc này hiểu đạo lý trong đó phải thiên hạ các loại nội công đều không quá cựu dương thần công chi phi ly mà càng k h ô n đại na di vận kình sử lực phát môn lại là tập tất cả võ công đại thành nhất p h á p thông vạn p h á p thông bất kỳ cái gì võ công ở trước mặt hắn đều đã không bí hảo đáng nói chỉ nghe ân tiên chính nói đừng nói ba quyền liền đón người ba mươi quyền rồi lại trầm đ i ệ hắn quay đầu lớn tiếng hướng không chí nói ra không chí đại sư họ ân còn chưa có chết còn không có chịu v ừ a ngươi liền lật lọng muốn ỉ nhiều thủ tháng sau không chí tay trái vung lên nói được mọi người đợi chốc lát thì thế nào thì ra ân thiên chính lên quang minh đỉnh về sau thấy dương tiêu đám người tất cả đều trọng thương phe mình thế lực đơn bạc lập tức lấy ngôn ngữ trên không chí không được ỉ vào nhiều người hỗn chiến không chí theo võ lâm vi củ liền ước định từng cái đ ố i chiến kết quả thiên đ ư ơ n g giáo mỗi bên đường mỗi bên đàn minh giáo ngũ hành kỳ cùng với quang minh đỉnh bên trên dương tiêu thuộc hạ lôi điện phong vân tứ môn trong hào thủ vẫn là từng cái không chết cũng bị thương cuối cùng chỉ còn lại có ân thiên chính một người nhưng hắn đã chưa chịu t h a liền không thể lên t r ư ớ c tàn sát trương vô kỵ biết ra công mặc dù so với trước kia tốt hơn chút lại tuyệt đối không thể vận kỉnh s ử lực hắn cho nên phải tiếp tông duy hiệp cử c h i ề u chẳng qua là hộ giáo l ự c chiến đến chết mới thôi vì vậy thấp giọng nói ân láo tiền bối đợi ta tới thay ngươi trước đó lấy vạn bối hay sao lúc lao tiền bối sẽ đi ra ngựa ân thiên chính đã nhìn hắn nội lực thâm hậu không gì sánh được chính mình liền ở tuyệt không d ư ớ i thương thế cũng là vạn, vạn không k ị nhưng muốn chính mình vì giáo mà chết đương nhiên thiếu niên này không biết có gì căn hệ hắn kỹ năng cường thịnh trở lại cũng quyết định đánh không lại đối phương thất bại một cái lại tới một cái q u ầ n quận không d ứ t n h â n thủ kết quả là còn chưa phải là cũng giống như mình trọng thương l ư c kiệt mặc người chém giết như vậy thiếu niên anh tài hà tất bạch bạch bị mất ở quang minh đỉnh bên trên lập tức hỏi tiểu hữu là vị nào muốn hạ dường như không phải bản giáo giáo đ ổ thật sao trương vô kỵ rất cung kính không người nói ra văn bối không thuộc về minh giáo không thuộc về thiên lương giáo nhưng đối với lao tiền bối tâm nghi đã lâu nay cả rèn tiền bối kể vai cự địch chính là phần sợ ứng làm ân tiên chính lấy làm kỳ đang muốn hỏi lại tông duy hiệp lại đã bước lên một bước lớn tiếng nói họ ân ta quyền thứ nhất tới trương vô kỵ ân láo tiền bối nói ngươi không xứng với hắn s o quyền ngươi trước thắng n ổ i ta lại theo hắn lao nhân ra động thủ không vượt tông duy hiệp giận dữ quát lên ngươi tiểu tử này là vật gì vậy ta bảo ngươi biết phái không động thất thương quyền lợi hại trương vô kỵ suy nghĩ hôm nay chỉ có nói rõ viên chân cái này ác tặc gian trả âm mưu mới có thể nghĩ cách khiến cho hai bên dừng tay nếu như chỉ bằng vào động thủ s o chiêu coi như là sau lưng của ta còn có triệu đại ca hai người chúng ta người sao đấu thắng lục đại môn phái cái này rất nhiều anh hùng huấn võ đang môn hạ chúng sư thúc sư bá đều tại đây ta lại có thể nào theo chân bọ là địch lập tức lãng nói rằng phái không động thất thương quyền lợi hại tại hạ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu thiếu lâm thần tăng không kiến đại sư không phải là bị chết ở quý phái thất thương quyền phía dưới sao triệu tử thành nhìn trong sân trương vô kỵ không khỏi hơi xúc động đồ đệ của mình hiện tại cũng đã lớn lên t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba chương bốn trăm bốn mươi ba hẹn nhau đối chất t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba hẹn nhau đối chất t r ư ơ n g vô kỵ lời vừa nói ra phái thiếu lâm đàn bộ dạng rung động ngày ấy không kiến đại sư táng thân lạc dương thi thể xương cốt đều đánh gãy bề ngoài lại hoàn toàn không có vết thương vô cùng làm như chúng phái không động thất thương quyền độc thủ lúc đó không văn không trí không tính ba tăng mật nghị mấy ngày cho rằng phái không động lúc này cũng không cao thủ tuyệt đình có thể đánh chết luyện thành k i m cương bất hoại thể thần công không kiến sư m ì n h tuy là không kiến thương thế làm người ta khả nghi nhưng lường chức không phải phái không động có khả năng vì s a u lại không chí lại từng suất lĩnh đệ tử ám thêm điều tra biết được không kiến đại sư ở lạc dương viên tỉnh này không động ngũ lao đều ở tây nam vùng nếu không phải ngũ lao gây nên như vậy phái không động chúng càng không còn lại hào thủ có thể đối với không kiến tổn thương chút nào vì vậy liền đem đối với phái không động gây nên lòng nghi ngờ gắt lại lúc đó lạc dương bên ngoài phòng khách trên tường viết thành côn giết thần tăng không kiến nơi này chân tường mười một chữ to phái thiếu lâm sau lại điều tra mạo danh thành côn làm ra vô số huyết t á n đều là tạ tốn gây nên vậy càng là nửa điểm cũng không còn nghi ngờ chúng c a o tăng cho đến lúc này nghe song trương vô kỵ những lời này trong bụng mỗi người mới dùng mình thông duy hiệp cả giận nói không kiến đại sư vì tạ tốn áp tặc làm hại trên giang hồ mọi người đều biết theo ta phái không động lại có cái gì căn hệ trương vô kỵ nói tạ t i ê n bối đánh tử thần tăng không kiến là ngươi đã từng nhìn thấy sao ngươi là ở một bên lược trận sao là ở bên cạnh tương trợ sao vì vậy hắn mặc dù không có coi trọng trương vô kỵ vẫn là chính sắt đáp không tiếng thần tăng táng thân lạc dương lúc đó không động ngũ lao đều ở đây vân nam điểm thương phái liêu đại hiệp quý phủ làm khách chúng ta có thể nào chính mắt thấy được tình cảnh lúc đó trương vô kỵ cất cao giọng nói chiếu a người lúc đó đã ở vân nam có thể nào nhìn thấy tạ tiền bối hại chết không tiếng đại sư vị này thần tăng là bị chết với phái không động thất thương quyền t h ủ hạng người người đều biết tạ t i ê n bối cũng không phải người phái không động người sao có thể vu hoan giá họa tông duy hiệp nói phi phi không kiến thần tăng viên tịch chỗ trên tường viết thành côn giết không kiến thần tăng nơi này chân t ư ờ n g mười một cái huyết t ự tạ tốn mạo sư phụ hắn tên khắp nơi làm ra huyết án vậy còn có gì có thể nghi trương vô kỵ trong bụng dùng mình nghĩa phụ ta chưa nói từng ở trên tường viết xuống cái này mười một chữ hắn mười ba quyền đả từ thần tăng không kiến về sau trong lòng bi thương hối hận không hiểu và tôi quyết sẽ không viết nữa những thứ này thị uy giá họa câu chữ lập tức ngựa mặt lên trời cười ha ha một tiếng nói ra những chữ này ai cũng sẽ viết trên tường mặc dù có này mười một chữ nhưng có người nào chính mắt thấy được tạ tiền bối viết ta mạn phép nhắc tới mười một chữ là phái không động viết viết chữ dễ dàng luyện thất thương quyền lại khó hắn quay đầu hướng không chí nói ra không chí đại sư lệnh sư huynh không tiến thần tăng thật là vì phái không động thất thương quyền làm hại có phải thế không kim a o sư vương tạ tiền bối lại không phải phái không động có phải thế không không chí chưa trả lời đột nhiên một gã người khoác đỏ thấm cà xa đồ sộ nhà sư lắc mình mà ra trong tay vàng trói lọi trường đại thiện ỷ vào dưới đất một đỏ nặng n ề q u á triệu lớn. tử thành nhìn một cái hắn mâu quang bên trong hàn quang nói lên biết hắn nếu không phải đi ra nói nói không tịnh chừng trương vô kỵ còn chưa biết biết bao kích động hắn vừa ra tới trương vô kỵ nhất định là sẽ nhớ bắt đầu năm đó chuyện cũ trương vô kỵ lúc đó đầy ngập bi phẫn đem cái này đám người diện mạo bên ngoài nhớ cho kỹ lúc này vừa thấy phía dưới ngực nhiệt huyết sông lên vẻ mặt căng đỏ bừng thân thể cũng hơi run trong lòng không được nói ra trương vô kỵ trương vô kỵ hôm nay đại sự làm u ố n điều giải lục đại môn phái cùng minh giáo t h ù hận ngàn vạn lần không thể vì bản thân tư nhân lại huyên khó có thể thu thập phái thiếu lâm ăn tết sau này lại đi tính toán sổ sách không mượn tuy là thầm nghĩ phải hiểu nhưng phụ mẫu chết thảm tình trạng chỉ một thoáng theo viên âm xuất hiện mà tuân hướng trước mắt không khỏi lệ nóng danh trọng hầu như khó có thể tự chế viên âm lại đem tiền trượng trùng điệp dưới đất một trận q u á t lên tiểu tử ngươi nếu như ma giáo yêu nghiệt mau mau nền cổ liền l i n giết bằng không chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi cũng không tới khó khăn ngươi mặc dù tốc độ xuống núi a hắn thấy trương vô kỵ phục sức trang phục cũng không người trong minh giáo lại nghĩ lầm hắn kiệt lực khắc chế bi vẫn chính là trong lòng sợ này đây có cái này vài câu nói trương vô kỵ nói quý phái có một vị viên chân đại sư đâu xin hắn đi ra tại hạ có nói mấy câu xin hỏi viên âm nói viên chân sư minh hắn chả thế nào có thể nói chuyện với ngươi, ngươi mau mau t ố i lui chúng ta không nhàn rỗi võ thuật với người cái này dạ thiếu niên mù hao tổn người rốt cuộc là môn hạ của ai hắn thấy trương vô kỵ vừa mới một trưởng đem danh liệt không động ngũ lao tông duy hiệp đánh chúng liên tục rút lui lượng t r ư ớ c sư phụ hắn không phải là người tầm thường vật lúc này mới lần nữa đề ra nghi vấn cho hắn bằng không lúc này tàn sát minh giáo đang đại công cáo thành thời khắc nơi nào còn bình tĩnh cùng cái này không rõ lai lịch thiếu niên vương hữu trương vô kỵ nói tại hạ đã không phải người trong minh giáo cũng không phải vùng trung nguyên một phái kia môn hạ lần này lục đại môn phái vây công minh giáo thật thì là bị gian nhân gây xích mít ở giữa mang theo cực đại ngược lại cũng biết được trong đó khúc c h ế t ngọn mờn cả gan muốn mời song phương t ô i đấu điều tra rõ c h n tướng ai đúng ai sai có thể tự theo lẽ công bằng phán đoán hắn giọng nói dừng lại sáu đại trong phái nhất thời buộc phát ra ha ha ha hôi ô i hảo hảo k ì h ỉ đủ loại cười to âm thanh hơn mười người đồng thanh chỉ trích tiểu t ử này thất tâm pháo hóa ngươi nghe hắn như thế nói b ậ y hắn coi mình là người nào là phái võ đang trương chân nhân sao phái thiếu lâm không văn thần tăng sao ha ha ha hắn phát mộng đắc đến rồi đồ long đạo đao trở thành võ lâm trí tôn á hắn làm chúng ta mỗi người là đứa trẻ ba tuổi ha, ha. lúc này nghe ư được hắn lần này không tự lượng sức ngôn ngữ lại thấy mọi người trắng trợn châm biếm không tự kìm hãm được trong lòng khổ sở trương vô kỵ đứng thẳng tại chỗ ngang nhiên chung quanh lãng nói rằng chỉ cần phái thiếu lâm viên chân đại sư đi ra đi theo d ư ớ i đối chất vài câu hắn sợ dưới sự an bài gian mưu liền có thể rõ ràng hậu thế cái này ba câu nói từng chữ từng chữ thổ sắp xuất hiện đến mặc dù ở mấy trăm người cười văn g c h u n g cũng là người người nghe được rõ rõ ràng ràng chứng 444, chứng 444, thủ hận. 444, trưng thủ Trưng vùng hận. vùng hận. thủ sáu đại phái các cao thủ trong bụng đều là dù mình nhất thời liền đem đối với hắn lòng khinh thị thu hồi vài phần đều nghĩ tiểu từ này tuổi còn trẻ nội công trầm địa như thế được viên âm đợi mọi người tiếng cười dừng lại nghỉ thở hôn hề nói s ú tiểu tử như vậy gian xảo biết rõ viên chân sư h ì n h đã không thể với người đối chất liền chỉ tên muốn hắn gặp lại người dùng cái gì không gọi phái võ đương trương thúy sơn đi ra đối chất hắn câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng không chí lập tức liền thét lên viên âm nói cẩn thận nhưng hoa sơn c ô lôn không động chư phái chúng đã có rất nhiều người cười lớn tiếng đi ra chỉ có người của phái võ đương chúng khuôn mặt có vẻ giận im lặng không lên tiếng thì ra viên âm một con mắt phải bị ân tố, tố ở bên hồ tây tử dùng á n khí đánh n g thủy trung tưởng trương thúy sơn xuống độc thủ chọn đời sáng trong tâm khảm trương vô kỵ nghe hắn làm nục tiên phụ giận không kè trương ngũ hiệp tục danh là ngươi nói lung t u n g được sao n g ư ơ i n g ư ơ i viên âm cười lạnh nói trương thúy sơn tự cam hạ lưu chị u ma giáo yêu nữ mê hoặc liền hồi hiện thế chị báo triệu tử thành ở một bên nhìn đã biết trương vô kỵ trong lòng là xúc động phẫn nộ dị thường bình thường cùng trương vô kỵ ở chung với nhau thời điểm cũng đã biết đối phương bản thân bên trên là một cái hiếu tử lúc này chứng kiến trương vô kỵ như vậy triệu tử thành cũng không có sốt u ruột s u ố t thủ hôm nay cái này danh tiếng hắn muốn cho trương vô kỵ mới được trương vô kỵ trong lòng lần nữa từ g i i hôm nay ý nghĩa chính là muốn khiến cho hai cái giảng hòa thôi đấu Ta tuyệt đối không thể xuất thủ đà thương người nhưng vừa nghe đến mấy câu nói đó nơi nào còn nhẫn mại được thả người trước tay phải lộ ra đã bắt lại viên âm ngang lưng nói lên tay trái đoạt lấy trong tay hắn thiền trượng đường ngang đầu trượng liền muốn hướng đỉnh đầu hắn đánh rơi viên âm bị hắn như thế một chảo giống như gà con rơi vào h ư n g chảo nhưng lại không có nửa phần chống đỡ lực thiếu lâm tăng trong đội đồng thời đoạt ra hai người hai cây thiền trượng chia ra tấn công vào trường vô kỵ tả h ư u đó là trong võ học cứu người cao minh pháp môn cái gọi là vây ngụy cứu triệu tập kích địch chỗ không thể không cứu liền có thể giải trừ rơi vào nguy cảnh đồng bọn đoạt đến đây cứu hai tăng chính là tâm viên nghiệp trương vô kỵ tay phải nắm viên âm tay trái dẫn theo thiền trượng nhảy lên một cái hai chân phân đ i ệ p tâm viên nghiệp trong tay thiền trượng chỉ nghe hh hai tiếng tâm cùng viên nghiệp đồng thời ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống may mắn hai tăng võ công đều khá bất p h ẳ m g ặ p nguy không loạn hai tay vận lực cấp bách cố gắng cái kia hai cái nặng mấy chục cân mạ vàng thép dòng thiền trượng mới chỉ có không có bắn ngược lại đánh vào trên người mình mọi người tiếng kinh hô trung chỉ thấy trương vô kỵ cầm lấy viên âm thân hình cao lớn hơi chuyển mặt nhẹ bông rơi xuống đất sáu đại trong phái có bảy tám người kêu lên phái võ đương thê v â tung trương vô kỵ t h ở nhỏ theo phụ thân cùng thái sư phụ t r ư sư thúc sư bá với phái võ đang võ công tuy chỉ học qua một bộ công phu nhập môn ba mươi hai thế võ đang trưởng quyền nhưng nghe thấy dù sao không ít lúc này luyện thành càn k h ô n đại na z i thân công bất luận cái kia một nhà một phái kia võ công đều có thể lấy làm dùng h ắ n đ ố i với phái võ đương võ thuật mưa dầm thấm đất dạy trực tiếp tối đa trong lúc bất trợ không lưỡng lự sử dụng được lúc một cách tự nhiên liền khiến cho lên cái này đương đại khinh công trung nổi tiếng nhất thê vân tung du liên chu trương tùng k ê các loại chờ muốn lại tựa như hắn như vậy bắn lên sẽ ở không trung nhẹ nhàng quay về mấy cái n g u y ê n cũng không khó tư thế chi thuần thục phiêu giật có khi còn hơn nhưng muốn một tay bắt một cái lớn mập hòa thượng một tay nhấc một cây trầm trọng t i ề n trượng nhưng muốn như vậy người nhẹ như y ế n lại vạn vạn không cách nào làm được thiếu lâm chư tăng thấy lúc này cùng hắn cách xa nhau đã xa bảy tám triệu mắt thấy viên âm cho hắn bắt được yếu h u y ệ t toàn bộ không động đậy hắn chỉ cần dơ cao t i ề n trượng lập tức liền hắn có thể đem viên âm đánh góc vỡ toang muốn ở nơi này một cái chớp mắt đúng lúc s ô n g lên cứu rút quyết khó làm đến duy nhất pháp môn là phóng da h m khí nhưng trương vô kỵ chỉ cần dơ lên viên âm thân thể một đỡ mượn đau dưới người ngược lại hại tính mạng của h ắ n tuy có không chí, không tính bực này cao thủ tuyệt đỉnh ở bên vốn lấy biến khởi khoan tốt đảm nhiệm ai cũng không ngờ được thiếu niên này có như thế thân thủ cánh bị hắn công trở tay không kịp chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt lòng tự hận giơ lên thật cao thiền trượng chúng thiếu lâm tăng có nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa có thay mặt chen nhau lên vì viên âm báo thủ cái kêu biết trương vô kỵ dơ thiền trượng tay cũng không hạ xuống dường như trong lòng có chuyện gì khó có thể quyết định nhưng thấy sắc mặt hắn dần dần c h u y ể n hiền hòa từ từ đem viên âm đ ú n tới thì ra ở nơi này một cái t r ớ c mắt hắn đã khắc chế trong lồng ngực tức giận thầm nghĩ giả sử ta bắn chết sáu đại trong phái cho dù ai một người. ta liền trở thành sáu đại phái địch nhân lúc đó không thể làm đứng giữa treo người trong trốn võ lâm trận này hung sát cũng đã không thể hóa giải đây chẳng phải là vừa lúc rơi vào thành côn cái này tặc tử tính toàn trung mặc kệ bọn hắn như thế nào mắng ta nhục ta đánh ta làm tổn thương ta ta nhất định làm nhẫn mại đến cùng đây mới thực sự là vì cha mẹ cùng nghĩa phụ báo thủ tuyết hận chi đạo hắn nhớ thông cái này t i ế t lập tức bung ô viên âm chậm rãi nói ra viên âm đại sư ánh mắt của ngươi không phải trương ngũ hiệp đánh ngủ không cần như vậy ghi hận hôn trương ngũ hiệp đã tự vận bỏ mình cái gì thù hắn cũng nên hóa giải đại sư là người xuất gia tứ đại gia không hà tất đối với chuyện xưa như vậy nhớ mãi không quên viên âm tìm được đường sống trong chỗ chết ngơ ngác nhìn trương vô kỵ nói không ra lời thấy hắn đem chính mình thiền trượng đưa tới một cách tự nhiên tự tay tiếp nhận túi đầu tối lui mơ hồ cảm giác mình những năm gần đây đầy cõi l ò n g á n hắn giận không khỏi cũng có không là thiếu lâm chư cao tăng võ đ a n g chư hiệp nghe xong trương vô kỵ mấy câu nói đó đều không khỏi âm thầm gật đầu lúc này triệu tử thành cũng là liên tục than thở đối phương có thể có bây giờ loại này kiên trì quả thật không tệ kỳ thực chỉ là bằng vào triệu tử thành thực lực coi như là cái này sáu đại phái muốn c ư n công cũng là tương đối khó khăn chỉ là kể từ đó đến lúc đó phần này công lao liền muốn coi là ở triệu tử thành trên người mà không phải coi là ở trương vô kỵ trên người vô kỵ muốn trở thành minh giáo giáo chủ cái này trên cơ bản sẽ không quá khả năng vậy cũng không phải là triệu tử thành muốn thấy được hắn hiện tại chính là muốn ở phía sau màn trợ giúp trương vô kỵ hộ g i á hộ tống mà thôi trong sân mọi người thấy trương vô kỵ cử động đều là một hồi kinh hãi ai cũng căn bản không có nghĩ đến trương vô kỵ dĩ nhiên là lợi hại như vậy đấy thông duy hiệp càng phải như vậy hắn thấy trương vô kỵ bắt thích viên âm cử trọng được h i n h không khỏi rất là kinh ngạc trong lòng thậm chí đều cũng có điểm sợ những người khác còn chưa tính ở đây dưới bên trong không được cùng trương vô kỵ giao thủ coi như nhưng hắn không giống với hiện tại hắn đã đang ở giữa sân há có thể lúc đó tỏ ra yếu kém lui lớn tiếng nói họ tăng ngươi tới mạnh mẽ x u ấ t đầu đến cùng bị người phương nào giật dây trương vô kỵ nói ta chỉ hy vọng sáu đại phái cùng minh giáo dừng tay giảng hòa cũng không ai giật dây tại hạ tông duy hiệp nói hừ muốn chúng ta cùng ma giáo dừng tay giảng hòa khó lại càng khó hơn cái này họ ân láo tặc thiếu ta ba đòn thất thương quyền trước hết để cho ta đánh lại nói nói vén lên ống tay áo chương bốn trăm bốn mươi lăm chương bốn trăm bốn mươi lăm khí thuyết thất thương chương bốn trăm bốn mươi lăm khí thuyết thất thương chương vô kỵ nói tông tiền bối mở miệng thất thương quyền n g ậ p miệng thất thương quyền y theo vạn bối ý kiến tông tiền bối thất thương quyền còn không có luyện được đến nơi đ ế n trốn thân người ngũ hành tâm trúc hỏa phổi trúc kim thận trúc thủy tỳ trúc thổ gan trúc m ụ c lại thêm âm dương nhị khí một luyện thất thương thất giả đều là tổn thương cái này thất thương quyền quyền công ngôi sâu một tầng tự thân nội tạng liền thụ nhiều một tầng tổn hại thật thì là trước tổn thương mình lại đả thương đ ư thủ may mắn tông tiền bối luyện đường này quyền pháp thời gian vẫn không tính là lâu lắm. còn có thuốc chữa. tông h chữa. u ố c t duy hiệp nghe hắn mấy câu nói đó đích đích x á t s á t là thất thương quyền phổ tổng cương quyền phổ trung ân cần nhắc nhở bằng không nội công luyện đến khí đi các huyện thu phát tự nhiên cảnh giới tuyệt đối không thể luyện này quyền thuật nhưng môn này quyền thuật là phái không động chấn sơn tuyệt kỹ tông duy hiệp vừa đến nội công thành công lập tức thực tập một luyện phía dưới lập thấy quyền trung vi lực vô cùng đã kinh hám đ ị c h liền khó có thể tự nghỉ sớm đem quyền phổ tổng cương bên trong quên sạch sành sinh hướng không động ngũ lão người người đều là luyện chính mình thân cư ngũ lao chi lần đâu chỗ này có thể hậu nhân lúc này nghe trương vô kỵ nói lên mới chỉ có nghiêm nghị cả kinh hỏi người tại sao lại đã biết trương vô kỵ không đáp câu hỏi của hắn lại nói tông tiền bối mời thử đè đầu vai vân môn huyệt có hay không có rất nhỏ nỗi khổ riêng vân môn huyệt thuộc phổi đó là phổi mạch đả thương người cánh tay thanh linh huyệt có hay không lúc nào cũng tê ngứa không chịu nổi thanh linh h u y ệ t thuộc tâm đó là tâm mạch đả thương chân ngươi bên trên không bên trong huyệt có hay không mỗi mưa rầm lập tức đau nhức không bên trong h u y ệ t thuộc can đó là can mạch đả thương người càng luyện tiếp những thứ này triệu chứng liền càng lợi hại luyện n g a được tám chín năm không khỏi toàn thân bại liệt tông duy hiệp ngưng thần nghe nói chuyện của hắn mồ hôi trên trán từng d ọ t d ì ra thì ra trương vô kỵ kinh tạ tốn truyền thụ tinh thông thất thương quyền q u y ề n lý lại thêm hắn nghiên cứu sâu y thuật minh bạch tổn thương kinh mạch sau trinh hình nói đến lại không sai chút nào tông duy hiệp mấy năm này trên người thật có những thứ này khuyết điểm chỉ là bệnh trạng không phải trọng đ ấ y lòng lại thầm tự sợ một vị kiên kỵ bệnh kỵ chữa bệnh lúc này nghe hắn từng cái chỉ rõ không khỏi trên mặt biến xác qua một lúc lâu mới nói người người làm sao biết trương vô kỵ cởi nhạt nói ra vạn bối hơi rõ ràng y lý tiền bối nếu như tin được lúc đợi việc nơi này tình một văn bối có thể nghĩ cách cho ngươi khu trừ những bệnh này chứng chỉ là thất thương quyền thai hại vô ích không thể luyện nữa thông duy hiệp mạnh mẽ nói thất thương quyền là ta không động t u y ệ t kỹ làm sao có thể nói thai hại vô ích năm đó ta trưởng môn sư tổ m ộ t linh tử lấy thất thương quyền uy c h ấ n thiên hạ danh dương tứ hải thọ đến chín mươi mốt tuổi nói như thế nào biết tổn hại tự thân ngươi đây không phải là nói bậy ma trương vô kỵ nói m ộ t linh tử tiền bối nói vậy nội công sâu xa tự nhiên có thể luyện chẳng những vô hại ngược lại cường tráng căn phủ y theo văn bối ý kiến tông tiền bối nội công như không đến cái cảnh giới kia nếu muốn cường luyện chỉ sợ t r ú n g quy vô dụng tông duy hiệp là không động danh túc tuy biết hắn nói có chút ít hữu lý nhưng ở các phái cao thủ phía trước b ị thiếu niên này chỉ trích b ả n phái chấn sơn tuyệt kỹ vô dụng làm sao không giận quát lớn b à ngươi xứng s a o nói ta không động tuyệt kỹ hữu dụng vô dụng đã nói vô dụng vậy đi thử một chút trương vô kỵ cười nhạt nói ra thất thương quyền tất nhiên là thần diệu tinh ảo tuyệt kỹ quyền lực cương trung hữu đ u n u trung hữu cương bậy vậy quyền tính mỗi người không giống nhau phun ra nuốt vào lõi lên biến ảo đủ kiểu địch thủ thật là khó phòng khó ngăn cản tông duy hiệp nghe hắn thừa nhận thất thương quyền thần diệu nói đến ngự ngự đúng không khỏi mặt lộ mỉm cười gật đầu không ngừng lại nghe hắn tiếp tục nói ra văn bối chỉ nói là nội công tu vi giả sử không đến vậy liền luyện chi thai hại vô ích chu chỉ nhược trốn ở chúng sư tỷ phía sau nhưng người nhìn trương vô kỵ thấy hắn trên mặt còn mang người thiếu niên tính trẻ con nhưng miễn cưỡng làm bộ kiến thức rộng lao sung mo、no、dạng như vậy thẳng thắn nói giáo huấn không động ngũ lao trong hai lão tông duy hiệp không khỏi có vẻ hơi n ự c cười lại không tự kìm hám được vì hắn phát sầu phái không động trung tuổi trẻ tính nóng đệ tử nghe trương vô kỵ nói dần dần vô lễ nhị không được liền muốn mở miệ quát mắng nhưng thấy tóc đối với thiếu niên này ngôn ngữ ngưng thần lắng nghe. lại đem vọt tới bên miệng lăng n ụ c tiếng r ụ t trở về thông duy hiệp nói theo ngươi nói đến ta nội công là còn chưa tới nhà trương vô kỵ nói tiền bối nội công đến bất đáo ra văn bối không dám v ọ ngôn bất quá tiền bối luyện cái này thất thương quyền nếu đả thương tự thân như vậy không luyện cũng được hắn mới nói được nơi đây chợt nghe phía sau một người c h ậ t quát nhị ca cùng tiểu t ử này dài dòng chút cái gì xem thường hắn chúng ta thất thương quyền liền làm cho hắn ăn một quyền của ta thường thường tư vị người nọ tiếng dừng quyền đến xuất thủ đã nhanh lại tàn nhẫn vụ vụ do vang một quyền nhắm ngay trương vô kỵ trên lưng huyện linh đài trực tới trương vô kỵ biết rõ có người sau lưng đột kích cũng không để ý tới đối với tông duy hiểm nói tông tiền bối triệu tử thành thấy có người đánh lén cũng không có ý tứ muốn xuất thủ hắn biết vô kỵ lợi hại điểm nho nhỏ này đánh lén căn bản không phải đối thủ của hắn hắn biết đến sự tình cũng không phải là tất cả mọi người biết đến mọi người bỗng nghe xích s á t thương lang âm thanh đoạt ra một người núng nghịu q u á t lên người ngầm thi đánh lén r ồ i liên hướng trên đầu người kia bộ đi chính là tiểu chiêu người nọ tay trái vừa lật rời ra xích xác phanh một quyền đã thành thành thật thật đánh vào trương vô kỵ trên lưng quyền này ở giữa h u ệ n linh này trương vô kỵ lại lại tựa như hoàn toàn không có c h i giác đối với tiểu chiêu mỉm cười nói tiểu chiêu không cần lo lắng như vậy thất thương quyền không có nhiều tác dụng lớn chỗ tiểu chiêu thở một hơi thấp giọng nói ta ngược lại đã quên ngươi đã luyện nói đến đây vội vàng mặc dù c ấ m miệng kéo xích sắt lui trở về triệu từ thành bên cạnh trương vô kỵ xoay người lại thấy đánh lén người là một đầu t o t h ó t bụng láo giả người nọ là không đ ộ n g ngũ lao bên trong đứng hàng đệ tứ thường kính hắn một quyền chúng mục tiêu đối phương yếu huyện thấy trương vô kỵ hoàn toàn giống chưa phát g i á ra cảm thấy vô cùng kinh ngạc thốt ra mà ra người, người đã luyện thành kim cương bất hoại thể t h à n công như vậy là phái thiếu lâm rồi h ả trương vô kỵ nói tại hạ không phải phái thiếu lâm đệ tử thường k í n h chi biết p h à m là hộ thân thần công toàn nhờ một cỗ chân khí ngưng tụ vừa mở miệng nói chân khí mặc dù tán không đợi hắn cấm miệng lại ra quyền đánh phí một tiếng lần này là đánh vào ngực trương vô kỵ cười nói ta nguyên nói thất thương quyền nếu không có nội công cán để cũng không dùng được nếu ngươi không tin không ngại lại đánh một quyền thử xem thường k í n h chi quyền ra như gió bang bang liên tiếp hai quyền trước đây phía sau bốn quyền rõ ràng đều đánh vào trên người đối phương nhưng trương vô kỵ cười hì hì bị xuống tới dường như không đi đến đâu bốn chiêu khai bi liệt thạch nạp tay tại hắn tựa như gió mát phất q u a thể tơ mềm phụ thân thường tính bên ngoài gào to làm một quyền đoạn nhạc tuy là khuyết đại nhưng quyền lực mạnh thế hệ trước võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay nổi danh mọi người thấy hắn xuất liên tục b ố n quyền toàn bộ thành hồn phí sức lực đều khiếp sợ côn lôn phái cùng phái không động xưa nay không hòa thuận lần này tuy là liên thủ vây công minh giáo nhưng song phương hai phe đều có tâm bệnh chương bốn trăm bốn mươi sáu chương bốn trăm bốn mươi sáu diễn luyện thất thương côn lôn phái trung liền có người lạnh lùng teo lên hào một cái một quyền đoạn nhạc ca lại có người nói như vậy bốn quyền liền đoạn cái gì may mắn thường kính một trong khuôn mặt thang lúc đầu đen thủi tuy là căng đỏ bừng cả khuôn mặt ngược lại cũng không gai lớn nhãn thông duy hiệp chắp tay nói từng thiếu h i n h thần công bội phục bội phục có thể để cho lão hủ lĩnh giáo bà chiêu ma hắn biết chính mình thất thương quyền công lực so với thường kính sâu nhiều lắm lao tứ hay sao chính mình chưa chắc liền tổn hại không được đối phương trương vô kỵ nói phái không động tuyệt kỹ thất thương quyền giả sử cho là thật luyện thành thật là vô kiên bất tội phái thiếu lâm không tiến thần tăng người mang kim cương bất hoại thể thần công còn mệnh tăng quy phái thất thương quyền phía dưới tại hạ võ công vạn vạn không kịp không tiến thần tăng thì như thế nào có thể ngăn nhưng lúc này nỗ lực đón ngươi ba quyền m u ố n cũng không sao ngụ ý nói là thất thương quyền vốn là tốt bất quá ngươi còn kém xa lắm đây tông duy hiệp không dành đi để ý tới hắn nói bóng gió thâm vận vài hớp chất khí xài bước một bước xương cánh tay rung lên kẹt kẹt đánh cho một tiếng một quyền đánh vào trường vô kị ngực quyền diện cùng bộ n g ư c hắn đụng nhau chật cảm thấy trên người hắn hình như có một cỗ cực mạnh được dính trong chốc lát lui không trở lại dưới sự kinh hãi càng cảm thấy có cổ nhu hòa nhiệt lực từ quyền diện chuyển thẳng vào chính mình đan đ i ệ n n g ự c bụng trong lúc đó cảm thấy không nói ra được thoải mái hắn ngẩn ngơ phía dưới rụt tay lại lại phát quyền đánh lần này bắn trúng bụng đối phương chỉ cảm thấy chấn động trở về lực đạo cường cực hắn lui một bước lúc này mới đứng vững vận khí cân nhắc chuyển trọng lại tiến lên cố gắng quyền mánh kích t h ư ờ n g k í n h chi đứng ở trường vô kỵ bên cạnh thân thấy tông duy hiệp trên mặt lúc đỏ lúc trắng cũng bị nội thương đợi hắn quyền thứ ba lúc đánh ra theo cũng là một quyền tông duy hiệp đánh trước ngực thường tính chi đánh phía sau lưng xong quyền trước sau giác công, đều là cái k i ê u biết hai người quyền lực đến lúc đó tựa như đánh vào c h ố n g dốc chỗ hai c ổ mạnh mẽ quyền lực trong thoáng chốc đều bị hóa giải được vô ảnh vô tung thường kính chi biết rõ lấy thân phận của mình địa vị lần đầu đánh lén đã lớn vì không thích hợp nhưng miễn cưỡng còn có thể nói bởi vì đối phương mở miệng vũ nhục không động tuyệt kỹ cho nên tức giận không cách nào ức chế cái này lần thứ hai đánh lén lại rõ ràng là hạ lưu hèn hạ hành kính hắn vốn định hợp hai người thất thương quyền uy lực có thể tự một lần hành động đem thiếu niên này toi ở cơn dưới chỉ cần đưa hắn đánh chết mặc dù người bên ngoài sau đó có quá mức lời ra tiếng vào nhưng mình luôn là vì sáu đại phái trừ đi một cái vướng, chân vướng tay ra hỏa. lập được một hồi công lao cái kêu biết quyền phong vừa lấy đích thân kinh lực lập tiêu tán thành vô hình dùng cái gì lại có thể như vậy cho là thật s ở không được nửa điểm đầu não chỉ bất quá tay trái vẫn là d ố i cấp trên đi gãi vài cái trương vô kỵ đối với tông duy hiệp mỉm cười nói tiền bối cảm thấy thế nào tông duy hiệp kinh ngạc không người c h ắ p tay rất cung kính nói đa tạ tăng thiếu hiệp lấy nội lực vì tại hạ chữ thương tăng thiếu hiệp thần công kinh người cố không cần phải nói mà lần lấy ơn báo toán đại nhân đại nghĩa tại hạ càng là vô cùng cảm kích hắn lời vừa nói ra mọi người không khỏi rất là kinh ngạc người bên ngoài nào biết trương vô kỵ ở tông duy hiệp liên kích hắn ba quyền thời khắc vận ra cựu dương chân khí đưa vào trong cơ thể hắn thời khắc mặc dù ngắn một cái nháy mắt nhưng này cựu dương chân khí hồn h ậ mạnh tông duy hiệp đã hưởng thụ không cạn hắn biết như phi thường kính chi ở trương vô kỵ phía sau đánh lén như vậy quyền thứ ba bên trên chịu chỗ tốt đem xa không chỉ đây trương vô kỵ nói đại nhân đại nghĩa bốn chữ như thế nào mà khi tông tiền bối lúc này kỳ kinh bắt mạch đều chịu kỵ tốt nhất lập tức vận khí điều tức như vậy luyện thất thương quyền lúc sở tích xuống độc hại xứng đáng ở trong vòng hai ba năm đa t ạ đa t ạ lúc này lui ở một bên ngồi xuống mật công biết rõ hành động này rất là bất nhã khá mất bộ mặt nhưng có quan hệ sinh tử an nguy khắc cũng bất chấp trương vô kỵ túi người đến tiếp tục đường văn lượng s ư ơ n g gậy đối với thường kính chi đạo cầm chút trở về dương ngũ long mỡ cho ta thường kính chi từ bên người lấy ra ngoài cho hắn trương vô kỵ nói mời đi về phía phái võ đang thảo liều thuốc ba vàng bảo tịch hoàn h ư ớ n g phái hoa sơn thảo một ít ngọc chân tàn tới thường kính chi theo lời chiếm được đưa cho hắn trương vô kỵ nói q u phái trở về dương ngũ long mỡ trung sử dụng có ô là cất tốt phái võ đang ba vàng bảo tịch hoàn trong cây ma hoàng hùng hoàng cây mây hoàng tam vàng thật là hữu dụng hơn nữa ngọc trần tán đường tiền bối điều dưỡng hai tháng sau t ứ chi là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu nói tục cốt di thuốc chỉ khoảng nửa khắc sửa trị hoàn tất võ lâm các phái cũng có thương khoa bí dược đều có các linh hiệu hồ thanh lưu sách thuốc trung viết rõ ràng trương vô kỵ lường trước sáu đại phái vây công minh giáo tất nhiên là có mang theo trong người nhưng đứng xem người lại bình phục xem bình phục kỳ trương vô kỵ nối xương thủ pháp hay không phải bất luận cái gì danh ý có thể đụng đó là không phải nói dùng cái gì các phái dắt có gì trùng dược vật hắn chính là nhất thanh n h ị sở thường kính chi ôm lấy đường văn lượng thần s ắ c l u n g túng lui xuống đường văn lượng đột nhiên kêu lên họ tăng chỉ cho ngươi tốt ta xương gậy đường văn lượng vô cùng tăng kích sau này tự nhiên báo cáo bổ túc bổ sung nhưng là phái không động cùng ma giáo thủ sâu như biển há có thể bằng ngươi điểm này ơn huệ nhỏ liền này dừng tay ngươi phải khuyên cái chúng ta là không nghe ngươi nếu nói là ta vong ân phụ nghĩa tất cả đem ta tứ chi lại thiệt chặt đức mọi người vừa nghe đều nghĩ cùng là không động mạo danh nhân giả cái này đường văn lượng so với thường kính chi có cốt khí hơn nhiều trương vô kỵ nói y theo đường tiền bồi nói đến như thế nào mới có thể nghe tại hạ khuyên bảo đường văn lượng nói ngươi bộc lộ tài năng võ công giả sử phái không động cùng ngươi không hơn đó mới không lời nào để nói trương vô kỵ nói phái không động cao thủ như vân văn bối như thế nào bị kịp được bất quá văn bối không biết tự lượng sức mình nhất định phải làm cái này cùng sự t ì n h lão không thể làm gì khác hơn là liệu mình thử một lần bốn phía vừa nhìn thấy r ộ n g tràng đông thủ có bội cây cao tới ba trượng có thừa đại tùng thụ chắc cây tứ x u ấ t cao vút như đáp liền chậm rãi đi tới cất cao giọng nói văn bối học qua quý phái một ít thất thương quyền pháp giả sử luyện được không đúng mời phái không động các vị tiền bối không để chê cười các phái người chúng nghe xong tất cả đều vô cùng kinh ngạc tiểu từ này thì ra liền phái không động thất thương quyền cũng đã biết đó là từ chỗ nào học được à. chỉ nghe hắn cao giọng thì t h ầ m ngũ hành chi khí điều âm dương tổn hại đau lòng phổi phá ruột gan giấu cách tinh thất ý ngẩn ngơ tam tiêu đủ nịch này hồn phách tung bay phái khác mọi người nghe giảng vậy cũng mà thôi không động ngũ lao nghe được hắn cao ngầm cái này bốn câu lại tựa như bài hát không phải bài hát lại tựa như thơ không phải thơ quyền quyết cũng không, không phải nghiêm nghị kinh hãi đây chính là thất thương quyền tổng quyết là phái không động bí mật bất chuyển thiếu niên này làm thế nào biết bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sao muốn lấy được tạ tốn đem thất thương quyền phổ c ư ớ p đi về sau chuyển cho hắn trương vô kỵ cao giọng ngâm tôi h đi ra phía trước phanh một quyển kích ra trong lúc bất chợt trước mắt xanh tươi lay động đại tùng thụ nửa đoạn trên bình thường bay ra ầm ầm vừa văng lên ngã tại hai t r ư ợ n g bên ngoài trên mặt đất chỉ chừa dài khoảng bốn thước nửa đoạn thân tây chặt đứt chỗ thật là sân bằng triệu tử thành nhẹ nhàng thở dài đệ tử này võ công quả thật không tệ nhất là bây giờ luyện tập càn k h ô n đại na di sau đó những thứ này võ công càng là có thể dung hợp chương bốn trăm bốn mươi bảy chương bốn trăm bốn mươi bảy viên chân bỏ mình chương bốn trăm bốn mươi bảy viên chân bỏ mình thường kính chi thì t h ả o nói chuyện này đây cũng không phải là thất thương quyền a thất thương quyền chú ý cương trung hữu n u n u trung hữu cương cái này đánh gãy đại thủ quyền pháp tuy là uy lực kinh người lại lộ vẻ tinh khiết cương chi lực hắn đến gần nhìn một cái không khỏi há hốc m ồ m không khép lại được nhưng thấy thân cây đ o ạ n chỗ mạch lạc tất cả đều chấn vỡ chính là thất thương quyền luyện đến sâu nhất lúc võ thuật thì ra trương vô kỵ ý định uy áp tại chỗ giả sử chỉ lấy thất thương quyền chấn vỡ k ê n mạch tu đến mười ngày nửa tháng sau đó tùng thủ héo rũ mới cái h ỉ này quả nhiên là tuyệt cao minh thất thương quyền pháp thường mô bãi phục bất quá ta muốn tỉnh giáo tăng thiếu hiệp đường này quyền pháp từ chỗ nào học được trương vô kỵ mỉm cười không đáp đương văn lượng lạnh lùng nói kim bao sư vương tạ tốn hiện tại nơi nào cũng xin tăng thiếu hiệp báo cho biết h á n tâm tư so với linh đã mơ hồ đoán được tạ tốn cùng thiếu niên trước mắt này trong lúc đó nên có căn hệ trương vô kỵ cả kinh t h ấ y ra không được ta khoe khoang thất thương quyền công lại đem nghĩa phụ mang ra ngoài giả sử nói rõ cùng nghĩa phụ giữa sâu xa đó là nói rõ cùng sáu đại phái là địch cái này cùng sự t ì n h lão liền làm không được lúc này nói ra ngươi nói quý phái thất lạc thất thương quyền quyền phổ đầu sỏ gây nên là kim mạo sư vương sao sai rồi sai rồi một đêm kia không động sơn thanh dương trong quan đoạt phổ kịch đấu quý phái có người chúng hôn nguyên công tổn thương toàn thân hiện ra huyết hồng lầm tấm người hạ thủ chính là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn n lúc, lúc này trương vô kỵ nghĩ thầm thành côn chọn đời gian trá vũ văn giáo họa ta không ngại gậy ông đập lưng ông Thu, cái này cũng không phải là nói lời nói dối đường văn lượng cùng thường kính chi lòng nghi ngờ hơn hai mươi năm lúc này kinh trương vô kỵ nhắc tới đều nghĩ thì ra là thế không khỏi nhìn nhau trong chốc lát nói không ra lời tông duy hiệp nói như vậy xin hỏi tăng thiếu hiệp cái này thành côn hiện nay đến rồi nơi nào trương vô kỵ nói hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn chuyên tâm gây xích mích sáu đại phái cùng minh giáo bất hòa sau lại đầu nhập thiếu lâm môn hạ pháp danh viên chân tối hôm qua hắn lẫn vào minh giáo nội đường chính m ồ m đối với minh giáo nhân vật đầu nào thổ lộ việc này dương tiêu tiên h sinh vi bức vương ngũ tán nhân vờ vờ thường nghe nói việc này thiên chân v ạ n s á t nếu có nói xạo ta là không bằng heo chó hạng người sau khi chết vạn kiếp không được siêu sinh mấy câu nói đó lang lành nói đến tất cả mọi người đều đọc dung chỉ có phái thiếu lâm tăng chúng lại đồng thời ồn trong h một n g ư lúc anh hùng thiên hạ phía trước thiếu lâm thanh danh há có thể cho phép ngươi thuận miệng ô nhục trương vô kỵ không người nói đại sư không cần nổi giận ngợi viên chân tăng đi ra cùng v ạ n bối đối chất liền biết chân tướng không tính đại sư trầm mặt nói từng thí chủ lần nữa để cập tệ sư đ i ệ n viên chân tên ngươi tuổi còn trẻ dùng cái gì ý định hiểm ác như vậy trương vô kỵ nói tại hạ là muốn mời viên chân hòa thượng đi ra tại thiên hạ anh hùng phía trước phân biệt thị phi hát bạch trầm địa ý định h i ệ p ác không tính nói viên chân sư điệt là ta không kiến sư huynh nhập thất đệ tử phật học sâu xa trừ cái này lần theo chúng viên t r i n h minh giáo bên ngoài nhiều năm qua không ra cửa chùa một bước làm sao có thể là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn húng chi viên chân sư điệt cho ta sáu đại phái khổ chiến yêu n g h i ệ t lực tân viên tịch sau khi hắn chết thanh danh há cho ngươi trương vô kỵ nghe được lực tân viên tịch bốn chữ lúc trong lỗ hai ông một tiếng vang sắc mặt nhất thời trắng bệnh không tính về sau nói lời gì một câu cũng không có nghe thì thả hán h á n cho là thật chết ma quyết quyết định sẽ không không tính chỉ vào tay thủ một đống tăng lữ thi thể lớn tiếng nói chính người đi nhìn a trương vô kỵ đi tới cái này đ ố n g thi thể phía trước chỉ thấy có một c ô thi thể gương mặt lòng xuống hai mắt lật cố gắng quả nhiên chính là đầu nhập thiếu lâm phía sau dùng tên giả viên chân hôn nguyên phích lịch thủ thành côn túi người tham hắn hơi thở nơi tay chạm trên mặt bắp thịt lạnh lẽo đã chết đã lâu trương vô kỵ vừa thương xót vừa vui không nghĩ tới hại nghĩa phụ một đời đại cửu nhân rót của các quán mạn doanh bị chết ở đây trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên nhị không được n ử a mặt lên trời cười ha ha t i ê u lên gian tặc ca gian tặc ngươi một đời làm nhiều với i gắt thì ra cũng có hôm nay cái này vài cái tiếng cười to chấn sơ cốc xa xa truyền t ố n g ra ngoài người người đều là trong lòng dùng mình triệu tử thành lại lắc đầu thầm nghĩ ai cái này thành côn thật đúng là có lấy nhất định thủ đoạn đã vậy còn quá dễ dàng liền lừa gạt tại chỗ lục phái người trương vô kỵ quay đầu hỏi cái này viên chân là ai đánh chết không tính ghé mắt liếc trên mặt còn lại tựa như bao phủ một tầng s ư ơ n g lạnh cũng không đáp lời ân thiên chính vốn đã lui ở một bên lúc này nói ra hắn cùng tiểu nhi giã vương so với trưởng kết quả một chết một bị thương trương vô kỵ không người nói vâng thầm nghĩ nghĩ là viên chân chúng vi bức vương hàn băng miên trưởng về sau thụ thương không nhẹ cứu phụ ta trưởng lực cũng là không phải chuyện đ ù a lúc này mới tại chỗ đưa hắn đánh ngủ cậu thay ta báo trận này thâm i ử u vậy thì thật là không thể tốt hơn đi tới ân g i ã vương bên cạnh một dựng mạch đập của hắn biết đạo tính mệnh không ngại lập tức giải sầu nói ra đa tạ tiền bối không tính ở một bên nhìn càng lúc càng nộ Ở m ý quát lên tiểu tử qua đây nạp mệnh a mấy chữ này rầm rầm lọt vào t a i thiếm như lôi trấn trương vô kỵ ngạc nhiên quay đầu nói làm sao không tính lớn tiếng nói người biết do viên chân sư điện đã chết lại đem tất cả lỗi tất cả đều đẩy ở trên người hắn như vậy đ ư c gắt há có thể tha cho ngươi lão hòa thượng hôm nay muốn khai sát giới ngươi là tự sát đây vẫn là không nên lão hòa thượng động thủ không thể chưng ơ vô k ỷ trong bụng do dự viên chân đền tội đầu sỏ gây nên gặp nên được trì báo nguyên là cực đại v i ệ c vui nhưng là từ đây không người đối c h ế t chân tướng ngược lại không dễ rõ ràng vậy liền như thế nào cho phải đang tự trầm âm không tính bước trên mấy bước tay trái hướng một đầu đỉnh bắt đem xuống tới một chảo này từ cổ tay đến chỉ đưa thẳng tắc kinh đạo sắc bén vô cùng ẩn thiên chính quất lên là long c h ả o thủ không thể sơ xuất t r ư ơ n g vô kỵ thân hình một bên nhẹ bỗng để cho lái đi không tính một c h ả o không chúng l ầ n bắt theo đến một chiêu này thế tới càng thêm mau lẹ cơn g mãnh t r ư ơ n g vô kỵ nghiêng người lại phía bên trái s ừ n né tránh không tính đệ tam bắt đệ t ứ bắt đệ ngũ bắt vụ vụ phát sinh trong nháy mắt một cái hôi bảo nhà sư liền lại tựa như biến thành một cái hôi long long ảnh bay trên trời long c h ả o cấp b á c h múa đem chương vô kỵ áp chê không t r chương vô kỵ áp chê không trô né tránh chương bốn trăm bốn mươi tám chương bốn trăm bốn mươi tám thiếu lâm xuất thủ chương bốn trăm bốn mươi tám thiếu lâm xuất thủ bỗng nghe suy một thanh n m vang lên chương vô kỵ hoành thân bay ra. tay trái ống tay áo đã bị không tính n ắ m trong tay cánh tay phải lòa lổ hiện ra thật dài năm cái vết máu máu me đồng địa xuống thiếu lâm tăng chúng hoan hô trong tiếng lại xen lẫn một cô thiếu nữ kinh hô trương vô kỵ hướng tiếng kinh hô tới chỗ nhìn lại chỉ thấy tiểu chiêu thần sắc hoảng sợ kêu lên trương công tử ngươi ngươi cẩn thận rồi trương vô kỵ trong lòng hơi động t i ể u cô nương này đối với ta ngược lại cũng thật tốt triệu tử thành ở một bên an ủi tiểu chiêu nói ra tiểu chiêu ngươi yên tâm đi liền cái này đại hòa thượng cũng không phải vô kỵ đối thủ tiểu chiêu trong lòng lúc này mới an tâm một điểm không tính nhất chiêu đắc thủ lún người nhảy lên lại đánh đem xuống tới uy thế phi phạm đường này chảo pháp cực nhanh tàn nhẫn vô cùng trương vô kỵ bình sinh chưa từng thấy qua trong chốc lát vô sách chống đỡ chỉ phải rút lui nhảy ra một chảo này lập tức thất bại không tính long trào thủ quần c u ộ n mà ra trương vô kỵ lại mặc dù thả người lui lại hai người đối mặt với mặt một cái tấn công một cái nhảy lùi lại không tính liền nịu c h í lần tất cả đều rơi vào khoảng không hai người thủy chung cách xa nhau hai thước có thừa tuy là không tính liên tục công nhanh trương vô kỵ không có hoàn thủ chỗ trống nhưng hai người khinh công ở trên tạo nghệ lại vô cùng rõ ràng phân cao thấp không tính phi vị lên trước trương vô kỵ cũng là rút lui nhảy lùi lại ở giữa khó dễ khác thật không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g không tính thủy trung đổi u hắn không hơn dưới chân từ sớm đã thua thất bại thảm hại trương vô kỵ chỉ cần xoay người lại chạy đi mấy bước liền lập tức đưa hắn xa xa ném đi ở phía sau kỳ thực trương vô kỵ không cần phải xoay người mặc dù rút lui cũng có thể thoát khỏi đối phương công kích hắn t r ò nên l từ hồi đó cùng không tính không tiếp không rời thủy t r u n g cách xa nhau ở hai ba thức gian là ở coi hắn long trào thủ chiều số trong bí hảo chứng kiến thứ ba mươi bảy triệu lúc chỉ thấy hắn tay phải tật đánh trước có thể dùng lại là chiều thứ tám cầ Hán、thứ ba mươi tám chiêu hai tay từ trên xuống dưới cùng bắt phương vị mặc dù biến tư thế lại cùng chiêu thứ mười hai đoạn châu thức tương đồng những chiêu thức này đích danh sưng chương vô kỵ tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả nhưng xuất thủ tư thế lại mỗi một chiêu đều thấy được rõ ràng nhớ rõ thì ra cái kia long c h ả o thủ chỉ có ba mươi sáu chiêu ý chính đặt tại sắc bén tàn nhẫn không cầu biến hóa đa dạng không tính trung niên lúc từng cân nhắc gặp đại địch nhưng chỉ cần xử x u ấ t cái này l o n g c h ả o thủ tới đều lập chiếm thượng phong luôn l à ở mười hai chiêu trước đây lập tức thủ thắng từ chiêu thứ mười ba lên chỉ là mình bình thường luyện tập chẳng bao giờ ở lâm địch lúc dùng qua lúc này đây một mạch sử đến thứ ba mươi sáu chiêu nhưng không thể chế phục đ ị c h nhân đó là bình sinh từ sở không có việc đến thứ ba mươi bảy chiêu lúc đã khiến cho biến hóa trước chiêu suy nghĩ tiểu t ử này bất quá khinh công cao minh thân hình linh hoạt một mặt đông tránh tây t r ợ t hiện mà thôi giả sử cho là thật phá chiêu chưa chắc ngăn cản ta mười hai chiêu lòng trào thủ trương vô kỵ lúc này cũng đã xem toàn lòng trào thủ ba mươi sáu thức trào pháp bản thân tuy không kẽ hở có thể tìm ra nhưng cản c ô n đại na di pháp lại có thể ở đối phương quyền chiêu trung tạo thành kẽ hở chỉ là trong bụng do dự lúc này ta liền muốn lấy tính mệnh của hắn cũng đã không khó nhưng phái thiếu lâm uy danh hiền hách vị này không tính đại sư lại là thiếu lâm tự tam đại mạo túc một t r o n g ta như tại thiên hạ anh hùng phía trước đưa hắn đánh bại phái thiếu lâm còn gì là mặt mũi nhưng là phải bất động thanh sắc gọi hắn biết khó mà lui cái này nhân vũ công so với không động chữ lão cao rõ ràng quá nhiều ta có thể vô pháp làm được chính là cảm thấy làm khó dễ thời khắc chậm nghe không tính q u á t lên tiểu tử ngươi đây là chạy chối chết cũng không phải là luật võ trương vô kỵ nói muốn tỷ võ không tính ngồi hắn mở miệng nói chuyện mà chân khí không phải tinh khiết thời khắc vụ vù, vù hai chiêu công ra trương vô k��ả người bay đi trong miệm nói tiếp tục nhận xuống phía dưới không tính h nói ngươi khinh công cố là thật tốt nhưng muốn ở quyền cước bên trên thắng được ta nhưng cũng mơ tưởng trương vô kỵ nói so chiêu là võ ai có thể dự tính thắng bại văn bối so với đại sư trẻ trung hơn nhiều võ nghệ tuy thấp khí lực bên trên có thể chiếm tiền nghi không tính lạnh lùng nói nếu như ta ở quyền c ư ớ c bên trên thua bởi n g ư ơ i n g ư ơ i muốn giết cứ giết muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ trương vô kỵ nói cái này thì không dám văn bối thua tự nhiên mặc cho đại sư xử phạt không dám có nửa câu ý kiến bất đồng nhưng nếu may mắn thắng một chiêu nửa thức liền mời phái thiếu lâm lui quang minh đ ỉ n h không tính nói phái thiếu lâm việc từ sư h i n h của ta làm chủ ta chỉ quản được chính mình ta không tin cái này lòng c h ả o thủ dọn dẹp không được ngươi tiểu tử này trương vô kỵ tâm niệm vừa động đã đầu chủ ý nói ra phái thiếu lâm long trào thủ ba mươi sáu chiêu không có nửa điểm kẽ hở là thiên hạ cầm nã pháp trong vô thượng t u y ệ t nghệ chỉ bất quá đại sư luyện được còn một chút không đ ú n g lắm không tính cả giận nói được tôi h ngươi nếu như phá giải được ta phải long trào thủ ta lập tức trở về thiếu lâm tự trung thân không ra cửa chùa một bước trương vô kỵ nói vậy cũng không cần hai người như vậy đối đáp thời khắc bốn phía mọi người thải tiếng như lôi càng ngày càng là vang ộ i thì ra trong miệng hai người nói tay chân thân pháp không chút nào không ngừng chỉ có bình phục đấu bình phục nhanh nhưng nói chuyện ngữ điệu cùng bình thường giống nhau như lúc việc không nửa điểm dừng lại thở gấp làm không tính nói ngươi khinh công cố là thật tốt những lời này lúc năm ngón tay trái cấp bách bắt mà xuống nói đến nhưng cũng mơ tưởng lúc ngựa âm b i mánh hai tay rung động tật cầm ba chiêu hai người bên đấu vừa nói chúng nhân đứng xem được hoan hô tiếng thủy t r u n g không che giấu được hai người ngựa âm trương vô kỵ cuối cùng nói đến vậy cũng chưa chắc lúc đột nhiên thân hình rút lên trên không trung cấp tốc xoay quanh liên chuyển bốn cái vòng tròn càng chuyển càng cao lại là một cái chuyển n g o ặ t nhẹ nhàng xảo xảo được rơi vào mấy trượng bên ngoài mọi người chỉ nhìn thấy thần hoa mắt chì bằng không hôm nay chính mắt thấy quyết không thư thế gian có thể có như vậy khinh công thanh dự c bức vương vi nhất tiếu tự phụ khinh công trên đời không kịp lúc này cũng không khỏi hoảng sợ t h ạ n phục trương vô kỵ thân thể rơi xuống đất không tính cũng đã cướp được trước người của hắn cũng không thừa cơ truy kích lớn tiếng nói chúng ta cái này so sao trương vô kỵ nói được đại sư mời phát chiêu không tính nói ngươi chính là không được rút lui ma trương vô kỵ khẽ cười nói văn bối như g i ó t nữa lui nửa bước liền coi như thua minh giáo trung dương tiêu lãnh kiêm chu điên nói không chừng mọi người thiên ưng giáo ân thiên chính ân gia vương lý thiên viên mọi người thân thể khó di chuyển ánh mắt lỗ thai lại hoàn toàn không có trở ngại nghe được h ắ n nói như thế đều là thầm kinh hãi bọn họ mỗi người kiến thức rộng rãi mắt thấy không tính tăng được lòng t r ả o thủ ủy mánh vô cùng đúc liền muốn đón hắn nhất chiêu cũng vô cùng không dễ chương vô k ỵ v õ công ty u là rất cao nhưng coi như có thể thắng đều cũng được ở hơn trăm chiêu sau đó công thủ s u t tránh làm sao có thể không lùi nửa bước đều thấy những lời này nói xong không khỏi vô cùng k i n h thường chỉ nghe không tính nói vậy cũng không cần thắng muốn thắng được công bằng thua muốn cũng thua tâm phục một lời vừa tất quát lên thiết chiêu chương bốn trăm bốn mươi chín chương bốn trăm bốn mươi chín thiếu lâm bị thua chương bốn trăm bốn mươi chín thiếu lâm bị thua tay phải hư tham tay trái hiệp một c ố kinh phòng một mạch cầm trương vô kỵ vai trái khuyết b u ồ n huyệt chính là nhất chiêu cầm mấy t h ứ c trương vô kỵ thấy hắn tay phải khẽ nhúc đ í c h liền đã biết hắn muốn khiến cho chiêu này lập tức cũng là tay phải hư tham tay trái một mạch cầm đối phương khuyết b u ồ n huyệt hai người s ở có thể dùng chiêu thức giống nhau như lúc nhưng lại không có nửa điểm phân biệt nhưng trương vô kỵ phát sau mà đến trước nhưng ở một sát na t r ê n l ệ n h trong lúc đó chiếm tiên cơ lấy không tính ngón tay của cách hắn đầu vai còn có hai thốn trương vô kỵ ngũ chỉ ngón tay đã trộm được không tính được khuyết bùn huyệt bên trên không tính chỉ cảm thấy huyệt đạo bên trên trương vô kỵ ngón tay cũng không dùng sức lập tức lùi về không tính ngẩn ngơ hai tay đều xuất hiện khiến cho nhất chiêu đoạt châu thức cầm hướng trương vô kỵ t ả hữu h u y ệ t thái dương trương vô kỵ vẫn là phát sau mà đến trước hai tay lộ ra lại là dành trước một bước lấy được không tính đôi h u y ệ t thái dương cái này h u y ệ t thái dương bực nào trọng yếu ở nội ra cao luận võ thời khắc xúc tua chết ngay lập tức không cứu vãn chỗ trống nhưng trương vô kỵ ngón tay tại hắn đôi trên h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng phất một cái lập tức xoay vòng biến thành long trào thủ trong thứ m ư ơ i bảy chiều kiếm nguyên thức hư cầm không tính cái hót phong phủ huyệt không tính bị hắn ph đã k i ế n hắn sử xuất kiếm một thức càng là kinh ngạc cực kỳ lập tức hướng về sau nhảy ra nửa trượng quát lên ngươi ngươi trầm địa học trộm được ta phái thiếu lâm long c h à o thủ trương vô kỵ mỉm cười nói thiên hạ võ học trăm sông đổ về một biển cường phân phái chính là người làm đường này long c h à o thủ bắt võ thuật cũng chưa hẳn là quý phái sở hữu nhưng trong lòng cũng âm thầm b ộ i phục cái này long c h à o thủ lợi hại như vậy phải là kinh phái thiếu lâm mấy trăm năm qua thiên truy bất luyện thật đã có thể nói là bất bại võ công ta bằng không cũng lấy long trào thủ cùng hắn đối công phải lấy khắc quyền pháp thủ thắng xác thực cũng nên thật vô cùng gian nan chúng ta sở học qua quy so với trong phái thiếu lâm được nhị tam lưu nhân vật còn k h ô n g bằng sao bị kịp được vị này thiếu lâm tam đại thần tăng một trong không tính đại sư không tính túi đầu t r ầ m tư trong chốc lát không nghĩ ra đạo lý trong đó nói đến đây long t r ả o thủ ở trên tạo nghệ chính là sư huynh công văn không c h í thậm chí năm đó không kiến sư huynh cũng đều cùng chính mình không hơn dùng cái gì thiếu niên này liên tiếp hai chiêu đều có thể phát sau mà đến trước hơn nữa ra chiêu t h ủ pháp kinh lực phương hướng bộ vị càng là ổn tấn gồm nhiều mặt tựa như có vài chục năm khổ luyện công ở dạng hắn ngơ ngác không nói trên quảng trường hơn ngàn người ánh mắt đồng thời ngưng trú tại hắn trên mặt vừa mới hai người động thủ so chiêu đống nhiên hai cái lập tức xa nhau ngoại trừ đệ nhất lưu cao thủ bên ngoài hơn người đều không nhìn ra ai thắng ai bại chỉ làm ắ t thấy trương vô kỵ bình chân như vậy không tính lại những mày khổ sở suy nghĩ hiển nhiên ưu khuyết đã xử không tính trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng thả người mà lên hai tay như cồn u phong mưa rào bắt lấy gió thức cho ảnh thức đánh đàn thức cổ sát thức nhóm kháng thức đảo hư thức ôm tàn thức thủ thiếu thức bắt thức liên hoàn tật công tới trương vô kỵ thức ôm tàn thức thủ thiếu thức bắt thức liên hoàn tật công tới trương vô kỵ thức đạo hư thức ôm tàn thức không tính thần tăng cái này bắt thức liên hoàn được lòng c h ả o thủ kéo dài không dứt tựa như là nhất chiêu trong tám cái biến hóa một dạng mau lẹ không gì sánh được cái kêu biết hắn nhanh t r ư ờ n g vô kỵ nhanh hơn mỗi một chiêu đều chiếm t i ê n cơ tay không tính mỗi ra nhất chiêu liên bị làm cho lùi lại một bước thối lui đến b ư ớ c thứ bảy lúc ô m tàn thức cùng thủ thiếu thức ổn ngưng giống như núi khiến cho sắp xuất hiện tới cái này hai thức là lòng c h ả o thủ chung cuối cùng thứ ba mươi lăm ba mươi sáu thức chiêu số thoáng nhìn phía dưới dường như sơ hở trong đó chấm chết thi chiêu giả luôn c u ố n tay chân kiệt lực chống đỡ kỳ thực cái này hai chiêu lại tựa như thủ thật công đại s ả o nhục triết mỗi một chỗ kẽ hở chung đều ẩn phục vô cùng lợi hại b ở i dập long c h ả o thủ lúc đầu đi là cương manh con đường nhưng đến cuối cùng hai thước lúc cương manh chung giấu giếm âm lưu đã đến phản phát quy chân cảnh giới lô hỏa thuần thanh trương vô kỵ hét to một tiếng dầm chân mà lên bảo thủ hai chiêu hư thức vùng đột nhiên hóa thành nhất chiêu cầm m â y thước chung cung trực công mà vào không tính đại hỷ thầm nghĩ cuối cùng dạy ngươi gặp ta đạo nhi mắt thấy hắn một cái cánh tay phải đã vây h ạ n nghiêm trọng cũng đã không thể toàn thân trở ra lập tức xong trường đánh trả đột nhiên xoay vòng hô vừa văng lên hướng hắn khu��u t triệu tử thành lúc này lại mỉm cười không tính nếu không phải nóng này nói có thể vẫn có thể sẽ cùng chương vô kỵ đụng nhau một hồi nhưng bây giờ đối phương trong lòng mình vẫn như cũ sốt ruột cái này đã rơi xuống hạ phong chỉ lát nữa là phải thua ở chương vô kỵ trong tay không tính là có nói cao tăng thấy thiếu niên này tinh thông thiếu lâm t u y ệ t nghệ rất sợ hắn cùng bản môn thật có sâu xa húng lúc trước trong mấy chiêu hắn rõ ràng đã bắt được chính mình trọng u y ệ t đều cũng có ý rút tay về tương lượng vì vậy một chiêu này liền cũng không còn dưới sát thủ chỉ cầu đưa hắn cánh tay phải đánh gãy liền c o như ngờ đâu song trưởng trưởng duyên mới cùng hắn cánh tay phải chạm nhau chật cảm thấy một cỗ nhu hòa mà vừa dày vừa nặng k i n h lực từ hắn trên cánh tay phát sinh chặn chính mình dưới song t r ư ờ n g đánh đúng lúc này trương vô kỵ tay trái ngũ c h ỉ cũng đã lăng không ấn xuống ở không tính ngược huyện thiên t r u n g quanh mình ở nơi này một cái chớp mắt không tính trong lòng nhất thời mất hết can đảm chỉ cảm thấy mấy chục năm qua khổ luyện võ công xưng hùng giang hồ toàn bộ thành một hồi huynh động gật đầu chậm rãi nói ra từng thi chủ so với lao nạc cao minh hơn nhiều tay phải bắt lại tay phải năm ngón tay một thi kình lực đang muốn đem mẹ gẫy chật cảm thấy cổ tay trái bên trên tay giận k chính là t r ư ơ n g vô kỵ ngón tay của tại hắn thủ đoạn h u y ệ t đạo bên trên nhẹ nhàng phất q u a chỉ nghe hắn lãng nói rằng văn đ ố i lấy phái thiếu lâm long trào thủ thắng đại sư vu thiếu lâm uy danh có gì gây trở ngại văn đ ố i bằng không lấy thiếu lâm tuyệt nghệ cùng đại sư đối công thiên hạ lại không cửa thứ hai võ công có thể chiếm được đại sư nửa điểm phía không tính ở trong chốc lát phấn khích bên trong nguyên muốn tự đoạn ngũ chỉ trung thân không nói võ công nghe hắn nói như thế nhưng tuyệt đối phương ngôn ngữ làm việc khắp nơi đối bản môn vô cùng che trở bằng không như vậy phái thiếu lâm trăm ngàn năm được uy danh có thể nói tại chính mình trong tay tổn thương hầu như không còn chính mình chẳng lẽ không phải thành thiếu lâm nhất phái tội nhân lớn nói nghĩ đến đây không khỏi đối với hắn cực kỳ c n g kích trong mắt lệ quang oanh á n h hợp thành chữ thập nói ra từng thí chủ nhân nghĩa hơn người lão nạp đã cảm giác thảm bội trương vô kỵ vái một cái thật sâu nói ra văn bối phạm thượng bất kính còn phải mời đại sư thứ tội không tính mỉm cười nói ra cái này long trào thủ đến rồi từng thí chủ trong tay dĩ nhiên có, thể có uy lực như vậy lão nạp trước đây nằm mơ cũng không thể đoán được sau này có nhàn rỗi mong rằng giá lâm tệ tự lão nạp muốn một tận tình địa chủ nhiều hơn tỉnh giáo lúc đầu người trong võ lâm nói đến thỉnh giáo hai chữ thường thường đựng khiêu chiến ý nhưng không tính ý nghĩa lời nói thành khẩn thật là bội phục đối phương võ thuật mặc cảm có ý định thỉnh giáo trương vô kỵ vội hỏi không dám không dám phái thiếu lâm võ công bác đại tinh thầm vạn bối tuổi nhỏ kiến thức nông cạn sâu phán ngày khác được có cơ duyên cầu đại sư chỉ điểm hắn mấy câu nói đó phát ra từ phế phủ cũng là nói được khẩn thiết cực kỳ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chương bốn trăm năm mươi tiên ý c ử u nhân t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tiên ý c ử u nhân không tính ở trong phái thiếu lâm thân phận cực kỳ cao thượng mặc dù bởi vì trời sinh tính chất phác hoàn toàn không có chỉ sự tài ở trong chùa không phải nhiệm trọng yếu chức vụ nhưng nhân phẩm v õ c ô n g làm vì tăng chúng suy tôn khâm phục trong phái thiếu lâm từ không chí trở xuống thấy hắn như thế đã thấy khí tự đối với trương vô kỵ nhìn chung bản phái bộ mặt cũng là âm thầm cảm kích đều thấy chuyện hôm nay bản môn là quyết định không thể sẽ xuất thủ hướng hắn tầm chiến không chí đại sư là lần này sáu đại phái vây công minh giáo thủ lĩnh mắt thấy tình thế như vậy trong lòng hết sức khó xử ma giáo sắp bị diện tới nơi lại cho cái này thiếu niên vô danh đúng tay cản trở giả sử liền này thu tay lại chẳng phải bị thiên hạ hào kiệt cười rất hàm răng. trong chốc l á t không quyết định chắc chắn được mắt lẽ hướng phái hoa sơn trưởng môn nhân thần cơ tử tiên vu thông nháy mắt tiên vu thông túc trí đam mưu là lần này vây công minh giáo quân sư thấy không chí đại sư nháy mắt hướng mình cầu cứu lúc này q u a t xếp khép cơ chậm rãi mà ra trương vô kỵ thấy người tới là cái hơn bốn mươi tuổi trúng tuyển năm văn sĩ khuôn mặt thanh tú tuấn nhã tiêu sái trong lòng trước cất ba phần h ả o cảm chắp tay nói mời không biết vị tiền bối này có gì chỉ giáo tiên vu thông chưa trả lời ân thiên chính nói đây là phái hoa sơn trưởng môn tiên vu thông vo công bình thường quỷ kế đa đoan trương vô kỵ danh tự này rất quen thuộc lúc nào nghe thấy q u a hắn không có nhớ tới đối phương là người nào triệu tử thành lại vừa nghe tên của đối phương cũng đã biết đối phương là người nào hắn chính là hồ điệp cốc hồ tiên chữa bệnh c ử nhân cũng là triệu tử thành nói qua cấp cho đối phương báo thù người chỉ là hiện tại triệu tử thành cũng không thích hợp xuất thủ mà thôi đấy chỉ thấy tiên vu thông đi tới trước người một trượng có hơn đứng nghiêm c ấ c bộ chắp tay nói ra tăng thiếu hiệp mời trương vô kỵ hoàn l ễ nói thiên vu trưởng m u ố n mời thiên vu thông nói tăng thiếu hiệp thần công cái thế liên bại không động chữ lão trương h chí thiếu lâm thần tăng cũng cam bái hạ phong, tại hạ phục cực Không biết là một vị kêu tiền bối cao nhân muốn hạ, ậ m lâm cam một muôn cũng cực cao tăng tại biết tiền bái bội bối điều giáo kêu là kỳ. vị a thấy được thiếu anh hiệp đi ra. vô kỵ một mực suy tư lúc nào nghe người ta nói qua tên của hắn đối với hắn câu hỏi không có đưa đáp thiên vu thông ngửa mặt lên trời cười ha h a lãng nói rằng không biết tăng thiếu hiệp dùng cái gì đối với mình lai lịch sư thừa cũng có bực này nan nôn c h i ẩn lời cổ nhân nói ganh đua thấy không phải hiền trương vô kỵ nghe được ganh đua bốn chữ mạnh mẽ bên trong lòng đất nhớ tới thấy chết mà không cứu được tới nhất thời nhớ lại năm năm trước ở hồ điệp cốc trúng lúc hồ thanh n h i u từng đối với hắn nói phái hoa sơn tiên vu thông hại chết hắn n ộ i tử lúc đó trương vô kỵ nho nhỏ tâm linh bên trong từng mớn cái này tiên vu thông như vậy ghê tởm sau này giả sử không phải hồi báo ứng lao thiên gia nơi nào còn coi là có mắt ngưng thần một chút thời khắc đem hồ thanh n h i u nói chuyện rõ rõ ràng ràng nhớ đứng lên một thiếu niên ở miêu cương chúng kim tầm cổ độc nguyên bản không thể không chết ta ba ngày ba đêm không ngủ hao hết tâm huyết cứu chữa hắn cùng hắn kết nghĩa kim lan tình như thủ tục cái kia biết sau lại hắn lại h ạ i chết ta thân n g ự tử a y ta cái kia số khổ n g ự tử ta hai huynh n ộ i thợ nhỏ ph sống n ư ơ n g tựa lẫn nhau hồ thanh n h u nói lời nói này lúc cái kia mặt mũi nhăn nheo lệ quang oánh á n h được đau thương tình trạng từng lệnh khiến trương vô kỵ trong lòng cực kỳ khổ sở hồ thanh n h u còn nói s a u lại từng mấy lần tìm hắn báo thù chỉ vì phái hoa sơn người đông thế mạnh tiên vu thông lại giảo hoạt đa trí hồ thanh n h u ngược lại suýt nữa mất mạng trong tay hắn hắn nghĩ tới nơi này hai hàng lông mày một cái hai mắt thần quang lấp lánh hướng tiên vu thông bắn thẳng đến đi qua lại nghĩ tới tiên vu thông từng có người đệ tử tiết công viễn bị kim hoa bà, bà đả thương phía sau chính mình cứu tính mạng hắn cái kia biết sao lại ngược lại muốn đ cái này hai thầy trò lấy toán trả ơn đều là hèn hạ vô s ỉ được gian đắc đổ tiết công viễn đã chết trước mắt cái này tiên vu thông lại không phải hào hào khiển trách một phen không thể lập tức mỉm cười nói ra ta lại không ở miêu cương chúng qua không thể không chết kịch độc lại không hại chết quá ta kim lan chi giao mượn tử vậy có cái gì nan nôn g chi ẩn tiên vu thông nghe xong những lời này không khỏi chấn động toàn thân trên lưng toát ra mồ hôi lạnh năm đó hắn được hồ thanh lưu cứu trị tính mệnh về sau cùng hồ thanh lưu chi m ộ i hồ thanh dương m ế n nhau hồ thanh dương lấy thân báo đáp lại trí mang thai chuyện á i biết Tiên kêu t Vu ô n g s a lại ham muốn phái ham Hoa muốn môn, u Sơn trưởng trước q ê n Thanh Dương không để ý tới. cùng lúc đó, phái hoa Sơn trưởng môn chỉ có một ái nữ thành thân.、Hồ、Thanh Dương xấu hổ và giận thành mạng Hồ phái Hoa chỉ Hồ hổ hai thảm h tới, một tự sát, tạo thành một sát dữ để đó ý ái lúc có c sự. và xấu u y này tiên vu thông vẫn che giấu kín không kẽ hở không ngờ sự tính cách hơn m ộ ư ơ i năm đột nhiên bị thiếu niên này trước mặt mọi người bóc đi ra làm sao không làm hắn kinh hoàng thất thố lập tức liền bắt đầu đ ộ c nhiệm thiếu niên này không biết như thế nào lại biết biết được ta việc ngấm ngầm xấu xa không phải dưới thủ đoạn độc gác lập tức ngoại trừ không thể quyết không thể tha cho hắn sống lâu một thời ba khác bằng không cho hắn q u a ra vậy còn đến đâu trong thang c h ố c chấn định như h ẳ n g nói ra tăng thiếu hiệp cũng không bằng lòng cho biết sư thừa tại hạ liền lĩnh giáo tăng thiếu hiệp cao chiêu chúng ta điểm đến đó thì ngừng còn phán thủ hạ lưu tỉnh nói hưu trưởng tà lập tả trưởng liền hướng trương vô kỵ đầu vai bổ xuống cất cao giọng nói tăng thiếu hiệp xin mời lại không cho trương vô kỵ có nữa cơ hội nói chuyện trương vô kỵ biết tâm ý của hắn thuận tay d ơ trưởng nhẹ nhàng một cách nói ra phái hoa sơn võ nghệ rất cao minh lĩnh không phải linh giáo cũng đều như nhau ngược lại là tiên vu trưởng môn lấy ván trả ơn võ ngân phụ nghĩa võ thuật cũng là người chỗ không kịp tiên vu thông không cho hắn nói xong lập tức nào tới thiếp thân t ậ c công xử chính là phái hoa sơn tuyệt kỹ một trong bảy mươi hai đường ưng xà sinh tử b á c hắn thu nạp chiết phiến giữ tại tay trái lộ ra đúc làm đầu rắn chi hình s ắ c nhọn cắn q u ạ n tay phải xử thì là ưng trào công lộ số tay trái đầu rắn điểm đánh đ â m lục tay phải thì là bắt trợ câu hai tay chiêu số hoàn toàn khác biệt đường này ưng xà sinh tử b á c là phái hoa sơn đã chuyển chi hơn trăm năm độc các tuyệt kỹ ưng xà đôi thức đủ thi thương ưng ốn công nhưng có khí thế phong thái độc xà linh di chuyển thức với nhất thức trung đồng thời hệ ra mão lệ tàn nhẫn cũng có đủ cả nhưng là lực phân thì、yếu. đường này võ công để mà đối phó thường nhân nguyên năng khiến người đỡ trái hở phải cố được đông lai bất chấp tây trương vô kỵ chỉ tiếp đáp số chiêu liền biết đối phương chiêu số mặc dù tinh kinh lực không đủ so với không tính thần tăng có thể k é m xa lập tức thuận tay tháo d ỡ tiếp nói ra tiên vu trưởng môn tại hạ có một cái không rõ việc thỉnh giáo ngươi năm đó thân chúng kịch độc đã cựu tử nhất sinh nhân ra l i ề u mạng ba ngày ba đêm không ngủ cạn kiệt tâm lực chữa cho ngươi được rồi lại cùng ngươi kết nghĩa kim lan đối đãi ngươi tình như h u n h đệ vì sao ngươi nhẫn tâm như vậy ngược lại đi hại chết em gái của hắn thiên vu thông khó nghĩ há mù mắng đồ hắn vốn định mắng nói bậy cùng đối với phương cường biện hắn làm lấy luôn từ liền cho một miệng thông minh chứ danh võ lâm h a i nghe trương vô kỵ ở bóc chính mình vết sẹo liền muốn bịa đặt một phen ngôn ngữ chẳng những che lấp chính mình thất đức ngược lại vu ham đối phương đợi trương vô kỵ phẫn nộ phân thần là được thừa cơ ngầm hạ độ thủ mắt thấy đến trương vô kỵ thắng được không tính thần tăng thân thủ tự mình lên sân khấu phía trước sẽ không phán có thể ở phương diện võ công thắng được hắn chương bốn trăm năm mươi một chương bốn trăm năm mươi một hạ nhân hạ mình chương bốn trăm năm mươi một hạ nhân hạ mình cái kêu biết vừa mới nói một cái đồ chữ trong lúc bất chợt một cô hết sức trầm trọng trường lực gáp tương qua tới bước tại h ắ n ngực tiên vu thông cổ họng khí tức trầm xuống phía dưới cái kia nói tám đạo ba chữ liền nuốt trở về bụng trong t h á n g chốc chỉ cảm thấy trong phổi khí tức liền muốn bị đối phương trường lực chen bước ra vội v a n g tiềm vận nội lực đau khổ chống đỡ trong hai lại rõ rõ ràng ràng nghe được trường vô kỵ nói ra không sai không sai ngươi đếm ngược phải là họ đồ vì sao nói cái đồ chữ liền không hướng dưới nói sao hồ ra tiểu thư cho ngươi làm hại thật thế thảm những năm gần đây ngươi chẳng lẽ không cảm giác gáy náy ma tiên vu bu thông n u ồ n bực không chịu nổi Hô hấp liền muốn đại o tuyệt, t cấp h ế t công chiêu. liên tiếp t ba r ư ơ n g vô trưởng lực lỏng, tiên vu vội vàng thông kỵ trưởng tiên thấy hút một cái thở dài, quát Ngươi, nhưng ngươi bung lỏng, ngực nhẹ, lên. nói chữ, lực chỉ cảm cái chỉ cái chữ, dài, đối phu ư trưởng bước đến trước ơ n đến ngực, tiếng g lực lại q t Trương trưởng đoạn. đại nói, vô kỵ phu một thân làm việc một thân làm phải thì phải không phải liền không phải vì sao á p ấ n g m ấm á m ấm ấm ấm điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu tiên sinh năm đó cứu c á n h mạng của ngươi đúng hay không hán thân m ộ i tử là cho ngươi tự tay hại chết đúng hay không hắn không biết hồ thanh ngưu chi mội tử như thế nào bị hại không cách nào nói xong h i ể u thêm nhưng tiên vu thông lại cho là mình tất cả s ở tác sở vi đối phương đã tất cả đều rõ ràng trong lòng vừa khổ với ngôn ngữ không cách nào cửa ra sắc mặt càng thêm trắng ra chúng nhân đứng xem biết tiên vu thông miệng lưỡi lưu loát am hiểu nhất hùng biện lúc này thấy hắn khuôn mặt hồ thẹn sắc ở đối phương lời lẽ nghiêm khắc chất vấn khiển trách phía dĩ ư ớ i d nhiên không lời chống đỡ đối với trương vô kỵ nói không khỏi không tin trương vô kỵ nói không khỏi không tin trương vô kỵ nói không khỏi người bên ngoài nhưng thấy trương vô kỵ song trưởng huy vũ hóa giải tiên vu thông thế tiến công ngẫu nhiên thì phản kích mấy trưởng tuy là các phái nhất lưu cao thủ cũng không nhìn ra trong đó huyền bí phái hoa sơn trong chư danh túc môn nhân mắt thấy trưởng môn nhân như vậy trước mặt mọi người xấu mặt bị một thiếu niên mắng cầu huyết lâm đầu cũng không một câu bịa giải người người đều cảm giác xấu hổ không thôi có khác đám người biết tiên vu thông quỷ kế đa đoan lại cho là hắn tạm thời ẩn nhẫn đ ừ n g nghỉ liền có vô cùng lợi hại trả thù kế sách chỉ nghe trương vô kỵ vừa lớn tiếng trách mắng chúng ta người trong võ lâm chú ý có ân báo ân có oán báo toán cái kia điệp c thân ngươi chịu minh giáo đại ân hôm nay ngược lại xuất l ĩ n h ngôn nhân đến đây công kích minh giáo nhân gia cứu ngươi tính mệnh ngươi ngược lại hại chết thân nhân của hắn như vậy không bằng cầm thú người ưởng cho ngươi cũng có mặt để làm nhất phái trưởng môn hắn m a n g thông khoái lâm ly nghĩ thầm hồ tiên sinh hôm nay nếu là ở đây chính hay nghe được ta là hắn r ô i h o á n tuyết hận xứng đáng vừa phun trong lòng cơn giận dồn nén lúc này mắng cũng mắng được rồi hôm nay không thể gây tổn thương cho tính mạng của hắn sau này sẽ tìm hắn tính sổ lập tức trưởng lực vừa thu lại nói ra ngươi đã tự biết x ấ hổ vậy liền tạm thời gửi dưới ngươi trên cổ đầu người thiên vu thông trong lúc bất chợt hô hấp thoải mái quát lên tiểu tặc một bên nói bậy nói bạn chết i phiến trôi hướng về trương vô kỵ mặt một điểm lập tức hướng bên cạnh này ra trương vô kỵ trong mũi đột nhiên ngửi được một hồi điểm h ư ơ n g nhất thời đầu nao mắt hoa dưới chân vài cái lảo đảo nhưng cảm giác quay cuồng trời đất trước mắt kim tinh l ạ n vũ triệu tử thành bên người tiểu chiêu càng là cả người run lên liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản lại bị triệu tử thành trước một bước cả lại lắc đầu ý bảo nàng căn bản không cần tiến lên thiên vu thông quát lên tiểu tặc dạy ngươi biết ta hoa sơn việt nghệ ương xả sinh tử bác lợi hại nói thả người tiến lên năm ngón tay trái hướng trương vô kỵ nách phải xuống nguyên nách h u y ệ t b ề n trên bắt xuống phía dưới hắn chỉ nói một trào này rơi trương vô kỵ đã tuyệt không phản kháng khả năng cái kêu biết bắt tay vào làm chỗ tựa như trộm được một tấm chân mượt cá lớn ra lại không sử dụng ra được nửa điểm kinh đạo nhưng nghe được phái hoa sơn môn nhân đệ tử t h ả i tiếng sắm dậy ưng ơ xả sinh tử b ắ t hôm nay danh dương thiên hạ hoa sơn tiên vu trưởng môn thần kỹ kinh người gọi ngươi cái này tiểu tặc kiến thức một chút thứ thiệt võ công trương vô kỵ mỉm cười một hơi thở hướng tiên vu thông trong núi thổi đi qua tiên vu thông đột nhiên ngửi được một cỗ điểm hương đầu não lập tức chóng mặt lần này thật là sợ đến hồn phi p h á c h tán há mồm đợi muốn hô hoán trương vô kỵ tay phải tại hắn hai chân đầu gối c h u n g phất một cái tiên vu thông chân đứng không vững phụ phục xuống đất quỳ xuống nằm ở trương vô kỵ trước mặt liền lại tựa như dập đầu b á i cầu lượt quanh lần này biến cố nhân nhân đại ra dự liệu bên ngoài mắt thấy trương vô kỵ đã bản thân bị trọng thương lung lay muốn ngã cái kêu biết ở trong một s á t na biến thành tiên vu thông quỳ gối trước mặt của hắn lẽ nào hắn cho là thật có yêu pháp hay sao trương vô kỵ không lưng đi xuống từ tiên vu thông trong tay lấy ra phái hoa sơn tự phụ danh môn chính phái thật không ngờ được lại còn có một tay thả cổ hạ độc t u y ệ t nghệ các vị mới xem nói nhẹ nhàng vung lên mở ra chết phiến chỉ thấy trên quạt một mặt vẽ chính là hoa sơn t i ệ t phong thiên nhận trồng chất thanh tú lật tương q u ả đến mặt khác viết quách phát sáu câu thái hoa khen hoa nhạc linh vấn trẻ thành tứ phương viên hữu t h ầ n nữ là ấp ngọc tương bên ngoài người nào du chi long điều khiển vân thường trưng vô kỵ gãy long cây quạt nói ra ai biết cái trôi này phong nhã cây quạt bên trong lại tàng lấy một cái đê tiện thâm độc cơ quan nói đi tới một gốc cây hoa thụ phía trước l A a từng tiếng thợ phào như có người lấy lợi nhận ở từng đao đâm tới trên người hắn lúc đầu lấy hắn vó học bực này cao cường chi sĩ liền thật có lợi nhận ra thân cũng có thể cố nén đau đớn quyết không chí trước mặt mọi người lớn như thế mất thân phận kêu đau hắn mỗi hô một tiếng chính là nạo phái hoa sơn mọi người một tầng diễn ra chỉ nghe hắn hô hoán vài tiếng lớn tiếng nói nhanh mau giết ta mau đánh chết ta a trương vô kỵ nói ta ngược lại có biện pháp cho ngươi trị liệu chỉ không biết ngươi trong quả tần núp ra sao đ ộ c vật không rõ động nguyên vậy khó có thể giải cứu thiên vu thông kêu lên chuyện này đây là kim tầm kim tầm cổ độc nhanh mau đánh chết ta a a mọi người nghe được kim tầm cổ độc bốn chữ trẻ tuổi không biết lợi hại ngược lại cũng thôi các phái danh nhân giả lại tất cả đều biến xác có chút chính trực chi sĩ đã lớn tiếng trách cứ thì ra cái này kim t ầ m cổ độc là thiên hạ độc vật số một vô hình vô sắc chúng độc giả giống như nghìn vạn lần cái t ầ m trùng đồng thời ở quanh thân gặm cắm đau đớn không chịu nổi không thể hình dung người trong võ lâm nói đúng lúc đều nghiến răng thống hận cái này cổ độc vô tích tượng có thể tìm ra và người thần công vô địch cũng có thể bị một cái không biết nửa điểm võ công phụ nữ nhi đồng hạ độc thủ chỉ là bên ngoài vật khó có được mọi người đều chỉ nghe được quá độc của nó danh lúc này mới chỉ có chính mắt thấy được tiên vu thông người bị kỳ độc tham trạng chương bốn trăm năm mươi hai chương bốn trăm năm mươi hai tự thuận lỗi. lỗi chương vô kỵ lại hỏi người đem kim tầm cổ độc giấu ở chiếc phiến bên trong sao hại đến rồi chính mình thiên vu thông nói nhanh d ế ta t ta không biết ta không biết nói đến đây tự tay trên người mình vào loạn loạn kích đầy đất của quận trưng vô kỵ đến người đem trong quạt kim tầm cổ độc phóng xuất hại ta lại bị ta dùng nội lực ép trở về ngươi còn có lời gì nói thiên vu thông âm thanh kêu to sợ tự ta làm bậy ta tự gây nghiệt đưa hai tay ra bóp tại chính mình nhất hầu bên trong muốn tự sát nhưng chúng cái này kim tầm cổ độc cái này về sau toàn thân đã mất nửa điểm khí lực liều mạng đem cái chán dưới đất va chạm c ũ、so đáng sợ, đáng sợ, so、năm g ngay là c đó tiên vu thông ở miêu cương đối với một cái miêu da nữ tử bội tình bạc nghĩa nàng kia liền ở trên người hắn hạ kim tằm cổ độc nhưng vẫn phán hắn hồi tâm chuyển ý súng phân lượng không nặng nhằm giải cứu tiên vu thông trung độc hậu lập tức chạy ra hắn cũng thật công vu tâm kế chạy ra lúc lại trộm cái kim miêu da cô gái hai đôi kim tằm nhưng chạy ra không lâu sau lập tức tê liệt ngã xuống với may hồ thanh như đang ở miêu cương hái thuốc cứu sống hắn tiên vu thông từ nay về sau theo nếp nuôi dưỡng kim tàm chế thành một phấn giấu ở cán quạt bên trong cán quạt hóa trang hữu cơ quát một thêm vấn đề lại lấy nội lực bức ra liền có thể đả thương người ở vô hình hắn vừa mới vừa động thủ lập tức bị quản chế nội lực khiến cho không phát ra được thẳng đến trương vô kỵ thu tay tương lượng hắn lập tức sử xuất nhất chiêu đương dương xà vọn cán quạt hư trì bán ra cổ động may mắn được trương vô kỵ nội lực thâm hậu không gì sánh được hấp hối chi tế nín hơi ngưng khí chiếu ngược độc khí ph chỉ cần hắn nội lực kém một chút như vậy trước mắt dưới đất chằn trọc kêu k h ó c người liền không phải tiên vu thông mà là hắn hắn đọc thuộc vương nan cô độc kinh biết rõ cái này kim t ầ m cổ độc lợi hại âm thầm đã sớm đem một khẩu chân khí vận lần toàn thân phát hiện t u y ệ t không dị trạng lúc này mới yên tâm mắt thấy tiên vu thông thống khổ như vậy không khỏi nổi lên lòng c h ắ t cẩn nhưng nghĩ cứu là có thể cứu nhưng phải hắn chính mồm thổ lộ mình làm năm làm ác cất cao giọng nói cái này kim t ầ m cổ độc cứu trị phương pháp ta ngược lại cũng hiểu được chẳng qua là ta hỏi ngươi cái gì ngươi tu thành thật trả lời nếu có nửa câu nói xạo ta liền buông tay không để ý、tới. mặc cho ngươi chịu tội bảy ngày bảy đêm đến lúc đó thì thủ thấy sương tư vị cũng không dễ chịu triệu tử thành nhìn một cái cũng biết cái này tiên vu thông phải chịu khổ ngày hôm nay coi như là tiên vu thông có thể đủ tất cả thân trở ra đời này danh tiếng cũng hoàn toàn hủy diệt rồi về sau ở giang hồ bên trong cũng chính là sống không bằng chết hơn nữa coi như là cái kia phái hoa sơn người của chính mình phỏng c h ứ n g đều căn bản sẽ không đông tha đối phương triệu tử thành thì càng thì không cần sốt ruột độc thủ tiên vu thông trên người mặc dù đau nhức thần chí lại vô cùng thanh tịnh thầm nghĩ năm đó cái kia m ê u ra nữ tử ở trên người ta hạ loại độc này sau đó cũng nói muốn ta khổ chịu dàn vật bảy ngày bảy đêm sau đó lúc này mới thịt h ủ thấy xương mà chết chậm địa tiểu tử này nói xong một điểm không sai nhưng lại như n g không tin hắn sẽ có điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu thần kỹ có thể giải này kịch độc nói ra ngươi cứu không được ta trương vô kỵ mỉm cười ngược lại quá cắn quạt tại hắn leo điểm giữa hơi có chút nói ra ở chỗ này mở lỗ đổ vào dược vật phía sau và tốt liền có thể đuổi đi cổ độc thiên vu thông liên tục không ngừng nói đúng đúng một chút vậy vậy không sai trương vô kỵ nói như vậy ngươi nói thôi ngươi một đời bên trong làm qua cái gì chuyện trái lương tâm thiên v u thông nói không có không có trương vô kỵ hai tay nhùn nói m ờ i n g ư ơ i ở đây nhi nằm bảy ngày bảy đêm a thiên v u thông vội hỏi ta ta nói nhưng là phải trước mặt mọi người kể rõ chính mình chuyện trái lương tâm cứu là thật to làm khó dễ hắn chấp suỵ một lát rốt cuộc không nói đột nhiên phái hoa sơn chung hai tiếng thanh thiếu đồng thời nhảy ra hai người một cao một thấp niên kỷ đều đã năm mươi tuổi có thửa trong tay trường đao lòng lánh thả người đi tới trường vô kỵ trước người cái kia thân ải lão giả tiêm nói rằng họ tăng ta phái hoa sơn có thể không thể không giết đủ, ngươi như vậy đối phó chúng ta tiên vu t r ư ờ n g môn không phải anh hùng hảo hán gây nên trương vô kỵ ôm quyền nói ra hai vị tôn tính đại danh cái kia thấp bé lao giả cả giận nói tin rằng ngươi cũng không xứng hỏi ta sư huynh đệ danh hảo túi người đến tay phải liền đi ôm tiên vu thông trương vô kỵ đánh ra một trường đưa hắn bước lui một bước lạnh lùng nói quanh người hắn là độc chỉ cần dính vào một điểm liền cùng hắn hoàn toàn giống nhau dị các hạ vẫn là cẩn thận c h ú n ta cái kia thấp bé lao giả x ư n g sở chỉ sợ đến toàn thân g a i chiến lại nghe tiên vu thông kêu lên nhanh cứu ta nhanh cứu ta tráng viên tráng sư ca là ta dùng cái này kim tẩm cổ độc hại chết ngoài ra lại cũng không có cũng nữa không có chuyện t r á i lương tâm hắn lời vừa nói ra cái kia c h i ề u cao nhị lão cùng với phái hoa sơn người chúng đồng thời kinh hãi hải lão già hỏi tráng viên là ngươi hại chết lời ấy thật là ngươi sao nói hắn chết với minh giáo thủ thiên vu thông kêu lên tráng tráng sư ca van cầu ngươi thà ta hắn một mặt kêu thảm thiết một mặt không được dập đầu khẩn cầu kêu lên tráng sư ca ngươi chết rất thảm nhưng là ai bảo ngươi lúc đó ác như vậy tản nhẫn một ta ngươi muốn nói ra hổ ra tiểu thư sự tính đến sư phụ quyết không thể tha ta ta ta không thể làm gì khác hơn là giết n g ư ơ i diệt khẩu a tráng sư ca n g ư ơ i thả ta n g ư ơ i tha ta hai tay dùng sức bóp phá cổ họng của mình lại nói ta hại ngươi không thể làm gì khác hơn là giá họa cho minh giáo nhưng là nhưng là ta cho ngươi đốt bao nhiêu tiền giấy lại cho ngươi làm bao nhiêu pháp sự ngươi trả thế nào tới tầm mạng của ta vợ con của ngươi già trẻ ta cũng vẫn cho ngươi c h i ế u cố bọn họ áo cơm không sức mẹ a lúc này nhật quang phổ chiếu trên quảng trường khắp nơi là người nhưng tiên vu thông cái này vài câu cầu xin nói như vậy nói song âm phong thẳm khiến cho người sợ run lên dường như tráng viên quỷ hồn thực sự đến rồi trước người phái hoa sơn trung nhận biết tráng viên càng là kinh sợ trương vô kỵ nghe hắn nói như thế nhưng cũng đại s u ấ t dự liệu bên ngoài lúc đầu chỉ cần hắn tự nhận lấy ơn báo toán hại chết hồ thanh nhu chi muội cái kêu biết hắn ngược lại cũng khai hại chết chính mình sư h ì n h lại không biết hồ thanh dương tuy là bởi vì hắn mà chết dù sao cũng là nàng tự sát tiên vu thông bạc hạnh q u a đức trong lòng vẫn cũng không thấy như thế nào xấu hổ tráng viên cũng là đích thân hắn ra hạ lúc đó tráng viên ở bên trong thân thể kim t ầ m cổ độc hậu chằn c h ọ c lăn lộn thảm trạng nay cờ mờ n ở từng cái người bị trong đầu nghĩ tới chỉ là tráng viên hai chữ vừa sợ vừa đau nhức phía dưới liền tượng nhìn thấy tráng viên quỷ hồn đến đây lấy mạng trương vô kỵ cũng không biết cái k i a tráng viên là người nào nhưng nghe tiên vu thông giọng điệu biết hắn đem ám hại tráng viên hành vi phạm tội đầy ở minh giáo trên đầu phái hoa sơn cho nên tham dự quang minh đỉnh chi dịch hơn phân nửa bởi vậy dựng lên lãng nói rằng phái hoa sơn các vị nghe xong tráng viên bạch sư phụ cũng không phải minh giáo làm hại các vị có thể trách lầm người bên ngoài chương bốn trăm năm mươi ba chương bốn Trương dương láo uy. cái kia o lớn nhiên hướng cao láo giả cả giận nói người này là bản phái kẻ phản bội tự chúng ta thanh lý môn hộ người hà tất đ ú n g tay can thiệp trương vô kỵ nói ta đã bằng lòng chữa cho tốt trên người hắn cổ độc đã nói cũng không thể không tính là quý phái môn hộ phân tranh tất cả đợi trở về hoa sơn sau đó chậm rãi thanh lý không muộn cái kia ải láo giả nói sư đệ người này nói như vậy không sai bay lên một cước đá vào tiên vu thông lương đại truy h u y ệ t bên trên một cước này đã đá trúng hắn h u y ệ t đạo lại đem hắn đá bay một mạch quán đi ra ngoài ba đánh một tiếng ngã tại phái hoa sơn trước mặt mọi người tiên vu thông h u y ệ t đạo bên trên c h ị u đá tuy là toàn thân đau đớn không giảm cũng đã gọi không ra tiếng chỉ là dưới đất dãy rùa và mèo hắn tự có thân tín môn nhân đệ tử nhưng đều sợ dính vào trên người hắn kịp độc ai cũng không dám tiến lên cứu trợ cái kêu ải lão giả hướng trương vô kỵ nói sư minh đệ ta là tiên vu thông người này sư thúc người giúp ta phái hoa sơn hiểu rõ môn hộ trong một đại sự khiến cho ta tráng viên sư điện trầm đoan đắc tuyết cảm ơn nói sâu thần nhất ấ p cái k i a cao lão giả theo cũng là vai trào trương vô kỵ vội vàng hoàn lễ nói đâu có đâu có h ải lão giả giơ đao hư chém một đao lạnh lùng nói nhưng là ta phái hoa sơn danh tiếng nhưng cũng cho ngươi tiểu tử này trước mặt mọi người hủy được không phải sung mo dạng sư minh đệ ta liều mạng với ngươi cái này hai cái mạng giả cao lão giả cũng nói sư minh đệ ta liều mạng với ngươi cái này hai cái mạng giả cảm tình hắn vóc người tuy là đồ sộ cũng là duy cái kêu ải lão giả như thiên lôi sai đâu đánh đó ải lão giả nói cái gì hắn liền đi theo nói cái gì trương vô kỵ nói phái hoa sơn thanh giả tự thành t r ọ c giả tự t r ọ c ngẫu nhiên ra một cái bại hoại không ý kiến quý phái ghi danh trong trốn võ lâm kẻ chẳng ra gì các đại môn phái đều không thể tránh được hai vị hà tất canh cánh trong lòng cao láo giả nói theo ngươi nói đúng không ngại trương vô kỵ nói không sao cao láo giả nói sư ca tiểu tử này nói đúng không ngại chúng ta coi như a hắn đối với trương vô kỵ khá tồn k ế t ý thật là không dám cùng hắn động thủ h ải lão giả nghiêm ngặt nói rằng trước ngoại trừ k i n h lại rõ ràng m u ô hộ phái hoa sơn hôm nay nếu như thắng không được tiểu tử này chúng ta ha có thể lại đặt chân ở võ lâm bên trong cao lão giả nói được uy tiểu tử chúng ta cần phải hai cái đánh n g ư ơ i một cái n g ư ơ i nếu như cảm thấy không công bình vậy liền ngồi sớm nhận thua sự tình h ải lão giả nhúng mày quát lên sư đệ ngươi trương vô kỵ tiếp lời nói hai cái đánh một mình ta cái kia không có thể tốt hơn nữa giả sử các ngươi thua cũng không thể lại theo minh giáo làm khó dễ cao lão giả đại h ỉ lớn tiếng nói hai người chúng ta đánh ngươi một cái vậy ngươi quyết định sống không được sư m i n h đệ ta có một bộ lưỡng nghi đao pháp thay đổi liên tục liên đao tấn công địch vạn phu mạc đường ta chỉ lo lắng ngươi nhất định phải đơn đả độc đấu một cái đối với một cái ngươi đã bằng lòng một cái đối với chúng ta hai cái đó là nhất định phải thua đã nói nhưng không cho đổi ý trương vô kỵ nói ta quyết không đổi ý chính là lão tiền bối đ a u hạ lưu t ì n h cao láo giả nói ta giới đ a u là quyết không khoan dung chúng ta đường này lưỡng nghi đ a u pháp vừa thi triển càng ngày càng sắp bén vậy cũng không có cái gì k h á c khí ta coi ngươi tiểu tử này cũng không xấu chém chết ngươi ngược lại quái đáng thương h ải láo giả gầm lên sư đ ệ nói ít đi một câu có được hay không cao láo giả nói nói ít đi một câu đương nhiên có thể bất quá ta là tiên đi nhắc nhở hắn gọi hắn lưu ý ta sư m i n h đệ bộ này lưỡng nghi đao pháp chính là phản lưỡng nghi thức thức không nghe theo thường quy hải lão giả lớn tiếng q u á t lên câm miệng quay đầu hướng trương vô kỵ nói mời tiếp chiêu cơ đ a o chém liền tới trương vô kỵ g ơ lên tiên vu thông trôi này chết phiến theo tại hắn trên sống đao một dẫn cao lão giả lớn tiếng kêu lên này này hay sao hay sao cái dạng này chúng ta thả rằng không thể so trương vô kỵ nói làm sao cao lão giả nói cái trôi này cây quặt chung có độc không phải cẩn thận bắn tung t o i ra cũng không phải là đùa trương vô kỵ nói không sai loại kịch độc này vật ở lại trên đời chỉ có hạ nhân tay trái thực chung hai ngón tay hợp với cán quạt đi xuống ném một cái cái kia cây quả suy một tiếng cắm thẳng xuống một chúng trong lòng đất chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ chiêu thức ấy thần công trên quảng trường lại không người thứ hai có thể làm được đến mọi người nhịn không được cũng lớn tiếng uống bắt đầu hai tới cao lão giả đem đơn đao mang ở dưới nách hai tay dùng sức vô tay nói ra ngươi nhanh đi lấy nhất kiện binh khí tới a trương vô kỵ lúc đầu không muốn trước mặt mọi người khoe khoang hắn cũng chỉ là muốn giải quyết minh giáo nguy cơ ở cộng thêm lúc này đây vốn không phải chính hắn ý nguyện triệu tử thành cũng là làm cho hắn làm như vậy triệu tử thành ở bên cạnh nhìn hắn có thể căn bản không muốn cho triệu tử thành mất mặt hiện tại cục diện cực k h á c bình thường nếu không biểu hiện thần công ngậy áp tại chỗ nếu muốn sáu đại phái người chúng dừng tay như vậy trở về vùng trung nguyên đây chính là muôn vàn khó khăn nhân tiện nói tiền bối xem ta dùng cái gì binh khí tốt cao lão giả đưa tay ra tại hắn đầu vai vô hai nhịp cười nói ngươi cái này va nhi ngược lại cũng thú vị ngươi thích dùng cái gì binh khí c ư nhiên hỏi ta tới trương vô kỵ biết hắn như thế phách vài cái bất quá là lão nhân ra thích người thiếu niên biệt thị cũng không h c ý nhưng chúng nhân đứng xem tuy nhiên cũng lấy làm kinh hãi nghĩ thầm hai người đối địch x ó chiêu một người tùy tùy tiện tiện đưa tay v ỗ địch thủ bà vai đối phương cư nhiên cũng không né tránh giả sử cái kia cao lão giả trên tay dùng sức hoặc là thừa cơ vỗ chúng huyệt đạo của hắn chẳng lẽ không phải không cần l u ậ n võ liền phân thắng bại lại không biết trương vô kỵ có thần công hộ thể cao lão giả giả sử t r ậ t thi á n t o á n cũng quyết định tổn thương hắn không đến cao lão giả cười nói ta bảo ngươi dùng cái gì binh khí ngươi liền nghe lời của ta ma trương vô kỵ mỉm cười nói có thể cao lão giả cười nói ngươi cái này va nhi võ nghệ tốt mười tám vậy binh khí nghĩ là món món đều có thể muốn người tay không cùng chúng ta hai cái lão nhân ra so chiêu còn nói không qua trương vô kỵ cười nói tay không cũng không ngại cao lão giả đưa mắt nhìn quanh muốn tìm nhất kiện không nhất xứng tay binh khí cho hắn đột nhiên chứng kiến sân rộng góc trái bày đ ặ t mấy khối tảng đá lớn nhân tiện nói ta để cho ngươi cũng chiếm chút tiện nghi dùng món binh khí nặng vô cùng nói hướng về mấy khối tảng đá lớn chỉ một cái ha h a cười to những thứ này tảng đá lớn mỗi khối luôn luôn hai ba trăm cân khí lực tiểu chút liền mang cũng mang không nổi h ư n g thời gian dài vội tới người coi như đắng ngồi bốn phía chân chuồng không thể bắt tay vào làm chỗ có thể nào làm binh khí mọi người lúc này cũng đều là một hồi t h á n phục triệu tử thành ở một bên thì không thèm để ý chút nào loại vật này bằng vào vô kỵ công lực ung dung là có thể cho dơ lên đấy cao lão giả nguyên ý là ra một năn đề đùa dẫn một chút tốt nhất đối phương cho xem thường ở biết khó mà lui luận võ việc đến đây thì thôi không ngờ trương vô kỵ mỉm cười nói ra cái này binh khí ngược lại cũng rất khác biệt lao tiền bối là kiểm tra công phu của ta kia mà chương bốn trăm năm mươi bốn c ư ơ n g bốn trăm năm mươi bốn h ị lao thất bại chương bốn trăm năm mươi b ố nhị lao thất bại nói đi tới hòn đá phía trước tay trái vươn ra nhặt lên một tảng đá lớn nâng ở trong tay nói ra hai vị xin mời tiếng vừa tất liền thân mang thạch nhảy lên một cái nhảy đến hai cái lao giả trước người mọi người chỉ nhìn thấy há hốc mồm uống liền thải cũng biến mất triệu tử thành chứng kiến trương vô kỵ như đồng ý đ o á n trong cầm lên cái này tảng đá lớn trong lòng biết hai cái này láo giả liền căn bản không phải trương vô kỵ đối thủ đừng nói là hai người bọn họ coi như là ở chỗ này nhiều tầm hai ba người cũng đều căn bản không phải trương vô kỵ đối thủ triệu tử thành là không có chút nào lo lắng cao láo giả tự tay kéo mạnh dấu mép kêu lên chuyện này cái này nhưng là kỳ t h a i quá i vậy hải lão giả biết hôm nay thật là gặp được cuộc đời từ sở chưa gặp đại địch lập tức vững bước ngưng khí nhìn kỹ đối thủ nói ra có tất cả thanh quang chất động thân theo đ a o vào trực công trương vô kỵ sử phải cao lão giả nói sư ca thật đánh sao hải lão giả nói còn có giả cương đao ném nửa vòng tròn phương hướng đột biến chém xéo trương vô kỵ đầu vai trương vô kỵ bên cạnh nhường đường mở chỉ thấy đâm nghiêng bên trong thanh quang lòng đánh cao lão giả cơ đao bổ tới trương vô kỵ quất lên đến tốt lắm đường ngang tảng đá một đỡ đ ư ơ một tiếng vang một đao này chém vào trên đá văng lửa khắp nơi đá vụn bay tán loạn trương vô kỵ dơ lên tảng đá lớn thuận thế đẩy tới cao láo giả kêu lên t h ấ y ra đây là biết thời biết thế n g ư ơ i khiến cho đá lớn cũng có chiêu số ma hải láo giả quát lớn sư đệ hỗn độn vừa vỡ cơ đao từ phía sau lưng phản tìm một hình cung quanh q qua co khúc hiệu chém về phía trương vô kỵ cao láo giả tiếp lời nói thái ớt sinh manh lưỡng nghi hợp đức hải láo giả tiếp lời nói nhật nguyệt hồi minh trong miệng hai người gào thét đao chiêu quần quận không dứt đưa ra trương vô kỵ thi triển c ử u dương t h ầ n công đem tảng đá lớn nâng ở trong tay vận chuyển như ý chiều cao nhị lao dùng r a phản lưỡng nghi đao pháp đao đao tàn nhẫn từng chiêu chấm ánh nhưng trương vô kỵ trong tay tảng đá này thực sự quá lớn chỉ cần thêm chút đổi hướng liền đều chặn nhị lao chặt chém tới được chiêu số cao láo giả kêu to người binh khí bên trên chiếm tiện nghi nhiều lắm như vậy đấu pháp thực sự không công bình trương vô kỵ cười nói như vậy không cần cái này đ ầ n t r ọ n g binh khí cũng thành đột nhiên đem tảng đá lớn hướng không chung ném đi nhị lao không kiềm hám được ngầng đầu nhìn lên n g đâu liền như thế hơi sơ thần gãy huyệt đạo đã đồng thời bị đối thủ bắt lại nhất thời không thể động đậy trương vô kỵ thân thể hướng về sau bắn ra tảng đá lớn đã hướng nhị lao đầu đ ỉ n h áp đem xuống tới mọi người la thất thanh trong tiếng trương vô kỵ thả người tiến lên tạ trường dưng ra đem tảng đá lớn đ ẩ y ra hớt trượng phí một tiếng rơi xuống đất dưới rơi vào trong bùn mấy có hớt thước hắn tự tay ở nhị lao đầu vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái mỉm cười nói đ ã tội văn bối cùng hai vị chỉ đùa một chút hắn như thế vỗ chiều cao nhị lao bị đóng chặt huyệt đạo nhất thời hiểu ải láo giả sắc mặt như cho ngồi than thở mà thôi mà thôi cao láo giả lại lắc đầu nói cái này không tính là trương vô kỵ nói làm sao không tính là cao láo giả nói ngươi bất quá khí lực lớn rơi bắt đầu đá lớn cũng không phải là ở chiêu số bên t r ê n thắng ca ca của ta nhi hai trương vô kỵ nói như vậy chúng ta lại so với cao láo giả nói lại so với cũng được không trải qua m u ố n cái mới mẹ pháp nhi mới được bằng không sạch cho ngươi chiếm thiện nghi chúng ta thua cũng không tâm phục ngươi nói là phải không trương vô kỵ gật đầu nói vâng tiểu chiêu vẫn nhìn chăm chú vào trong sân so đấu lúc này tự tay thổi mạnh ra mặt hô xấu hổ a xấu hổ a dấu mép một sấp dậy chính mình lao chiếm tiện nghi phản nói chịu thiệt trên ngón tay của nàng xuống di động trên cổ tay xích sắt liền đình đương rung động thanh thúy e m h a i cao lão giả cười ha ha một tiếng nói ra c ầ u cửa miệng nói cho cùng chịu thiệt chính là tiện nghi ta lão nhân ra ăn rồi muối còn nhiều hơn quá ngươi ăn cơm ta đi qua cầu giải quá ngươi đi đường tiểu nha đầu liệu d i u cái gì quay đầu hướng trương vô kỵ nói nếu như ngươi không phục vậy cũng không cần so ngược lại lần này đọ sức ngươi không có bại chúng ta cũng không còn thắng song ư ơ n g sẽ cái một mạch t h i p qua ba mươi năm mọi người lại xò、so、qua cũng không trễ ải lão giả nghe hắn càng nói càng là bừa bãi chính mình sư huynh đệ hai người nói cái gì cũng là phái hoa sơn danh nhân giả có thể nào như vậy x ấ u lắm lập tức quát lên họ tăng chúng ta nhận tải ngươi muốn sao vậy xử trí tự nhiên muốn làm gì cũng được trương vô kỵ nói hai vị xin cứ tự nhiên tại hạ chỉ bất quá cả gan đ i ề u đình quý phái cùng m ì n h giáo an tiết thật là không có ý khác cao lão giả lớn tiếng nói cái này có thể không phải thành còn chưa nói bước phát triển mới tiên luận võ chủ ý làm sao ngươi đánh liền dắm túi rồi hả đây không phải là lâm trận l ố bước thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió ma ải lão giả cao mày không nói hắn biết người sư đệ này mặc dù nói chuyện điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng lại gần một tấm da mặt dày thường thường nói đúng đầu vương bất tỉnh n a o trướng lúc đó chuyển bại thành thắng hôm nay tại thiên hạ chúng anh hùng phía trước thi này kỹ lưỡng nguyên là không có cái gì quan thải nhưng mà nếu như lại vì vậy mà thắng trương vô kỵ chí ít ưu khuyết điểm có thể tương để trương vô kỵ nói ý thì theo tiền bồi ý phải làm như thế nào cao láo già nói chúng ta phái hoa sơn bộ này phản lưỡng nghi đao pháp tuyệt nghệ thần công ngươi là thường quá mùi vị nghĩ đến ngươi còn không biết côn lôn phái có một bộ đang lưỡng nghi kiếm pháp biến hóa chi tinh kỳ á o hay Cùng phái hoa sơn đao pháp có thể nói là trong chốc lát du l ư ợ n g mỗi người một vẻ giả sử đao kiếm kết hợp lưỡng nghi biến hoa tứ tượng tứ tượng sinh b ắ t quái âm dương tương điều nước lửa v i ệ t trợ ai nói đến đây không được lắc đầu chậm rãi than thở uy lực quá mạnh uy lực quá mạnh mẽ ngươi là không dám ngăn cản trương vô kỵ quay đầu hướng về côn luân phái nói ra côn luân phái vị kia cao nhân bằng lòng đi ra giá chỉ giáo cao láo giả cướp lời nói côn luân phái trung ngoại trừ thiết cầm tiên sinh phu phụ thường nhân cũng không xứng cùng ta sư h u n h đệ liên thủ sẽ không biết hà trưởng môn có can đảm này không có mọi người đều là vui một chút cái này lão nhi nói hắn ốc cũng không ốc hắn muốn đánh côn lôn u phái hai đại cao thủ hạ tràng t ư ơ n g trợ hà thái trùng cùng ban thục nhàn liếc mắt nhìn nhau cũng không biết giá cao h ải nhị lão là người nào bọn họ là trưởng môn nhân tiên vu thông sư thúc vai vế rất cao nói vậy bình thường b ấ t ở trên giang hồ hành tẩu chính mình lại tích sử tây vực này đây không biết ban thục nhàn năm đó bị triệu t ử thành phế đi một thân công lực cái này mấy năm bên trong coi như là khôi phục một ít cũng căn bản không có đạt được năm đó tiêu chuẩn nhiều lắm cũng chính là có năm đó ngũ lục thành tiêu chuẩn mà thôi hai vợ chồng đều nghĩ hai cái này lão nhi đấu không lại cái kia họ tăng thiếu niên liền muốn kéo chúng ta đổi cái này chạy nước đ ủ c ù n g nhau thắng trên mặt bọn họ cũng có con thải chỉ nghe cái k i a cao láo giả nói côn lôn phái hà thị phu phụ không dám cùng người đ ậ u thủ vậy cũng thảo nào bọn họ đang lưỡng nghi kiếm pháp tuy là cũng không tệ lắm nhưng mất đi dại ra so với phái hoa sơn phản lưỡng nghi đao phát đến lúc đầu kém hơn một chút hai chủ ban thục nhàn giận dữ thả người vào bàn chỉ vào cao láo giả nói các hạ tôn tính đại danh chương bốn trăm năm mươi lăm chương bốn trăm năm mươi lăm côn lôn cùng lên chương bốn trăm năm mươi lăm côn lôn cùng lên cao láo giả nói ta cũng họ hạ bực nào phu nhân mời hai câu này lộ vẻ kiểm cái s ẵ n tiện nghi bên cạnh rất nhiều người đều bật cười ban thục nhàn là côn lôn phái thái thượng trưởng môn l i ề n hà thái trùng cũng kỵ nàng ba phần mấy chục năm qua ở côn lôn sơn dưới v i n h mặt hất hàm sai khiến quán phạm vi mấy trăm dặm bên trong nghiễm nhiên nữ vương một dạng làm sao có thể chịu bực này chế nạo pha trò trong lúc bất trợ suy một thanh â m vang lên cố gắng kiếm một mạch hướng cao l á o giả vai trái đâm tới lần này rút kiếm ra chiêu thủ pháp mau lẹ vô cùng ở trong nháy mắt phía trước còn gặp nàng lưỡng thủ không không lông mày nhỏ bé dựng thẳng trong nháy mắt sau đó đã trưởng ki cao lão giả dưới sự kinh hãi quay đao về huỳnh u y làm vừa văng lên đao kiếm giao nhau ở chỉ mảnh treo chung cái này tế rời ra ban t h ụ c nhàn sử chính là nhất chiêu kim trâm độ kiếp cái kêu cao lão giả sử cũng là nhất chiêu vạn kiếp bất phục nhất chính nhất phản đều là thi phát lưỡng nghi thuật số trong cực h ạ n chớ nhìn cái kêu cao lão giả ở trương vô kỵ thủ hạ c h ó i chân c h ó i tay làm như võ thuật bình thường kỳ thực hắn đao pháp ở trên tạo nghệ thật là không giống bình thường hai người đao kiếm giao nhau mỗi người t h i lui một bước không khỏi n g n ra trong bụng đều vô cùng bội phục đối phương một chiêu này tinh diệu hai người phái bất đồng võ công cực khác cu nhưng nhất chiêu phía dưới phát giác đã biết bộ võ công cùng đối phương như hợp phụ tiết phối hợp thiên ý vô phùng còn lại tựa như một người chọn đời t ị c h mịch trong lúc bất chợt gặp c h i kỷ một giả thích ban thục nhàn không nhịn được nghĩ hắn phái hoa sơn phản lưỡng nghi đao p h á p quả nhiên g â y gớm như liên thủ với hắn tấn công địch xứng đáng phát huy thiên hạ binh khí chiêu số vô cùng nghệ theo lại m u ố n phái hoa sơn hai người này không phải thiếu niên này đối thủ ta côn lôn phái với hắn động thủ cũng không thủ thắng n ắ m chặt chúng ta như lúc đó hạ tràng đó là côn lôn hoa sơn hai phái tứ đại cao thủ hợp chiến một cái thiếu niên vô danh không khỏi quá thất thân phận nhưng mà đây là phái hoa sơn nghĩ ra được chủ ý lập tức quay đầu hướng hà thái trùng kêu lên này người qua đây hà thái trùng mặc dù đối với thế mệnh không dám làm trái nhưng ở trước mắt bao người nhưng muốn mở lòng b à n chân môn nhân cái giá t h ừ một tiếng chậm dài đứng lên bốn g ã tiểu đồng dẫn đường thổi phong trường kiếm thổi phong tiết cầm hai gã khác đều cầm phát trận năm người đi tới trung tâm quảng trường phùng kiếm tiểu đồng hai tay đoan kiếm quá đỉnh không người trình lên hà thái trùng nhận bốn ga tiểu đồng không người lui ban thục nhà nói phái hoa sơn phản lưỡ nghi đao pháp chiêu số bên trên ngược lại cũng không coi là h à n hồ cao lão g i ả cợt nhảm à nói thưa ông tán thưởng ban thục nhàn hay hắn một cái nói ra bốn người chúng ta mượn cái này tiểu va nhi uy uy c h i ề u luận bàn một cái cô lôn hoa sơn hai phái võ công nàng nói quay đầu đột nhiên di một tiếng t r ứ n g mắt trương vô kỵ nói người người nàng và trương vô kỵ chia tay bất quá năm năm tuy là hắn ở nơi này trong năm năm từ hài đồng trở thành thiếu niên vóc người cao hơn nhưng diện mục mơ hồ vẫn là quen biết trương vô kỵ nói chúng ta từ trước sự tình có muốn hay không hết thầy đều nói sắp xuất hiện tới ta là tăng an ưu ban t h ụ nhàn lúc này hiểu dụng ý của hắn hắn không muốn lấy thật tính danh hiện người nếu như mình đưa hắn bóc trần như vậy hắn phu phụ ân đền đoán trả các loại không phải đức sự tình hắn cũng muốn làm chúng tuyên bố lập tức trường kiếm dơ lên nói ra tăng thiếu hiệp võ công tiến nhanh thật đáng mừng cũng xin vươn ngón tay giáo nói tới đây hiển nhiên là nói chúng ta chỉ so với võ nghệ không phải vợ chuyện xưa trương vô kỵ mỉm cười nói ngưỡng mộ đã lâu hiền phu phụ kiếm pháp thông thần còn thỉnh thủ hạ lưu t ì n h hà thái trùng nói ra từng tiểu hiệp dùng cái gì binh khí trương vô kỵ vừa thấy được hắn liền nhớ tới cái đôi kia biết hấp độc kim quan nón bạc con rắn nhỏ hắn cùng triệu t ử thành tiến nhập tuyệt cốc về sau đây đối với con rắn nhỏ bởi vì không độc vật làm thức ăn lại trí sinh sôi chết đói theo lại nghĩ tới hắn ở trên võ đương sơn bức tử phụ mẫu của chính mình thậm chí là đối với mình lấy ván trả ơn nếu không phải là có lấy triệu đại ca ở bên người nói đã biết lúc thi cốt sớm mục nát còn nói cái gì làm lỗ trọng liền làm người hòa giải chính mình hào tâm cứu hắn ái thiếp tính m ệ n h hắn lại như vậy lấy ván trả ơn lần nữa gia hại hắn nghĩ tới nơi này tức giận s u n g lên thầm nghĩ tốt hà thái chủng ngày nào đó hắn đánh ta bực nào lợi hại hôm nay ta mặc dù không thể nhận cánh mạng của ngươi chí ít cũng phải hung hăng đánh n g ư ơ i một c h ầ u ra khỏi lúc đầu cơn giận này chỉ thấy hà thái trùng phu phụ cùng phái hoa sơn chiều cao nhị lao phân trạm tứ giác hai đ a o hai kiếm ở dưới ánh mặt trời lấp l o e không yên trong lúc bất chợt hai cánh tay rung lên thân thể thẳng tắp n ả y lên trên không trung nhẹ nhàng một cái truyền n mặt đánh về phía tây thủ một gốc cây ô、oh、mai cây tay phải tìm bòi chết nhất chi mai hoa xuống tới lúc này mới xoay người lại rơi xuống đất tay hắn cầm hoa mai chậm rãi đi vào bốn người trong lúc đó nâng cao ô、oh、mai chi nói ra tại hạ lợi dụng cái này ô、oh、mai chi tham gia quân ngũ nhận lính giáo côn lôn hoa sơn hai phái cao chi cái kêu ô mai trên c à n h sơ sơ lạc lạc sinh chừng mười đoá hoa mai trong đó một nửa h a y còn nụ hoa c h ư a thả mọi người nghe hắn nói như thế tất cả giật mình cái này ô mai chi vừa đụng mặc dù đoạn có thể nào cùng bảo kiếm của đối phương lợi đ a o đỏ sức ban thục nhàn cười lạnh nói tốt ngươi là chút nào không có đem hoa sơn côn lôn hai phái võ thuật đặt ở lúc này rồi hả triệu tử thành mỉm cười biết trương vô kỵ là có tâm muốn ở trước mặt đối phương dương uy lúc này mới sử dụng cái này ô mai chi trương vô kỵ nói ta từng nghe tiên phụ nói năm đó côn lôn phái tiền bối hà túc đạo tiên sinh cầm kiếm kỷ tam t u ệ t thế xưng côn l chỉ tiếc chúng ta ngày thường quá muộn không có thể chiêm ngưỡng tiền bối p h o n g phạm thật là chuyện ăn năn mấy câu nói đó người người đều nghe đi ra hắn khen lớn côn lôn phái tiền bối lại đem trước mắt côn lôn nhân vật nhìn thấy không chịu nổi mức kích đ ỗ n g nghe côn lôn phái chung một người tiếng như phá la quát lớn tiểu t ắ c trùng người có bao nhiêu đại năng chịu dám đối với ta sư phụ sư thúc vô lễ tiếng quát chưa xong một cái đầy má dâu quay nón đạo nhân từ trong đám người trôi ra cố gắng kiếm manh hướng t r ư ờ n g vô kỵ lương đâm tới cái này đạo nhân thân pháp cực nhanh một kiếm này dù như trước đó đã có cảnh cáo nhưng kiếm chiêu mau lẹ thật cùng đánh lén thủ không phân trương vô kỵ lại không phải xoay người đợi m ũ i kiếm sắp sửa chạm đến lưng y phục chân trái hướng về sau nhảy ra đè xuống m ũ i kiếm thuận thế đạp xuống đem trường kiếm đạp từ trong lòng đất đạo nhân kia dùng sức lôi một cái vậy mà không n ú c đ í c h trương vô kỵ chậm rãi quay đầu xem người đạo nhân này lúc nguyên lai、like、là hắn ban đầu trở về vùng trung nguyên ở hải thuyền trung gặp qua tây hoa tử người này tính tình táo bạo từng lần nữa đối với trương vô kỵ mẫu thân dân tố, tố miệng ra vô lễ nói như vậy trương vô kỵ trong lòng đau xót nói ra ngươi là tây hoa tử đạo trưởng tây hoa tử vẻ mặt đỏ bừng lên cũng không đ t r ư ơ n g vô kỵ chân trái đột nhiên bông ra lòng bàn chân theo ở trên lưới kiếm một điểm tây hoa tử không ngờ tới hắn biết đột nhiên thả lòng chân l ự c đạo dùng mạnh một cái lảo đ ả o hướng về sau liền ngã dựa vào v õ công của hắn tu vi lần này tuy là xuất kỳ bất ý nhưng lập tức là được cầm cọc đứng vững không ngờ mới có thể dùng cái thiên cân truy mạnh mẽ bên trong lòng đất trên thân kiếm một cỗ cực mạnh l ư c đạo chuyển đến đưa hắn thân thể đẩy nhất thời đặt mông ngã ngồi tuyệt không chống lại chỗ trống theo nghe được đinh đinh đinh vài tiếng thanh thúy tiếng vang trường kiếm trong tay từng khúc đoạn tuyệt bàn tay nắm chỉ còn lại một cái chua kiếm tây hoa tử sợ quý không chịu nổi hắn là ban thuộc nhàn thân truyền đệ tử vì vậy gọi ban thuộc nhàn sư phụ mà gọi hà thái trùng vì trưởng môn sư thúc thoáng nhìn trong mắt chỉ thấy sư phụ vẻ mặt sắc mặt giận dữ trong lòng biết đã biết một cái ném sư môn cực đại mặt sự tình qua phía sau tất chịu trọng trách không khỏi càng là sợ hãi vội vàng nhảy đứng lên quát lên tiểu tặc trùng trưng vô kỵ v ố n định lúc đó, tự, đó là làm n ụ c phụ mẫu trong tay ô mai chi ở trên người hắn vút qua. đã vận kình chọn hắn giữa bụng ngực ba chỗ yếu h u y ệ t đối với c h i ề u cao nhị lão cùng hà thị phu phụ nói mời đến chiều a ban thục nhàn đối với tây hoa tử thấp giọng quát nói đi ra cột đại nhân còn chưa đủ ma tây hoa tử nói vâng nhưng là lại không phải rời bước ban thục nhàn cả giận nói ta bảo ngươi đi ra có nghe thấy không tây hoa tử nói phải dạ sư phụ dạ trong miệng vô cùng kính cẩn lại vẫn là bất động ban thục nhàn giận dữ liếc muốn người này tại sao không nghe bắt đầu lời rồi hả thì ra trương vô kỵ phất huyệt thủ pháp c ự c nhanh ban thục nhàn nhãn quan g tuy là nhạy cảm lại vạn vạn không nghĩ tới k i n h lực của hắn có thể mượn nhu vật mà truyền ô mai chi nhẹ nhàng phất một cái không giống lấy phán quan bút gật liên tục huyệt đạo lập tức tự tay ở tây hoa tử đầu vai trùng được đẩy quát lên đứng ra chút đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ sự tình tây hoa tử nói phải sư phụ dạ thân thể bình thường hướng bên cạnh rời vài thước tay chân tư thế lại nửa điểm không thay đổi giống như là một pho tượng đã bị người đẩy một trường bởi vậy ban thục nhàn cùng hà thái trùng mới biết hắn đã không tại biết chưa phát giác ra gian bị trương vô kỵ điểm huy trong bụng âm thầm hoảng sợ hà thái trùng tự tay đi tây hoa tử hồng xoa bóp mấy cái muốn thay hắn thời ra huệ đạo cái kêu biết kinh lực xuyên bảo tây hoa tử vẫn là vẫn không n ú c đ í c h ban thục nhàn thấy mọi người ánh mắt khắc t h ư ờ n g nghĩ thầm nhiều lời chuyện xưa có gì c h ỗ t ố t cố gắng kiếm liền hướng trương vô kỵ mi tâm chọn đi liên ở đồng thời hà thái trùng trường kiếm chỉ hướng trương vô kỵ hậu tâm theo phái hoa sơn triều cao nhị lao thế tiến công cũng mặc dù triển khai trương vô kỵ lay động thân hình từ lao kiếm trong lúc đó chạy trốn lá đi ô mai chi ở hà thái trùng trên mặt x ẹ qua hà thái trùng tả ô mai chi quét về phía hà thái trùng trường kiếm hà thái trùng thân kiếm hơi đổi kiếm phong nhắm ngay ô mai chi lột bỏ nghĩ thầm võ công của ngươi cao tới đâu bằng gỗ c ả n h cây cuối cùng không thể ngăn cản ta kiếm phong một trong gọn cái kêu biết trương vô k ỳ ô mai chi theo hơi đổi bình thường khoát lên mũi kiếm bên trên một cỗ n u hòa kình lực tống suất hà thái trùng trường kiếm một mạch đãng lái đi đương một tiếng vừa vặn rời ra cao láo giả bổ tới một đao cao láo giả kêu lên a cap hà thái trùng ngươi phản chiến trợ ma hà thái trùng trên mặt hơi đỏ lên không thể tự nhận kiếm chiêu bị địch nhân nội kính dẫn dắt rời đi chỉ nói. Nói bậy. Hung tất hướng trương vô kỵ đâm tới hà thái trùng ra chiêu tấn công địch ban thục nhàn vừa lúc ở trương vô kỵ đường lui bên trên phục được rồi hậu kế chiều cao nhị lao theo thi triển phản lưỡng nghi đao pháp lưỡng nghi kiếm pháp cùng lưỡng nghi đao pháp tuy là chính phản khác biệt nhưng đều là từ trong bắt quái biến hóa ra quay trở lại lần nữa bắt quái có thể nói là thủ đổ mà đồng uy mấy chiêu vừa qua bốn người càng khiến cho càng tiện tay hai đao s o n g kiếm phối hợp nghiêm mật không gì sánh được trương vô kỵ vốn cũng ngờ tới hắn bốn người liên thủ tất nhiên vô cùng không tốt quả nhiên chính phản hai bộ võ công liền cùng một chỗ sau đó âm dương tương phụ hoàn toàn không có chút nào kẽ hở. hắn mấy lần liền gặp nạn chiêu giả sử trong tay cầm làm món binh khí xứng đáng vận kình đánh gây đối phương đao kiếm lại cứ vô cùng k i n h thường chỉ lấy một cùng ô mai chi đột nhiên hải láo giả cương đao lấy địa quyền đến trương vô kỵ lắp mình tránh ban thục nhàn trường kiếm tật bắn ra đến quát một tiếng lấy đâm về phía trương vô kỵ bắt đuổi tại hắn trên khố cướp phá vỡ một vết thương trương vô kỵ trở về chỉ đ i ể m ra hà thái trùng trường kiếm lại đã đưa tới chiều cao nhị lao đơn đao phân lấy bên trên bàn hà mâm trương vô kỵ trong chốc lát khó có thể đối kháng động linh cơ một cái hoặc bộ cướp được t chiêu số chi tàn nhẫn kinh lực mạnh thực là muốn đẩy trương vô kỵ với tử địa nơi đó là tỷ võ hành vi trương vô kỵ ở tây hoa tử phía sau co giục lại ban thục nhàn một kiếm này suýt nữa đâm trúng đồ nhi thân thể ngạnh sinh sinh đích tà mở tây hoa tử cũng đã hơi ra một tiếng kêu lên đợi đến hà thái trùng từ phía trái đánh tới trương vô kỵ lại đang tây hoa tử bên cạnh thân tránh một cái hắn trong chốc lát nắm lấy không đến cái này hai đường chính phản lưỡng nghi võ công ý chính nghĩ không ra phương pháp phá giải chỉ có vòng quanh tây hoa tử đồng chuyển tây trợ ngươi cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường anh hùng thiên hạ tiêu giả thất bại bốn chữ này từ nay về sau nên hảo hảo nhớ kỹ trong lòng làm sao biết trên đời không có so với c à n k h ô n đại na di lợi hại hơn võ công không có so với cựu dương thần công càng hùng hậu nội tính nên nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên người trên có người chỉ nghe bốn phía tiếng cười đại tác phẩm tây hoa tử còn lại tựa như tượng đất vậy đứng ở địa phương bản xứ chương vô kỵ ở bên người hắn chui tới nhảy tới mỗi khi hà thái t r ù n g bọn bốn người đao kiếm từ bên cạnh hắn cách xa nhau gần tấp xẹt qua đập tới tây hoa tử liền tiếng ồ a ai nhé gọi vốn lại nửa điểm không thể động đậy. thật là hoàn toàn mạo hiểm hoàn toàn khôi hài ban thục nhàn tức giận sung lên mắt thấy liên tiếp mấy lần đều có thể đem trương vô kỵ tổn thương với dưới kiếm đều là tây hoa tử hành ngăn cản ở giữa vướng chân vướng tay hận không thể một kiếm đưa hắn trẻ thành hai đoạn chỉ là cứu có tình thầy trò dưới không đắc thủ phái hoa sơn cao lão giả kêu lên vực nào phu nhân ngươi không hạ thủ ta cần phải hạ thủ ban thục nhàn hận hận nói ta quản được n g ư ơ i ma cao lão giả cơ đao quét nang kính vang tây hoa từ bên hông chém tới trương vô kỵ nghĩ thầm không ổn một đao này như dậy hắn chém chuẩn không những mình thiếu cái ngăn cản tránh binh khí cái k i ê n hơn nữa tây hoa tử vì bản thân mà chết lại sinh ra tranh cãi lập tức tay phải ống tay h á o phất ra một cỗ k ì n h phòng đem cao lão người đao này đ n gái l đi h ải lão giả không nói một tiếng đơn đao hướng trương vô kỵ cần cổ chém xéo xuống trương vô kỵ lắc mình để ở bên phải h ải lão giả một đao này cũng không biến phương hướng t ậ t hướng tây hoa tử đầu vai đánh xuống liền lại tựa như thu lại không được thế không phải chém hướng về thân thể hắn không thể trong miệng lại gọi nói tây hoa đạo hình cẩn thận hắn biết giả sử đánh chết tây hoa tử thế tu cùng côn lôn phái kết thủ kết o á n thành thủ lúc này làm bộ hoàn toàn bất đất dĩ cứ không phải ở mình về sau là được trốn tránh chịu tội triệu tử t h a n h nhìn một cái trong lòng thì càng là cảm thấy những người này thật sự là có chút quá h è n hạ thậm chí ngay cả người của đối phương đều trực tiếp tiêu diệt cái này căn bản cũng không phải là cái gì chính đạo thậm chí chính là ma đạo đều căn bản sẽ không làm như thế t r ư ơ n g vô kỵ xoay người lại một trường đập thẳng ải lao giả lồng ngực chương 457, t r ư chương 457, chỉ nhược hỗ trợ chương 457, chỉ nhược hỗ trợ ải lao giả khí tức cứng lại tả trường đ ẩ y ra trong tay đơn lao lại vẫn là bổ về phía tây hoa tử mộ bên trong lòng đất xong trường giao nhau ải lao giả lào đào lui lại suýt nữa té ngã tây hoa tử mắt thấy trương vô kỵ hai lần xuất thủ hỗ trợ chính mình n g ầ m sinh vẻ cảm kích lại mớn hôm nay nếu có thể thoát được tính mệnh quyết không thể cùng phái hoa sơn giá cao hải hai tặc t ử bỏ ý đồ hà thái t r u n g ban thục nhàn phu phụ thấy trương vô kỵ che chở tây hoa tử hai người một dạng tâm ý tiểu tử này nhiều hơn một t ầ n g lo lắng vậy thì càng thêm c h ó i chân c h ó i tay lại không phải cảm giác hắn cứu đồ chi đức kiếm chiêu bên trên càng phát sắc bén tàn nhẫn chiều cao nhị lão cũng là xuất đao nhanh hơn đều biết vô cùng không dễ dàng thường tổn đến trương vô kỵ nhưng như công kích tây hoa tử mà dẫn h là được làm hắn thân pháp trung hiện ra kẽ hở vì vậy phản tân làm chủ hai thanh cương đao ngược lại là hướng tây hoa tử trên người chào hỏi vì nhiều thiếu lâm võ đăng nga mi các phái cao thủ thấy tình hình này không khỏi âm thầm l ắ t đầu trong bụng hơi cảm thấy xấu hổ đều thấy hắn bốn người như ở chỗ này thế cục phía dưới giết trương vô kỵ ngay cả mình cũng không miễn áy náy trong tâm khảm trương vô kỵ càng đấu càng là tình thế bất lợi nghĩ thầm ta đánh bọn họ bất quá tặng cánh mạng mình thì cũng thôi đi hà tất tha bên trên người đạo nhân này lập tức một trưởng xua lại cao láo giả tay trái ô mai chi r u lên đã đem tây hoa tử giải khai nguyện đạo đúng lúc này ải lao giả một đao lại bổ về phía tây hoa tử h ạ bàn trương vô kỵ phi chân đá hắn thủ đoạn ải lao giả vội vàng rút tay về lúc không ngờ tây hoa tử huyện đạo đã giải đột nhiên phanh một quyền thành thành thật thật đánh vào ải lao giả trên sống n ũ i nhất thời tiên huyết chảy dài ải lao giả võ công nguyên so với tây hoa tử cao hơn nhiều nhưng này liệu đến hắn đứng ngẩn ngơ như thế lâu c ư nhiên trận có thể hoạt động biến khởi vội vàng cho nên né tránh không kịp mọi người vừa thấy đều cười ha ha ban thục nhàn n h ị cười nói tây hoa mau lui xuống tây hoa tử nói phải cái kia cao tặc còn thiếu một quyền của ta g i a quyền muốn đi đánh cao lão giả lúc ải lão giả làm quyền thượng đánh h ư chém một đ a o đùng vừa văng lên tay phải khuỵu tay đã trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn cái này ba cái liên hoàn ba thức chính là phái hoa sơn độc ác tuyệt k ỹ tây hoa t ử thân thể lung lay vài cái cổ họng ngọt ngọt đổ ngụm tiên huyết hà thái trùng tả trưởng khoát lên hắn sau thắt lưng t r ư ờ n g lực vừa phun đưa hắn béo mập thân thể bình thường tống x u ấ t mấy trượng bên ngoài hướng ải lão giả nói tốt nhất chiêu hoa nhạc ba thần trưởng trường kiếm trong tay lại suy một tiếng đâm về phía trương vô kỵ hắn trưởng để khu đồ trong miệm chếm chế rượu dư chiều cao nhị lao không trả lời lại ngưng thần hướng t r ư ơ n g vô kỵ tiến công lúc này hắn bốn người tuy là hai phe đều có tâm bệnh nhưng tây hoa tử cái này cản trở vừa đi bốn người đao pháp kiếm pháp lại đã phối hợp tựa như thiên y vô phùng m ở dạng này công tiếp viện ngươi tiêu tan ta trưởng bốn người hợp thành một cái tám tay bắt túc rất mạnh cao thủ chiêu số bên trên phản phúc biến hóa liên tiếp xuất hiện hoa sơn côn lôn hai phái chính phản lưỡng nghi đao kiếm thuật là từ trung quốc cố hữu hà đồ lạc tư cùng với phục hy văn vương phương vị bắt quái chúng tôi diễn mà được bên ngoài thần bí chỗ tinh vi nếu có thể nghiên cứu sâu đến mức tật cùng so với tây vực cản k h ô n đại na di thật chỉ có hơn chứ không kém. chỉ là dịch lý thâm thúy hà thái trùng phu phụ cùng chiều cao nhị lao chỉ bất quá học được hai ba phần mười mát h ô i và không sớm đã hợp lực đem địch thủ toi ở đào kiếm phía dưới nhưng may là như vậy trương vô kỵ không có một thân kinh thế hai tục hồn hậu nội lực nhưng cũng không cách nào thoát khốn phen này kích đấu người người thấy tim đập thình thịch chỉ nghe hà thị phu phụ trên trường kiếm sinh ra tiếng xèo xèo vang kiếm khí tung hành chiều cao nhị lao cơ đao thành phong trào ánh đao lõe lọe bốn người tiến sắt từng bước trương vô kỵ biết như cầu lao ra khỏi vòng tây nguyên không làm khó dễ k i n h công một t h đối phương trong bốn người không một đổi kịp được với nhưng mình đào tẩu mặc dù dịch. muốn giải khai minh giáo chi vây cũng là chưa nói tới lúc này kế sách chỉ có nghiêm mật thủ hộ m ệ t m ỏ i đối phương tiện lực sẽ đi sĩ cơ tiến công không ngờ địch quân bốn người đều là nội lực dài hạng người song đao song kiếm hợp thành một màn ánh sáng bốn phương tám hướng dày đặc vây quanh chẳng biết lúc nào mới chỉ có lộ vẻ mệt m ỏ i chi tượng trương vô kỵ không làm sao được chỉ phải đau khổ chống đỡ hà thái trùng các loại chờ mặc dù chiếm thượng phong bốn người trong bụng tuy nhiên cũng đầy không phải khẩu vị lấy thân phận của bọn họ đừng nói bốn người liên thủ chính là một trọi một đánh nhau cho một cái như vậy người hiểu biết ít thiếu niên duy trì đến hơn ba trăm hợp vẫn là không thu thập được cũng đã lớn mất mặt cũng may trương vô kỵ có thất bại thần tăng không tính chiến tích trước đây không người dám khinh thường cho hắn b à n g không thực sự là muốn thẹn thùng không bốn người thấy trương vô kỵ phản kích chiêu số ít dần nhưng thủy trung không tổn thương được hắn bốn người đều là lâu lâm đại địch trải qua bất chiến càng đấu được lâu càng là không dám đ ạ i trợt lại nửa điểm tìm không thấy nôn nóng nén lại khí tuyệt không tham công liều lĩnh b à n g quan các phái trong trưởng lão danh túc liền chỉ trọ dùng cái này giáo hấn bạn phái đệ tử triệu tử thành ở một bên nhìn cũng là gật đầu không ngừng bằng vào chương vô kỵ thực lực này có thể làm được như vậy đúng là đã tương đối không dễ dàng chỉ là hắn bây giờ còn là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm mà thôi nga m y phái trưởng môn diện tuyệt sư t h á i đối với chúng đệ tử nói thiếu niên này võ công vô cùng bái dị nhưng cô lôn u hoa sơn bốn người chiêu số bên trên đã k i ể m chế cho hắn c h ó i chân c h ó i tay trung nguyên vũ công bác đại tinh t h ầ m há là tây vượt bằng môn tạ đạo có thể đạt được lưỡng nghi biến hoa tứ tư tượng tứ tư tượng biến hoa bắc k h á i đang biến tám mươi tám sáu mươi b ố chiều đang kỳ tương hợp sáu mươi b ố lại lấy sáu mươi b ố lần chi cùng sở hữu bốn phẩy không chín sáu chủng biến hóa t h sư phụ cái này chính phản lưỡng nghi chiêu số tuy nhiều trung quy không phải cởi với thái cực hóa thành em dương lưỡng nghi đạo lý đệ tử xem bốn vị này tiền bối chiêu số quả nhiên tinh diệu lợi hại nhất lại tựa như vẫn còn ở dưới chân bộ pháp phương vị nàng thanh âm thanh thúy từng câu lấy đan điền chi khí chậm rãi phun gia trương vô kỵ mặc dù ở lượt chiến bên trong mấy câu nói đó vẫn là nghe được rõ rõ rằng ràng, ràng. thoáng nhìn phía dưới thấy nói chuyện đúng là chu chỉ nhược trong lòng hơi đ ộ n g nàng vì sao lớn như vậy nhằm nói chẳng lẽ là có ý định chỉ điểm ta sao diện tuyệt sư thái nói người nhãn quan ngược lại cũng không tệ có thể nhìn ra tiền bối võ công trong tinh yếu chỗ chu chỉ nhược lẩm bẩm dương phân thái dương thiếu âm âm phân thiếu dương thái âm là vì tứ tựa thái dương vì càn đoái thiếu âm vì ly trấn thiếu dương vì tốn khảm thái âm vì cấn khôn can nam khôn bắc ly đông khảm tây chấn động đông bắc đội đông nam tốn tây nam cấn tây bắc từ chấn động đến càn vị thuận từ tốn đến khôn vị nghịch cất c a giọng nói sư phụ chính như ngươi d ạ y thiên địa định vị sơn trạch thông khí lôi phong bộ dạng mỏng nước lửa bất tường bắn bắt q u á i bộ dạng sai cân nhắc hướng giả thuận biết người tới n ị c h côn lôn phái đang lưỡng nghi kiếm pháp là từ c h ấ n vị đến càn vị thuận phái hoa sơn phản lưỡng nghi đao pháp thì là từ tốn vị đến khôn vị nịch sư phụ có phải hay không à? chương bốn trăm năm mươi tám chương bốn trăm năm mươi tám bài trừ đại trận chương bốn trăm năm mươi tám bài trừ đại trận diện t u y ệ t sư thái nghe đồ nhi chỉ đi ra trong bụng vui lắm gật đầu nói ngươi hải từ này ngược lại cũng không thua thiệt ta bình thời giáo hấn Nàng từ t r ư ớ chúng đến nay rất ít t có ta nga mi phái tứ tượng trưởng tròn chung có cách âm dương phối hợp tròn với ngoại giả là dương phương với trung giả là âm tròn màa phát động giả là trời phương màa tính giả vì thiên địa âm dương phương tính, viên động d ư như ờ n g so v ớ i cái n à y chính phản lưỡng nghi học phản nghi hơn lưỡng lại m ộ tuyệt chút. Diệt t sư thái xưa nay tự phụ bản phái tứ tượng trưởng vì thiên hạ tuyệt học chu chỉ nhược nói như vậy đang nên hợp nàng tự cao tự đại tâm ý mỉm cười nói ra đạo lý là nói như vậy nhưng là muốn nhìn ứng dụng người công lực tu vi triệu tử thành nghe chu chỉ nhược nói đến đây cái không khỏi nhìn một chút nàng trong lòng không khỏi cảm thán một câu cái này chu chỉ nhược tuyệt đối là một cái người có năng lực chỉ là đáng tiếc sau này tính tình thay đổi quá lớn vậy mà lại như vậy nham hiểm hưng ác cùng hiện tại hoàn toàn không giống trương vô kỵ với phương vị bắt quái học khi còn bé đã từng nghe phụ thân nói qua nhưng sở học quá mức cạn vì vậy ở bí đạo bên trong nhìn dương đỉnh thiên di thư về sau tu tiểu chiêu chỉ điểm mới biết vô vọng vị chỗ lúc này hắn nghe chu chỉ n h ư ợ c nói cùng tứ tượng thuận nghịch đạo lý trong lòng dùng mình coi hà thị phu phụ cùng chiều cao nhị l a o bộ pháp chiêu số quả là từ tứ tượng trong bắt quái biến hóa mà ra thảo nào chính mình c à n k h ô n đại na di tâm pháp một điểm thi triển không hơn thì ra tây vực tinh thâm nhất võ công gặp gỡ trung thổ tinh thâm nhất học vấn so sánh phía dưới vẫn là trung thổ công phu nghĩa lý càng sâu Cái ý niệm trong đầu, lập tức đến nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ giả sử ta lúc này thi triển chỉ sợ diện tuyệt sư thái muốn trách bên trên chu cô nương lao sư này quá tâm ngoan thủ lạc chuyện gì làm không được ta cũng không thể làm phiền hà chu cô nương sư phụ đệ tử lường trước thiết cầm tiên sinh bước tiếp theo liền muốn đoạt hướng quy mọi vị không biết đúng hay không d i ệ t tuyệt sư thái chưa trả lời ban thục nhàn lông mày dựng thẳng quát lên nga mi phái tiểu cô nương tiểu tử này là ngươi người nào muốn ngươi lần nữa che chở cho hắn ngươi ăn cây táo rào cây sung ta côn lôn phái cũng không phải là dễ chê ư chu chỉ nhược bị nàng nói toạc tâm sự đỏ bừng cả khuôn mặt d i ệ t tuyệt sư thái quát lên chỉ nhược chớ hỏi nhiều hắn côn lôn phái không phải dễ chê ư ngươi không nghe thấy sao hai câu này giọng của lộ vẻ che chở đồ nhi trương vô kỵ trong lòng rất cảm kích thầm nghĩ như lại chiến đấu xuống phía dưới chu cô nương hoặc muốn khắc sinh phương pháp tới tương trợ chính mình nếu là cho diện tuyệt sư thái nhìn ra. có thể cho nàng có cực đại nguy hiểm thế là cười ha h a nói ra ta xem bọn họ nga mi phái võ công nhưng là so với các ngươi côn lôn phái còn cao cường hơn hơn a phía bên trái bước ra hai bước tay trái ô mai chi vung ra một cô kình phong đánh về phía ải lão giả hậu tâm một chiêu này phương vị thời khắc đắn đo được vừa đúng ải lão giả không tự chủ được cương đao liền hướng ban thục nhàn đầu vai chém xuống thì ra t r ư ơ n g vô kỵ sử chính là càn k h ô n đại na z i tâm pháp nhưng dựa phương vị bắt quái đảo ngược ải lão giả đào chiêu thế đi ban thục nhàn vội vàng trở về kiếm ngăn chặn hô một tiếng cao lão người cương đao rồi lại đã chém đến hà thái trùng kiếm được hỗ trợ dỡ kiếm rời ra cao lão người l o à n đao trương vô kỵ trở về trường đánh ra dẫn tới hải lão giả mũi đao đâm về phía hà thái trùng bụng dưới ban thục nhàn giận dữ xoát xoát xoát ba kiếm làm cho hải lão giả luống cuống tay chân hải lão giả kêu lên đứng lên tiểu tử này lng hà thái trùng đang mặc dù tỉnh n ộ đảo ngược trường kiếm hướng trương vô kỵ đâm tới trương vô kỵ mượn tiền càn khôn hà thái trùng kiếm này giữa đường vòng vo phương hướng suy vừa văng lên đâm chúng cao lão giả cánh tay trái cao lão giả đao đến oa oa kêu to giỡ đao mạnh mẽ hướng hà thái Kiếm chiêu lạc hướng, đâm lão giả sau vai. trong khoảnh khắc hoa sơn nhị lao trước sau c r ú n g kiếm thủ thường chúng nhân đứng xem ầm ầm đại loạn chỉ thấy trương vô kỵ ô mai chi nhẹ phẩy bàn tay tả dẫn lấy cao lão người đao đi công ban t h ụ nhàn s ư trái lấy hà thái chủng kiếm đi gọi tải lao giả lưng lại đầu số hợp đột nhiên bên trong lòng đất hà thái chủng phu phụ xong kiếm giao nhau cố gắng nhận lẫn nhau cách chiều cao nhị lao giả bình khí va chạm cơ đao chém giết đến lúc này người người đều lấy nhìn ra chính là trương vô kỵ từ đó dẫn dắt đảo loạn bốn người binh khí phương hướng về phần hắn xử chính là cách gì cũng không một có thể giải chỉ có dương tiêu từng học qua một ít c à n k h ô n đại na di sơ bộ võ thuật mơ hồ nhìn chút khuôn mặt đi ra nhưng là quyết định không tin thiếu niên này có thể học xong cái này môn t h ầ n công nhưng thấy giữa sân phu phụ đánh nhau đồng môn lẫn nhau trước giết thật tốt xem s á t người ban thục nhàn không được hô hoán chuyện vô vọng và môn vị đ o ạ t rõ ràng gì. nhưng là c à n k h ô n đại na di võ thuật bốn phương tám hướng bao phủ ở bất luận bọn họ như thế nào biến hóa p h ư ơ n vị ra sức d â y r u ộ n đao kiếm sứ sắp xuất hiện đi luôn là không tự chủ được t r à o hỏi người một nhà trên người cao láo giả kêu lên sư ca n g ư ơ i xuất thủ coi thường ta có được hay không h ải lão giả nói ta là chém cái này tiểu tặc cũng không phải chém ngươi cao láo giả kêu lên sư ca cẩn thận ta đây một đao chỉ sợ ở chuyển biến quả nhiên không ngoài s ở l i ệ u tiếng chưa xong trên tay hắn cương đao tà tà chém h ải lão giả bên hông hà thái chủ nói nương tử cái này tiểu tặc ban thục nhàn đương một tiếng đem trường kiếm trịch dưới đất ải lão giả nghĩ thầm không sai như lấy quyền trường trật đánh lượng t r ư ớ c cái này t i ể u tặc lại không có thể khiến này yêu pháp theo ném đi đơn đ à o ra quyền hướng trương vô kỵ ngược đánh vậy mà dít lên một t i ế n g vang hà thái trùng trường kiếm trước mặt điểm đến hải lão giả trong tay không có binh khí vội vàng túi lầu tránh ban thục nhàn kêu lên binh khí bông tay hà thái trùng dùng sức vung trường kiếm xa xa ném t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín chương bốn trăm năm mươi chín côn lôn đánh lén t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín côn lôn đánh lén cao lão giả cũng theo bông tay thả đao lấy cầm nã thủ hướng trương vô kỵ gãy t r tới ngũ chỉ căng thẳng bàn tay nhiều hơn một cái vật cứng nhìn một cái cũng là chính mình cương đao thì ra cho trương vô kỵ đoạt lại đưa lại trong tay hắn cao lão giả nói ta không dụng binh nhận dùng sức chích dưới trương vô kỵ nghiêng người bắt lại lại đã t i ế n trong tay hắn liên tiếp mấy lần cao lão giả thủy trung không cách nào binh tướng nhận ném vào tay kinh hãi hơn tự suy nghĩ một chút cũng thấy cổ quái c ư ờ i lên ha hả nói ra hãn tiểu xú tiểu tử cho là thật t a m môn lúc này hải lão giả và hà thị phu phụ quyền cước đủ thi phân biệt hướng trương vô kỵ manh công hoa sơn côn lôn quyền trường học thù không kém vô binh nhận một quyền một cước đều có đủ cực đại uy lực nhưng trương vô kỵt như cá bơi mỗi khi ở chính giữa không cho phát chi tế tách ra có lúc phản kích một chiêu nửa thức rồi lại lệnh khiến ba người rất khó chống đỡ ở đây bước bốn người đều đã biết hết sức khó khăn thủ thắng mỗi người cất toàn thân trở lui dự định cao lão giả đột nhiên kêu lên xú tiểu tử ám khí đến rồi tăng háng một tiếng một cục đ ầ m đặc hướng trương vô kỵ nổ trương vô kỵ nghiêng người nhường cho qua cao lão giả đã thừa cơ đem cương đao hướng phía sau tung cười nói người còn có thể ôi xin lỗi thì ra trương vô kỵ tả trưởng phản dẫn đem ban thục nhàn dẫn theo qua đây phù một tiếng nhẹ vang lên cao lão giả cái này cục đảm vừa lúc thổ ở nàng mi t â m ban thục nhàn giận dữ mười ngón tay tật hướng trương vô kỵ trục tới hải lão giả cái tay câu cầm vừa may chống đỡ đường lui của hắn cao lão giả cùng hà thái trùng mắt thấy cơ hội tốt đã đồng thời nhào tới nghĩ thầm lúc này đây đưa hắn chen ở chính giữa bốn người nhất định có thể bắt được tiểu tử này hung hăng cuốn mưu đánh lẫn nhau tuy là quan c h i bất nhã lại quản giáo hắn cũng không còn cách nào mưu lợi trương vô kỵ hai tay cùng lúc thi triển mượn tiền càn k h ô n tâm pháp hét to một tiếng nổ thân rực lên ở giữa không trung nhẹ nhàng một cái truyền mặt phiêu nhiên rơi vào hơn một triệu bên ngoài nhưng thấy hà th ban thục nhàn bắt lại trượng phu đầu vai chiều cao nhị lao lẫn nhau ô m thật trợ bốn người đều thẹn ngã xuống đất hà thị phu phụ phát giác không đúng vội vàng b u ô n g tay nhảy lên cao láo giả kêu to bắt được lúc này đây nhìn ngươi chạy trốn tới nơi nào thầy ra không phải h ải láo giả cả giận nói mau vung tay cao láo giả nói ngươi trước không b u ô n g tay ta sao thả rồi hả h ải láo giả nói nói ít đi một câu có được hay không cao láo giả nói Nói ít đi một câu tự nhiên có thể bất quá ải láo giả bông ra hai cánh tay lạnh lùng nói đứng lên cao lão giả đối với sư ca cứu thuộc tâm tồn sợ hãi vội vàng rút tay về song song nhảy lên cao lão giả kêu lên này s ứ tiểu tử người đây không phải là luật võ sứ giả tạ pháp coi là người sai vật kia anh hùng hải lão giả biết dây dưa tiếp nữa chỉ có càng thêm số mặt hướng trương vô kỵ ôm quyền nói các hạ thần công cái thế lão hủ cuộc đời chưa từng thấy phái hoa sơn n h ậ n tài trương vô kỵ hoàn lê nói đ ã tội văn bối may mắn vừa mới nếu không phải bốn vị hạ thủ lưu tỉnh văn bối đã mệnh tăng chính phản lưỡng nghi đao kiếm phía dưới những lời này ngược lại không phải là chống dông kim tử với chu chỉ nhược chưa thêm chỉ điểm lúc hắn thật là cực kỳ nguy hiểm tuy là rốt cuộc thắng lợi nhưng đối với bốn người này võ công thật không hề lòng k i n h thường chỉ là biết do bốn người đã xuất toàn lực hạ thủ lưu tình vân vân cũng là nói dễ nghe cao lão giả dương dương đắc ý nói thật sao chính ngươi cũng biết thắng may mắn trương vô kỵ nói hai vị tôn tính đại danh sau này gặp lại cũng tốt có một xưng hô cao lão giả nói ta sư ca là huy c h ấ n h ải lão giả q u á t lên im miệng hướng trương vô kỵ nói tướng bên vua xấu hổ không thôi t i ệ n danh không đáng nhắc tới nói trở về vào phái hoa sơn đám người bên trong cao lão g i ả vỗ tay cười nói thắng bại là chuyện thường binh ra lao tử là khắp nơi không quan tâm nhặt lên trong lòng đất hai thanh cương đao thi thi nhiên mà về trương vô kỵ đi tới tiên vụ thông bên người túi người chọn hắn hai nơi huyện đạo nói ra nơi đây đại sự một ta tức là ngươi liệu độc lúc này trước trở trụ ngươi độc khí nhân tâm công tử cẩn thận tiểu chiêu la lên thanh â m chuyển đến triệu tử t h a n h ánh mắt cũng là một hồi lạnh lẽo đúng lúc này cái kia c u â n lôn hai người dĩ nhiên lần thứ hai đánh lén trương vô kỵ chợt thấy phía sau gió mát tập thể hơi cảm thấy đau đớn trương vô kỵ kinh không kịp s ú tránh núi chân dùng sức n ổ thân cấp bách lên bay xéo mà lên chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên theo a một tiếng hô hoán hắn ở giữa không chung xoay đầu lại chỉ thấy hà thái trùng cùng ban thục nhàn hai thanh trường kiếm song song cắm ở tiên vu thông ngực thì ra hà thị phu phụ tung hoành n ử a cuộc đời lại trước mặt mọi người thua ở một cái hậu bối tay cuối cùng vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này đi hai người nhặt lên trường kiếm mắt thấy trương vô kỵ đang túi người ở điểm tiên vu thông huyện đạo nhìn nhau tâm ý tương thông gật đầu đột nhiên xử suất nhất chiều vô thanh vô sắc đồng thời tật hướng sau lưng của hắn đâm tới chiêu này vô thanh vô sắc là côn lôn phái kiếm học trong t u y ệ t chiêu phải hai người cùng xứ hai người công lực tương đương nội kính tương đồng làm kiếm chiêu chi ra kinh lực vừa vặn tương phản thế là hai thanh trên trường kiếm sở xanh đạm kích lực đồng thời triệt tiêu lẫn nhau đường này kiếm chiêu vốn là dùng cho đánh đêm trong bóng tối làm đối phương khó có thể nghe thanh minh khí trước đó tuyệt không nửa phần đ i ể m báo giao sắc đã ra thân nhưng nếu ban ngày dùng chi phía sau đánh lén cũng làm người ta không cách nào p h ò n g bị không nở trương vô kỵ tâm ý bất động k i u dương thần công tự nhiên hộ thể biến chiêu cực nhanh nhưng may là như vậy trên lưng quần áo cũng đã bị r á c h rách h a i cái trừng v á thật là hiểm vô cùng hà thị phu phụ thu chiêu không kịp song kiếm lại đem phái hoa sơn trưởng môn nhân đóng đinh trên mặt đất trương vô kỵ rơi xuống đất chỉ nghe chúng nhân đứng xem náo động đại táo hà thị phu phụ đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng song kiếm đều hướng trương vô kỵ công tới đều nghĩ phía sau đánh lén không biết xấu hổ hoạt động đã làm đi ra sau này còn gì là mặt mũi nếu không đưa hắn đông chết chính mình phu phụ cũng không có thể cầu hoạt vu thế này đây xuất thủ đều là liệu mạng chiêu số trương vô kỵ lanh mấy kiếm mắt thấy hà thị phu phụ mỗi một chiêu đều cầu đồng quy vô tận lộ vẻ khó có thể hữu nghị thôi cục diện tâm thân thể hơi ngồi trùng hộm tay phải dưới đất cầm lên một khối bùn đất một mặt né tránh kiếm chiêu một mặt đem bùn đất cùng trong lòng bàn tay mồ hôi tạo thành hai hạt nho nhỏ thuốc viên nhưng thấy hà thái trùng từ bên trái đánh tới ban thục nhàn từ bên phải đến hắn phát bước vọt một cái cướp được tiên vu thông thi thể cạnh giả ý tại hắn trong lòng đào sờ hai cái xoay người lại s o n g trưởng phân đánh hai người lần này khiến cho lên sáu bảy thành lực hà thị phu phụ chỉ cảm thấy n g ự c b u ồ n b ự c khí bỏ vào không chịu nổi không khỏi há mồm hơi thở trương vô kỵ dơ tay lên một cái hai hạt n ê hoàn phân biệt đánh vào trong miệm hai người thừa lúc vẽ hà thị phu phụ không khỏi ho khan nhưng là đã không cách nào đem thuốc viên p h u ra không khỏi kinh hãi mắt thấy vật kia là t i ê n vu thông trên người đào s ắ p xuất hiện đến nghĩ thầm người này hãy xử độc dược độc cổ chẳng lẽ còn sẽ có thứ tốt gì đặt ở trên người hai người chỉ một thoáng mặt như màu đất nhớ tới tiên vu thông vừa mới người bị kim t ẩ m cổ độc t h n g trạng ban thục nhàn hầu như liền muốn thé xịu chương 460, t r ư chương 460, nga mi lên sân khấu chương 460, nga mi lên sân khấu chương vô kỵ thản như nói vị này tiên vu trưởng môn trên người nuôi có kim tầm khóa lại lạc hoàn bên trong hai vị đều đã nuốt một viên giả sử cấp tốc phun ra thừa lúc lạc hoàn chưa dung có thể có thể cứu chữa ở đây bước không khỏi hà thị phu phụ không sợ hãi cấp bách vận nội lực lục x o á t c h à n g nôn bụng muốn đem lạc hoàn thổ sắp xuất hiện tới hai bọn họ nội công quá mức tốt đẹp vài cái thúc ép liền đem trong dạ dày nê hoàn phun ra lúc này sớm đã thành một mảnh lẫn vào dịch dạ dày bùn cát nhưng nơi nào có cái gì l ạ c hoàn phái hoa sơn cao lão giả đi vào thân đến chỉ chỉ trói cho cười nói t hay ra đây là kim tầm phân kim tầm đến rồi bụng kéo thì tới rồi ban thục nhàn kinh sợ đồng thời xuất hiện phía dưới một hơi thở đang không có chỗ phát tiết trở tay chính là một trường cao lão giả túi đầu né qua chạy thoát lái đi lớn tiếng kêu lên côn luôn phái người đàn bà tranh chua người giết bản phái trưởng môn phái hoa sơn có thể với người không thể coi xong triệu tử thành lúc này cũng nhìn thấy tiên vu thông chết rồi âm thầm g ậ t đầu đây cũng tính là cho cái kia hồ thanh ngư hoàn thành tâm nguyện hắn sinh tiền lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng có thể ở chỗ này giết t i ê n vu thông đấy bây giờ xem như là hoàn thành hà thị phu phụ nghe hắn như thế vừa gọi trong lòng c à n g t h i ề n thầm nghĩ tiên vu thông tuy là nhân phẩm gian ác cuối cùng là phái hoa sơn trưởng môn chính mình phu phụ thất thủ giết hắn đã trêu ra hiếm có nhiều loại lớn nhưng kim tầm cổ độc và mệnh ở khoảng cách cái gì khác cũng đã đành phải vậy trước mắt xem ra chỉ có trương vô kỵ tiểu t ử này có thể giải loại độc này nhưng mình phu phụ ngày xưa như vậy g ợ i hắn hắn làm sao chịu tự tay người cứu mạng trương vô kỵ cười nhạt nói ra hai vị không cần phải kinh hoàng kim t ầ m tuy là và bụng độc tính muốn ở sau sáu canh giờ mới phát tác nơi đây đại sự kết sau đó văn bối ổn thỏa nghĩ cách cứu rút chỉ mong bực nào phu nhân đừng nữa lấy oán trả ơn vậy được rồi hà thị phu phụ đại hỉ mặc dù cho hắn nhẹ nhàng chế rỉu một cái câu cũng đã lơ định chỉ là nói t ạ ngôn ngữ lại nói không xuất khẩu ngượng ngùng tối lui trương vô kỵ hai vị đi về phía phái không động thảo bốn hạt ngọc động hát thạch đan dùng có thể dùng độc tính bất trí lập tức công tâm hà thái trùng thấp giọng nói đều nhờ chỉ giáo mặc dù phái đại đệ tử đi về phía phái không động thảo lai đan thuốc dùng trương vô kỵ âm thầm b u ồ n c ư ờ i cái tiêu ngọc động hát thạch đan cố là giải độc dược vật nhưng phục phía sau liên tục hai canh giờ đau bụng như vắt đợi chốc lát hà thị phu phụ lập tức trong bụng đại thống chỉ nói là kim t ẩ m cổ độc phát làm nào ngờ tới đã mấp ấy bất quá trương vô kỵ cũng chỉ là tiểu làm k i ế n trách kinh hách bọn họ một phen mà thôi nếu nói là muốn trả thủ chức thủ h nhưng liệu bởi vậy chỉ cần không để cho hai bọn họ giải dược cùng các phái có nữa phân tranh côn luôn phái không phải thiên hướng chính mình không thể bên này xương d i ệ t tuyệt sư thái hướng tống viễn tiểu kêu lên tống đại hiệp sáu đại trong phái chỉ còn lại có đ ắ t hai ta phái lao ni cô nữ lưu hàng người toàn nhờ tống đại hiệp chủ trì toàn cục tống viễn tiểu nói tại hạ đã cùng ân giáo chủ đối diện quyền cước không thể thủ thắng sư thái kiếm pháp thông thần nhất định có thể chế phục cái này tiểu bối diện tuyệt sư thái cười nhạt mấy tiếng rút ra trên lương ý thiên kiếm chậm dãi đi ra trong phái võ đương nhị hiệp du liên chu vẫn nhìn chăm chú vào trương vô kỵ động đối với hắn võ công c h i k ỷ sâu từ hái dị lúc này thầm nghĩ diệt tuyệt sư thái kiếm pháp mặc dù tinh chưa chắc cùng lên quân luân hoa sơn tứ đại cao thủ liên thủ xuất chiến giả sử nàng lại thất lợi phái võ đang lại không chế phục được hắn sáu đại phái có thể ngã xuống đến nhà ta được trước tiên thử một lần hắn hư thực lập tức bước nhanh chạy sộp giữa sân nói ra sư thái để cho chúng ta sư huynh đệ năm người trước đấu một trận công lực của thiếu niên này sư thái cuối cùng tất có thể đánh một trận m ạ thắng mấy câu nói đó nói xong hết sức rõ ràng phái võ đang hướng lấy nội lực dài được ca ngợi từ tống viễn kiểu cứ thế mạc thanh cốc năm người từng cái từng cái cùng chương vô kỵ thay phiên đánh dây d ư a xuống phía dưới mặc dù không thắng l ư ờ n g trước thế gian bất kỳ cao thủ nào cũng q u y ế t không thể liền đấu võ làm ngũ hiệp mà không mệt mỏi gân bị lựa k i ệ t khi đó lấy nỏ mạnh hết đà mà khi diệt tuyệt sư thái sắc bén vô luân kiếm thuật nga mi phái t ử không phải đánh một trận mà thắng không thể diệt tuyệt sư thái minh bạch dụng ý của hắn nghĩ thầm ta nga mi phái hà tất dẫn ngươi phái võ đang chuyện này khi đó liền coi như thắng cũng là vô cùng không q u a n thải lẽ nào nga mi trưởng môn có thể nhặt loại này tiện nghi như vậy đối phó một cái hậu sinh tiểu bối nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. mặc dù thấy trương vô kỵ võ công g i õ i nhưng muốn đều là các phái cùng đấu người quá mức bọc m g ủ gây nên tiểu tử này không hề là cái kia triệu t ử thành còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay sau lại ta ồ ạt tàn sát ma giáo duệ kim kỳ người chúng tiểu tử này xuất đầu can thiệp nội lực mặc dù kỳ lại có cái gì làm lập tức ống tay hao phất một cái nói ra du nhị hiệp mời về lao ni ỷ thiên kiếm xuất thủ không thể không duyên cơ cắm trở về vỏ kiếm du liên chu nghe nàng nói như thế chỉ phải ôm cử nói vâng lùi xuống diện tuyệt sư thái dơ kiếm ngay ngực mùi kiếm hướng về phía trước chỉ đi hướng trương vô kỵ trước người minh giáo giáo chúng bị chết ở nàng cái này ỷ thiên kiếm xuống vô số kể lúc này chàng bờ giáo chúng gặp nàng đi ra đều muốn rách cả mí mắt lớn tiếng c ổ võ d i ệ t tuyệt sư thái cười lạnh nói ồn ào cái gì đợi ta sắp xếp tiểu tử này từng cái tới thu thập các ngươi ngại bị chết không đủ nhanh sao ân thiên chính biết nàng trôi này ỷ thiên kiếm cực kỳ không chịu nổi bản giáo không ít hảo thủ đều là chưa hợp lại lập tức binh khí bị nàng tức đoạn chết bởi kiếm cuối cùng hỏi tăng thiếu hiệp ngươi lấy cái gì binh khí trương vô kỵ nói ta không có binh khí lao gia tử ngươi nói sao sinh đối phó bảo kiếm của nàng mới tốt ỷ thiên kiếm vô kiên bất t ổ i hắn thấy tận mắt n g h ị chi sợ run lên trong lòng thật không có chủ ý ân thiên chính từ bên cạnh trong bọc quần áo l ấ y ra một khẩu trường kiếm nói ra c h ô i này bạch hồng kiếm tặng cho ngươi kiếm này mặc dù không bằng lao tặc n h i ỷ thiên kiếm nổi danh nhưng cũng là trên giang hồ hiếm thấy lợi khí nói đưa ngón tay ở trên lưỡi kiếm b ắ n ra kiếm kia xoay mình con qua đây lập tức đạn một mạch ông ông tác hưởng thanh âm géo rát trương vô kỵ rất cung kính tiếp nhận nói ra đà tạ lao gia tử ân thiên chính nói kiếm này theo ta thời gian đã lâu gần hơn m ư ơ i năm qua nhưng lại chưa bao giờ dùng qua đổ ỉ vào b hắc hắc tính là gì anh hùng hảo hán hôm nay nhìn thấy nó uống lao tặc ni trong cổ tiên huyết lao phu chết cũng không hận trương vô kỵ không đáp nghĩ thầm ta quyết không thể đả thương vị sư thái này nhắc tới bạch hồng kiếm xoay người lại đi lên mấy bước mũi kiếm xuống phía dưới hai tay ô m chuôi kiếm hướng diệt tuyệt sư thái nói văn bối kiếm pháp bình thường cực kỳ quyết không phải sư thái địch thủ thật không dám cùng tiền bối p h o n g đối ngày hôm nay ta cũng chỉ cầu sư thái có thể hay không thành toàn diệt tuyệt sư thái hai cái lông mi dài r ú xuống lạnh lùng nói diệt tuyệt sư thái thủ hạ quyết không tha người người thắng trưởng kiếm trong tay của ta khi đó tự do phăng khoáng đi nữa làm bậy không muộn minh giáo d u y ệ kim cựu mục hồng thủy liên hỏa hậu thổ ngũ hành kỳ x u ố n giáo g chúng dồn dập đánh chống gieo họ t ê u lên lao tạp nhi có bản lĩnh liền cùng tăng thiếu hiệp nhục trưởng xó chiêu người kiếm pháp có gì đặc biệt hơn người đông ỉ vào một thanh lợi kiếm mà thôi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt chương bốn trăm sáu mươi mốt nga mi cùng lên t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt nga mi cùng lên diệt tuyệt sư thái thần sắc đờ đẫn đối với mấy cái này tương kích ngôn ngữ hoàn toàn không để ý tới cất cao giọng nói vào chiều a trương vô kỵ chưa từng luyện kiếm pháp lúc này đột nhiên muốn hắn vào tay c h u y ể n chiêu cảm thấy chân tay luôn cuống nhớ tới vừa mới sở kiến hà thái trùng lưỡng nghi kiếm pháp chiêu số có chút tinh diệu lập tức tả tả đâm ra một kiếm d i ệ t tuyệt sư thái vi giác vô cùng kinh ngạc nói côn luôn p h ả i vách đá đoạn mây ỷ thiên kiếm hơi nghiêng chiêu thứ nhất lập tức đ ạ t công lại không ngăn chặn đối phương tới chiêu mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn đang điền yếu huyệt xuất thủ chi lăng lệ mánh hãn thực là không thể tưởng tượng nổi trương vô kỵ cả kinh hoặc bộ tránh đột nhiên bên trong lòng đất diệt tuyệt sư thái trưởng cần đứng lên trận cảm thấy gây trung gió mát tào hào trong lòng biết không ổn chân phải đầu ngón chân c h ố n g một cái thân thể bay xéo ra ngoài lần này là từ tuyệt đối không thể d ư ớ i cục thế thoát được tính mệnh chúng nhân đứng xem cần hoan hô đã thấy d i ệ t tuyệt sư thái người nhẹ nhàng mà lên giữa không trung dơ kiếm thợ tiêu không đợi hắn rơi xuống đất kiếm quang đã ngăn lại hắn quanh người vài thước nơi trương vô kỵ đang ở g i ữ a k h ô n g ư t h ư n r ư n g k h ô n g c á c h n à o n h t r á n h ở d i ệ t tuyệt sư thái bảo kiếm quét ngang phía dưới chỉ cần thân thể lại chầm hơn một xích lập tức hai chân n ư ớ hết nếu như chầm xuống ba thước thì là ngang hắn không lưỡng lựa trường kiếm v ạ c h bạch hồng kiếm nuôi kiếm điểm ở ỷ tiên kiếm tiêm bên trên chỉ thấy bạch hồng kiếm nhắc h o m c ạ c h một tiếng văng nhỏ thân kiếm bắn lên hắn đã mượn lực trọng ngôi thứ nhạy cao diệt tuyệt sư thái tung t r ư ớ c đ ặ t công siêu siêu đâm liên tục b ạ kiếm đến kiếm thứ ba bên trên lúc t r ư ờ n g vô kỵ thân lại chầm xuống chỉ phải huy kiếm ngăn chặn đinh một tiếng trong tay bạch hồng kiếm đã chỉ còn lại có nửa đoạn hắn hưu trưởng tiện tay đánh ra ta qua đây đánh về phía diệt tuyệt sư thái đỉnh đầu diệt tuyệt sư thái huy kiếm t ạ gẹo gọt cổ tay hắn tr d i ệ t tuyệt sư thái cánh tay tê dại gan bàn tay đau nhức trường kiếm bị hắn bắn ra phía dưới như muốn rời tay bay ra trong lòng g i ậ n mình chỉ thấy trương vô kỵ rơi vào hai t r ư ợ n g bên ngoài cầm trong tay nửa đoạn kiếm gậy ngớ ngác sợ run cái này vài cái giao thủ thật là thỏ bắt đầu có rơi mau lẹ vô cùng trong một sát na d i ệ t tuyệt sư thái công liên tiếp tám lần nhanh chiêu tưởng chiêu là trí mạng sắc bén độc lấy trương vô kỵ ở dưới tình thế xấu từng cái hóa giải liên tục tám lần cầu sống trong chỗ chết liên tục tám lần tìm được đường sống trong chỗ chết công là công được tinh xảo không gì sánh được chanh cũng tránh được cực kỳ quỳ dị ở nơi này trong nháy mắt thời khắc bên trong người người tâm đều như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài thật không thể tin cái này và i cái đúng là nhân lực chỗ có thể công như thiên thần hành pháp trợ hiện lại tựa như quỷ mị biến hình liền như lôi c h ấ n công tác mặc dù quá khứ đã lâu hay còn dư huy bước nhân cách một lúc lâu dung trời giá cả thải thì i mới chỉ có không hẹn mà cùng vang lên đi ra v ừ a m ớ i cái này tám lần v á i kích tám lần cấp mắt tránh trương vô kỵ tất cả đều là xuất phát từ bị đánh cục diện trường kiếm trong tay lại bị tất đoạn hiển nhiên đã ở hạ phòng nhưng diện tuyệt sư thái ủy thiên kiếm bị ngón tay hàn bắn ra nhất thời nửa người tê dại trương vô kỵ chịu thiệt ở thiếu đối địch từng ư trải như vào lúc này thừa thế phản kích đã thắng diệt tuyệt sư thái trong lòng tất nhiên là nắm chắc không khỏi âm thầm hái gì, thầm nghĩ mới vừa ta và sư phó của hắn giao thủ thời điểm cũng đã phát hiện đối phương là sâu không lường được tuyệt đối không ngờ rằng đồ đệ này dĩ nhiên cũng là lợi hại như vậy vừa nghĩ nàng còn muốn nhìn một bên triệu tử thành tựa hồ là muốn từ triệu tử thành trên người nhìn ra chút gì đáng tiếc triệu tử thành vẫn đều là mặt mỉm cười lặng lẽ không nói diệt tuyệt sư thái bừng tỉnh hướng về phía trương vô kỵ nói ra người đi đổi qua nhất kiện binh khí trở lại đầu thắng trương vô kỵ hướng trong tay kiếm gậy nhìn một cái nghĩ thầm ngoại công tặng cho ta một thanh bảo kiếm cho ta vừa ra tay sẽ phá hủy thật là có lỗi với hắn lao nhân ra còn có cái gì bảo đao lợi nhận có thể đỡ nổi ỷ thiên kiếm một kích đang tự trầm ngâm chỉ nghe chu điên lớn tiếng nói ta có một thanh bảo đao ngươi cầm đi cùng l a o tặc ni đấu một trận ngươi tới cầm a trương vô kỵ nói ỷ thiên kiếm quá mức s ắ c bén chỉ sợ đ ô n g lại tổn hại rồi tiền bối bảo đao chu điên nói tổn hại rồi liền tổn hại rồi ngươi đánh nàng bất quá tất cả chúng ta toi mạng quy thiên còn giữ được bảo đao sao trương vô kỵ vừa nghĩ không sai đi qua nhận bảo đao dương tiêu thấp giọng nói trương công tử ngươi chi bằng cùng với nàng đoạt công cũng không thể lại chịu đòn trương vô kỵ nghe hắn gọi chính mình vì trương công tử hơi ngẩn ra lập tức tình ngộ dương bất hối đã nhận ra mình tự nhiên cùng với nàng cha nói lập tức nói đều nhờ tiền bối chỉ giáo vi nhất t i ế u thấp giọng nói t h i triển khinh công nửa bước cũng không thể dừng lại trương vô kỵ đại hỷ lại nói đa tạ tiền bối chỉ điểm quan minh sứ giả dương tiêu thanh d ư c bức vương vi nhất t i ế u hai nhân vũ công phu thâm hậu dày đều có thể cùng diệt tuyệt sư thái một đấu chưa chắc liền thua ở nàng chỉ hận bị viên chân a m t o á n trọng thương sau đó một thân bản lĩnh nửa điểm thi không được nhưng nhãn quan còn ở hai người mỗi người chỉ điểm một cái chỗ m â u chốt chính là đối phó diệt tuyệt sư thái bảo kiếm nhanh thu trọng yếu quyết khiếu trương vô kỵ dơ đao nơi tay cảm thấy chuôi này đao nặng chừng hơn bốn mươi cân nhưng thấy thanh quan l ấ i lên lưng dày nhẹt mỏng mũi n h ợ n trên có khắc có phong cách cổ xưa hoa văn lộ vẽ nhất kiện cuối cùng đã lâu chân phẩm nghĩ thầm bị hủy bạch hồng kiếm tuy là đáng tiếc cuối cùng n g i công đã cho binh khí của ta cây bảo đao này cũng là chu nhân v hồi quá thân lai nói ra sư thái vãn bối vào chiêu triển khai khinh công như nhanh như chấp vậy đi vòng qua diện tuyệt sư thái phía sau không đợi nàng xoay người lại bên trái nói lên bên phải một xu chính chuyện một vòng xoay ngược lại một vòng xoát xoát hai đao chém đúng ra diện tuyệt sư thái dơ kiếm một phòng đang muốn chuyển kiếm ra c h i ê u trương vô kỵ sớm đã xoay chuyển không phải chẳng biết đi đâu hắn ở chưa luyện càng k h ô n đại na di phát lúc khinh công đã so với diện tuyệt sư thái vì cao lúc này càng chạy càng nhanh như gió như lửa lại tựa như lôi tựa như điện liền vi nhất tiếu làm lấy k i n h công bệ nghệ quân hùng cũng từ âm thầm hãi dị nhưng thấy hắn bốn phía chuyển động bách cận thân đi chính là một đao chiêu thuật chưa giả đã tách ra lúc này đây công thủ gì thế diệt tuyệt sư thái nhưng lại không có phản kích một kiếm cơ hội chỉ là t r ư ơ n g vô kỵ ngại vì ý thiên kiếm sắp bén nhưng cũng không dám quá mức tới gần hắn chạy vội tới hơn m ộ ư ơ i người vòng tròn về sau trong cơ thể c ử u dương chân khí chuyển vượng càng lại tựa như đủ không điểm đất lăng không phi hành nga mi đàn đệ t ử mắt thấy không đúng như vậy chiến đấu xuống phía dưới sư phụ nhất định phải chịu thiệt tính huyền kêu lên hôm nay chúng ta tiêu diệt diệt ma giáo cũng không phải là luận võ giành thắng lợi chu á c vị sư mội sư mội đệ, n i ề người nhi chỉ ù n lên, ngăn này, g lại dạy ngoan ngoan tiểu tử nhược đứng ở góc tây nam bên trên đinh mẫn quân cười lạnh nói chu sư muội lan không ngăn ở ngươi có nhường hay không đã ở ngươi chu chỉ nhược vừa tức vừa xấu hổ nói ra ngươi riêng là nói ta xong rồi sao chương bốn trăm sáu mươi hai chương bốn trăm sáu mươi hai chỉ nhược xuất thủ chương bốn trăm sáu mươi hai chỉ nhược xuất thủ đúng lúc này trương vô kỵ đã vọt tới trước mặt đinh vẫn quân suy một kiếm đâm ra trương vô kỵ tay phải r ỗ i một cái mang tay đưa nàng trường kiếm đoạt lấy tiện tay liền hướng d i ệ t tuyệt sư thái ném đi d i ệ t tuyệt sư thái huy kiếm tương lai kiếm chém làm hai đoạn nhưng trương vô kỵ cái này ném một cái lực mạnh cực kỳ tới kiếm mặc dù đoạn k i n h lực nhưng đưa nàng thủ đoạn chấn được mơ hồ tê dại nga mi đàn đệ tử lần này tới tây vực không có chỗ nào mà không phải là trong phái cao thủ nhưng vừa gặp phải hắn tự tay đoạt kiếm hoàn toàn không có chút nào né tránh chỗ trống cho hắn tay đến đem ra hơn m ư ơ i thanh kiếm phi mú b ạ c h quang lợi lệ liên tục không ngừng hướng d i ệ t tuyệt sư thái bay đi d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt như nghiêm xương tương lai kiếm nhất một tức đoạn gọn càng về sau cánh tay phải cực kỳ đau nhức lúc này kiếm dao tay phải nàng tay phải sử dụng kiếm bản lĩnh cùng tay trái không quá mức phân biệt nhưng thấy giữa không t r ú n g kiếm gậy bay lượn có bên cạnh đánh về phía bên ngoài hãy còn kinh lực vô cùng lớn mọi người vây xem r ồ n dập lui lại trong chốc lát nga mi đàn đệ tử mỗi người tay không chỉ chút chỉ ngực trưởng kiếm trong tay không có bị đoạn ở trương vô kỵ là báo nàng vừa mới chỉ điểm tri đức ngờ đâu bởi vậy lại đem nàng có vẻ vô cùng xuất sắc. nàng sớm biết không thích hợp kiếm được suy nghĩ công kích mấy chiêu nhưng trương vô kỵ thân pháp thực sự quá nhanh đúng là cố ý tránh được nàng không g ầ n nàng thân thể trong vòng năm t h ư ớ c chu chỉ nhược hai gõ m á t ư n g đỏ trong chốc lát chân tay luôn cuống đinh mẫn quân cười lạnh nói chu sư muội h ắ n quả nhiên đối đãi ngươi không giống người thường lúc này trương vô kỵ mặc dù chịu nga mi đàn đệ tử c h i ngăn trở nhưng xuyên tới cam tới đám đông không coi là gì đao đao hướng d i ệ t t u y ệ t sư thái yếu hại bắt chuyện diện tuyển sư thái đã thân ở chỉ có chịu đòn không cách nào phản kích cục diện trong lòng âm thầm lo lắng đinh mẫn quân n ô n ngữ lại từ ngươi mắt thấy sư phụ chịu tiểu tử này công nhanh trầm địa không hơn trước tương trợ trong tay ngươi có kiếm lại đứng bất động chỉ sợ ngươi ở đây hy vọng tiểu tử này đánh thắng sư phụ đây d i ệ t tuyệt sư thái tâm niệm vừa động dùng cái gì tiểu tử này hết lần này tới lần khác lưu lại chỉ nhược binh khí không phải đoạn chẳng lẽ hai người cho là thật âm thầm có quan hệ gì ta thử một lần liền biết cao giọng quất lên chỉ nhược ngươi dám khi sư diện tổ sao cố gắng kiếm tật hướng chu chỉ nhược ngay ngược đỡ kêu lên sư phụ ta nàng cái này ta chữ vừa ra khỏi miệm d i ệ t tuyệt sư thái trường kiếm đã đâm tới ngực nàng trương vô kỵ không biết d i ệ t tuyệt sư thái một kiếm này chỉ ở thăm dò là có hay không hữu tình tệ hại đợi đến mũi kiếm tới ngực thì sẽ rút tay về hắn thấy tận mắt diệt tuyệt sư thái muốn đánh chết kỷ hiệu phù tàn nhẫn biết người này chu diệt đồ nhi tuyệt bất dung tình lập tức không kịp nghĩ thả người nhảy lên một bả ôm lấy chu chỉ ngược bay ra hơn một trượng d i ệ t tuyệt sư thái khó khăn phản tân làm chủ trường kiếm rung động đâm thẳng hậu tâm hắn trương vô kỵ nội lực tuy mạnh lại chưa cho là thật luyện qua k i n h công không thể như vi nhất tiếu như vậy trong tay ô n người dưới chân vẫn không chậm chút nào. nghe được tiếng do sau lưng chỉ phải quay đao về vùng ra làm vừa văng lên trong tay bảo đao lại gây mất nửa đoạn diệt tuyệt sư thái trường kiếm theo đâm tới trương vô kỵ trở tay vật kình ném nửa đoạn bảo đao lần này khiến cho lên chín thành lực diệt tuyệt sư thái nhất thời khí tức cứng lại không dám dơ kiếm g ẹ o gọn sản xuất tại chôn é tránh nửa đoạn bảo đao từ đỉnh đầu nàng xa qua kình phong chỉ trà sát được nàng vẻ mặt làm đau trương vô kỵ mắt thấy có cơ hội để lợi dụng được không kịp bông chu chỉ nhược lập tức đoạt thân mà vào tay trái trước thăm huy trưởng đánh ra diệt tuyệt sư thái đầu gối phải quỳ xuống đất giơ kiếm gọn cổ tay hắn trương vô kỵ biến phách vì cầm trở tay câu chỗ đã đem ỷ thiên kiếm nhẹ nhàng xào xào đ o ạ t lấy như vậy với trong một sát na biến hóa mới vì nhu kịch liệt chuyển n m ặ n đã thuộc cản k h ô n đại na di tâm pháp đệ thất t ầ n g tấn công d i ệ t tuyệt sư thái võ công tuy cao nhưng với đối phương cưng m á n h trưởng lực tập thể thời khắc cũng nữa khó có thể hóa giải hắn chuyển n g mặt đêm ái thủ pháp cầm nã trương vô kỵ tuy là đắc thắng nhưng đối với diện tuyệt sư thái lớn như vậy địch thật là dẹ chừng và sợ hãi sâu đậm không dám chút nào đãi trợn lấy ỷ thiên kiếm c h ĩ vào nàng n g h ĩ hầu rất sợ mau buông xuống ta trương vô kỵ cả kinh nói a dạ vẻ mặt căng đỏ b ừ n g mang tương nàng bông chỉ thấy nàng tiếu tuy là thần sắc sợ hãi trong ánh mắt lại toát ra ý vui mừng diệt tuyệt sư thái trầm d ã i đứng thẳng người không nói được một lời nhìn một cái chu chỉ nhược lại nhìn một cái trương vô kỵ sắc mặt dần dần xanh lại trương vô kỵ đảo ngược chua kiếm hướng chu chỉ nhược nói chu cô lương quý phái bảo kiếm mời chuyển giao tôn sư chu chỉ nhược nhìn về phía sư phụ chỉ thấy nàng thần sắc lặng lẽ đã không phải cho phép cũng không phải không cho phép trong một sát na trong lòng đổi qua vô số ý niệm trong đầu c ụ trương công tử đợi ta không gì sai nhưng ta quyết không là ý định vì hắn mà phản bội sư môn chẳng nghe diệt tuyệt sư thái lớn tiếng quất lên chỉ nhược một kiếm giết hắn năm đó chu chỉ nhược cùng trương tam phong trước đi võ đăng sơn trương tam phong lấy trên võ đương sơn cũng không nữ tử tất cả rất nhiều bất tiện lập tức vung hàm chuyển giới đầu nhập diệt tuyệt sư thái muốn hạ nàng thiên tư thật là thông minh lại lấy thở nhỏ chịu khổ phụ mẫu đều mất đại biến khắc khổ học nghệ tiến bộ thần tốc sâu nặng sư phụ yêu tha thiết cái này hơn bảy năm thời gian bên trong sư phụ một lời k h a động cho nàng tựa như là thiền kinh địa nghĩa một dạng trong lòng chẳng bao giờ đã sanh nửa điểm không tuân theo ý niệm trong đầu lúc này nghe được sư phụ đông dưng hét lớn một tiếng khoan tốt gian không g i n h ngẫm nghĩ tiện tay tiếp nhận ý thiên kiếm tay nâng kiếm ra liền hướng trương vô kỵ ngực đâm tới trương vô kỵ lại quyết định không tin nàng lại biết hướng mình hạ thủ toàn bộ không có né tránh một chốc trong lúc đó mũi kiếm đã để ngực h chu chỉ nhược thủ đoạn run nghĩ thầm lẽ nào ta liền đâm chết hắn mơ mơ màng màng bên trong thủ đoạn hơi nghiêng trường kiếm hơi lệch suy một tiếng v a n g nhỏ ỷ thiên kiếm đã từ trường vô kỵ ngược phải suy bảo chu chỉ nhược một tiếng thét kinh hãi rút ra trường kiếm chỉ thấy mùi kiếm đỏ t h ấ m một mảnh trương vô kỵ ngược phải tiên huyết giống như chạy ra xung quanh k i n h hô âm thanh đại tác phẩm trương vô kỵ tự tay đệ lại vết thương thân thể lay động thần s ắ c trên mặt cực kỳ cổ quái tựa hồ đang hỏi ngươi thật muốn đâm chết ta chu chỉ nhược nói ta ta muốn đi qua coi vết thương của hắn nhưng rốt cục không dám che mặt chạy trở về. Nàng một kiếm này dĩ nhiên đ ắ c thủ ai cũng xuất phát từ dự liệu bên ngoài tiểu chiêu sắc mặt như màu đất kiếm được tới đỡ lấy trương vô kỵ chỉ gọi người người triệu tử thành ở một bên nhìn cũng chỉ là không được lắc đầu cũng không có lập tức tiến lên trận này anh hùng là trương vô kỵ cũng không phải là hắn triệu tử thành trương vô kỵ đối với tiểu chiêu nói người người người tại sao muốn giết ta một kiếm này may mắn hơi lệnh không có đâm trúng trái tim nhưng đã trọng thương bên phải lá phổi hắn nói mấy chữ này trong phổi không hút vào khí không lưng ho khan kịch liệt chương bốn trăm sáu mươi ba chương bốn trăm sáu mươi ba trương h h thư a n đứng a c h 463, Thanh thư đứng ra. đứng Chương vô kỵ trọng thương phía dưới nhìn ra không phân rõ tiểu chiêu cùng chu chỉ nhược tiên huyết ồ ồ c h ả y ra đem tiểu chiêu mặc áo nhuộm đỏ bên cạnh chúng nhân đứng xem bất luận là sáu đại phái hoặc minh giáo thiên ư n g giáo người chúng trong chốc lát đều yên lặng không tiếng động trương vô kỵ vừa mới liên bại các phái cao thủ võ công cao cường lòng dạ khoan bác bất luận là hữu l à địch đều âm thầm kính ngưỡng lúc này thấy hắn không lý do bị chu chỉ nhược đâm một kiếm đều cảm giác không cam lỏng mắt thầy ủy thiên kiếm xuyên tấu qua ngực mà vào thương thế rất nặng đều quan tâm một kiếm này có hay không trí mạng t hà i chiêu ngồi nói u xuống, chầm chầm hắn đỡ lãng nói rằng m thái kia có tốt n t sang dược. trùng phu phụ càng là lo lắng bọn họ chỉ nói chính mình đã dùng kim tằm cổ độc người này nếu như trọng thương mà chết chính mình hai vợ chồng giải độc không người cũng là không sống nổi hà thái trùng cướp được trương vô kỵ trước người vội hỏi kim t ầ m cổ độc sao sinh giải cứu nói mau nói mau a tiểu chiêu khóc dòng nói đi ra ngươi bận rộn cái gì trương công tử muốn sống không được mọi người là một chết như ở bình thường hà thái trùng là bực nào thân phận có thể nào chịu một cái tiểu tỳ áo xanh quát mắng nhưng lúc này dưới tình thế cấp bách vẫn là không câm miệng vội hỏi kim t ầ m cổ độc sao sinh giải cứu không tính cả giận nói thiết cầm tiên sinh nếu ngươi không đi mở lão nạp cần phải đối với ngươi không khắc khí đúng lúc này trương vô kỵ mở mắt ra hơi ngưng thần dôi ngón t r ỏ trái tại chính mình chung quanh vết thương điểm bảy chỗ huyết đạo huyết lưu nhất thời t r ư ợ n không tính đại h ỉ lập tức đem ngọc linh tán thay nàng đắp lên tiểu chiêu kéo xuống vạt áo cho hắn gói k ỹ lượng vết thương mắt thấy hắn khuôn mặt trắng như tờ giấy nhưng lại không có nửa điểm huyết s ắ c trong lòng không nói ra được lo lắng sợ trương vô kỵ cái này thời thần chí đã hơi thanh t ỉ n h t h â m vận nội tức lưu chuyển chỉ cảm thấy thông đến ngực phải lập tức tắc t h ầ m nghĩ ta đợi giáo có một hơi thở còn ở quyết không thể làm cho sáu đại phái giết minh giáo mọi người lập tức đem chân khí ở bên trái giữa bụng ngực vận chuyển mấy lần chậm đứng dậy nói ra Nga mi. võ đang hai phái nếu có một vị kia không phục tại hạ điều đình có thể mời đi ra đ ọ sức hắn lời vừa nói ra mọi người không hoảng sợ mắt thấy chu chỉ được một kiếm này đâm vào hắn lợi hại như vậy dĩ nhiên hãy còn khiêu chiến d i ệ t tuyên sư thái lạnh lùng nói nga mi phái hôm nay đã bị thua ngươi nếu bất tử về sau sẽ đi tính toán sổ sách chúng ta nhìn phái võ đường a sáu đại phái chuyến này thành bại toàn nhờ phái võ đang cân nhắc quyết định sáu đại phái vây công quan g minh đ ỉ n h không động thiếu lâm côn lôn nga mi ngũ phái cao thủ đều đã thua ở trường vô kỵ thủ hạ chỉ còn võ đang nhất phái chưa với hắn đã giao thủ lúc này h ắ n người bị kiếm thương giữ nhiều len h ít đừng nói nhất lưu cao thủ chỉ cần vài cái rong thủ đi lên vướng v ĩ n một phen hắn cũng liền chi chỉ không nổi thậm chí không người cùng hắn đối địch nói không chừng chờ chốc lát hắn cũng sẽ tổn thương phát mà ngã xuống võ đang ngũ hiệp cho dù ai một vị tiến lên tự nhiên không tốn sức chút nào liền đem hắn đánh chết liền có thể chiếu thì ra bày ra chu diệt minh giáo mọi người đều nghĩ phái võ đang từ trước đến nay rất nặng hiệp nghĩa hai chữ muốn bọn họ xuất thủ đối phó cả người bị trọng thương thiếu niên không khỏi với danh tiếng rất có tổn hại chỉ sợ võ đang ngũ hiệp ai cũng không muốn nhưng phái võ đang nếu không xuất thủ lẽ nào sáu đại phái vây công quang minh đỉnh cái này chuyển v a n g võ lâm đại sự dĩ nhiên náo một cái thất bại tan tắc mà quay trở về từ nay về sau sáu đại phái ở trên giang hồ mặt còn đâu trong đó lựa chọn có thể thực sự làm khó dễ cực kỳ diệt tuyệt sư thái mấy câu nói kia ý tứ nói sáu đại phái sau này là quang vinh là nhục toàn bằng phái võ đang quyết định lại xem phái võ đang có hay không có người bằng lòng lấy đại cục làm trọng tổn hại và cá nhân danh vọng tống viết kiểu du liên chu trương tùng khê ân lê đình mặc thanh cốc năm người hai mặt nhìn nhau ai cũng không quyết định chắc chắn được tống thanh thư đột nhiên nói ra Cha, bốn vị sư trong h ú c c làm cho Hải chốc dí t hắn, hắn lát đang văn ố nghị luận c h ó quyết mọi người mắt nhìn tống viết kiều nghe hắn bảo cho biết tống viễn kiểu thấy ân lê đình thủy trung không nói được lời nào nhưng là trên mặt phẫn nộ màu sắc khó dằn trong lòng biết hắn vị hôn thê kỷ hiệu phù tình yêu bên trên minh giáo dương tiêu cho nên chết thật là bình sinh kỳ xấu hổ đại hận nếu không một cổ chu diệt minh giáo quét sạch gian ác dâm đổ khẩu khí này như thế nào nuốt được đi lập tức chầm rãi nói ra ma giáo làm nhiều v i ệ c á c diệt cỏ tận gốc là chúng ta hiệp nghĩa đạo quốc gia đại sự danh tiếng tuy quan trọng hơn nhưng hiện nay hai người không thể được kiêm làm lấy đại giả thanh thư cẩn thận lưu ý tống thanh thư không người nói vâng đi tới trương vô kỵ trước người cất cao giọng nói tăng thiếu hiệp n g ư ơ i bằng không người trong minh giáo t ậ n k h ả rời đi tự hành xuống núi d ư ỡ n g thương sáu đại phái chỉ chu ma giáo tà đ ổ cùng ngươi không liên quan trưng vô kỵ tay trái ấn ở trước ngực vết thương nói ra đại trượng phu cấp bách người chỗ khó đến chết mới thôi đa tạ đa tạ tống minh hào ý nhưng là tại hạ tại hạ quyết cùng minh giáo cùng tồn cộng vong minh giáo cùng thiên hưng ơ giáo người chúng dồn dập la to tăng thiếu hiệp ngươi đ ợ i chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mọi người vô cùng cảm kích ở đây bước không cần tái đấu ân thiên chính c ư c bộ tập tinh đến gần nói ra họ tống làm cho lão phu tới đón n g ư ơ i cao chiêu vậy mà một hơi thở vận lên không được đầu gối tê dại mềm thẻ ngã xuống đất tống thanh thư mắt nhìn trương vô kỵ nói ra thăng h u n h đã như vậy tiểu đệ ngại vì đại cục ầ n phải đắc tội tiểu chiêu che ở trương vô kỵ trước người têu i lên vậy ngươi trước hết giết ta lại nói trương vô kỵ thấp giọng nói tiểu chiêu ngươi đừng lo lắng hắn giết không được ta tiểu chiêu vội la lên ngươi trên người bị thương a trương vô kỵ ôn n h u nói tiểu chiêu ngươi vì sao đợi ta tốt như vậy tiểu chiêu buồn bà nói bởi vì bởi vì người đợi vì trương a tốt. t vô kỵ hướng nàng ngưng mắt nhìn một lát nghĩ thầm coi như ta lúc này chết rồi cũng có một cái chân chính đợi ta cực tốt chi kỷ ánh mắt của hắn nhất truyền thấy được một bên triệu tử thành chỉ thấy triệu tử thành mỉm cười hướng về phía hắn đồng dạng gật đầu trương vô kỵ nhất thời chính là lòng tin trần đầy hiện tại hắn đứng ra điều đình không giả nhưng là mặt khác bên trên chính mình triệu đại ca còn không có động thủ đây triệu tử thành lợi hại hắn là biết đến võ đang những người này thật chưa chắc đã là triệu đại ca đối thủ có hắn ở mình tuyệt đối không có việc gì tống thanh thư hướng tiểu chiêu quất lên người đi ra chút t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm nhận ra vô kỵ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm nhận ra vô kỵ trận nghe soạt một tiếng ân lê đình trường kiếm ra khỏi vỏ hai mắt lệ quang oanh oánh sải bước đi ra ngoài mũi kiếm hướng về phía trương vô kỵ nói ra họ tăng ta và ngươi không oán không cừu lúc này tới tổn thương ngươi ta ân lê đình uổng sừng cái này hiệp nghĩa hai chữ nhưng là cái kia dương tiêu cùng ta thủ sâu như biển ta không phải giết hắn không thể ngươi tránh ra à trương vô kỵ lắc đầu nói nhưng dạy ta có một hơi thở không cho các ngươi giết minh giáo một người ân lê đình nói ta đây có thể được trước tiên giết ngươi công tử. Một bên tiểu chiêu Lắc bên liền muốn sông lên, thành tử. Một tiểu triệu tử bị lại lại. kéo đúng ầ u Tiểu chiêu hiệu quả. để động điểm đ cho sức cái, cũng có nhìn. khẽ hai không nàng dùng nửa lúc này trương vô kỵ phun ra một n g ụ m màu tươi thần trí hôn mê tâm tình sao động nhẹ nhàng nói ân lục thúc người ế t t a ân lê đình nghe được â n lục thúc tam tự chỉ cảm thấy giọng nói vô cùng vì quen thuộc tâm niệm vừa động vô kỵ lúc còn nhỏ thường thường kêu như vậy ta thiếu niên này ngưng mắt nhìn khuôn mặt của hắn đúng là càng xem càng tượng tuy là phân biệt chín năm trương vô kỵ đã từ một cái nho nhỏ hài đồng lớn lên thành tráng kiện thiếu niên tướng mạo đã cực khác nhưng ân lê đình trong lòng r h ấ t tồn hạ lẽ nào hắn đúng là vô kỵ cái ý niệm này nhìn kỹ phía dưới trong trí nhớ diện mạo một chút hiện hiện ra không khỏi r u n g giọng nói n g ư ơ i n g ư ơ i là vô kỵ sao trương vô kỵ toàn thân lại không nửa điểm khí lực tự biết đi tìm chết không xa rốt cuộc không cần giàu giếm têu lên ân lục thúc ta ta lúc nào cũng tưởng niệm n g ư ơ i ân lê đình hai mắt rơi lệ đ ư a một tiếng vứt trường kiếm xuống túi người đưa hắn b ấ lên têu lên người là vô kỵ người, người là ta ngũ ca nhi tử trương vô kỵ tống viết i ệ u liên chu trương tùng k ê mặt thanh quốc bốn người đồng thời x ú g lại mọi người vừa mừng vừa sợ trong khoảnh khắc trong lòng lấp đầy ý vui mừng cái gì sáu đại phái cùng minh giáo giữa tranh chấp thù hận trong chốc lát câu quên ân lê đình như thế vừa gọi ngoại trừ hà thái trùng phu phụ chu chỉ nhượng dương tiêu các loại chở lắc đ ắ c mấy người bên ngoài hơn người đều kinh ngạc nào nghĩ tới cái này l i ệ u mình lực hộ tống minh giáo thiếu niên đúng là phái võ đang trường thúy sơn nhi tử ân lê đình thấy trương vô kỵ hôn mê bất tỉnh vội vàng lấy ra một viên thiên vương hộ tâm đan nhét vào trong n h ư n g hắn đưa hắn g a o cho du liên chu ông nhặt lên trường kiếm võ tới dương tiêu trước người, chỉ tay mắng. Họ dương, người heo này cầu không bằng đồ đạc ta ta hầu ngay ở cũng nữa mang không đi xuống trường kiếm đưa ra liền muốn hướng dương tiêu ngực đâm tới dương tiêu không chút nào có thể nhúc ních mỉ cười nhắm mắt đợi chết đột nhiên đâm nghiêng bên trong chạy tới một cô thiếu nữ che ở dương tiêu trước người kêu lên đừng tổn thương t a cha ân lê đình ngưng kiếm không tiến lên nhìn chăm chú nhìn lên không khỏi a một tiếng toàn thân băng lãnh chỉ thấy thiếu nữ này trưởng chọn vóc người đôi mi thanh tú mắt to lại chính là kỷ hiệu phủ hã tử cùng kỷ hiệu phủ đính hôn sau đó mỗi khi luyện võ có n h ặ rỗi trong lòng ngọc nào luôn là nghĩa vị hôn thê xinh đẹp xinh đẹp cùng phía sau biết được nàng vì dương tiêu lôi đi càng lại cho nên bị mất mạng trong lòng phân hận cảm thấy khó khăn nói tuyên lúc này đột nhiên lại nhìn thấy nàng thân thể một hoàng thất thanh kêu lên hiệu phu nội tử ngươi ngươi không có cô gái kia cũng là dương bất hối nói ra ta họ dương kỷ hiệu phu là ta mụ mụ nàng chết sớm ân lê đình n g n n giờ ơ g mới hiểu được thì thào nói a đúng rồi ta thật hồ đồ ngươi tránh ra ta hôm nay muốn thay mẹ ngươi báo thủ dự hận dương bất hối chỉ vào diện tuyệt sư thái nói được ân thúc thúc ngươi đi giết cái này lão tặc nhi ân lê đình nói vì vì sao dương bất hối nói mẹ ta là cho cái này lão tặc nhi một trường đánh chết ân lê đình nói nói b ậ y ngươi tiểu h à i tử ra hiểu được cái gì dương bất hối lạnh lùng nói ngày đó ở hồ điệp c ố c trung lão tặc nhi gọi mụ tới đâm chết ta cha mẹ ta không chịu lão tặc nhi đã nghĩ đem ta mụ đánh chết ta đã từng nhìn thấy trương vô kỵ ca ca cũng là đã từng nhìn thấy mặt khác triệu đại ca cũng là tận mắt thấy ngươi lại không thư không lại hỏi một chút cái kia lão tặc nhi chính mình dương bất hối vẻ mặt hận ý nhìn diện tuyệt nói tiếp sau đó mẹ con chúng ta bị triệu đại ca cùng vô kỵ ca ca cứu hộ tống đến côn lôn sơn bên trong mẹ ta đem ta giao cho cha trong tay chính mình lại len lén chạy xuống núi lưu lại di thư nói là muốn còn sư phụ giáo dục tri ân ngươi nói mẹ ta không phải là bị nàng đánh chết vẫn là người nào làm k ỳ h i ể u phù bỏ mình lúc dương b ấ t hối tuổi nhỏ cái gì cũng không hiểu nhưng sau lại lớn tuổi chậm dãi hồi tưởng tự nhiên biết năm đó trải qua ân lê đình quay đầu lại nhìn diệt tuyệt sư thái trên mặt lộ ra nghi vấn màu sắc ngập ngừng nói sư thái nàng nói kỳ cô n ư là diện tuyệt sư thái khàn khàn tiếng nói, nói ra không sai b ự c này không biết liêm sỉ nhiệt độ ở lại trên đời thì có ích lợi gì nàng và dương tiêu là hai bên đều tình nguyện nàng tha rằng phản bội sư môn không muốn thừa hành sư mệnh đi ám sát cái này áp tặc ân lục hiệp vì nhìn chung ngươi bộ mặt ta thủy trung ẩn nhận không nói ừ b ự c này vô sỉ nữ tử ngươi hà tất nhớ mãi không quên cho nàng ân lê đình xanh mặt lớn tiếng nói ta không tin ta không tin diện tuyển sư thái nói ngươi hỏi một chút nữ hài tử này nàng tên gọi là gì ân lê đình ánh mắt chuyển tới dương bất hối trên mặt hai mắt đấm lệ mơ hồ bên trong nhìn ra sống tời chính là kỷ hiệp phủ trong thai lại nghe nàng rõ rõ ràng ràng nói ra ta gọi dương bất hối mụ mụ nói chuyện này hắn vĩnh viễn cũng không hối hận đương một tiếng ân lê đình t r ị c h dưới trường kiếm hồi quá thân lai hai tay che mặt vội sông xuống núi tống viên t i ể u cùng du liên chu kêu to lục đệ lục đệ nhưng ân lê đình cũng không bằng lòng cũng không quay đầu để khí cấp bách trong lúc bất chợ trượt chân quăng ngã ra o một cái lập tức nhảy lên chỉ khoảng nửa khắc chạy không thấy bóng dáng hắn cùng kỳ hiệu vụ việc mọi người có nhiều nghe mắt thấy sự tính cách hơn mười năm hắn nhưng như vậy thương tâm không khỏi đều là hắn khổ sở lấy võ đang ân lục hiệp võ công chạy nhanh chi tế như thế nào biết trượt chân đấu v ậ n cái t i ê u tất nhiên là ý loạn tình mê thân bất thủ sáng nguyên cớ lúc này tống viết t i ể u du liên chu trương tùng khê mặc thanh cốc bốn người phân ngồi tứ giác mỗi bên ra một trường để ở t r ư ơ n g vô kỵ ngực bụng bối thắt lưng chung quanh đại h u y ệ t bên trên đủ vận nội lực cho hắn chữa thương bốn người nội lực vừa thi lập tức cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ cực mạnh hấp lực quần quân không dứt đem bốn người nội lực hấp dẫn tới bốn người kinh hãi thầm nghĩ như thế chăng ở hốt đi chỉ cần một hai canh giờ chính mình nội lực liền trí kiệt quệ vô tồn nhưng hắn sinh tử chưa biết vậy liền như thế nào cho phải đang không có làm để ý tới chỗ chương vô kỵ từ từ mở mắt a một tiếng tống viên tiểu các loại chờ chấn động trong lòng chợt cảm thấy lòng bàn tay có một cỗ vô cùng ấm áp nhiệt lực phản chuyển tới đúng là hắn cựu dương t h ầ n công nổi lên đ ắ p lại chuyển đem nội lực phản thua h ư ớ n g bốn người trong cơ thể tống viên tiểu kêu lên không được chính người tĩnh dưỡng quan trọng hơn bốn chương chương người vội vàng rút lui trưởng dựng lên nhưng cảm giác hình như có một mảnh nước sôi châu lưu toàn thân thư thái không gì sánh được lộ vẻ hắn chẳng những đem hút đi nội lực còn bốn người hơn nữa trong cơ thể hắn cựu dương chân khí tràn đầy cổ đảng phản trợ bốn người tăng cường nội công tu vi tống viên kiều bọn bốn người hai mặt nhìn nhau âm thầm kinh hãi mắt thấy hắn trọng thương ngã gục cái k i ê u biết nội lực đúng là mạnh mẽ như vậy hồn hậu b á i không mà khi lúc này trương vô kỵ ngoại thương quan trọng nội tức cũng đã vận chuyển như thường chậm dại đứng lên nói ra tống ba bá du nhị bá trương t ứ bá đừng thất hữu thứ cho cháu vô lễ thái sư phụ hắn lao nhân gia phúc thể a n khang du liên chú nói sư phụ hắn lao nhân gia mạnh khỏe vô kỵ người người lớn như vậy nói mấy câu nói đó trong lòng tuy có thiên ngôn văn ngữ cũng rốt cuộc nói không được nữa chỉ là mặt lộ mỉm cười lệ nóng doanh t r ọ n g bạch mi ưng vương ân thiên chính biết được vị này ân nhân cứu mạng đúng là chính mình ngoại tôn cao hứng ha hạ cười to lại t r ù n g quy không đứng dậy nổi d i ệ t tuyến sư thái xanh mặt đưa tay vung lên nga mi đàn đệ tử cùng với nàng đi xuống chân núi chu chỉ nhược túi đầu đi mấy bước rốt cục nhịn không được hướng trương vô kỵ nhìn lại trương vô kỵ nhưng cũng đang tự nhìn theo nàng rời đi hai người ánh mắt dắt nhau chu chỉ nhược trên mặt tái nhận một hồi ửng hồng trong ánh mắt lại tựa như nói ta đâm vào ngươi như thế trọng thương thực sự là vạn phần băn văn ngươi cần phải hào, hào bảo trọng. trương vô kỵ dường như hiểu ý của nàng khẽ gật đầu chu chỉ nhược nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng thần thái phấn chấn lập tức quay đầu lại bước nhanh hơn xa xa đi phái võ đang cùng trương vô kỵ quen biết nhau lại thêm nga mi phái chuyến đi này sáu đại phái vây diệt ma giáo cử chỉ nhất thời phong lưu v ậ n tán không động cùng hoa sơn hai phái dắt chết phủ tổn thương theo dời đi hà thái trùng đi tới trước nói ra tiểu h u y n h đệ chúc mừng các ngươi thân nhân quen biết nhau a trương vô kỵ không đợi hắn nói tiếp từ trong lòng lấy ra hai quả tị trường khí cứ hê ác bình thường rực hoàn đưa cho hắn nói ra mệnh hiền phụ phụ mỗi bên ph kim tầm cổ độc là được tiêu mất hà thái trùng tiếp nhận dược hoàn thấy hát cựu hữu không tầm thường chút nào không tin liền có thể tiêu mất được thiên hạ kia trí độc kim tầm cổ độc trương vô kỵ nói tại hạ đã nói tiêu mất chính là tiêu mất hắn tiếng vẫn yếu ớt nhưng quan minh đỉnh một trận chiến này chấn nhiếp lục đại môn phái khí độ bên trong tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ uy nghiêm không khỏi hà thái trùng không tin hắn lại muốn cho dù hắn gặp người thuốc này không thể tiêu mất cổ độc nhưng ở võ đang bốn hiệp cũng không có thể cưỡng bức hắn trò chất dược hôn phái thiếu lâm linh không tính tặc n g c cũng rất có che chờ cái này tiểu tạ lập tức cười khổ mà nói tiếng đa t ạ cùng ban thục nhàn phân biệt dùng dược hoàn chỉ huy chúng đệ tử thu thập bản phái người chết thi thể cáo t ử xuống núi du liên chú nói vô kỵ thương thế của ngươi nặng không có thể xuống núi không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này điều dưỡng chúng ta cũng không thể lưu lại của ngươi trông ngươi khỏi hẳn sau đó tới võ đang một nhóm cũng tốt làm cho sư phụ thấy ngươi vui vẻ trương vô kỵ dưng dưng gật đầu mọi người có thật nhiều sự tình muốn hỏi có nhiều chuyện muốn nói nhưng thấy hắn thần tình lùi đốn đều biết nói hơn một câu liền nặng thêm một phần thương thế chỉ phải nhịn xuống không nói bỗ nghe trong phái thiếu lâm có người lớn tiếng kêu lên viên chân sư m i n h thi thể đâu người c o n lại nói di sao không thấy viên chân sư bá pháp thể mặt thanh cốc nổi lòng hiếu kỳ đoạt bước đi qua nhìn một cái chỉ thấy bảy tám danh thiếu lâm tăng đang thu thập bản môn người chết trận di thể nhưng là đơn đang thiếu viên chân một c ô thi thể viên âm chỉ vào minh giao giao chúng quát lớn mau đưa ta viên chân sư m i n h pháp thể giao ra đây đừng chọc được hòa thượng vô danh dẫn lên một cây bốc cháy sạch các ngươi mỗi người thị cốt thành cho chu điên cười nói ha ha ha thực sự là bực cười ngươi việc này tặc ngốc chúng ta cũng không cần muốn hắn cái này chết hòa thượng làm cái gì coi hắn làm heo làm dê làm thịt tới ăn hắn gầy c h ơ xương đầu sao thiếu lâm mọi người nghĩ thầm ngược lại cũng không tệ lập tức hơn mười tên nhà sư tứ xuất thăm dò nhưng nơi nào có viên chân thi thể mọi người mặc dù thấy kỳ quái nhưng suy nghĩ nhiều nửa là hoa sơn không động các phái thu bản môn người chết thi thể lúc lầm thu đi rồi cũng sẽ không đuổi n ữ a tìm lập tức thiếu lâm võ đang hai phái người chúng tay trong tay xuống núi trương vô kỵ tiến lên mấy bước không người đưa tiễn tống viên tiểu nói vô kỵ hải nhi trận chiến ngày hôm nay ngươi danh dương thiên hạ đối với minh giáo càng là ân trọng như núi trông ngươi về sau nhiều sở khuyên nhủ dẫn đạo c h ố i cũng vẫn phải khiến cho minh giáo cải ta quy chính thiếu làm chuyện xấu trương vô kỵ nói hài nhi thừa hành sư ba giáo huấn tự nhiên làm hết sức trương tùng khê nói tất cả cẩn thận lưu ý mọi chuyện đ ề phòng gian ác tiểu nhân trương vô kỵ lại đáp vâng hán cùng võ đang bốn hiệp cựu biệt gặp lại lại liền phân ra cách năm người đều là y y không lỡ dương tiêu cùng ân thiên chính nhìn nhau đủ nói rằng minh giáo cùng thiên đ ương giáo toàn thể giáo chúng khấu tạ trương đại hiệp hộ giáo cứu mạng đại ân trong khoảnh khắc đen thùi lùi người chúng bị đầy đầy đất trương vô kỵ không khỏi l u n cúng tay chân thúng trong đó còn có ngoại công cậu mọi người ở bên trong vội vàng quỳ xuống hoàn lễ hắn cái này quýnh lên quỵ ngực kiếm thương vỡ tan mấy ngụm máu tươi phun ra nhất thời hôn mê bất tỉnh tiểu chiêu kiếm được nâng dậy minh giáo chung hai cái không bị thương đầu mục đánh quá một tấm mềm giường dịu hắn ngủ l ấ y dương tiêu nói mau đỡ trương đại hiệp đến ta trong phòng tính dưỡng cái kia hai gã đầu mục không người bằng lòng đem trương vô kỵ n h ấ t vào dương tiêu trong phòng tiểu chiêu đi theo phía sau trải qua dương bất hối trước người lúc dương bất hối lạnh lùng nói tiểu chiêu ngươi giả bộ chân tướng Ta người t người tất quan tâm lấy trương vô kỵ thương thế ai cũng không đề cập tới thu cũ an an lặng lặng đam ở quang minh đỉnh bên trên dưỡng thương trương vô kỵ cựu dương thần công đã thành kiếm thương mặc dù không nhẹ nhưng bởi vì chu chỉ nhược mũi kiếm đâm vào lúc lệnh rồi mới tấp chỉ thương cùng lá phổi không trúng trái tim vì vậy tính dưỡng bảy tháng này vết thương dần dần khép lại hơn nữa có triệu tử thành ở một bên không ngừng giúp đỡ hắn chuyển v ậ n nội lực thư giãn thân thể nội thương cũng dần dần khá hơn ân kiên chính dương tiêu vi nhất tiếu nói không chừng đám người nằm mềm giường bên trong mỗi ngày từ người mang phòng tới thăm hỏi thấy hắn một ngày tựa như một ngày đều cực kỳ vui mừng đến ngày thứ tám bên trên trương vô kỵ đã có thể ngồi dậy đêm hôm đó dương tiêu cùng vi nhất tiếu lại tới thăm bệnh chứng kiến triệu tử thành bên người hai người đã cùng triệu tử thành chào lúc này triệu tử thành cũng đều đã thanh lý quá tự thân dương tiêu đã biết hắn chính là trước đây hộ tống chính mình t h ê nữ tới cái kia triệu tử thành trương vô kỵ nói hai vị ở bên trong thân thể huyền âm chỉ về sau mấy ngày nay cảm thấy thế nào dương vi hai người mỗi ngày cũng khổ hơn ngao đến xương chi hàn g i à n vặt thương thế chỉ có càng ngày càng nặng nhưng sợ hắn lo lắng đều nói giỏi hơn nhiều chương bốn trăm sáu mươi sáu chương bốn trăm sáu mươi bảy tình thế nguy cấp chương bốn trăm sáu mươi bảy tình thế nguy cấp trương vô kỵ thấy hai người trên mặt hắc khí bao phủ nói cũng là có khí vô lực nói ra ta nội lực đã hồi phục sáu bệ thành liền cho hai vị c h ị một chút xem dương tiêu vội hỏi không phải không phải trương đại hiệp hà tất vội vàng ở trong chốc lát đối đ ạ i ngươi quý thể khỏi hẳn lại cho chúng ta trị liệu không muộn lúc này xử l ư ợ c sớm thương thế nếu có nhiều lần trong lòng chúng ta sao mà yên t ĩ n h được vi nhất t i ế u nói sớm chữa bệnh muộn chữa bệnh cũng không cạnh tranh ở nơi này m ấ y ngày trương đại hiệp t i n h dưỡng quý thể quan trọng hơn trương vô kỵ nói ngoại công ta hư vương nghĩa phụ sư vương đều cùng hai vị ngang hàng luận giao hai vị là ta trưởng bối lại xưng đại hiệp cái gì cháu có thể thực sự không dám bằng lòng dương tiêu mỉm cười nói tương lai chúng ta đều là ngươi thuộc hạ ở ngươi trước mặt tội liên đới cũng không dám ngồi còn nói cái gì trưởng bối ngang hàng trương vô kỵ dương ba bá, bá ngươi nói cái gì vi nhất tiếu nói trương đại hiệp cái này minh giáo giáo chủ trọng trách nếu không từ ngươi tới làm đường cẳng có gì hơn người có thể nhận trương vô kỵ hai tay loạt dung vội hỏi việc này tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể triệu đại ca ngươi m a u giúp ta nói một chút triệu tử t h a n h mỉm cười vừa mới chuẩn bị mở miệng đúng lúc này c h ầ t nghe mặt đông xa xa truyền đến từng đợt bén nhọn cái còi âm thanh chính là quang minh đỉnh chân núi có cảnh tín hiệu dương tiêu cùng vi nhất tiếu ngần ra đều nghĩ lẽ nào sáu đại phái thua không phục đi mà quay lại sao nhưng trên mặt đều có vẻ dường như không có việc ấy dương tiêu nói ngày hôm qua ăn nhân sâm vẫn khỏe chứ tiểu chiêu ngươi rồi đến dự thất bỏ lấy chút cho trương đại hiệp dán canh uống chỉ nghe phía tây nam diện đồng thời tiếng còi đại tác phẩm trương vô kỵ nói là kẻ thù bên ngoài tới công sao vi nhất t i ê u nói bản giáo cùng thiên nương giáo đủ hảo thủ trương đại hiệp không cần quan tâm lượng nho nhỏ vài cái m a u tặc không đáng nhắc đến nhưng là trong chốc lát tiếng còi đã gần đến không ít địch nhân đến thật tốt nhanh hiển nhiên cũng không phải tiểu tiểu m a u tặc dương tiêu nói ta đi ra ngoài an bài một chút vi h u n h liền ở chỗ này cùng trương đại hiệp h ắ hắc, <cười> c minh giáo lẽ nào lúc đó chưa gượng dậy nổi người người cũng có thể bắt nạt rồi hả hắn mặc dù bị thương không thể động đậy nhưng trong lời nói vẫn là tràn đầy h à o khí trương vô kỵ suy nghĩ thiếu lâm nga mi những thứ này danh môn chính phái quyết sẽ không không để ý tín nghĩa làm lại trả thù người tới hơn phân nửa là tàn nhẫn gian á c h ạ n g người qua n g minh đỉnh bên trên tất cả cao thủ người người trọng thương cái này bảy tám ngày chung không có một người có thể chữa khỏi vết thương thế quyết định khó có thể ngăn cản kẻ thù bên ngoài giả sự cố xuất chiến chỉ có hưởng tiết tính mạnh trong lúc bất trợn ngoài cửa tiếng bước chân cấp bách một người xông vào máu me đầy mặt ngực tắm một thanh đ o n đào tê i u lên địch nhân từ ba mặt công lên núi tới các huynh đệ đối kháng không được vi nhất t i ế u hỏi địch nhân gì người nọ ngón tay ngoài cửa sổ muốn nói đột nhiên ngã về phía trước chết đi như thế nhưng nghe được truyền cảnh hô viện tiếng cười nay bắt đầu kia rơi lộ vẻ tình thế cấp bách đ ỗ n g nhiên lại có hai người chạy vào thất đến d ư ơ n g tiêu nhận được trước một người là hồng thủy kỳ trưởng kỳ phó sứ chỉ thấy toàn thân h ắ n tắm máu sắc mặt giống như quỷ mị nhưng vẫn có chút chấn định hơi khó người bẩm trương đại hiệp dương tà sứ vi pháp vương chân núi tới công lạc ự kình báng hải sa bang thần quyền môn các lộ nhân vật dương tiêu hai hàng lông mày một hiên hư một tiếng nói những thứ này sao ma tiểu s ỉ u cũng dám sơn môn tới sao cái k i a trưởng kỳ phó sứ nói địch nhân lúc đầu cũng không lợi hại chỉ bất quá huynh đệ chúng ta đa số bị thương trên người hắn nói đến đây lãnh khiêm thiết quan đạo nhân trường t r ù n g b à n h á n h ngọc nói không chừng chu điên các loại chờ ngũ tán nhân phân biệt từ người mang tiền đến chu điên thở phì phò kêu to tốt cái bang cấu kết ta muôn bang vu sơn bang tới mượn gió bẻ măng ta chu điên chỉ cần có một hơi thở theo chân bọn họ chọn đời không để yên hắn nói chưa dứt lời ân thiên chính trong những người này dương tiêu ở minh giáo trung vị ngắm nhất tôn ân thiên chính là thiên ứng giáo giáo chủ vành ánh ngọc giàu nhất trí kế ba người này từ nhỏ không biết gặp được qua bao nhiêu sóng to gió lớn mỗi khi có thể là máy móc quyết đoạn chuyển nguy thành an nhưng thế cuộc trước mắt là đã ham việt cảnh bên trong tập nhân rất nhiều thanh thế xác thực không nhỏ mắt thấy chỉ có khoanh tay chịu chết phân nhi lúc này mỗi người ẩn nhiên đều đã đem trương vô kỵ coi như giáo chủ không hẹn mà cùng nhìn hắn phán hắn có thể xông ra kỳ kế giải khai này k h ố n cảnh trương vô kỵ ở nơi này trong khoảnh khắc trong lòng đổi qua vô số ý niệm trong đầu hắn tự biết võ công mặc dù so với dương tiêu ngoại công vi nhất tiếu mọi người vì cao nhưng nói đến kiến thức h ư u kế những cao thủ này đương nhiên đều thắng hắn rất nhiều bọn họ đã vô lương sách chính mình lại có cái gì cao minh hơn biện pháp hắn nhìn một chút một bên triệu tử thành triệu tử thành mỉm cười bị hoa một cái thủ thế trương vô kỵ nhất thời não hải bên trong linh quan nói lên nhanh lên nói ra chúng ta nhanh đến trong bí đạo tạm thời tranh né địch nhân chưa chắc có thể phát giác coi như phát giác trong chốc lát cũng không dễ đánh b ả o hắn nghĩ tới phương pháp này tự cảm thấy là trước mắt cao nhất phương sách nữ âm thật là hưng phấn không ngờ mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng lại không có một người phụ họa tựa hồ cũng cho rằng phương pháp này tuyệt đối không thể được trương vô kỵ nói đại trượng phu coi được rắn được chúng ta tạm thời tránh nạn đợi khỏi bệnh sau đó mới cùng địch nhân nhất quyết thư hùng cũng không tính là đoạn huy phong dương tiêu nói trương đại hiệp phương pháp này quả thật vô cùng hay quay đầu hướng tiểu chiêu nói tiểu chiêu ngươi phủ trương đại hiệp cùng triệu đại hiệp cùng nhau đến bí đạo đi trương vô kỵ nói nhiều người nhi đồng thời đi a dương tiêu nói các ngươi mời đi trước chúng ta sau đó liền tới trương vô kỵ nghe dọn hàm khí biết bọn họ quyết sẽ không đến bất quá là muốn chính mình tránh né mà thôi lãng nói rằng các vị tiền bối ta tuy không phải trong quý giáo người nhưng cùng quý giáo cộng quá một hồi hoạn nạn dù sao cũng nên coi là là sinh tử chi giao lẽ nào ta liền rất sợ chết có thể bỏ lại các vị tự hành đi đầu tị nạn dương tiêu nói trương đại hiệp có chỗ không biết minh giáo các đời chuyển xuống nghiệp ê uy cái này quan g minh đỉnh ở trên bí đạo ngoại trừ giáo chủ bên ngoài bản giáo giáo chúng ai cũng không cho phép xông vào thiện vào giá chết、người triệu đại hiệp cùng tiểu chiêu không thuộc về bản giáo không cần thủ này quy củ lúc này chỉ nghe mơ hồ tiếng họ r ế t từ bốn phương tám hướng chuyển đến chỉ là quan g minh đỉnh lên đường đường g ồ ghề địa thế hiểm trở mọi chỗ quan h ả i cũng có thiết á p cửa đá minh giáo tuy không mãnh liệt chống lại tới công giả nhưng cũng không dễ nhanh chóng hiểm đến thêm nữa minh giáo danh tiếng làm vang đột kích địch nhân tâm tồn k i ế n kỵ chưa dám tùy tiện thâm nhập nhưng nghe thẳng ngãi này r ế t g i n t chết âm thanh lại luôn đang từng bước tới gần ngẫu nhiên xa xa chuyển đến một hai tiếng lúc sắp chết hảo âm chỉ sợ trong vòng một canh giờ minh giáo trên dưới người chúng không một được miễn lập tức nói ra cái này không có thể vào bí đạo quy củ lẽ nào quyết định thay đổi không được sao chương 467, chương 469, t ậ p hợp lại chương 469, t ậ p hợp lại liên hỏa kỳ trưởng kỳ sử tân nhiên hận hận nói thành quân cái này áp tặc làm lớn như vậy nghiệt rót cho hắn chết quá tiện nghi triệu tử thành ở một bên đi nhẹ nhàng nói ra thành quân sẽ không như thế dễ chết đấy triệu đại ca ngươi là nói hắn là ở chỗ này mất trương vô kỵ ở một bên hỏi thăm triệu tử thành gật đầu cái này gian trá tên sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tự tay muốn tính mạng của hắn trương vô kỵ hận hận nói đúng không thể bỏ qua hắn vài người khác cũng đều ở chỗ này vừa nói căn bản không có bất cứ người nào muốn ý bỏ qua cho hắn mọi người nghị luận một hồi lập tức phân biệt tính t o a c ố gắng liệu dưỡng thương thế ở trong bí đạo qua bảy tám ngày trương vô kỵ kiếm lét u đã được rồi chín thành kết một dài gần tất xẹo lúc này cho bị ngoại thương h u y n h đệ trị liệu tuy là dược vật nhiều thiếu nhưng hắn châm cứu xoa bóp thật là bàn tay vàng mọi người lúc đầu chỉ nói vị thiếu niên này giáo chủ võ công thâm bất khả chắc lâu hắn y đạo lại cũng tinh xảo như vậy mấy đã có thể đổi s á t năm đó điệp cốc y tiên hồ thanh i ê u tiếp qua mấy ngày trương vô kỵ kiếm thương khỏi hẳn lúc này vận khởi cựu dương tấn công cho dương tiêu vi nhất tiếu cùng ngũ tán nhân làm ra trong cơ thể huyền âm chỉ h à n đ ộ c ba ngày trong lúc đó chúng đại cao thủ nội thương d i ệ t hết đều hăng hái liền muốn lao ra bí đạo tận tiêm tới công địch trương vô kỵ nói các vị thương thế cũng đã nội lực chưa tinh khiết đã nhẫn mại nhiều ngày đơn giản liền đợi lát nữa vài ngày cái này trong mấy ngày người người gia tăng t ô luyện võ công cạn mài đao lệ kiếm võ công sâu thì luyện khí vật ì n h Từ sáu đại p hôm á i vây c n quang g i nay h đỉnh n tới minh giáo chịu đón chịu đủ, cái này khi đón này toán chịu chịu thể thực có đặc đủ, sự ngoan. Hôm nay buổi i ế n chiều dương tiêu đem minh giáo giáo nghĩa tôn chỉ, giáo chung các đời tường truyền quy củ minh giáo ở các nơi c h i đàn thế lực giáo chung hàng đầu nhân vật mới có thể tính cách từng cái hướng trương vô kỵ tưởng vì bầm báo chỉ nghe xích s ắ t tiếng len k e n vang tiểu chiêu lấy khay t r à đưa lên hai chén t r à tới trương vô kỵ nói dương tà sứ tiểu cô nương này gần đây không quá mức quá phạm mời mở ra khóa sát thả nàng a dương tiêu nói giáo chủ có lệnh g á n không tuân theo lập tức gọi dương bất hối tiến đến nói ra bất hối giáo chủ phân phó ngươi cho tiểu chiêu mở khóa a dương bất hối nói cái tia chìa khóa đặt ở ta trong phòng ngăn kéo bên trong không mang xuống tới trương vô kỵ nói vậy cũng không ngại chìa khóa này nghĩ đến cũng đốt bất lạ dương tiêu c ắ t loại chờ nữ nhi cùng tiểu chiêu rời khỏi nói ra tiểu chiêu cái này tiểu nha đầu niên kỷ tuy nhỏ cũng là cực kỳ cổ quái đối nàng không thể không có thêm đề phòng trương vô kỵ hỏi tiểu cô nương này lai lịch như thế nào dương tiêu nói nửa năm phía trước ta và bất hối xuống núi dung o ạ n nhìn thấy một mình nàng ở sa mạc bên trong vô về hai cỗ thi thể khóc chúng ta tiến lên t r a hỏi nàng nói chết hai người là cha nàng nương nàng c h a làm vùng trung nguyên đắc tội quan phủ một nhà ba người bị x u n g quân đi tới tây vực mấy ngày trước đây bởi vì bất kham mông cổ quan binh lao lục trốn thoát rốt cục cha nàng nương tổn thương phát lực kiệt song song bị mất mạng ta thấy nàng nho nhỏ một cô gái lại loi h ữ u q u ạ n g tuy là dung mạo xấu xí nói ngược lại cũng không ngu xuẩn liền cho nàng t r ô n phụ mẫu chứa chấp nàng bảo nàng hầu hạ bất hối Trưng gật th nghĩ vô kỵ đầu, có một ngày giáo ta bất hối võ nghệ tiểu chiêu ở bên n g h e nào biết ta giải thích đến sáu mươi tư quẻ phương vị lúc bất hối chưa linh n g ộ tiểu chiêu nhãn q u ò n đã bắn tới chính xác phương vị bên trên trương vô kỵ nói nghĩ là nàng thiên tư thông minh n ộ tính so với bất hối m ộ i từ nhanh hơn một chút dương tiêu nói lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy ngược lại rất vui vẻ nhưng nghĩ lại nổi lên lòng nghi ngờ cô ý nói vài câu rất khó khẩu quyết đó là ta chẳng bao giờ đã dạy bất hối lúc đó nhật quang tây chiếu địa hỏa danh gì nước lựa chưa tế ta cô ý nói sai rồi phương vị chỉ thấy nàng hơi nhữ mày dĩ nhiên phát giác lỗi của ta chỗ từ đây ta liền trong lòng lưu ý biết tiểu cô nương này từng được cao nhân truyền thụ người mang thượng thừa võ công đến quang minh đỉnh bên trên không thể tầm thường so sánh chính là có cái nên làm mà tới trương vô kỵ nói hoặc là cha nàng tinh thông dịch lý đó là gia truyền học cũng không cũng biết dương tiêu nói giáo chủ minh giám văn sĩ sở học dịch lý cùng võ công trong dịch lý rất có bất đồng nếu như tiểu chiêu sở học đúng là cha mẹ của nàng truyền lại như vậy cha mẹ của nàng cho là trong võ lâm nhất lưu cao thủ lại có thể nào chịu mông cổ quan binh lăng đục mà chết ta lúc đó bất động thanh sắc qua mấy ngày mới chỉ có rảnh rỗi rảnh rỗi hỏi cha mẹ của nàng tính danh thân thế nàng đẩy làm sạch sẽ sạch lại không phải dù chút nào vết tích lúc đó ta cũng không phát tác chỉ căn dặn bất hối âm thầm lưu ý có một ngày ta nói một chuyện tiếu lâm bất hối cười ha h a tiểu chiêu ở bên nghe nhịn không được cũng cười đứng lên lúc đó nàng đứng ở ta và bất hối phía sau chỉ nói cha ta nữ không nhìn thấy nàng n ở đâu bất hối trong tay đang đem chơi một cây t r ù y thủ t r ù y thủ kia trong vắt trong như gương đưa nàng nụ cười rõ rõ ràng g i n g chiếu đi ra nàng nhưng nơi nào là một xấu nhà đầu dung mạo không so sánh được hối hận đẹp đến hơn nhiều đợi ta xoay đầu lại nàng lập tức lại biến thành chớp mắt miệng mẹo quái tướng trương vô kỵ mỉm cười nói cả ngày làm bộ cái này quái dạng cho là thật xác thực không dễ nghĩ thầm dương tả sứ là bực nào nhân vật lợi hại tiểu chiêu cái này tiểu nha đầu ở trước mặt hắn đùa d i ỡ n tương hoa tự nhiên lừa gạt hắn bất quá dương tiêu lại nói lập tức ta vẫn là ẩn nhẫn không nói ngày hôm đó buổi chiều đêm tính nhân định sau đó ta lặng lẽ đến nữ nhi trong phòng tới dình tiểu c h i ê u động tĩnh chỉ thấy nha đầu kia đang từ bất hối trong phòng đi ra nàng kính vãng đông phòng xá không biết tìm cái gì mỗi một gian phòng mỗi một chỗ hẻo lánh chỗ đều tình tế tìm được ta cũng không nhị hiện thân mà ra hỏi nàng tìm cái gì là ai phái nàng đến quang minh đỉnh tới nằm vùng nàng ngược lại cũng chấn tĩnh đúng là không kinh hoàng chút nào nói không người phái nàng chỉ là thích đến chỗ vui đùa một chút xuất phát từ lòng hiếu kỳ ta các loại đe dọa khuyến dụ nàng thủy trung dấu giếm nửa câu khẩu phong ta giam giữ nàng đói bụng bảy ngày bảy đêm đói bụng đến phải nàng hấp hối nàng vẫn lạc hôn dê nói thế là ta đem giáo chung này g cũ lưu truyền cái này huyền thiết còn liêu đưa nàng c ò n lại khiến cho nàng hành động lúc phát sinh tiếng len c a n vang vậy liền không thể âm thầm g a hại bất hối ta cho nên không phải mặc dù giết nàng là muốn điều tra lai lịch của nàng. Giáo chủ, cái này tiểu nha đầu là địch nhân phái tới nằm vùng quyết định không thể nghi ngờ lấy nàng tinh thông phương vị bắt quái cái này thiết xem ra chỉ sợ không phải là cô lôn chính là nga mi phái chỉ là lượng cái này tiểu tiểu nha đầu n g ạ i được chuyện gì n g h i ệ p tình nàng hầu hạ giáo chủ một hồi giáo chủ từ bi tha cho nàng đó cũng là vận mệnh của nàng trương vô kỵ đứng dậy cười nói chúng ta ở trong địa lao đóng nhiều như vậy này g cũng nên đi ra ngoài giải sầu một chút ta dương tiêu đại hỷ hỏi cái này đi ra ngoài t r ư ơ n g vô kỵ nói thương thế chưa lành vô luận như thế nào không thể độc t ủ muốn lập công cũng không cần phải ở trong chốc lát Chương 470, lại vào cái ò n l l i kế hậu thổ kỳ trưởng kỳ nhan viên là minh giáo trung đệ nhất thần lực chi sĩ hãn thử vận tình đầy khối kết như ngọn núi nhỏ đá lớn lại như chuồn chuồn hám tại trụ toàn bộ không có động tĩnh không khỏi đưa ra đầu lưỡi lui không quay về trong lòng đối với vị thanh niên này giáo chủ càng là kính nghệ không đã mọi người trở ra bí đạo rất sợ kinh động đ ị c h nhân liền ho khan âm thanh cũng là nửa điểm hoàn toàn không có trương vô kỵ đứng ở một tảng đá lớn bên trên ánh trăng tả đem xuống tới chỉ thấy thiên đ ư ơ n g giáo người chúng xếp hạng tây thủ t â n vị thiên vi tử vi thiên thị tăng đường thần xạ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ngũ đàn có chỉ huy chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đông thủ là minh giáo ngũ kỳ duệ kim cự mục hồng thủy liên hỏa hậu thổ mỗi bên kỳ chính phó trưởng kỳ khiến cho x u ấ t lĩnh bản kỳ huynh đệ phân ngũ hành phương vị đứng vững trung gian là dương tiêu thuộc hạ thiên địa phong lôi tứ môn môn chủ sở thống quang minh đỉnh giáo chúng cái kia thiên tự môn tương ứng là vùng trung nguyên nam tử giáo chúng địa tự môn tương ứng là nữ tử giáo chúng do tự môn là thích gia đạo gia các loại chờ người xuất r a lôi tự môn thì là tây vực phiên băng người giáo tứ môn đều bị thương tàn phế quá mức chúng nhưng lúc này người người tinh thần phân chấn thanh dự bức vương vi nhất tiếu cùng lãnh khiêm các loại chờ ngũ tán nhân đứng ở trường vô kỵ phía sau h ậ vệ triệu tử thành cũng đồng d ạ n g là đứng ở đệ tử của mình phía sau nhìn hắn chỉ huy một đám minh giáo đệ tử người người yên lặng chỉ sau khi giáo chủ ra lệnh trương vô kỵ trọng đ ị a chúng ta mặc dù muốn hữu nghị thôi cũng đã không được nhưng bản thân thật không muốn nhiều hơn sát thương vụ hy các vị tự suy nghĩ ý này thiên hưng giáo từ ân giáo chủ xuất lĩnh từ tây công kích ngũ hành kỳ từ cự một kỳ trưởng kỳ khiến cho văn thương tùng tổng lĩnh từ đông công kích dương tả sứ xuất lĩnh thiên tự môn địa tự môn từ bắc công kích ngũ tán nhân xuất lĩnh gió tự môn lôi tự môn từ nam công kích vi bức vương cùng bản thân ở giữa phối hợp tác chiến mọi người đồng thời không người tuân mệnh trương vô kỵ tay trái vung lên thấp giọng nói đi a đội bốn giao chúng phân từ đông nam tây bắc tứ phương vây quanh quang minh đ ỉ n h trương vô kỵ hướng vi nhất tiểu nói bức vương triệu đại ca ba người chúng ta từ trong bí đạo đi ra ngoài công bọn họ một cái trở tay không kịp vi nhất tiểu đại h ỉ nói ra hay lắm triệu tử thành cũng là khẽ gật đầu ba người chọn ngôi thứ trở về vào bí đạo từ dương bất hối khuê phòng lối vào chỗ trôi ra lúc đó mặt trên đã chất đầy gạch n ó i vụn tiêu mục phí hết đại khí lực mới đi ra xông vào mũi đều là mùi x u ố khí khí lúc đó minh giáo người chúng khoảng cách rất xa nhưng quan g minh đỉnh bên trên giữ lại địch nhân đã phát giác kêu la hong sòm lẫn nhau cảnh cáo trương vô kỵ cùng vi nhất tiếu nhìn nhau cười đều nghĩ nhóm người này ngạc nhiên không cần đánh nhau thắng bại đã phân ba người ẩn thân ở sụp đổ nửa trận tường gạch sau đó dưới ánh trăng nhưng thấy bóng đen qua lại bút đầu chỉ một lúc sau nói không chừng cùng chu điên hai người kề vai tới trước đã từ phía nam đánh tới n h ả vào đoàn người bên trong chém dưa thái rau vậy rét đứng lên theo ân thiên chính dương tiêu ngũ hành kỳ người chúng tụ lại hô to h à n đấu cái ò n như hổ vào dương quần. quang minh đỉnh vốn lại Đoạt tựa hổ được vào có c bang vũ sân bang, hải Sa bang xa thừa hải mười c á i đại i t ể u bang hội. Mắt thấy quang minh đỉnh đốt thành một vùng đất trống, minh giáo người chúng giáo hội, thấy một mắt đốt đất kinh h ô n g có c một á lọt lưới, chỉ ó i đại đã o toàn ạ c Cái h thắng. Bang, bang các ự kính bang c loại chờ hơn phân nửa bang hội đã nhiều ngày đều đã dồn dập xuống núi quang minh đỉnh bên trên chỉ còn lại có thần q u n bang tam giang bang v ũ sơn bang ngũ phượng đao bốn cái bang hội môn phái minh giáo giáo chúng trong lúc bất t r ợ sát tướng đi ra cái này bốn cái trong môn phái tuy là cũng có chắc chắn hảo thủ l ạ i sao là dương tiêu ân thiên chính những người này đối thủ không đến ăn xong bữa cơm đã tử thương hơn phân nửa trương vô kỵ hiện thân mà ra lăng nói rằng minh giáo cao thủ lúc này tụ hội quang minh đ ỉ n h c h ừ đại bang hội môn phái ngay xong tái đấu vô ích đồng thời bỏ xuống binh khí đầu hàng tha các ngươi bất tử h ả o h ả o tiễn các ngươi xuống núi thân q u y n môn tam giang bang vũ sơn bang ngũ phượng đao trong h ả o thủ đã tử thương hơn phân nửa còn sót lại mắt thấy địch nhân đại tập đều không ý chí chiến đấu dồn dập bỏ xuống binh khí đầu hàng hơn hai mươi người dũng bánh đồ hay còn ngoan cố chống lại chỉ khoảng nửa khắc liền đã thi thể nằm trên đất cái này hơn mười ngày chung, vũ sơn b a n g đám người chúng đã ở đỉnh núi đắp chắc chắn mao lều tạm thi hành cư trú lập tức c ự một kỳ dưới giáo chúng lại chặt cây cây cối xây cất nhà tranh địa tự môn hạ nữ giáo chúng nội vàng nấu nước nấu cơm quan minh đỉnh bên trên nổi lên lửa lớn rừng rực cả m tạ minh tôn hỏa thánh hưu hộ tống bạch my ưng ơ vương ân thiên chính đứng dậy đại nói rằng thiên hưng giáo giáo dưới mọi người nghe xong bản giáo cùng minh giáo đồng khí liên tri vốn là nhất mạch hơn hai mươi năm phía trước bản thân cùng minh giáo các bạn thân mến bất hỏa lúc này mới viễn phó đông nam tự lập môn hộ lúc này minh giáo từ trương đại hiệp xuất nhâm giá thiên ư n g giáo tên này từ từ hôm nay trên đời lại cũng không có mọi người đều là minh giáo giáo chúng chúng ta người người nghe trương giáo chủ phân công hiệu lệnh nếu như cái nào k h ô n g phục mau mau cút cho ta xuống núi a thiên ư n g giáo giáo c h ú n g tiếng hoan hô như s ấ m động đều nói thiên ư n g giáo nguyên gia minh giáo hiện nay là phản hồi bản quy tông chúng ta mọi người đều vào minh giáo đó là bực nào chuyện đẹp ân giáo chủ và trương giáo chủ là người nhà trí thân nghe vị nào giáo chủ hiệu lệnh đều là giống nhau ân thiên chính lớn tiếng nói từ từ hôm nay chỉ có trương giáo chủ cái nào kêu nữa ta một tiếng ân giáo chủ chính là phạm thượng phản định trương vô kỵ c h ắ p tay nói thiên hưng giáo cùng minh giáo phân mà phục hòa thực sự là hỷ sự to lớn chỉ là tại hạ bức bách tình thế tạm nhiếp giáo chủ vị lúc này đại địch đã ngoại trừ chúng ta phải nên trọng đầy giáo chủ giáo chung có cái này rất nhiều anh hùng hào kiệt tiểu tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn nào dám ở trường chu điên lớn tiếng nói giáo chủ ngươi ngược lại thay chúng ta suy nghĩ một chút chúng ta vì cái này giáo chủ vị huyên tứ phân ngũ liệt khó khăn mỗi người đều phục ngươi ngươi như từ chối nữa như vậy ngươi khác phái một người đi ra làm giáo chủ a hử hử bất luận là người nào ta chu điên đầu tiên không phục muốn ta chu điên làm thôi người khác nhi có thể lại k h ô n g phục vành ánh ngọc nói giáo chủ giả sử ngươi không chịu nhận trách nhiệm nặng nề này minh giáo lại trở về tự giết lẫn nhau nổi lên bên trong rỗ đường xưa bên trên lẽ nào đến lúc đó lại để v ă n cầu ngươi cứu trương vô kỵ nghĩ thầm cái này làm người ta nói cũng là tình hình thực tế tình thế đương thời ta khó có thể ngồi yên không để ý nhưng là cái này giáo chủ ta thật là đã không biết làm lại không muốn làm hắn nhìn một chút một bên triệu từ thành chỉ thấy hắn chính là gật đầu đáp ứng xem ra triệu đại ca cũng là giúp đỡ chính mình trở thành cái giáo chủ trương vô kỵ trong lòng an định lại lăng nói rằng các vị nếu như thế yêu mến tiểu tử không dám chối từ chỉ phải tạm nhiếp giáo chủ trọng trách chỉ là có ba chuyện muốn mời các vị dẫn khả bằng không tiểu tử dẫu có chết không chịu đảm đương Chương mọi người r ồ n r ậ p nói ra giáo chủ có lệnh chớ nói ba cái chính là ba mươi món cũng nên thừa hành không dám làm trái không biết là cái nào ba cái mời giáo chủ bảo cho biết trương vô kỵ nói bản giáo làm cho nhãn vì tà man g o ạ i đạo tuy nói là giáo bên ngoài người không rõ bản giáo chân tướng nhưng bản giáo giáo trúng nhân số nhiều khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn cũng không hề t i ế u đ ổ hành vi phong túng tàn hại vô tội cái này chuyện thứ nhất là từ nay sau đó từ bản thân trở xuống người người chi bằng giữ nghiêm giáo quy làm thiện trừ ác hành hiệp trưởng nghĩa bản giáo giữa huynh đệ phải thân ái hỗ trợ giống như tay chân cắt giới tự tương tranh đấu hướng chu điên nhìn thoáng qua nói ra cãi nhau bộ dạng mắng thì có thể động thủ vạn vạn không được bản thân mời lãnh khiêm lãnh tiên sinh đảm nhiệm hình đường chất pháp vi phạm giáo quy và tập giáo huynh đệ ẩu đà chấm giết giống nhau xử là trọng hình cho dù là bản nhân ngoại công cậu các loại chờ tôn trưởng cũng không ngoại lệ mọi người không người nói ra đúng là nên như thế lãnh k i ê m x à i bước một bước nói ra phụ mệnh hắn không phải kỳ tạ nói hai chữ này chính là nói ứng với tự nhiên đem hết khả năng thừa hành giáo chủ mệnh lệnh trương vô kỵ nói chuyện thứ hai nói đến tương đối làm khó dễ bản giáo cùng vùng trung nguyên các đại môn phái kết thủ kết toán đã sâu song phương môn nhân đệ tử thân thích bản thân đều là hai phe đều có sát thương từ nay về sau chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua lỗi lầm cũ tất thích không hề đi cùng mỗi bên môn phái trả thù mọi người nghe x o n trong lòng đều là phẫn nộ bất bình một lúc lâu không người trả lời chu đến nói giả sử mỗi bên môn phái trở lại gây chuyện thị phi đâu trương vô kỵ nói khi đó tùy cơ ứng biến nếu như đối phương lần nữa tiến sát chúng ta tử cũng không có thể khoanh tay chịu chết thiết quan đạo nhân nói được thôi ngược lại t á n h mạng của chúng ta đều là giáo chủ cứu giáo chủ muốn chúng ta thế nào vậy liền thế nào bành ánh ngọc lớn tiếng nói các vị huynh đệ vùng trung nguyên mỗi bên môn phái giết chúng ta không ít người chúng ta cũng giết mỗi bên môn phái không ít người nếu như song phương t h ù hận vượng hữu tuần hoàn trả thủ mọi người chỉ có càng chết càng nhiều giáo chủ mệnh lệnh chúng ta không hề trả thủ cũng chính là vì chúng ta tốt mọi người nghĩ thầm lời này không sai liền đều đồng ý. trương vô kỵ nói, nói cái này chuyện thứ ba chính là căn cứ dương chức giáo chủ di mệnh mà đến dương chức giáo chủ trong di thư nói ra từ kiếm trở về thánh hỏa lệnh người tiếp nhận chức vụ thứ ba mươi tứ đại giáo chủ vị hắn qua đời về sau giáo chủ vị từ kim mao sư vương tạo pháp vương t ạ m n h i ế p chúng ta mặc dù trước mặt đi hải ngoại nên thuộc về tạo pháp vương từ hắn thừa hành giáo chủ sau đó nghĩ cách tìm kiếm thánh hỏa lệnh khi đó tiểu t ử thối vị n h n u chức các vị không được có nữa dị nghị mọi người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau đều nghĩ quân long vô thủ vài chục năm khó khăn được vị trí dũng song toàn nhân nghĩa hào hiệp giáo chủ sau này giả sử là bản giáo một cái tầm thường vô năng đồ trong lúc vô ý thập được thánh hỏa lệnh lẽ nào lại từ hắn đảm đương giáo chủ dương tiêu nói dương trước giáo chủ di ngôn viết với hơn hai mươi năm phía trước lúc đó tình hình thế giới cùng hiện nay không giống nhau lắm i m bao sư vương tất nhiên là phải đi nên đón thánh hỏa lệnh cũng phải cần tìm kiếm nhưng nếu từ người bên ngoài đảm nhiệm giáo chủ thật khó lệnh khiến đại chúng tâm phục trương vô kỵ cố chấp dương chức giáo chủ di mệnh quyết không thể vi mọi người không lay truyền được chỉ phải ý theo đều nghĩ i m bao sư vương chỉ sợ đã sống chết thánh hỏa lệnh thất lạc sấp xỉ trăm năm nơi nào còn tìm phải lại nghe hắn tương lai nếu là có biến lại làm đạo lý cái này ba cái đại sự trương vô kỵ với cái này mười mấy ngày chung một mực trong lòng xoay quanh suy tư lúc này nghe được tất cả mọi người đều tuân ý theo thật là vui mừng lập tức sai người rét dê bỏ c ù n trương vô kỵ ban t đầu gánh trách nhiệm nặng nề tự biết sáng suốt công vô xử phạt đại sự tất khó thích đáng vì vậy thấp giọng cùng triệu từ thành dương tiêu thương nghị một hồi mới chỉ có cất cao giọng nói đi trước hải ngoại nhân thủ cũng không nhất định nhiều lắm ngoài ra còn có rất nhiều đại sự cần người liệu lý như vậy thôi mời dương tả sứ xuất lĩnh thiên địa phong lôi tư môn lưu trấn quang minh đ ỉ n h trùng k i ế n tổng đàn kim một thủy hòa thổ ngũ kỳ phân phó các nơi c h i ê u tập bản giáo phân tán nhân chúng chuyên dụ chúng ta vừa mới ước định ba chuyện mời ngoại công cùng cậu xuất lĩnh thiên lương kỳ tham thính có hay không còn có địch nhân ý muốn cùng bản giáo làm khó dễ sẽ tìm phỏng vấn quang minh hữu sứ cùng tử sam long vương hai vị hạ lạc vi bức vương mời trước khi chia tay hướng sáu đại phái trưởng môn nhân chỗ ở nói rõ bản giáo ngừng chiến s ử xong ý coi như không thể hóa thù thành bạn cũng nên dừng căn qua chuyện này quá mức không dễ làm nhưng dễ vi bức còn đi hải ngoại nên tiếp tạo pháp vương việc thì từ bản thân cùng ngũ tán nhân cùng đi trong lời nói của hắn cũng không có nhắc tới triệu tử thành là bởi vì triệu tử thành cũng không phải là bọn họ người trong minh giáo cũng không cần nói ra trước mặt mọi người tới triệu tử thành nhất định là sẽ cùng theo hắn cùng nhau đi trước lúc này hắn là giáo chủ tôn sư tuy là ngôn ngữ khiêm tốn lễ độ nhưng mỗi một câu tức là không thể cãi lại nghiêm lệnh mọi người từng cái nhận lệnh đều nghiêm túc tuân theo dương bất hối nói cha ta muốn đến hải ngoại đi nhìn một cái đầy hải băng sơn phong cảnh dương tiêu mỉm cười nói người hướng giáo chủ câu đi ta không thể làm chủ được dương bất hối nết lên cái miệng nhỏ nhắn cũng không lên tiếng trương vô kỵ mỉm cười nhớ tới mấy năm trước hộ tống dương bất hối tây lúc tới dọc theo đường đi nàng c u ố n quít lấy muốn nói cố sự chính mình từng đem băng hỏa đảo bên trên các loại kỳ cảnh cùng với bạch hùng hải báo p h á i ngư các loại chân dị động vật nói cho nàng nghe giá đương nhi nàng liền muốn tự mình đi gặp nhìn nói ra bất hối mụ tử hải đi rất nhiều hung hiểm ngươi nếu không sợ dương tả sứ lại yên tâm ngươi đi như vậy dương tả sứ cùng ngươi cùng nhau đều theo ta đến hải ngoại đi à dương bất hối vỗ tay nói ta sợ chuyện gì cha chúng ta đều cùng vô kỵ ca ca không phải cùng giáo chủ đi dương tiêu không đáp nhìn trương vô kỵ nghe hắn bảo cho biết trương vô kỵ nói đã là như vậy chịu khó giúp cho lãnh tiên sinh lưu trấn quang minh đỉnh thiên địa phong lôi tứ môn tạm thuộc về lãnh tiên sinh chỉ huy lãnh k i ế m nói vâng chu điên vỗ tay d ậ m chân kêu to hay lắm hay lắm nói không chừng nói chu m i n h hay chuyện gì chu điên nói giáo chủ như vậy nể trọng lãnh k i ế m đó là ta ngũ tán nhân mặt mũi của lại nói đại hải mịt mờ không biết muốn ngồi mấy ngày vài đêm hải thuyền sinh ra dương tả sứ phụ thân nữ nhi nói chuyện nói một chút bực nào khói hoạt ta muốn cùng người lành miệng tranh cãi ở mỹ cũng có dương tả sứ làm đối thủ giả sử cùng lãnh k i ê m chỉ b ấ t quá nhiều hơn một khối không mở miệng đầu gỗ mà thôi mọi người đồng thời cười to lãnh k i ê m cũng không tức giận cũng không cười liền lại tựa như không có nghe thấy chương 470, t r ư chương 472, nên lập sư vương chương 472, nên lập sư vương lúc đầu mọi người ăn no nê và tụ phân biệt nghỉ ngơi t r ư ơ n g vô kỵ muốn dương bất hối thay tiểu t h i ê u mở huyền thiết c ò n g liêu nhưng này chìa khóa thất lạc ở đám cháy tiêu một gạch n ó i v ụ bên trong cũng nữa tìm kiếm không tiểu c i ê u thản nhiên nói ta đeo cái này đinh đinh đương đương xích s á t đi trên đường ngược lại tốt nghe vẫn là mang tốt trương vô kỵ thoải mái nàng nói tiểu chiêu n g ư ơ i an tâm ở quang minh đỉnh bên trên ở ta tiếp rồi nghĩa phụ trở về mượn hắn đ ổ long bảo đào cho ngươi chém tới còng liêu tiểu chiêu lắc đầu cũng không đáp ứng mới sáng sớm hôm sau trương vô kỵ xuất lĩnh mọi người cùng lãnh k i ê m nói lời từ biệt lãnh k i ê m nói giáo chủ bảo trọng trương vô kỵ nói lãnh tiên sinh toại trấn tổng đàn nhiều hơn khổ cực lãnh k i ê m hướng chu liên nói cẩn thận q u á n ngư an ngươi chu điên nắm tay hắn trong lòng có chút cảm động ngũ tán nhân tình như huynh đệ lãnh khiêm hôm nay ngoại lệ nhiều lời cái này sáu cái chữ đó đích xác là thập phần lo lắng trong đại dương quái ngư công chúng huynh đệ ăn lãnh khiêm cùng thiên địa phong lôi tứ môn thủ lĩnh đưa thẳng d ư ớ i quang minh đỉnh đến lúc này mới chia tay đoàn người đi ra hơn trăm dặm trong sa mạc ngay tại chỗ nghỉ trọ trương vô kỵ ngủ thẳng trung dạng chợt nghe tây thủ mơ hồ chuyển đến đinh đương đinh đương thanh thúy kim loại va chạm âm thanh trong lòng hơi động lúc này lặng lẽ đứng lên hướng thanh â m tới chỗ n ê n đón chạy đi gần dặm chỉ thấy nho nhỏ một bóng người ở dưới ánh trang di động hắn đoạt vị lên đi k bóng người kia chính là tiểu chiêu nàng đột nhiên nhìn thấy trương vô kỵ hoa một tiếng khóc lên nào vào trong ngực hắn chịu chịu h ê hế chỉ là khóc nhưng không nói lời nào trương vô kỵ vỗ nhẹ nàng đầu vai nói ra h ả o h à i tử đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc tiểu chiêu dường như nhận hết bị khuất rốt cuộc đến phát thiết khóc càng vang lừng hơn nữa nói ra người tới chỗ nào ta ta cũng theo tới chỗ đó trương vô kỵ nghĩ thầm tiểu cô nương này phụ mẫu đ ề u mất lại thấy nghi với dương tả sứ phụ thân nữ nhi vô cùng thương cảm nghĩ là ta đối nàng cùng nói duyên sắc thì đối với ta thật là không muốn xa rời nói ra được đừng khóc cá ta cũng mang ngươi cùng nhau đến hải ngoại đi cầu triệu tử thành ở một bên không khỏi lắc đầu hiện tại trương vô kỵ đối với cái này chủng chuyện của nam nữa biết đến vẫn là quá ít cũng không có khả năng lý giải tiểu chiêu tâm tư nếu như những chuyện khác triệu tử thành nói không chừng phải ở chỗ này chỉ điểm đối phương một hai chuyện này hắn vẫn thật là không có muốn nói cho đối phương biết ý tưởng tuy ý đối phương chính mình tỉnh ngộ là tốt rồi tiểu chiêu đại h ỉ n g n g đầu lên mơ hồ ánh trăng ở nàng rõ ràng lệ tú xinh đẹp nho nhỏ trên khuôn mặt lồng một cái tầng lùa mỏng nước mắt trong suốt chưa lao đi như nước biển sóng mắt chúng đã hết là vui cười trương vô kỵ mỉm cười nói tiểu chiêu tương lai ngươi trưởng thành nhất định đẹp đến uy tiểu chiêu cười nói ngươi làm sao biết trương vô kỵ chưa trả lời chợt nghe g ó c đông bắc bên trên tiếng chân lộn xộn có đại đội nhân mã từ tây mà đông v ụ qua ít nói cũng có hơn một trăm n h ngồi chỉ một lúc sau vi nhất tiếu cùng dương tiêu trước sau chạy vội tới nói ra giáo chủ đêm khuya bên trong đại đội nhân mã mẹ xe đét nói không chừng lại là bản giáo địch trương vô kỵ mệnh tiểu chiêu đi cùng bánh á n h ngọc đám người hội hợp tự hành mang cùng dương vi hai người chạy về phía tiếng chân chuyển đến chỗ cha quan sát triệu tử thành thì đi theo ba người bọn họ phía sau cùng nhau đi tới kiểm tra tới gần bên quả thấy trong sa mạc lưu lại một đứng hàng giấu vó ngựa vi nhất t i ế u cúi người coi hốt lên một nắm hạt cát nói ra có vết máu trưng vô kỵ nắm lên hạt c á t để sát vào trong núi nhất thời n g ư ờ i được một hồi huyết tinh khí bốn người men theo để ấn đuổi theo ra vài dặm dưỡng tiêu chợt thấy phía trái trong cắt rơi lấy nửa đoạn đơn đao nhặt lên nhìn một cái thấy trên chuôi đao có khắc p h ủ n g viễn tiếng tam tự hơi trầm âm nói ra đây là phái không động trong nhân vật giáo chủ nghĩ là phái không động ở chỗ này dự bị dưới ngựa trở về vùng trung nguyên vi nhất t i ế u nói từ quan g minh đỉnh xuống tới đã sự t ì n h cách bán nguyện có t h ừ a bọn họ còn ở nơi đây không biết đ à o chuyện gì quỷ e rằng bọn họ hiện tại gặp khó khăn gì muốn trở về lại không thể quay về đâu triệu tử thành ở một bên chỉ điểm một câu triệu đại ca có ý tứ là có người đối với lục đại môn phái hạ thủ trương vô kỵ lập tức hiểu triệu tử thành ý tứ triệu tử thành gật đầu dương tiêu lại lắc đầu vẻ mặt không tin nói triệu huynh đệ ngươi loại ý nghĩ này gan quá lớn một chút đây chính là lục đại môn phái người nào lại có cái nào kỹ năng có thể đối với lục đại môn phái nhân hạ thủ đâu vi nhất tiếu cũng là vẻ mặt không tin được chúng ta vẫn là buổi tối chú ý một ít đồng thời an bài một ít giáo chúng kiểm tra một chút lục đại môn phái hạ lạc cho thỏa đáng một phần vạn thực sự xuất hiện triệu đại ca nói tình huống đâu trương vô kỵ ở bên cạnh phân phó phải giáo chủ hai người đáp ứng triệu tử thành cũng không t i ệ n tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì bốn người điều tra là phái không động liền không để ở trong lòng trở về quy nguyên ngủ yên đi được ngày thứ năm bên trên phía trước trên thảo nguyên tới đoàn người chúng đa số là người xuyên truy ý nico có khắc bảy tám cái nam tử song phương dần dần đi gần đến một gã ni cô âm thanh kêu lên là ma giáo áp tặc mọi người dồn dập rút binh khí ra tản ra nghênh địch trương vô kỵ thấy là nga mi phái người chúng không biết dùng cái gì đi mà phục hồi mà những người đó cũng là chưa từng thấy qua lãng nói rằng các vị sư thái là nga mi môn hạ sao một gã vóc người gầy nhỏ trung niên ni cô trong đám người kia mà ra lạnh lùng nói ma giao áp tặc hỏi nhiều chuyện gì đi lên lãnh cái chết ta trương vô kỵ nói sư thái thượng dưới xưng hô như thế nào dùng cái gì như vậy nổi giận cái kia ni cô q u á t lên áp tặc bà ngươi xứng sau hỏi ta danh hảo người là ai vi nhất tiếu vội xuống trước thâm nhập mọi người bên trong điểm hai gã nam đệ tử h u y ệ đạo bắt lại hai người sau cổ chật phát chân xa xa chạy vội đi ra ngoài đem hai người té xuống đất lập tức lại chạy trở về c h ỗ cũ cái này vài cái động tác m a o lẹ rất nhanh vô luân cười lạnh một tiếng nói ra vị này chính là đương đại võ công số một thiên hạ can đảm vô song kỳ nam tử chỉ huy tả hữu quan minh sứ tứ đại hộ giáo pháp vương ngũ tán nhân ngũ hành kỳ thiên địa phong lôi t ứ môn minh giáo trương giáo chủ chạy qua nga mi phái x u ố n núi đoạt lấy diện tuyệt sư thái trong tay ỷ thiên bảo kiếm lấy hắn nhân vật như vậy xứng sao tới hỏi một tiếng sư thái pháp dan hắn lời nói này một hơi nói sắp xuất hiện đến nga mi đàn đệ tử tất cả đều hoảng sợ mắt thấy vi nhất tiếu vừa mới lộ như thế một tay không thể tưởng tượng nổi võ công không người lại hoài nghi nói chuyện của hắn trung nhiên t i ê n nhi cô lấy lại bình tĩnh mới nói các hạ là người nào vi nhất tiếu nói tại hạ họ vi biệt hiệu thanh dự bức vương nga mi phái chung mấy người không hẹn mà cùng tinh hô liền có bốn người phi nước đại đi cứu hộ tống cái kia hai cái bị hắn rời đến xa xa đồng môn vi nhất tiếu nói phụ trương giáo chủ hiệu lệnh minh giáo cùng sáu đại phái dừng căn qua thích kiên sửa xong đ bốn người môn kêu h í tốt, mang lần này hai gã bị điểm chúng huyệt đạo đồng môn trở về đang định nghị cách cho bọn hắn giải khai chữa chỉ nghe suy suy hai tiếng hai hạt hòn đá nhỏ bắn tương qua tới mang theo tiếng xe gió xông thẳng hai người huyệt đạo nhất thời thay bọn họ giải khai cũng là dương tiêu lấy đạn chỉ thần thông phản vận trịch thạch điểm h u y ệ t võ thuật trung nhiên t i a nghi cô thấy đối phương nhân số tuy không ít mà vừa mới hai người hơi có vẻ thân thủ thật là võ công cao thần kỳ nếu như đậu thủ a n thiệt lớn là cái chắc cái gọi là rừng căn qua thích khiên sửa xong cũng không biết là thật hay giả nhân tiện nói b ầ n nghi pháp danh tính không các vị có thể thấy sư phụ ta sao trương vô kỵ nói tôn sư từ quang minh đỉnh xuống tới đã bán nguyệt có thựa dự tính lúc này đã vào ngọc môn quan các vị đông lai lẽ nào ở giữa bỏ lỡ sao tính không phía sau một cái chừng ba mươi tuổi nữ tử nói ra sư tỷ đừng nghe hắn nói vậy chúng ta phân ba đường tiếp ứng có tín hiệu hỏa tiễn liên lạc sao bỏ qua tìm không thấy chu điên nghe nàng nói vô lễ liền muốn giao hấn nàng vài câu nói ra cái này kỳ trương vô kỵ thấp giọng nói chu tiên sinh không cần chấp n h ậ n với nàng các nàng tìm không sư phụ tự nhiên sốt ruột thính không vẻ mặt hoài nghi màu sắc nói ra gia sư cùng chúng ta còn lại đồng môn có phải hay không rơi vào rồi minh giáo thủ đại t r ư ở n g phu quang minh lỗi lạc hà tất dấu diếm chu điên cười nói thành thật nói với các ngươi nga mi phái không biết tự lượng sức mình tới công q u a n minh đình từ diện tuyệt sư thái trở xuống lúc này đắc ta song phương đã dừng tay giảng hòa các vị trở về nga mi tự nhiên nhìn thấy thính không nửa ngờ nửa tin do dự vi nhất thiếu nói vị này chu hình thích nói dẫn nói lẽ nào bản giáo giáo chủ đường đường tôn sư cũng sẽ lừa các ngươi tiểu bối hay sao trung nhiên kia cô gái nói ma giáo từ trước đến nay quỷ kế đa đoan gian trá giảo h o ạ n nói làm sao có thể thư hồng thủy kỳ trưởng kỳ khiến cho đường dương tay trái vung lên đột nhiên ngũ hành kỳ x a x a tản g ra lập tức vây kín cự mục ở đông liệt hỏa ở nam duệ kim ở tây hồng thủy ở bắc hậu thụ tại ngoại du t ẩ u phối hợp tác chiến đem liên căn nga mi đệ tử bao bọc vây quanh ân thiên chính lớn tiếng nói lão phu là bạch mi ưng ơ vương chỉ cần một mình ta xuất thủ đã đem các ngươi liên căn tiểu bối đều bắt lại minh giáo hôm nay thủ hạ lưu tỉnh thanh niên nhân về sau nói nên nhiều hơn kiểm điểm chút mấy câu nói oanh a n h lôi di chuyển Chấn được Nga、mi、đàn đệ mi trương ử lỗ thai ông ông tắc hưởng, tâm thần động đáng, khó có thể tự、chế. mắt thấy hưởng, khó chế, hắn ông ông động đáng, có ắ n thần n g g bạch mi, lấm lấm, mọi uy ờ i khỏi không hoảng sợ. t r ư vô kỵ vừa chắc tay nói ra nhiều hơn bài bên trên tôn sư đã nói minh giáo trương vô kỵ hỏi nàng lao nhân ra mạnh khỏe trước hướng đông liền đi đường dương đợi vi nhất tiếu ân thiên chính các loại chờ từng cái đi qua lúc này mới phất tay triệu hồi ngũ hành kỳ nga mi đệ tử nhìn thanh thế bậc này thầm kinh hãi nhãn tiến trương vô kỵ các loại chờ đi xa mỗi người mục trừng k ổ đốc nói không ra lời vành ánh ngọc nói giáo chủ ta coi việc này trong đó thật có kỳ vọng d i ệ t tuyệt sư thái mọi người đông trả chớ nên cùng cái này làm môn nhân bỏ lỡ đường các môn các phái ven đường cũng có liên lạc ký hiệu nào có tâm hơi tìm không thấy lý lẽ mọi người vừa đi vừa nói chuyện đều thấy nga mi phái cái này rất nhiều người đột nhiên ở trong đại mạc tiêu thất kỳ lý khó hiểu trương vô kỵ càng là quải niệm chu chỉ nhược an h uy hướng về phía một bên triệu tử thành nói ra triệu đại ca ngươi nói bọn họ có phải hay không thật sự có khả năng đã bị người nào theo dõi triệu tử thành phía trước liền đã từng đề nghị quá có thể lục đại môn phái người đều đã bị người theo dõi triệu tử thành vừa muốn gật đầu vi nhất tiếu tiếp tục lắc đầu nói ra không có khả năng d i ệ t tuyệt sư thái thực lực cỡ nào người nào dùng có thể chặn đứng nàng vi nhất tiếu mở miệng trương vô kỵ cũng không tiện hỏi nhiều nữa triệu tử thành chỉ có thể trước đem chuyện này bông ngày hôm đó đi được chặn vạn hậu thổ kỳ trưởng kỳ khiến cho nhan viên đột nhiên nói nơi này có chút cổ quái chạy về phía bên trái đằng trước một loạt cây thấp trong lúc đó coi từ một gã bản kỳ giáo chúng trong tay tiếp nhận một bà sẻng sát dưới đất đỏ móc chỉ một lúc sau thình lình lộ ra một cỗ thi thể thi thể đã hư tối diện mục thụ không thể biện nhưng từ trên người quần áo xem ra lộ vẻ côn lôn phái đệ tử hậu thổ kỳ giáo chúng đồng thời động thủ đóng móc không lâu sau đào ra một cái hố to trong hầm nổn ngang đóng m ộ ư ơ i sáu cỗ thi thể đều là côn lôn đệ tử nếu là bọn họ bản phái vùi lấp quyết không chí như vậy quan loa lộ vẻ địch nhân gây nên lại tra những thi thể này người người trên người bị thương trưng vô kỵ mệnh hậu thổ kỳ đem mỗi người đều mang thi thể hào hào xa nhau từng cổ thỏa vì an táng mọi người ngươi nhìn một cái ta ta xem một chút ngươi trong lòng nghi v ẫ n đều là giống nhau ai làm mọi người sợ run một hồi vành ánh ngọc mới、nói. việc này giả sử không phải cha cái cha ra manh mối khoản này nát vụn t r ư n g tất nhiên viết ở bản giáo trên đầu nói không chừng cất cao giọng nói mọi người nghe xong nếu như minh đ a u minh thương giao chiến mọi người ở giáo chủ xuất lĩnh phía dưới mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ cũng quyết không t r í thua ở người bên ngoài chỉ là ám tiện khó phòng từ nay về sau nước uống ăn cơm đi đường dừng chân khắp nơi muốn phòng địch nhân hạ độc cảm toán g i a o chúng cùng kêu lên bằng lòng lại đi một hồi mắt thấy chiều tà như máu s á t trời hàng loạt đen xuống mọi người đang muốn tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi chỉ thấy góc đông bắt chân trời bốn đầu nổ tương không ở tại bầu trời xoay quanh trong lúc bất trận một đầu nổ tương lao xuống lập tức vừa vội phi mà lên lông vũ phân tranh rơi c h i ế m chiếc gà o thét lộ vẽ cho phía dưới chuyện gì đồ đạc băn chúng bị thua thật nhiều duệ kim kỳ trưởng kỳ khiến cho trang tranh chết ở ỵ thiên kiếm dưới sau đó phó kỳ khiến cho n ô kính thảo thừa t r ư ờ n g vô kỵ chi mệnh thăng n h i ệ m đang kỳ sứ lúc này thấy một tướng cổ quái nói ra ta đi nhìn một cái dẫn theo hai gã huynh đệ phi nước đại đi qua một lát sau một gã giáo chúng đi đầu chạy trở về hướng trương vô kỵ bẩm báo bẩm báo giáo chủ phái võ đang ân lục hiệp ngã tại các cốc bên trong trương vô kỵ thất kinh nói là ân lục hiệp bị thương sao người kia nói tựa hồ là bị trọng thương nô k ỳ khiến cho thấy là ân l ụ c hiệp mệnh thuộc hạ cấp tốc bẩm báo giáo chủ nô k ỳ khiến cho đã dưới cốc cứu viện đi trương vô kỵ lòng nóng như lửa đốt không đợi hắn nói xong lập tức chạy đi dương tiêu ân tiên chính các loại chờ sau đó theo tới đặt được gần bên chỉ thấy là một đại cắt cốc t r ừ n g hơn mười trượng sâu nô kính thảo tay phải ôm ân lê đình một bước một hãm đang ở cố hết sức đi lên trương vô kỵ dọc theo các vách tường đoạt xuống phía dưới một tay bắt lại nô kính thảo cánh tay phải một tay kia liền đi tham ân lê đình hơi thở phát hiện còn có hô hấp cảm thấy g i i sầu tiếp nhận hắn thân thể vài nh Định đầu thần nhìn lên, không kinh Nhưng thấy hắn ngón khỏi khổ thấy khỉu h tay, mắt cá, cổ tay, lại là lại là gối, sợ, sợ. cổ cá, c ân ngón chân, ngón người không động phương gãy, tay, hết thể tứ chi các đốt ngón tay tất thể thủ thật đậy, chi hấp hối, không thể động đậy. Đối hạ thủ chi các cả độc, đối đều bị lê à nghe rợn người. Trương Trương h cả i 472, chương 474, n Trương Thiên Ấn Bảo Bảo Kiếm. Chương 474, thiên bảo kiếm. 474, Lê đình thần trí chưa mơ hồ nhìn thấy trương vô kỵ trên mặt hơi lộ ra sắc mặt vui mừng hộc ra trong miệng hai quả cục đá thì ra sau khi hắn bị thương bị người đẩy xuống cắt cốc ỉ vào nội lực tinh thần u trong chốc lát bất tử nốt hưng nghĩ đến ăn hắn bị hắn nghiêng đầu cắn thức dậy dưới cục đá phun thạch s x c kích như vậy đau khổ chống đỡ đã có mấy ngày dương tiêu thấy kia bốn đầu nốt hưng còn từ xoay quanh chưa đi lại tựa như muốn đợi mọi người bỏ xuống ân lê đình về sau liền bay xuống mổ thi thể của hắn từ dưới đất nhặt lên bốn hạt hòn đá nhỏ suy suy bắn liên tục bốn đầu nốt hưng lên tiếng trả lời rơi xuống đất mỗi một con đầu đều bị hòn đá nhỏ đánh nắp ấy trương vô kỵ trước cho ân lê đình dùng giảm đau hộ tống lòng dược hoàn, sau đó tưởng thêm nhưng thấy hắn tứ chi cùng sở hữu chừng hai mươi sử song gãy mỗi sử song sương đều là bị nặng tay chỉ lực tan thành phân vụn cũng không còn cách nào tiếp tục ân lê đình thấp giọng nói cùng tam ca giống nhau là p h á i thiếu lâm kim cương chỉ đao chỉ lực gây thương tích trương vô kỵ nhất thời nhớ tới năm đó vụ thân theo như lời tam sư bá du đại n h a m bị thương trải qua đến hắn chính là bị phái thiếu lâm kim cương chỉ lực bóp khớp xương nát ấy nằm trên giường đã đạt đến hơn hai mươi năm lúc đó cha mẹ mình chưa quen biết không ngờ sự tính cách nhiều năm lại có một vị sư t h u c tổn thương ở thiếu lâm kim cương chỉ phía dưới hắn lấy lại bình tĩnh nói ra lục thúc không cần phải phiền lòng chuyện này giao cho cháu định giáo gian nhân khó thoát công đạo đó là trong phái thiếu lâm người phương nào gây nên lục thúc có biết không ấn lê đình lắc đầu hắn mấy ngày qua đau khổ vùng vẫy dành sự sống sớm đã tình trạng kiệt sức lúc này gánh nặng trong lòng liền được giải khai cũng nữa cầm cự không nổi liền này hôn mê bất tỉnh trương vô kỵ nhớ tới chính mình thân thế phụ mẫu cho nên tự vật chết tất cả đều là vì xin lỗi tam sư bá hôm nay sáu sư thúc lại hồi này khó lại không cưỡng bức phái thiếu lâm giao ra cái này đầu sỏ gây nên như thế nào không làm thất vọng du ân nhị vị thì như thế nào không làm thất vọng chết đi phụ mẫu mắt thấy ân lê đình tuy là trong mặt tính mệnh phải làm không ngại chỉ là gãy chi khó tiếp tục hơn phân nửa cũng phải cùng du đại nham vận mệnh đồng nhất hắn từng trải hữu hạn thấy sự tình không vui chi bằng y ê n tĩnh tinh tế tự định giá lập tức chắp hai tay xa xa đi ra đi lên một cái gò đất ngồi xuống trong lòng hai cái ý niệm trong đầu không được giao chiến có muốn hay không bên trên thiếu lâm tự đi tìm được tội kia khôi đầu sỏ cùng cha mụ mụ tam sư bá sáu sư thúc báo này đại thủ nếu như phái thiếu lâm bằng lòng thẳng thắn thừa nhận giao ra người hành hùng tự nhiên không thể tốt hơn bằng không chẳng lẽ không phải minh giáo muốn cùng phái võ đang liên thủ cộng đồng đối phó thiếu lâm triệu a đã cùng chúng n h u y h tử thành đã đi tới bên người của hắn nói ra vô kỵ chuyện lần này cũng không phải là thiếu lâm gây nên mà là thành quân ngữ kế thành quân triệu đại ca có ý tứ là thành quân còn chưa chết đi trương vô kỵ nhất thời hiệu triệu tử thành lần trước nói qua thành côn chưa chết sự t ì n h chỉ là trương vô kỵ cũng không có làm thật mà thôi không sai thành côn ủy kế đa đoan lần trước ở quang minh đ ỉ n h chỉ là ngất thoát thân thành côn ta nhất định nhưng muốn tính mệnh của ngươi trương vô kỵ trong lòng n à y sinh ngắt độc quyết định lúc đó trời đã tối hẳn minh giáo mọi người đốt lên đèn trôn nổi nấu cơm trương vô kỵ hay còn ngồi ở trên đồi nhỏ mắt thấy minh n g u y ệ t mọc lên vẫn là nghĩ chuyện này hắn trở lại đèn cạnh mọi người tuy là buộc đói lại ai cũng không hề động đồ ăn cùng tính trang nghiêm đứng lên trương vô kỵ rất băn khoăn vội hỏi các vị về sau từ dùng được cơm không cần chờ ta đi xem ân lê đình lúc chỉ thấy dương bất hối đã dùng nước nóng thay hắn tẩy sạch miệng vết thương đang ở cho hắn ăn uống canh ân lê đình thần chí vẫn là mơ hồ trong lúc bất trợt hai mắt đăm đăm mắt không chấp chừng mắt dương bất hối đại nói rằng hiểu phu nội tử ta nghĩ được chào ngươi khổ ngươi biết không dương bất hối đỏ bừng cả khuôn mặt thần sắc cực kỳ xấu hổ tay phải cầm t h i a canh thấp giọng nói ngươi uống nữa vài hớt canh ân lê đình nói người đáp ứng ta vĩnh viễn không ly khai ta dương bất hối nói được rồi được rồi ngươi t r ư ớ uống cái này canh lại nói ân lê đình dường như rất là vui sướng há mồm đem canh uống c h u y ể n đường trương vô kỵ truyền xuống hiệu lệnh mọi người tạm thời không muốn phân tán cẩn thận đi tới nhìn có phải hay không sẽ có những gì thường khác vi nhất tiếu chu liên các loại chờ mắt thấy ân lê đình như thế trọng thương mỗi người trong lòng bất bình dồn dập la hét muốn lên thiếu lâm đòi một lời giải thích còn như triệu tử thành thành côn nói như vậy bọn họ căn bản không tin trương vô kỵ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là đáp ứng hướng về thiếu lâm phương hướng mà đến nghe giáo chủ nói muốn đi thiếu lâm vẫn tội cùng kêu lên ủng hộ dương tiêu vì kỷ hiệu vụ việc vẫn đối với ân lê đình cực kỳ thương tiếc trong miệm mặc dù không nói tâm lý lại đứng nghiêm chủ ý Quyết ý kiệt t ý o ân lê đình lúc bất tỉnh lúc tỉnh trương vô kỵ hỏi hắn bị thương tình hình ân lê đình mở mịt không kể chỉ nói phái thiếu lâm hòa thượng nam vây công ta một cái là phái thiếu lâm v õ c ô n g quyết định không sai được cái này thiên chúng người vào ngọc m ô n quan bán lật đà đổi n g ồ i ngựa rất sợ chọc người hiểu biết mua thương t i ế n y phục thay có càng vội vàng xe la lắp ráp hàng ra dược liệu những vật này sáng sớm hôm đó lên đường ở cam lạnh trên đường lớn càn đạo nắng nóng như lửa trời nóng nực lên được rồi hơn hai canh giờ mắt thấy phía trước một loạt chừng hai mươi gốc cây liễu trong lòng mọi người vui lắm thúc giục đổi u toạc kỵ chạy vội tới dưới cây liễu nghỉ ngơi tới gần bên chỉ thấy dưới cây liễu đã có chín người ngồi tám đã đại hán đều làm thợ săn trang phục thắt lưng khóa bội đao gánh vác cung tiễn còn mang theo năm sáu đầu lực ứng hát vũ lợi t r à o dáng dấp cực kỳ thần tuấn tên còn lại cũng là cái công tử trẻ tuổi người xuyên bảo lam outer nhẹ lay động chết phiến không che giấu được một bộ ung dung hoa quý khí độ trương vô kỵ tung người xuống n g a hướng cái t i ê công tử trẻ tuổi liếc mắt một cái chỉ thấy hắn tướng mạo d lấp lánh hữu thần trong tay chiếc phiến bạch ngọc vì c h u ô i nằm c á n qua tay được không cùng c á n quạt nhưng lại không có phân biệt nhưng mọi người lập tức không hẹn mà cùng đều nhìn công tử kia bên hông chỉ thấy hoàng kim v ì câu bảo mang vì b ỏ buộc treo một thanh trường kiếm trên c h u ô i kiếm thình lình lũ lấy ỷ thiên hai cái chữ triện xem kiếm này hình dạng rành ngắn chính là diện tuyệt sư thái cầm lấy đại tán sát minh giáo giáo chúng chu chỉ nhược để mà đâm vào trương vô kỵ trọng thương mấy chết ỷ thiên kiếm minh giáo mọi người rất là ngạc nhiên chu liên nhịn không được phải lên tiếng hỏi đúng lúc này chỉ nghe đông trên đường lớn móng ngựa lộ đ bốn trăm bảy mươi ba bốn trăm bảy mươi năm sơ nộ n triệu mẫn nhỏ bốn trăm bảy mươi năm sơ nộ triệu mẫn hết thạy phụ nữ đều là người hán lộ vẻ đám này nguyên binh bắt người cướp của tới b á c h tính trong đó một nửa đều đã quần áo bị xé thành nấu nhừ có càng lộ ra hơn phân nửa thân khóc sức nước cực kỳ thê thảm nguyên binh có cầm trong tay bình rượu uống đã nửa say có thì người mông cổ xâm nhập tung cửa sắp xỉ trăm năm xưa nay nhìn thấy người hán so với gia súc cũng còn công bằng chỉ là như vậy giữa ban ngày trắng trận khi dễ nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy việc minh giáo mọi người không khỏi muốn rách cả mí mắt chỉ đợi trương vô kỵ ra lệnh một tiếng lập tức xông lên sát binh cứu người chợt nghe thiếu niên kia công tử nói ra nỗ lực phá ngươi đi gọi bọn hắn thả cái này làm phụ nữ như vậy hồ đồ thành chuyện gì d á n g v ẻ tiếng h thanh thúy lại yêu k i ề u lại non dường như nữ tử một gã đại hán đáp vâng cởi xuống thắt ở trên cây liễu một vàng mã phóng người lên lưng ngựa chỉ tương quá đi đại nói rằng này đại ban ngày như vậy hồ đồ các ngươi cũng không còn quan chức quán thuốc sao mau mau đem chúng phụ nữ thả nguyên binh trong đội một gã quan quân kỵ mã trong đám người kia mà ra, trong khuỵu tay ô m một cô thiếu nữ nghiêng mắt say lờ đờ cười ha h a nói ra ngươi cái này t ử tù c r ắ n sống để ý tới lao ra nhàn sự đại hán kia lạnh lùng nói thiên hạ đạo tặc nổi lên b ố n phía đều là các ngươi lớp này bất chấp dân chúng quan binh dùng lên ngồi cho sớm ta quy củ chút ta sĩ quan kia quan sát bóng liêu xuống mọi người trong bụng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ bình thường lão bách tính vừa thấy quan binh xa xa né tránh còn từ không kịp c h ầ m địa đám người kia ăn gắn báo lao hổ tâm d á m quản bắt đầu quan quân chuyển tới liếc mắt xa qua thấy kia thiếu niên công tử khăn đội đầu bên trên hai hạt long nhãn to bằng m ì n h châu vánh nhiên sinh quang lòng tham đ a n g lên cười to nói thọ tướng công theo lão gia đi a hiểu được ngươi hưởng phúc đấy nói hai chân một màng thúc mã hướng thiếu niên kia công tử vào tới c ô người t này phát tiến thủ pháp cực nhanh kỳ cực mạnh hầu như đã trong võ lâm hảo thủ nhất lưu bình thường thợ săn ha có thể có bản lĩnh này chỉ nghe siêu siêu siêu liên châu tiến phát tám đác thợ săn đồng thời bán cung thật la bách bộ xuyên dương Tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi một tiễn mỗi liền không nào bắn vô hư còn h binh. Chúng nguyên binh tuy là biến khởi khoan thất kinh, nhưng mỗi người cùng mã thành thạo, lớn tiếng gào thét, ế biến tiếng t một tuy tốt, tức mỗi mã gã nguyên nguyên người cùng gào lớn c là lập tiễn. Còn lại bảy tên thợ săn cũng mặc dù lên ngựa phóng đi một mũi tên một cái một mũi tên một cái trong khoảnh khắc bắn chết hơn ba mươi người nguyên binh còn lại nguyên binh thấy tình thế đầu không đúng liên thanh hô lên bỏ lại chúng phụ nữ hồi mã liền đi Cái tám kêu quần đều tu tợ trong gã săn là thiếu niên kia công tử dắt lấy toa kỵ phó ngựa n g đi lại càng không hồi đầu lại liếc mắt một cái hãn hiệu lệnh thuộc hạ trong nháy mắt tàn sát hơn năm mươi danh mông cổ qua minh liền lại tựa như c ơ m thường một dạng đúng là không chút phật lòng chu điên kêu lên này này đi thong thả ta có lời hỏi ngươi công tử kia lại càng không để ý tới ở tám g á thợ săn đ ù n g vệ phía dưới rất xa đi trương vô kỵ vi nhất tiếu giống như là thi triển khinh công đ ổ i k ị p n g u y ê n cũng có thể đ ổ i kịp vấn mã hướng thiếu niên kia công tử hỏi cho rõ nhưng thấy cái kia tám g á thợ săn thần tiễn diệt hiệp nghĩa vi hoài trong bụng đều cất ý kính nghệ bất tiện tùy tiện Mọi người dồn dập nghị dập lúc này dương bất hối cùng hậu thổ kỳ dưới mọi người đi qua an ủi phủ một đám bị bắt nữ tử h i căn do biết là thôn trấn phụ cận trong mách tính vì vậy từ nguyên minh trên thi thể tìm ra vàng bạc tài vật dương tiêu nói không á sai không sai bọn họ nếu chịu gia nhập vào bản giáo cái tia tám vị thợ săn bài danh nên ở ngũ tán nhân bên trên chu điên cả giận nói thả ngươi cờ mở nở x i tí c ư ớ i ngựa bắn cung võ thuật có chuyện gì rất giỏi ngươi bảo bọn hắn cùng chu điên so một chút dương tiêu trầm ngâm nói so với chu huynh tất nhiên là hơi kém vốn lấy võ công mà nói xem ra so với lãnh khiêm huynh muốn hơi thắng lựa minh giáo ngũ tán nhân chung võ công lấy lãnh khiêm vị quan đây là mọi người đều biết việc dương tiêu cùng chu điên xưa nay không hòa thuận mặc dù không lại minh tranh nhưng chu điên vừa có cơ hội liền muốn cùng dương tiêu đấu vài câu cửa lúc này nghe hắn nói tám thợ săn võ công cao hơn lãnh khiêm lộ vẽ đem ngũ tán nhân ép xuống trong lòng d ũ độ đang định phản thần bộ dạ kê vành ánh ngọc cười nói chu m i n h lại lên dương t ả sứ cái b ấ y hắn có ý định muốn kích người tức giận đây chu điên cười ha ha nói ra ta mạn phép không tức giận ngươi làm gì được ta nhưng chỉ một lúc sau lại chỉ trích bắt đầu dương tiêu cưỡi ngựa khó coi tới quân h à o nhìn nhau mỉm cười ấn lê đình mỗi ngày ở trương vô kỵ chữa bệnh phía dưới thần chí đã thanh tỉnh nói lên ngày ấy từ quan g minh đỉnh xuống tới tâm thần sao động lại trong đại mạc bị lạc đường càng chạy càng xa ở cắt vàng r ầ m rạp sa mạc trung lục l o i tám chín ngày đợi đến kiếm trở về cũ đường đã cùng phái võ đang các sư huynh đệ mất đi liên lạc ngày hôm đó đột nhiên gặp năm tên thiếu lâm nhà sư những cái này hòa thượng không nói được một lời lập tức tiến lên khiêu chiến ngũ tăng võ công đều là rất mạnh ân lê đ ỉ n h tuy là đánh ngã hai tăng nhưng quả bất đ ị chúng c h rốt cục bản thân bị trọng thương hắn nói cái này năm hòa thượng võ công là thiếu lâm nhất phái chắc chắn không thể nghi ngờ chỉ là vẫn chưa ở quang minh đỉnh thượng hội quá nghĩ đến là hậu viên nhân chúng đến cùng dùng cái gì đối với hắn trợt dưới đầu thủ thật là phỏng đoán không ra hắn từng tự báo tính danh vậy liền quyết không là nhận l ò n người trên đường đi dương bất hối đối với hắn hầu hạ vô cùng chú đáo nàng biết cha mẹ mình phụ hắn lương đa lại thấy hắn tình hình thê thảm như thế không khỏi lòng thương tiếc nổi lên hoàng hôn hôm ấy quần hào qua vịnh v i ê n đăng gia tăng t h ú c mã muốn chạy đến giang thành tử tìm nơi ngủ trọ tránh hành trong lúc đó nghe được tiếng vó ngựa vàng trên đường lớn hai kỵ kề vai chạy tới chạy vội tới hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài liền nhảy xuống đất đến dẫn ngựa sau khi ở đạ bảng thần thái thật là cung kính hai người kia thợ săn trang phục chính là tiễn tiêm nguyên binh tám hùng nhân vật trong quần hào đại hỷ dồn dập xuống ngựa đón nhận hai người kia đi tới trương vô kỵ trước mặt không mình hành lễ một người lãng nói rằng tệ bên trên ngưỡng mộ minh giáo trương giáo chủ nhân hiệp cao nghĩa quần hào anh hùng ra lệnh tiểu nhân mời các vị đi tệ trang nghỉ mã để bày tỏ khâm phục tôn kính c h i thầm trương vô kỵ hoàn lễ nói sao dám sao dám không biết đắt hơn tục danh xưng hô như thế nào người kia nói tệ bên trên họ triệu khuê danh không dám thiện xưng mọi người nghe hắn một mạch nhận t h ứ c thiếu niên kia công tử là nữ giả nam trang đủ thấy đối đãi chi thành trong lòng đều vui trương vô kỵ nói tự thấy chư vị cung tiến thân kỹ năng mỗi ngày khen không rứt miệng được mông bất khí dưới dao hạnh như thế nào chỉ là quái dày bất tiện người kia nói các vị là hiện thời anh hùng tệ bên trên tâm nghi đã lâu hôm nay đi ngang qua tệ há có thể không phải phụng ba chén rượu nhạt trò chuyện tận tình địa chủ trương vô kỵ đang muốn kết bạn mấy vị này nhân vật anh hùng lại muốn hỏi thăm ủy thiên kiếm trần tướng nhân tiện nói đã là như vậy từ chối thì bất kính tự nhiên đến t h ă m bảo trang triệu tử thành cũng không có ngăn trở ý tứ trên đường đi hắn cũng đã nhìn ra có một số việc hắn coi như là muốn ngăn cản cũng căn bản vô dụng trương vô kỵ hiện tại dù sao đã là toàn bộ minh giáo giáo chủ có một số việc nhất định phải nghe theo chính mình giáo c h ú n g an bài hắn cũng liền theo trương vô kỵ cùng nhau đi trước hai người kia đại hỉ lên ngựa đi đầu phía trước dẫn đường được không ra một dặm phía trước lại có hai người chạy tới rất xa liền xuống ngựa bộ dạng sau khi lại là thần tiên tám hùng trong nhân vật sẽ đi gần dặm thần tiên tám hùng còn lại bốn người cũng kỵ tới đón minh giáo q u ầ n hào thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chú đáo tất cả đều vui an ủi theo tấm đá xanh đại lộ đi tới một khu đại trang trước viện trang tử chu vi sông nhỏ quay t r u n g quanh bờ sông tràn đầy lục liễu ở cam lạnh vùng có thể nhìn thấy bực này giang nam phong cảnh quần hào cũng vì đó lòng dạ nhất sảng chỉ thấy cửa trang mở rộng ra cầu treo sớm đã bông vị k i ê u họ triệu tiểu thư vẫn là ăn mặc nam trang đứng ở cửa nghiên tiếp triệu tiểu thư tiến lên hành lễ tất cao giọng nói minh giáo chư vị hào hiệp hôm nay giá lâm lục liêu sân trang thật là vẻ vang cho kẻ hèn à y trương giáo chủ sinh ờ i dương tả sứ sinh ờ i ân láo tiền bối sinh ờ i vi bức vương n ờ i nàng đối với minh giáo quần hào lại mỗi người quen biết không cần phải dẫn kiến liền thuận miệng nói nổi danh hào hơn nữa giáo trung địa vị ai cao ai thấp cũng là theo thứ tự nói xong từng cái không có lầm mọi người ngẩn ra chu điên nhịn không được liền hỏi đại tiểu thư ngươi trầm đ ị a biết tên của chúng ta lẽ nào ngươi có chưa biết tiên tri kỹ năng sao triệu tiểu thư mỉm cười nói minh giáo q u ò n hiệp danh mãn giang hồ ai chẳng biết nghe thấy ngày gần đây quang minh đỉnh đánh một trận trương giáo chủ lấy tuyệt thế thần công uy hiếp sáu đại phái càng là truyền vang võ lâm các vị đông đi vùng trung nguyên dọc theo đường đi không biết sắp có bao nhiều võ lâm bằng hữu ngưỡng mộ tiết đãi há lại độc tiểu nữ tử vì nhưng mọi người vừa nghĩ không sai trong bụng vui lắm nhưng trong miệng tất nhiên là liên tục khiêm tốn hỏi cái k i a thần tiễn tám hùng tính danh sư thừa lúc một người vóc dáng hán tử cao lớn nói tại hạ là triệu một tổn thương đây là tiền hai bại đây là tôn tam hủy đây là lý tứ phá lại chỉ và o bốn người khác nói đây là thứ sáu thua đây là ngô lục phá đây là trịnh b ả y d i ệ t đây là vương bát suy minh g i á o quần hào nghe xong đều hoa kê nghĩ thầm tám người này dòng họ theo bách gia tính bên trên triệu tiễn t u n lý chu ngô trịnh vương sắp hẳng đã vô cùng kỳ quỷ sử dụng tên càng là mỗi người không lành còn như vương bát suy vân vân thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng người trong giang hồ tránh nạn t r á n h thủ tùy tiện lấy cái giả danh cũng là bình thường được ngay lập tức không hỏi thêm nữa triệu tiểu thư tự mình dẫn đường đám đông làm cho vào đại sảnh quân hào thấy trong đại sảnh treo cao tấm biển viết lục liêu sơn trang bốn chữ lớn p h ò n g chính một bức triệu mạnh bạch hồng chỗ ngồi phi thanh x à trong hộp giống s á t sát xương ở phòng bao quanh n g u y ệ t lâm hữu kiếm quyết thiên ngoại lòng kiếm sông ngày t r u n g đầu kiếm phá yêu nhân bụng kiếm p ấ t định thần thủ thiềm đem tích xi、si、mị chớ nhưng sợ thiết phụ lưu chém hoàng dưới dao đ ư n g thử giữa đường cầu thơ mặt để một hàng chữ nhỏ đem thử ỷ thiên bảo kiếm tu tập lục thuyết kiếm thơ lấy khen biện lương triệu mẫn t r ư ơ n g vô kỵ thư pháp là không được nhưng từng theo chu cựu chân luyện qua chữ đừng nhân thư pháp thật xấu ngược lại cũng nhận biết một ít thấy bức chữ này thế bút tung hành nhưng rất có quyến rũ chi trí lộ vẻ xuất từ tay cô gái bút biết là vị này triệu tiểu thư sở thư hãn ngoại trừ sách thuốc bên ngoài không có đọc bao nhiêu sách nhưng câu thơ hàm ý cũng không tối nghĩa một t ụ n g mặc dù rõ ràng nghĩ thầm thì ra nàng là biện lương người tên một chữ một cái mất chữ nhân tiện nói triệu cô nương văn võ toàn tài bội phục bội phục thì ra cô nương là trung châu cũ kinh thế gia gái trong i ê t i tiểu triệu, thư triệu mẫn mỉm cười, nói i ệ u thư Trương ra. mẫn mỉm g á chủ t ô đại nhân được nhân n ư ngân nhiên câu thiết Tất hoa. lúc à thư Trương pháp danh á ra. g i nói, hạ nói chuyện trang linh đã dâng lên trả đến chỉ thấy mưa quá thiên thanh chén xứ bên trong nổi trôi xanh n h ạ t trà lòng tỉnh diệp mùi thơm ngát sông và mũi quần hào âm thầm kỳ quái nơi này cùng giang nam cách xa nhau mấy ngàn dặm xa làm sao có thể có mới mẹ trà lòng tỉnh diệp vị cô nương này thật thị xử chỗ lộ ra kỳ quái triệu mẫn nâng trung trà lên uống trước m ộ t khẩu ý thị không khác các loại chờ quần hào dùng qua trà về sau nói ra các vị đường xa vinh dự đón tiếp tệ trang rất nhiều tùy tiện vô lễ còn thỉnh thứ tội các vị lữ đồ mệt nhọc mời được bên này dùng trước chút rượu và thức ăn nói đứng dậy dẫn quần hào hành lang quá viện đến rồi một tòa trong đại hoa viên vườn trung sơn thạch cổ sơ s u ố i trì trong suốt hoa còn không nhiều lắm lại thật là n h ạ trí trương vô kỵ không thể lãnh hội vườn thắng rượu chỗ dương tiêu cũng đã âm thầm g ậ t đầu nghĩ thầm vườn hoa này chủ nhân thật không phải người tầm thường tục lưu rất có gò khe thủy c á t trung đã an bài hai bàn tiệc rượu triệu mẫn mời trương vô kỵ chờ nhập t ọ n triệu một tổn thương tiền hai bại các loại chờ thần tiễn tám hùng thì tại bên sảnh làm bạn minh giáo còn lại giao chúng ân lê đình không cách nào đứng dậy từ dương bất hối ở trong xương phòng cho hắn ă m ẩm thực triệu mẫn châm một đại ly rượu uống một ngụm hết sạch nói ra đây là thiệu hương các vị mời nếm thử mùi rượu như thế nào dương tiêu vi nhất tiếu t ân thiên chính các loại chờ mặc dù tin tưởng vị này triệu tiểu thư là hiệp nghĩa hàng người nhưng vẫn khắp nơi cẩn thận nhìn kỹ bầu rượu chén rượu đều không dị trạng triệu tiểu thư lại uống chén thứ nhất rượu liền đi nghi kỵ chi tâm tận tình ẩm thực minh giao giáo quy lúc đầu cái gọi là thực đồ ăn sự tình ma cấm rượu kỹ hơn từ tổng đàn rời vào côn lôn sơn chung sau đó đã khai trừ những thứ này ẩm thực ở trên cấm kỵ tây vực giao dưa khó có được đắt với thịt để ăn lại thêm khí hậu giá lạnh giả sử không ăn dê bỏ dầu trơn nội lực kém một chút giả liền không chống chịu được. t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm chương bốn trăm bảy mươi bảy ly khai lục liễu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy ly khai lục liễu thủy các bốn phía trong ao trồng bảy tám bụi cây thủy tiên một dạng hoa cỏ lại tựa như thủy tiên mà lớn hoa làm bạch sắc hưng ơ khí ưu nhã quần hào lâm thanh phân uống rượu ngon gió hêm r ư ợ u tiên thơm mát thật là vui sướng cái k i a triệu tiểu thư ăn nói quá mức kiện nói lên vùng trung nguyên các phái võ lâm sự tỉnh lại có rất nhiều liền ân thiên chính trà con cũng không biết nang vu thiếu lâm nga mi côn lôn chư phái võ công khá một chút có thể nhưng nhắc tới trương tam phong cùng võ đang thất h i ệ p lúc lại tôn sùng đầy đủ đối với minh giáo chư số lớn võ công môn phái cũng hết sức ca ngợi mở miệng dường như khắp nơi lơ đãng nhưng một bao một khen đều từ trung kiếm mớn quân hao lại là vui mừng lại là bội phục nhưng h ỏ i chính nàng võ công sư thừa lúc triệu mẫn lại cười không đáp đem lời để lệch hướng lái đi d i ệ u đếm do số lượng tuần triệu mẫn d i ệ u đến ly làm cực kỳ dũng cảm mỗi một món ăn đi lên nàng luôn là dành t r ư ớ c mang một tiệc ăn mắt thấy mặt nàng p h i m hồng hạ mang chút rượu ngất d u n quăng càng thêm lệ sáp từ trước đến nay mỹ nhân ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần càng mang theo ba phần anh khí ba phần hào hình thái đồng thời ung dung hoa quý tự có một bộ đoan nghiêm chi trí khiến cho người t ố c nhiên khởi kính không dám nhìn thẳng t r ư ơ n g vô kỵ nói triệu cô nương nhận được hậu đ á i tệ giáo trên dưới đều cảm kích tại hạ câu có n ô n ngữ muốn động hỏi chỉ là không dám ra cửa triệu mất nói t r ư ơ n g giáo chủ hà tất k h á c h khí chúng ta hành tẩu giang hồ cái gọi là trong bối biển đều là h u y n h đệ c n g các vị giả sử bất khí liền giao giao tiểu bội người bạn này có gì phân phó rũ xuống tuần tự nhiên hết sức trung thành phụ cáo trương vô kỵ nói đã là như vậy tại hạ muốn xin hỏi cô nương trôi này ỷ thiên kiếm từ chỗ nào phải đến triệu mẫn mỉm cười khởi xuống bên hông ỷ thiên kiếm đặt lên bàn nói ra tiểu mội từ cùng các vị gặp nhau các vị ánh mắt sáng vác không rời kiếm này không biết là duyên cớ nào có thể hay không cho biết trương vô kỵ nói thật không dám đầu diếm kiếm này nguyên do nga mi phái trưởng môn d i ệ t tuyệt sư thái hết thảy tệ giáo huynh đệ tán g thân ở chỗ này dưới thân kiếm giả thật không ở thiếu tại hạ chính mình đã từng bị kiếm này đâm thủng ngực mà qua hiểm tăng tính mệnh nay đây người, người quan tâm triệu mẫn nói trương giáo chủ thần công vô địch nghe nói từng lấy cản k h ô n đại na di pháp từ diện tuyệt sư thái trong tay bặt được kiếm này dùng cái gì phản vì thế kiếm gây thương tích lại nghe tuyết kiếm tổn thương trương giáo chủ giả chính là nga m u y phái một người trong thanh niên nữ đệ tử võ công cũng chỉ bình thường tiểu nội đối với lần này rất là khó hiểu lúc nói chuyện doanh doanh đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn trương vô kỵ trên mặt tuyệt không hơi thuấn khỏe miệng trong lúc đó tự tiếu phi tiếu trương vô kỵ đỏ mặt lên thầm nghĩ nàng làm sao biết được như vậy rõ ràng nhân tiện nói đối phương tới vô cùng bột n ộ t tại hạ chưa kịp lưu ý đến có thất thủ triệu mẫn mỉm cười nói, vị k i a chu chỉ nhược tuần tỷ tỷ nhất định là quá đẹp đúng hay không trương vô kỵ càng là đỏ bừng cả khuôn mặt nói cô nương d ễ c ậ n bưng ly rượu lên muốn uống một khẩu che giấu con thái vậy mà tay phải khe run lại bắt ra khỏi vài giọt rượu đến ở tại trên váo t á o triệu mẫn mỉm cười nói tiểu nội không thắng tự lực lại uống e rằng có thất lễ hiện nay nói đã không biết nặng nhẹ ta đi vào đổi một bộ y phục khoảng khắc là sẽ quay về chư vị mời mỗi người liền không cần khách k h í nói đứng dậy học nam tử giám dấp bao quanh vai trào đi ra thủy cát xuyên hoa phất liêu đi triệu tử thành lúc này trực tiếp đối với trương vô kỵ khiến cho một ánh mắt ý kết là nói cho vô kỵ cái này triệu mẫn có chuyện trương vô kỵ lại lắc đầu biểu thị đối phương hẳn là không có trở ngại triệu tử thành thấy thế tiếp tục uống rượu dùng b ữ a hắn cùng những người khác không giống với bách độc bất xâm thân thể coi như là hiện tại biết rõ rượu và thức ăn có độc hắn cũng căn bản không quan tâm chỗi này bị tiên kiếm nhưng đặt ngang trên bàn cũng không lấy đi hầu hạ gia đình tiếp tục không bị mất mang thức ăn lên hảo quần hào liền không hề thực đợi một lúc lâu tìm không thấy triệu mẫn quay lại chu liên nói nàng thanh bảo kiếm ở lại chỗ này cũng yên tâm chúng ta nói liền cầm lấy kiếm đến nâng ở trong tay đột nhiên y ỉ ỉ một tiếng nói ra c h ầ m đ ị a như vậy nhẹ bắt lại c h u ô i kiếm rút ra kiếm nhất ra khỏi vỏ quần hào đồng thời đứng lên đều cả kinh ở nơi này là đồng tâm các ngọc sắc bén tuyệt luân ỷ thiên bảo kiếm đúng là một b ả làm bằng gỗ trường kiếm mọi người lập tức ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhưng thấy mùi kiếm sắc làm vàng nhạt đúng là gỗ đàn hưng ơ chế chu liên trong chốc lát không biết làm sao đem một kiếm lại còn vào vỏ kiếm thì thảo nói dương dương tà sứ chuyện này đây là chuyện gì biểu diễn hắn mặc dù cùng dương tiêu suốt ngày tranh cãi quan tâm trung thật là bội phục hắn kiến thức chắc siêu lúc này gặp được nghi nan không tự kìm hãm được bật thốt lên liền hướng hắn hỏi dương tiêu sắc mặt trịnh trọng thấp giọng nói giáo chủ cái này triệu t i ể u thư mười chín không có h ả o ý lúc này chúng ta thân ở nguy cảnh cấp tốc ly khai vì là trương vô kỵ ánh mắt lập tức đặt ở triệu tử thành trên người mới vừa triệu tử thành cũng đã nhắc nhở qua hắn hắn cũng không hề để ý bây giờ suy nghĩ một chút cũng là vấn đề của mình chu điên nói sợ nàng tại sao nàng dám có quá mức cử động dựa vào chúng ta cái này rất nhiều người còn không giết hắn cái hoa rơi nước chảy dương tiêu nói từ vào cái này lục liếu sân trang chỉ cảm thấy khắp nơi lộ ra q u ỷ dị giống như tránh mà không phải tránh giống như tả mà không phải tả thật nắm lấy không đến làm môn nào nói chúng ta hà tất lưu ở nơi đây mọi chuyện làm người chế trương vô kỵ gật đầu nói dương tả sứ nói không sai chúng ta đã dùng qua rượu và thức ăn như vậy cáo từ liền đi nói lập tức rời chỗ ngồi thiết quan đạo nhân nói vậy thật ỷ thiên kiếm hạ lạng giáo chủ liền không tìm kiếm rồi hả bành ánh ngọc nói ý theo thuộc hạ ý kiến cái này triệu tiểu thư cố tình bày nghi trận phải là có cái nên làm mà tới chúng ta liền không đi tìm nàng nàng trương h ì sẽ ồ i tới. tìm t r vô kỵ nói không sai chúng ta lúc này có việc trong người không cần nhiều sinh chi tiết sau này dĩ giật đ á i lao tất cả thấy rõ lại nói lập tức mọi người ra khỏi t h ủ y cát trở lại đại sảnh mệnh gia đ ì n h thông báo tiểu thư nói đa tạ t h ỉ n h yến liền này t á o tử triệu mẫn vội vã đi ra trên người đã thay đổi nhất kiện vàng nhà tháo tơ càng lộ ra tiêu sái phiêu giật dung quang chiếu nhân nói ra mới gặp vỡ như thế nào liền đi đừng là chê bé nữ tử tiếp đãi quá mức tùy tiện vô lệ sao trương vô kỵ nói đa tạ cô nương hậu tứ sao nói lên được tùy tiện vô lệ hai chữ chúng ta t ụ c vụ chiến thân chưa khác đ a đợi sau này gặp gỡ làm lại l à n h giáo triệu mẫn bên khoe miệng tự tiếu phi tiếu đưa thẳng ra c h ă n g tới thân tiến tám hùng rất cung kính đứng ở đạ bảng không người t i ế n khách quần hào ô m q u y ề n chia tay không nói một lời phóng ngựa bay nhanh mắt thấy cách lục liêu sơn trang đã xa xung một mảnh h í ra nổ càng không người bên ngoài chu điên đại nói rằng vị này triệu đại tiểu thư chưa chắc gắn chuyện gì hư nội tâm nàng cầm một thanh m ộ t kiếm cùng giáo chủ chỉ đùa một chút đó là nữ hài nhi ra hồ đồ đương đã chuyện gì thật dương tả sứ lúc này đây ngươi có thể đi nhãn á dương tiêu trầm ngâm nói rốt cuộc là chuyện gì đạo lý ta cũng không nói lên được chẳng qua là cảm thấy không thích hợp chu điên cười nói đại danh đỉnh đỉnh dương tả sứ ở quang minh đỉnh đánh một trận xong biến thành sợ cung thấy ra thân thể lắc lư một cái ghé xuống ngựa chương 476, t r ư chương 478, t ì m được giải dược chương 478, t ì m được giải dược nói không chừng cùng chu điên cách xa nhau gần nhất vội v à n g nhảy xuống lưng ngựa đoạt bắt đầu nâng dậy nói ra chu m i n h làm sao rồi chu điên cười nói không có không chuyện gì nghĩ là uống nhiều mấy chén có chút nhi tráng vắng đầu hắn vừa nhắc tới tráng váng đầu hai chữ quần hào nhìn nhau thất sắc thì ra từ cách lục liễu trang về sau một hồi mẹ xe đét mọi người đều hơi có chút tráng váng đầu chỉ là cho rằng cảm giác say phát tác ai cũng không có thêm lưu ý vốn lấy chu điên vo c ô n g mạnh t i ể u lượng chi hồng uống vài chén rượu có thể nào té xuống ngựa trong đó chắc chắn kỳ quặc trương vô kỵ ngầm đầu lên suy tư vương nan cô độc kinh trung chứa đựng có loại nào vô sắc vô vị không t ú i độc dược có thể khiến người phục phía sau ngất lần nghĩ các loại độc dược đều không tương xứng hơn nữa chính mình uống rượu thực đồ ăn cùng quần hào tuyệt không phát biệt dùng cái gì không có chút cảm giác nào khác thường. đột nhiên trong đầu như như ánh chớp l ó e lên mạnh mẽ bên trong lòng đất nghĩ tới một chuyện không khỏi thất kinh k ê u lên ở thủy các trung uống rượu các vị đồng thời xuống ngựa ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống ngàn vạn lần không thể vận khí điều tức mặc cho tự nhiên lại hạ lệnh ngũ hành kỳ cùng thiên lưng g i ớ i cờ huynh đệ phân bố tư phương bảo hộ nghiêm mật c h ư vị thủ lĩnh bất luận có ai đến gần hết thể giết chết mọi người nghe được giáo chủ bàn xuống nghiêm lệnh ầm ầm bằng l ò n g lập tức rút ra binh khí phân bố tảng ra trưng vô kỵ lên không đợi ta trở về không được ly tán hiện trường hết thể đều nghe triệu đại ca đấy trương vô kỵ đến còn nhớ do triệu tử thanh b á c h độc bất sâm lúc này p h ỏ n g chừng cũng chỉ có triệu tử thanh uống rượu sau đó không có bất cứ vấn đề gì vâng quần hào trong chốc lát bất minh sở dĩ chỉ cảm thấy hơi tráng vắng đầu tuyệt không còn lại gì trạng dùng cái gì giáo trục như vậy kinh hoàng trương vô kỵ lại căn dặn bất luận trong lòng như thế nào phiền ác khó chịu nói chung phải không có thể đ i ề u vận nội tức b ằ n g không độc phát không cứu t a đây phải đi lấy giải rượt tới các ngươi cùng triệu đại ca c h ờ ở chỗ này quần hào lấy làm kinh hãi trầm điệu t ú n g độc cả nha triệu tử thanh gật đầu chợ ở nơi đây hắn biết đối phương tất nhiên là có thể đem giải dược này cho thu hồi lại đến cũng không phải là vô cùng lo lắng coi như là sau đó nguyên b i n h công kích có chính m ì n h tại cũng có thể đảm bảo phần lớn người không ngại trương vô kỵ thân hình hơi lắc lư đã thoát ra hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài hắn ngại kỵ mã quá chậm lập tức thi triển kinh công chạy gấp lục liêu trang đi hắn lo lắng gì thường biết lần này dương tiêu ân thiên chính đám người bị chúng k í c h độc một phát tác đứng lên chỉ bất quá một thời ba khắc chi mệnh quyết không lại tựa như chúng huyền âm chỉ phía sau như vậy có thể kéo dài thời gian giả sử trễ cướp được giải dược mọi người tính mệnh mất rồi cái này hơn hai mươi dặm lộ trình khoảng khắc liên tới tới trước trang một cái lên xuống thân thể đã như một mũi tên vậy b ắ n bảo canh giữ ở cửa trang trước chúng trang đinh ánh mắt hoa lên lại tựa như thấy có một cái bóng hiện lên hoàn toàn không có thấy rõ có người xông vào cửa trang trương vô kỵ xông thẳng hậu viên cướp được thủy cát chỉ thấy một người mặc xanh nhà táo tơ thiếu nữ tay phải nâng chén tay trái cầm sách ngồi uống trà đọc sách chính là triệu mẫn lúc này nàng đã thay đổi nữ trang nàng nghe được trương vô kỵ tiếng bước chân quay đầu mỉ cười trương vô kỵ nói triệu cô nương tại hạ hướng ngươi thảo mấy cây hoa cỏ cũng không đợi nàng trả lời chân trái một điểm từ hồ nước bờ bờ nhảy hướng thủy cát. thân thể bình thường bay qua như điểm thủy c h u ồ n c h u ồ n m ư ợ dạng hai tay đã đem trong nước bảy tám bội cây giống như thủy tiên một dạng hoa cọt đều rút lên đang m u ố n bước trên thủy cát chỉ nghe tiếng x è o x è o v à n g mấy viên tế vi ám khí trước mặt bàn tới trưng ơ vô kỵ tay trái ống tay áo phất một cái đem ám khí cuốn vào ống tay áo tay áo trái phất ra tấn công về phía triệu mẫn triệu mẫn nghiêng người tránh chỉ nghe v ù v ù gió vang trên bàn ống trà chén trà quả điệp những vật này đủ bị tay áo gió mang ra khỏi lướt qua hồ nước ngã vào hoa và cây cảnh từng mánh nắp ấy trưng vô kỵ thân thể đứng vững xem trong tay hoa đều làm à u tím đậm râu dài từng cái tu bên trên mọc đầy chân trâu một dạng tiểu cầu b í c h lục như p h ỉ thúy mừng rỡ trong lòng biết giải rực đã lúc này cất vào trong ngực nói ra đa tạ giải d ư ợ c cáo tử triệu mẫn cười nói lúc tới dễ dàng đi lúc khó ném đi cuốn sách hai tay thuận thế từ trong sách rút ra hai thanh mỏng như giấy mạch như xương đoạt kiếm một mạch kiếm được tới trưng vô kỵ q u o ả i niệm ân thiên chính thương thế của mọi người không muốn h a m chiến tay áo phải phất ra đóng vào tay áo ở trên hơn mười miếng kim trâm đều hướng nàng vào tới triệu mẫn nghiêng người lóe ra thúy cát chân phải ở trên bậu thang một điểm trọng ng cứ như vậy vừa ra vừa vào hơn mười miếng kim châm đều rơi vào rồi hồ nước trương vô kỵ khen thốt u thân pháp mắt thấy nàng tay phải trước tay trái về sau hai thanh đoàn kiếm đâm n g h i ê n g tới nghi t h ầ m nha đầu kia dụng tâm như vậy l ở gác giả sử ta không phải luyện qua cựu dương thần công đọc qua vương nan c ổ độc kinh hôm nay minh giáo đã không minh bạch lật út ở trong tay nàng hai tay lộ ra mang tay liền đi đoạt nàng đ o ạ n kiếm triệu mẫn cổ tay trắng trật lật s o n g kiếm tựa như nhanh như tia chớp g ọ ngón tay hắn trương vô kỵ cái này một đoạt dĩ nhiên vô công trong bụng âm thầm thấy kỳ lạ nhưng hắn thần công biến nào bực nào thần b mặc dù không có đoạt được đ o ạ n kiếm ngón tay p h ấ t chỗ đã phất trúng nàng hai cổ tay huyệt đạo nàng s o n g kiếm cũng nữa không cầm nổi thừa thế ném trương vô kỵ đầu một bên đ ă n g đăng hai tiếng hai thanh đ o ạ n kiếm đều đóng vào thủy cắt trên cột gỗ dư kình không suy h a y còn rung động trương vô kỵ trong lòng b i kinh dùng võ công mà nói nàng còn xa không đến dương tiêu ân thiên chính vi nhất tiêu đám người tình trạng nhưng nhanh nhạy linh mẫn biến chiêu đã nhanh lại tàn nhẫn song kiếm tuy là đem bóp không được nhưng muốn tuột tay đả thương người như cho là nàng binh khí không phải tuột tay không thể đã không đáng lo lắng tránh lẽ chậm được trong n h y mắt không khỏi mệnh tàng kiếm cu triệu mẫn xong kiếm xuất thủ cổ tay phải lập chỗ bắt lại bộ ỷ thiên kiếm vỏ kiếm một kiếm cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ vung vỏ hướng trương vô kỵ bên hông đập tới trương vô kỵ tay phải thực chung hai ngón tay điểm nhanh nàng vai trái vai trinh h u y ệ t đãi nàng nghiêng người tránh tay trái lộ ra càng k h ô n đại na di tâm pháp há có thể lần thứ hai vô công đã đem một kiếm mang tay bật lấy triệu mẫn đứng vững cất bộ cười t ủ n g tìm nói trương công tử ngươi đây là công phu gì chính là càng k h ô n đại na di thần công sao ta coi cũng bình thường không có gì lạ trương vô kỵ tả trưởng mở ra bàn tay một đoá châu hoa r u n động nhẹ nhẹ chính là nàng c triệu mẫn hơi biến sắc mặt trương vô kỵ trích đi bên tóc mai châu hoa nàng lại không có chút cảm giác nào giả sử khi hắn tháo xuống châu hoa lúc thiện tay ở nàng bên trái trên h u y ệ t thái dương đâm một cái này mạng nhỏ nhi sớm đã mất nàng lập tức ninh định cười nhạt một tiếng nói ra n g ư ơ i yêu thích ta đoá này châu hoa tặng cho ngươi chính là cũng không cần phải động thủ cường đ o ạ n trương vô kỵ rót cho nàng nói xong có chút ngượng ngủng giơ tay trái một cái đem châu hoa ném tới nói ra trả lại ngươi quay lưng bỏ đi thùy cát triệu mẫn tự tay tiếp được châu hoa têu lên chậm đã trương vô kỵ xoay người lại chỉ nghe nàng cười nói ngươi dùng cái gì trộm ta châu hoa bên trên hai hạt lớn nhất chân c h â u trương vô kỵ nói nói b ậ y ta không có thời gian nói cho n g ư ơ i cười triệu mẫn đem châu hoa dơ lên thật cao nghiêm mặt nói ngươi nhìn cũng không phải là thiếu hai hạt chân c h â u sao chương 477, t r ư chương 479, t r ă c h n ú n g kế bị nốt chương 479, t r ă c h n ú n g kế bị nốt trương vô kỵ thoáng nhìn phía dưới quả thấy châu hoa chúng có hai cây k i m ti trên đỉnh không có chân c h â u đoán biết nàng là cố ý trích đi muốn dụ được bản thân đến gần thân đi lại thi quỷ kế chỉ hư một tiếng không thêm để ý tới triệu mẫn tay đè bên cạnh bàn nghiêm ngặt nói rằng trương vô kỵ ngươi có gan liền đi tới thân ta ba vị trí đầu bước nơi trương vô kỵ không bị n à n g kích nói ra ngươi nói ta nhát gan sợ chết cũng tùy vào ngươi vừa nói vừa dưới háng hai b ư ớ c bậc thang triệu mẫn thấy kích tướng kế sách vô hiệu mặt mày biến sắc sầu thẳm nói thôi á thôi á hôm nay ta ngã xuống đến nhà có gì diện mục đi gặp sư phụ ta c h ở tay nổ xuống đóng vào trụ ở trên một thanh đoàn kiếm têu lên trương giao chủ đ ã tạ o ngươi thành toàn trương vô kỵ quay đầu chỉ thấy bạch quang nói lên nàng đã cố gắng đoàn kiếm hướng bộ ngực mình cắm vào trương vô kỵ cười lạnh nói ta mới chỉ có không hơn ngươi phía dưới cái kia con chữ còn chưa nói ra chỉ thấy đ o ạ n kiếm cho là thật cắm vào ngực nàng nàng kêu t h ả m một tiếng ngã vào bên cạnh bàn trương vô kỵ cái này cả kinh s á t thực không nhỏ nào ngờ tới nàng thế mà lại như vậy cưng ơ cường mấy chiêu không thắng lập tức huy kiếm tự sát nghĩ thầm cái này một kiếm n h ư ợ c không phải chính giữa trái tim có lẽ có có thể cứu lúc này xoay người trở về nhìn nàng thương thế hắn đi tới cách bàn ba bước chỗ đang muốn tự tay đi ban nàng đầu vai trong lúc bất chợt lòng bàn chân mềm lún nhất thời trống rỗng thân thể một mạch đọa xuống phía dưới hắn thầm kêu không được hai tay ống tay á o vận khí dưới phất thân thể trên không t r ú n g hơi dừng lại vươn tay hướng bên cạnh bàn đánh tới cái này trưởng chỉ cần đánh chúng liền có thể mượn lực này lên bất t r í rơi vào lòng bàn chân bấy giờ vậy mà triệu mẫn tự sát cố nhiên là giả điều này từ lâu nữa tới hữu trưởng vận tình v ù n g ra không cho bàn tay hắn đụng tới cái bàn cái này vài cái động tác mau lẹ thực là trong thời gian ngắn việc song trưởng giao một cái trương vô kỵ thân thể đã mất hạ nửa đoạn trong lúc cấp bách thủ đoạn tất lợn bắt được triệu mẫn tay phải bốn cái ngón tay ngón tay của nàng thoáng d â y r u ộ n lập tức liền muốn lưu khởi nhưng trương vô kỵ chỉ cần có nửa phần có thể chi phí găng sức chỗ liền có xê dịch chỗ trống cánh tay dài ra đã bắt được nàng cánh tay chỉ là hắn dưới đoạn tư thế quá mức tinh thần lôi kéo phía dưới hai người đồng thời rơi xuống trước mắt tối đen như mực thân thể không ở lại đoạn nhưng nghe được vỗ vừa v ă n g lên đỉnh đầu lật bản đã khép lại cái này một t é xuống một mạch có bốn năm trượng sâu trương vô kỵ hai chân chống đất lập tức nảy lên thi triển bích hổ du tường công bơi tới bảy dập trên đỉnh đưa tay đẩy lật bản xúc tua cứng rắn lạnh lẽo đúng là một khối to lớn hắn mặc dù có đủ càn k h ô n đại na di thân công nhưng người lơ lửng giữa không t r u n g không giống đứng tại chỗ dưới như vậy có thể đem lực đạo chuyển tới rời đi đẩy phía dưới thiết bản không chút sức mẻ thân thể đã mất xuống dưới triệu mẫn cách cách cười nói bên trên tám cái to thanh thép giữ lại ngươi người đang phía dưới khí lực lại lớn lại sao đẩy ra được trương vô kỵ não nàng xảo trá gian trá không để ý đến hắn nàng ở b ầ y dập bốn vách tường lục l ộ i tìm kiếm kế thoát hơn bốn vách tường sờ lên đều là lạnh như băng vô cùng chăn chuột cứng rắn dị thường triệu mẫn cười nói trương công tử người bích hổ du tường công tường thật bẫy này là thuần cương làm bằng mai hoạt bất lưu thủ liền kẽ hở nhỏ cũng không còn một cái ngươi cư nhiên du được với đi hì hì hắc hắc trương vô kỵ cả giận nói ngươi cũng theo ta hám thân ở chỗ này có gì tốt cười đột nhiên nghĩ tới n h à đầu kia gian h o ạ t đ ư ợ c ngay bẫy này trung tất có lối ra đừng muốn cho nàng một mình chạy ra ngoài lúc này tiến lên hai bước bắt được cổ tay nàng triệu mẫn cả kinh nói ngươi làm gì trương vô kỵ nói ngươi đừng muốn đơn độc nhi đi ra ngoài ngươi muốn sống mệnh ngồi sớm mở lại bàn triệu mẫn cười nói ngươi hoảng sợ chuyện gì chúng ta tổng sẽ không chết đói ở chỗ này chờ một hồi bọn họ tìm ta tìm không thấy thì sẽ thả chúng ta đi ra ngoài lo lắng nhất chính là thủ hạ ta như đã cho ta ra trang đi vậy không xong trương vô kỵ nói b ấ y này bên trong không có đường ra cơ quan sao triệu mẫn cười nói nhìn ngươi sinh ra được một tấm thông minh mặt mũi c h ầ m đ ị a hỏi ra bực này đặt lời b ấ y này cũng không phải tạo đến chính mình ở h à o ngọc đích đó là dùng lấy chóc nã địch nhân lẽ nào cô ý ở bên trong lưu lại mở ra cơ quan làm cho địch nhân thoát thân mà ra sao trương vô kỵ nghĩ thầm ngược lại cũng không tệ nói ra có người rơi vào bể rậm bên ngoài há có thể không biết ngươi mau gọi người tới mở ra lập bản triệu mẫn nói ta thủ hạ người p h ả i đi ra ngoài á ngươi vừa rồi nhìn thấy thủy c á t chúng có khác người bên ngoài không có ngày mai lúc này bọn họ liền đã trở về ngươi không cần nóng l ò n g nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết vừa rồi ăn xong h ô g qua cũng sẽ không liền đói bụng trương vô kỵ giận dữ nghĩ thầm ta chờ lâu một hồi đừng lo nhưng là ngoại công bọn họ còn có thể cứu sao ngũ chỉ căng thẳng khiến cho lên nhị thành lực quát lên ngươi không phải lập tức thả ta đi ra ngoài ta chưa hết giết ngươi lại nói triệu mẫn cười nói ngươi giết ta vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra cái này thắc tù uy nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi nắm tay ta làm chi trương vô kỵ bị nàng vừa nói không tự kìm hãm được thả cởi cổ tay nàng lui ra phía sau hai bước dựa vào vách tường ngồi xuống cái này thép lao phương viên bất quá vài thước hai người xa nhất cũng chỉ có thể cách xa nhau một bước hắn lại là hữu cấp lại là b ồ n bực ngửi được trên người nàng thiếu nữ khí tức cộng thêm trong ngực mùi hoa không khỏi tâm thần rung động đứng dậy cả giận nói ta minh giáo mọi người và ngươi không quen biết không cựu không oán ngươi cớ gì trăm p ư ơ n g ngàn kế muốn đẩy tất cả chúng ta với từ địa triệu mẫn nói ngươi không hiểu sự tình nhiều lắm nếu hỏi đợi ta từ đầu nói đến ngươi cũng biết ta là ai trương vô kỵ vừa nghĩ không đúng tuy là khá muốn biết thiếu nữ này lai lịch cùng dù ý nhưng nếu đợi nàng từ đầu đến cuối từ từ nói đến ân thiên chính đ á m người đã nhưng độc phát bị mất mạng hướng nào biết nàng nói thật hay giả giả sử nàng bịa đặt một bộ lời nói dối tới nói bậy một phen hưởng công tiêu hao thời khắc trước mắt càng không đừng pháp chỉ có buộc nàng gọi người mở ra lập bản g nhân tiện nói ta không biết ngươi là ai giá đương nhi cũng không còn võ thuật nghe ngươi nói ngươi đến cùng gọi không gọi người đến thả ta triệu mất nói ta không người nào có thể gọi lại nói ở chỗ này la to mặt trên thấy. tin, kêu cũng không nghe、thấy. Nếu ngươi không tin, không ngại lúc ê n tiếng thử xem. Trương vô giận dữ, tay phải đi bắt cánh tay nàng.、Triệu、mẫn kinh hô một tiếng, chống vài Vô rồi phải đi Triệu điểm thử tay bắt tay một xuất thủ t hô xem. sớm Kỵ dữ, đỡ bị cự, n sườn đạo, không động、đậy. Trương g dưới đưa hơi thể đạo, đậy. Kỵ Vô tay, á i m ạ này g nhỏ n của n liền không n g Lúc có. à hai người cách xa nhau quá gần chỉ cảm thấy nàng hô hấp dồn dập thổ khí như lan trương vô kỵ tựa đầu ngẩng cùng nàng khuôn mặt khổng ly mở xa một chút triệu mẫn đột nhiên ô nước nở n ư ớ khóc lên khóc không ra tiếng